t kim kim nếu như tao nộ tinh thần công kích kim luân liền có thể thành tựu thủ đoạn phòng ngự ngăn cản toàn bộ công phạt với nguyên thần ở trên bí thuật mà nếu là muốn công kích cũng có thể làm cho kim luân biến đổi thành đại diễn thần quang lấy nguyên thần c ô n g chế công phạt địch người nguyên thần nói tóm lại đại d i ễ n đúc thần kinh toàn bộ huyền diệu đều ở đây kim luân bên trên có thể nói huyền diệu tập cùng đại d i ễ n đúc thần kinh thành t i ể u đế pháp tất nhiên là t h â m ảo không gì sánh được lúc này ta mặc dù đem nhập môn nhưng muốn tu luyện tới chỗ tinh thâm lại có chút không dễ bất quá cũng may lúc này đã ngưng tụ ra nguyên thần kim luân có nhất định nguyên thần công phạt cùng sức phòng ngự kế tiếp chính là không ngừng ẩn dưỡng rèn luyện t h ô n g thả đề thăng sợ mạc cơm thầm suy nghĩ sau đó hắn liền lần thứ hai nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện thời gian vội vã chạy xuôi trong nháy mắt liền đã là ba ngày sau ngày này hư trong mộ đ ố n g nhiên truyền đến kịch liệt chấn động ngay sau đó trên vòm trời liền nứt ra một đạo khe nước to lớn sắp sửa đóng cửa bán nguyệt kỳ hạn cuối cùng khâu b á buộc bọn ta có thể rời khỏi nơi này đáng tiếc lần này hư mộ hành trình cũng không phải đạt được nhiều lắm cơ duyên ta cũng là chẳng biết tại sao luôn cảm thấy cái này một lần hư trong mộ bảo vật có chút rất thưa thớt nhất là bảo vật quý giá càng l á rất hiếm thấy đến hư trong mộ rất nhiều ngày kêu một bên nghị luận một bên từ các nơi hiện thân chuẩn bị rời đi nơi này mà trong sơn cốc đang tu luyện sở mặc vậy đột nhiên gian tỉnh lại cũng nên đến rồi lúc rời đi hắn thở p à o một khẩu khí đứng d lúc này liền thấy lăng bạch sương c ũ n g từ trong nhập định tỉnh lại hai người lúc này liền dắt tay phi đội đến giữa không trùng thân ảnh hóa thành lưu quang hướng phía vết nước bay đi hư mộ nhập khẩu chỗ ở trong dây núi các đại thế lực đều hội tụ ở chỗ này cùng đợi nhà mình thiên kiêu trở về thái sơ thánh đ ị a hạo nhiên thánh đ ị a chu tước thần triều huyền thiên môn mỗi nhà thế lực cương giả lúc này đều đem ánh mắt hội tụ đến lối ra ánh mắt lộ ra chờ mong màu sắc hư trong mộ cơ duyên khắp nơi trên đất bảo vật rất nhiều mỗi lần mở ra mỗi cái đại thế lực thiên kiêu tiến vào bên trong đều có thể có được chỗ tốt cực lớn tuy nói cũng có một chút tán tu võ giả tiến vào bên trong sau khi ra ngoài liền thành thiên tiêu nhưng cái này c h u n g quy chỉ là sát xuất nhỏ sự kiện vì vậy bọn họ vẫn chưa quá mức lưu ý chú ý nhất vẫn là nhà mình thiên tiêu ở hư trong mộ đến cùng có không có được đề thằng lại đem đến rồi bao nhiêu hải nguyên lấy có thể hay không sống đi ra trong này mong đợi nhất là muốn m thuộc về huyền thiên môn cùng hạo nhiên thánh địa lúc này hạo nhiên thánh địa trên ngọn núi đứng một vị người xuyên tay áo bảo rộng láo giả hắn khí độ nghiêm nhiên quanh thân mang theo mênh mông khí t ứ c như lâm viên chỉ lúc này mắt không chấp nhìn cửa ra trong mắt có chờ mong hắn là hạo niên h thánh địa đại trưởng lão chính là đại thánh cảnh tu vi tôn hào chấn n g u y ê n đại thánh mà tiến vào hư mộ hạo niên h thánh tử quân tiến liên diệp chính là hắn đệ tử thân chuyển đ ố i với cái này vị đệ tử chấn n g u y ê n đại thánh cực kỳ thỏa mãn thiên tư chắc tuyệt nội tính vi phạm quả thật hạo niên h thánh địa vạn năm khó ra thiên tiêu nếu như dốc lòng bồi dưỡng đợi một thời gian nhất định có thể bước vào đại thánh thậm chí là thánh chủ cảnh giới đi hư mộ phía trước lão phu từng đem vấn tâm đường việc báo cho biết cho hắn nếu là có thể thành công đi hết vấn tâm đường nói vậy là có thể lệnh tự thân căn cơ nội tình càng thâm hậu hơn tương la Trấn lịch i sử thánh địa c lại, lại có ai là đối thủ của hắn liền tại trấn nguyên đại thánh tâm tư chuyển động gian lúc này vết nứt bắt đầu nổi lên liền ý l n đi ra có người phát hiện dị thường lúc này kinh hô một tiếng Trong mấy vị thái sơ thánh địa trưởng lão và thái an hoàng triều cường giả lập tức đi tới phụ cận đem hai người bọn họ bảo vệ hộ tống đến thái sơ thánh địa chỗ ở ngọn núi trở về là tốt rồi được đến như thế nào khúc trưởng lão hiện thân nhìn sở mặc cười hỏi rất có được đến sở mặc cười nói ngay vậy khúc không khác lập tức liền biết sở mặc ở trong đó được nhiều chỗ tốt lập tức cũng không hỏi nhiều chỉ là gật đầu nói trở về liền tốt phía trước sở mặc tiến nhập hư mộ phía sau hắn mặc dù nét mặt bất động thanh sắc nhưng trong lòng có chút lo lắng dù sao cũng là trong thánh địa có chút xuất sắc thế hệ tuổi trẻ hơn nữa còn là hắn có chút coi trọng h ậ u bối nếu như ra khỏi sơ x u ấ t tổn thất liền lớn cũng may bao quát sở mặc an nhiên trở về lại nhìn hắn trên người so với lúc trước càng thêm hừng hực khí tức hiện nhiên là thu hoạch không nhỏ cái này liền làm hắn tùng một khẩ theo thời gian đưa đ ẩ y càng ngày càng nhiều thiên kiêu từ đó đi ra trong đó có vương hoàng chi lý an thạch cùng tôn vô cực trờ các loại ba vị này chân truyền cũng sau khi trở về khúc trưởng lao lúc này mới hoàn toàn thở phào một khẩu khí lần này thái sơ thánh địa chân truyền toàn bộ an nhiên trở về xem như là chuyện may mắn bất quá ba người này sau khi trở về lại dồn dập nhìn về phía sở mặc trong mắt mang theo kính nể màu sắc đây cũng là làm cho một bên khúc trưởng lao hơi kinh ngạc nghĩ thầm sở mặc chẳng lẽ là ở hư trong mộ làm cái gì không phải sự tỉnh nghi ngờ của hắn rất nhanh có được giải đáp theo mấy cái này thiên kiêu nhóm trở về thư trong mọi chuyện xảy ra cũng dần dần lưu truyền ra trong đó liên quan tới sở m ặ c một kiếm chém bại kể cả cố thiếu tổn thương ở bên trong hơn hai trăm vị thiên tiêu việc càng l à ở từng cái ngọn núi nhấc lên náo động lực một người đánh bại hơn hai trăm vị thiên tiêu xác định đây không phải là nói đùa bọn họ vô ý thức không tin có thể cố thiếu tổn thương sau khi trở về nguyên bản tiến nhập phía trước còn còn hăng hái khí độ n g h i ê m nhiên nhưng mà bây giờ lại tâm tình đê mê giống như đạo tâm bị long đong rắn rớp lại tăng thêm các tộc trở về thiên tiêu đại bộ phận đều bản thân bị trọng thương nhưng lại nói chắc như đinh đóng cột là bị sở mặt gây thương tích loại này vô cùng xác thực chuyện thật đặt ở trước mặt không phải do bọn họ không tin vì vậy mọi người đều bị chấn động đến rồi dồn dập đưa mắt đặt tiền cuộc đến thái sơ thánh địa chỗ ở ngọn núi trong lòng nhấc lên kinh đ ả o hái lãng vị này thái sơ thánh địa tân tấn chân truyền rốt cuộc là cái gì hay hai chờ các loại thiên tư nhất kiện chém bại hơn hai trăm vị thiên tiêu lúc này quả thực nghe g i ậ n cả người đây là hư mộ từ trước tới nay chẳng bao giờ chuyện phát sinh qua chứ xem ra thái sơ thánh địa thế hệ này lại xuất hiện một vị vô song thiên tiêu đáng sợ rất nhiều đại thế lực cường giả đều âm thầm nghĩ trong lòng đối với sở mặc coi trọng trình độ cũng trong nháy mắt kéo cao mấy cái đẳng cấp đem bày ở đương đại đ ỉ n h tiêm thiên kiêu nhóm sở mặc n g ư ơ i thật đúng là cho lão phu một cái thật l à lớn kinh hỷ thái sơ thánh địa ngọn núi bên trong khúc trưởng lão nhìn về phía sở mặc mặt lộ vẻ nụ cười nói hắn thật l à là không nghĩ tới sở mặc có thể làm ra kinh người như vậy hành động vĩ đ ạ i nhưng đúng là nhất kiện có chút làm người ta đáng giá cao hứng chuyện chờ các loại trường giáo biết việc này nói vậy cũng cực kỳ vui vẻ a mà người này chuẩn thánh từ tri vị giờ cũng có thể tùy theo xác định ra nghĩ như vậy khúc trưởng bột nợ ở trên nụ cười cũng càng thêm xán lạn liên tại các tộc là giả trong mọi chuyện xảy ra chấn động lúc lúc này ở hạo nhiên thánh địa chỗ ở ngọn núi tương tự lại biến đến cực kỳ trở nên tế nhị các tộc thiên tiêu đều đã trở về vì sao thánh tử còn không thấy t â m hơi có trưởng lao nghi hoặc khó hiểu chính là trấn n g uyên đại thánh lúc này trong lòng cũng trở nên có chút chờ mong nhưng theo thời gian đưa đầy mắt thấy vết nứt liền muốn đóng cửa có thể quân thiên diệp còn chưa từng xuất hiện hắn rốt cuộc có chút ngồi không yên một màn này cũng bị những phe khác thực lực đều chú ý tới đều là đặt tiền cuộc tới ánh mắt khác thường Có chút thế lực cường giả còn chuyện cái, cũng thế hỏi nhà mình nhưng hắn thị h lút tiên tiêu, biết một lén lại lắp muốn bọn giả gì biểu xảy đều đầu ra, k ông rõ ràng. Ông! lúc này hư mộ nhập khẩu bắt đầu lay động h i ệ n nhiên là sắp sửa đóng cửa trấn n g u y ê n đại thánh ánh mắt nhìn t r ò n g t r ọ c vào nhập khẩu hy vọng có thể chứng kiến đệ tử của hắn thân ả n h nhưng mà đợi đến vết nước triệt để hợp lại sau đó hắn cũng không thể chứng kiến bất luận k ẻ nào đi ra giờ khắc này trấn liên đại thánh rốt cuộc nhịn không được lớn tiếng quát hỏi thanh â m này trùng trùng điệp điệp c h u y ề n khắp sơn mạch mũi một góc rơi vào trong thai của mọi người chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi phần trăm số điểm ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương một trăm linh ba chấn nguyên đại thánh c h i nộ dám căn đảm khai chiến hay sao giờ khắc này t r ấ n nguyên đại thánh vô cùng tức giận càng có chút không dám tin tưởng quân thiên diệp chính là hạo nhiên thánh địa thánh tử thiên tư nộ g tính bất phảm thực lực càng là cường hãn ở chỗ này lần tiến nhập hư mộ rất nhiều thiên kiêu trùng chí ít cũng có thể bài g i n h ba vị trí đầu nhóm chỉ có như vậy thực lực lại hóa ra là không có từ hư trong mộ đi tới cái này thật là quá mức không thể tưởng tượng nổi trọng yếu hơn chính là thánh tử địa vị không tầm thường lần này rơi vào hư trong mộ không rõ sống chết một ngày tin tức chuyển quay lại tô môn toàn bộ hạo nhiên thánh địa đều muốn trở nên nhấc lên kinh đào hãi lãng trấn n g u y ê n đại thánh không cần quá mức lo lắng có lẽ hạo nhiên thánh tử vẹn vẹn chỉ là bởi vì một ít sự tình bị kiềm chế ở tại hư trong mộ chờ lần sau hư mộ mở ra e rằng hắn có thể đi ra không sai chính là tái ông mất ngựa hạo nhiên thánh tử ở hư trong mộ ngây người lâu như vậy tất nhiên có thể tìm được vô số cơ duyên đợi đến lần sau hư mộ mở ra phía sau nhất định có thể quét ngang thế hệ trẻ. lúc này một ít đại thế lực cường giả mở miệng an ủi bất quá mặc dù là khuyên giải an ủi nhưng c h ấ n nguyên đại thánh lại có thể cảm nhận được những lời này chung đều lộ ra một vẻ nhìn có chút h ả hê ý tứ h ạ m g súc trước tạm bất luận hư mộ mỗi lần mở ra thời gian không chừng ngắn thì vài chục năm lâu là thậm chí đạt hơn h ơ ngàn n năm nếu như lần sau hư mộ cách mấy trăm hơn ngàn năm mới mở ra đến lúc đó mặc dù quân thiên diệp từ đó đi ra cũng đã là chuyện về sau mà trong khoảng thời gian này h ạ n nhiên thánh địa cũng không có đã đủ chống đỡ đại lương tiến tiêu đồng vọng đạo vực rất nhiều thế lực lớn trong lúc đó tuy là đều có một chút hợp tác nhưng lén lút nhưng đều là cạnh tranh quan hệ lúc này thấy hạo nhiên thánh địa xuất hiện lớn như vậy tổn thất trong lòng là có chút vui vẻ mà ở thái sơ thánh địa chỗ ở trên ngọn núi lăng bạch sương lúc này nhìn thoáng qua sở mặc nàng nhưng là chính mắt thấy được hạo nhiên đến từ quân tiên diệp bị sở mặc một q u y ề n tiêu diệt khúc trưởng giả vừa lúc cũng nhìn thấy màn này đầu tiên là sửng sốt sau đó nghĩ tới điều gì có chút khó tin nói ra s ở mặc, cái t sau â nghĩ tới điều gì có chút khó tin nói ra sửng s t sau đó nghĩ tới điều gì có chút khó sở mặc dĩ nhiên có thể làm được mức độ này vị này tuổi trẻ hậu bối mang đến cho hắn kinh hỷ đã là càng lúc càng lớn hắn hiện tại thậm chí bắt đầu có chút chờ mong sở mặc tương lai đến tột cùng sẽ trưởng thành đến bực nào cao độ đến vu hạo nhưng thánh địa thánh tử chết ở bọn họ thái sơ thánh địa chân truyền trong tay hắn không chút nào đều không để ở trong lòng bất quá chỉ là chính là một cái hạo nhiên thánh địa mà thôi chớ nói đối phương hiện tại cũng không biết chính là biết là sở mặc giết chết lại có thể thế nào chẳng lẽ còn dám cùng thái sơ thánh địa khai chiến hay sao thân là thái sơ thánh địa độ chân điện chủ khúc trưởng lao điều khiển thánh địa đối ngoại trinh phạt việc gần đây đã hồi lâu cũng không từng hoạt động tay chân giả sử hạo nhiên thánh địa thật muốn khai chiến hắn còn có chút có chút cầu còn không được bất quá lượng đối phương cũng không m ờ i một có gân này là lấy lần thứ hai nhìn một hồi hạo nhiên thánh địa chê cười phía sau khúc trưởng lão liền có chút chán đến c h ế t lại tăng thêm bốn vị chân truyền đều chỗ tốt không nhỏ chính là muốn đem chi tiêu hóa chuyển biến thành thực lực thời điểm là lấy khúc trưởng lão liền quyết định mang theo bọn họ nên rời đi trước trở về chống thánh địa đoàn người bắt đầu leo lên cổ chiến thuyền chuẩn bị phản hồi nhưng mà vừa lúc đó như c ũ còn mặt lộ vẻ tức giận chấn liên đại thánh chậm nhìn thấy đang chuẩn bị rời đi thái sơ thánh địa là người lại chứng kiến đứng hàng trong đó sở mặc lúc này liền trầm giọng nói ra sở mặc ta hạo nhiên thánh địa thánh tử chưa từng từ hư trong mộ đi ra có phải là ngươi làm hay không hắn hoài nghi cũng không phải không có nguyên do kỳ thực là quân thiên diệp thực lực đã là rất nhiều thiên kiêu bên trong đ ỉ n h tiêm dù cho coi như là gặp phải cố thiếu tổn thương vệ riêu quang b ự c này thiên kiêu cũng tuyệt đối không rơi xuống hạ phòng thậm chí còn có thể hơn một chút trừ cái này vị thái sơ thánh điệu tân tấn chân truyền sở mặc khi tiến vào hư mộ phía trước liền thực lực không tầm thường với hư trong mộ càng là một người một kiếm chém bại hơn hai trăm vị thiên tiêu nếu nói là quân tiên h diệp đình trệ thậm chí là bỏ mình vũ hạo nhưng trong thánh địa duy nhất có có thể có thể làm được liền chỉ có sở mặc là ta sở mặc nhìn lấy mặt lộ vẻ l ử a g i ậ n trấn u y ê n đại thánh gật đầu thừa nhận quả nhiên là ngươi nghe lời này trấn u y ê n đại thánh sắc mặt càng thêm xấu xí trầm giọng nói ngươi đưa hắn làm sao vậy quân tiên h diệp cấp ta cơ duyên tư thái cao cao tại thượng ta không theo liền muốn xuất thủ muốn ta c h ẳ n sát thế nhưng người này tài nghệ không bằng người bị ta giết chết sở mặc dứt khoát nói rằng cái gì nghe được sở mặc lời nói này toàn trường mọi người đều là chi biến sắc mặt lộ vẻ khiếp sợ màu sắc không ai từng nghĩ tới quân tiên diệp dĩ nhiên là bị sở mặc chém giết càng không có nghĩ tới chính là sở mặc lại vẫn thừa nhận chính là trấn nguyên đại thánh đều sửng sốt một s á t na nhưng rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại lớn mật sở mặc người dám giết ta hạo nhiên thánh địa thánh tử quả thực muốn chết hắn cả người hùng hổ trí t h á n h khí tức tràn ngập thao thiên sát khí t ị quyển trong nháy mắt bao trùm toàn bộ dây núi rộng lớn trong phạm vi thiên tượng lúc này trở nên biến ảo đứng lên mây đen che đình sấm ch sắc cơ nồng nặc giống như như sóng to gió lớn hướng phía sở mặc c u ầ n c u ộ n mà đi giống như thiên hà tịch quyển cần muốn đưa hắn tiêu diệt thật to gan dám đối với ta thái sơ thánh địa chân truyền động thủ may vào lúc này c h ậ t có một đạo tiếng hử lạnh chuyển đến c h ậ t chỉ thấy lây khúc trưởng lão bay lên trời quanh thân khí thế phát tiết trí thánh khí tức tràn ngập đ á n g sợ lực lượng giống như vô lượng đại hải vậy phủ tới chắn s ở mặc trước mặt giờ khắc này hắn cả người nở rộ thần quang giống như một viên hừng hực nắng gắt tràn đầy cực điểm thăng hoa lực l ư ợ sờ mặc chính là thái sơ thánh địa chân truyền thiên tương n ộ tính p i phạm là trưởng giáo coi trọng chuẩn thánh tử nhân tuyển lại hắn cũng cực kỳ thưởng thức tương lai rất có thể biết kế nhiệm thái sơ thánh tử chi vị trở thành chấp trưởng thánh địa truyền nhân dưới tình huống như vậy há có thể cho phép người khác gây bất lợi cho sở mặc khúc trưởng lão cùng chấn l y ê n đại thánh khí thế va chạm hai vị trí thánh cường giả tán phát khí thức đưa tới thiên tượng đều ở đây kịch liệt ba động quanh mình hư không tùy theo và mẹo từng c ổ một khí huyết va chạm phát ra nổ vàng tiếng q u a n h minh vang vọng xác ý nồng nặp tràn ngập bao trùn mảnh này rộng lớn tiên n i ệ những thứ kia không có vào thánh cảnh cường giả thế lực ở khủng bố như vậy sát ý dưới, rất sợ hai cái thánh địa lúc đó khai chiến bọn họ liền muốn bị vạ lấy người vô tội khúc không khác đừng tưởng rằng ta liền sợ rồi ngươi thấy khúc trưởng lao đ ứ n g ra c h ấ n nguyên đại thánh giận d ữ hét h á n tâm tình bây giờ tuyệt không bình tĩnh chính mình kiêu ngạo nhất hậu bối truyền nhân rơi vào hư mộ đại khái tỷ lệ đã bỏ mình mà h i ể m nghi lớn nhất chính là s ợ mặc nhưng hôm nay khúc không khác lại ngăn ở trước mặt điều này làm hắn rất là tức giận theo thoại âm rơi xuống sắc ý nồng nặc lần thứ hai tăng vọt sang trói thần quang từ trên người bay lên giống như nắng gắt vậy hương vực trong đó tích chứa thần uy liền hư không đều ở đây răng g i á rung động dường như thi người nếu không phục cứ việc tới thử xem、Khúc、không ú c k h khác sợ g ra không sợ hắn đồng dạn g t r i ể n lộ thần uy một thân khí tức hừng hực giống như thiên n g u y ê n hàn g lâm với phương tiên h địa này trung nhiên ép xuống vô số bị che phủ ở trong đó v õ giả cũng không nhịn được cả người run r u dày chỉ cảm thấy tê cả ra đầu trong lòng k i n h sợ có loại muốn quỳ xuống l ệ i xung động mà càng làm cho bọn họ trở nên sợ là t h á i sơ thánh địa chính là đông vọng đạo vực b á chủ cấp thế lực h ạ o nhiên thánh địa tuy là hơi yếu một bậc nhưng cũng là đỉnh tiêm tồn tại sáng hai người này khai chiến chiến hỏa ắt sẽ lan đến toàn bộ đạo vực đến lúc đó bọn họ những thế lực này tất nhiên sẽ bị cuốn vào trong đó nói không chừng thì có vẫn là phiêu lưu nghĩ đến loại khả năng này mọi người đều mặt như mậu đất cũng may bọn họ chuyện lo lắng nhất đúng là vẫn còn không có phát sinh theo khúc không khác triển lộ thần uy trấn l y ê n đại thánh vậy đột nhiên gian thanh tình lại hồi tưởng lại đối phương trong quá khứ mấy năm trước uy danh khúc không khác chấp trưởng độ chân điện trong lúc mặc dù thái sơ thánh địa vẫn chưa đại quy mô đối ngoại chính phạt nhưng người đoạn lại có chút cường ngạnh từng mấy lần tự mình xuất thủ mỗi lần đều giết tinh phong huyết vũ chết ở trong tay đại thánh cũng vì số lượng không ít trấn liên đại thánh tuy là thành danh đã lâu quan tâm biết mình nếu là cùng với giao thủ tất nhiên không có bất kỳ hy vọng chiến thắng nói không chừng còn có vẫn lạc phiêu lưu trọng yếu hơn chính là hạo nhiên thánh địa cũng sẽ bị quân vào đến lúc đó tránh không được muốn gặp trọng thương thậm chí có chính thống đạo thống bị tiêu diệt khả năng ý niệm tới đây trong lòng hắn liền sinh ra thôi ý vừa gặp lúc này bên cạnh trưởng giả cũng mở miệng quên lơn đại trưởng lão cũng xin nghĩ lại đúng vậy h đại trưởng lão việc này quá mức trọng đại hiện tại kế trước mắt điều quan trọng nhất hay là đem tin tức lập tức hồi báo cho trưởng giáo cùng chư vị lao tổ cũng xin đại trưởng lao khắt chế các trưởng lão dồn dập mở miệng nghe nói như thế trấn liên đại thánh cũng không đang khúc không khác chuyện hôm nay ta hạo nhiên thánh địa nhớ kỹ n g à y khác tất có hồi báo chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương một trăm linh bốn khúc trưởng lao khiếp sợ dứt lời hắn lại rất có s á t ý nhìn thoáng qua sở mặc ánh mắt lộ ra ý uy hiếp sau đó xoay người ly khai mang theo hạo nhiên thánh địa một đám trưởng lao và mấy vị khác c h â n truyền dồn dập cưới cổ chiến t h u y ề n rời khỏi nơi này thấy vậy một màn rất nhiều người vây xem rốt cuộc trưởng thoải mái một khẩu khí lúc trước hai vị vào thánh cảnh cường giả khí cơ va chạm bọn họ đặt mình trong trong đó chỉ cảm thấy trong đại dương một chiếc t u y ề n con tùy thời đều có có thể là nghiêng lúc này trấn l u y ê n đại thánh ly khai khúc trưởng lão cũng thu hồi khí tức bọn họ xảy ra một loại sống sót sau hai nạn chi niệm mà tận đến giờ phút này mọi người mới chỉ có đột nhiên phát giác sau lưng của mình hóa ra là đã giữa bất chi bất giác bị mồ hôi lạnh sở thấm ướt thật là đáng sợ nơi đây không thích hợp ở lâu bọn ta mau mau ly khai đi mau đi mau nhanh đi về kế tiếp đánh chết cũng không muốn xuất hiện ở tới mỗi cái đại thế lực cường giả cùng thiên tiêu nhóm đều âm thầm nghĩ sau đó r ồ n dập cưới cổ chiến thuyền hoặc là dị thú cấp tốc rời khỏi nơi này bất quá trước khi đi rất nhiều người đều đem ánh mắt đặt tiền cuộc đến rồi sở mặc trên người thấy cái kia vị thoạt nhìn lên phong thần tuấn lãng khí độ nghiễm nhiên giống như trích tiên người trong tuổi trẻ thiên tiêu trong lòng đều sinh ra một cỗ kính nể cùng ngưỡng mộ núi cao thái độ vị này chạm sát hạo nhiên thánh tử một kiếm phá diệt hơn hai trăm vị thiên tiêu võ giả điểm đưa tới hai phe thánh địa khai chiến thái sơ trân truyền tương lai chắc chắn hoành hành phương này đã vực trở thành sáng trói nhất thiên ti nghĩ như vậy bọn họ đem sở mặc tướng mạo gắt gao nhớ kỹ sâu đậm lạc ấn trong đầu đồng thời ở trong lòng phát thệ nếu như không có cần thiết ngày xưa quyết không thể t r e o chọc vị này tồn tại hạo nhiên thánh địa hảo não ly khai huyền thiên môn cường giả cũng mang theo cố thiếu tổn thương đi các đại thế lực cũng đều vội vã cách xa bên trong vùng thung lũng này nhất thời liền chỉ còn lại có thái sơ thánh địa cùng với cùng thái sơ thánh địa giao h ả o thế lực sở mặc ngươi không sao chứ nhìn bọn họ rời đi khúc không khác thu hồi một thân khí thế nhìn lại đứng ở phía sau sở mặc thân thiết hỏi ta không sao cả đa t ạ trường lão sở mặc hơi vừa cười vừa nói vậy là tốt rồi khúc trưởng lao hơi gật đầu liếc nhìn quanh mình sau đó nói lúc này nơi đ â y mọi việc đã xong chúng ta cũng ly khai à. lần này hư mộ hành trình xảy ra nhiều chuyện như vậy hắn phải nhanh một chút gấp trở về hồi báo cho t r ư ở n g giáo là quân tiên diệp chết ở sở mặc trong tay mặc dù hạo nhiên thánh địa mặc dù cũng là một phương thánh địa nhưng cho tới nay cũng mới chuyển thừa bất quá vài v và ậ n năm vô luận nội t ì n h hay là thực lực so với thái sơ thánh địa đều muốn kém xa tic t a p nghĩ đến nên phải không dám trả thù sở mặc nhưng trung quy không thể không phòng phong phạt một hai còn chuyện thứ hai này cũng là một chuyện quan trọng nhất lại là thương nghị sở mặc c h u ẩ n thánh tử c h i hắn đã bước vào dương thần lại triển lộ ra như vậy phi phạm thi ê n tư việc này cũng nên làm quyết định c ổ chiến thuyền khởi hành chuẩn bị trở về chống tông môn bất quá đang lúc bọn hắn trước khi chuẩn bị đi lăng bạch sương lại đề nghị muốn cùng sở mặc cùng nhau trở về thái sơ thánh địa tham quan một phen nghe thấy lời ấy phía sau k h ú c trưởng lão nhìn một chút sở mặc sau đó liền vui vẻ đáp ứng mà thái an hoàng triều tất nhiên là cầu còn không được không nói hai lời liền đem nhà mình công chúa đưa đến thái sơ thánh địa trên chiến thuyền sau đó chính bọn hắn lư hai du hai trở về chuẩn bị đem tin tức này hồi báo cho hôm nay hoàng chủ. Trên chiến thuyền, Khúc、không khác hỏi sở mặc bọn bốn người ở hư trong mộ thu hoạch tôn vô cực ba người đều giảng thuật một phen bọn họ được đến có chút phổ thông nhưng là đều làm cho thực lực của chính mình cùng nội tình chiếm được tăng lên cực lớn mà sở mặc cũng là đại thể giảng thuật một phen như là thu được vô khuyết thánh binh vấn tâm đường tiền quang thanh tẩy chạm sát quân tiến liên diệp đánh bại mấy trăm thiên kiêu các thứ chuyện bất quá về t r ư ơ n g phàm sự tình hắn liền giấu mà cuối cùng sở mặc chợt nhớ tới đạt được đại diễn đúc thần kinh lúc cái kia vị đại diễn thánh chủ vì vậy liền mở miệng hỏi người này cho dù đối với sở mặc hỏi người này có chút hơi kinh ngạc nhưng vẫn là mở miệm giảng thuật đứng lên. mà trải qua khúc trưởng lão g i ả n thuật sở mặc mới tính biết người này đã qua sự tích nguyên lai、like. vị này đại diện thánh chủ chính là đông vọng đạo vực vô số năm trước kinh tài tuyệt diễm nhất một vị tồn tại một thân ở lúc còn trẻ liền từng hoành áp một thời đại cho dù là thái sơ thánh địa ban đầu đỉnh tiêm thiên tiêu cũng bị nó quan g mang bao phủ nhưng m chí c h tiếc là bởi vì phong mang quá thịnh đúng là vẫn còn bị ngoại tộc kiên kỵ vô ý bị phục mặc dù đem hết toàn lực chạm sát thừa vị ngoại tộc nhập thánh cường giả nhưng đúng là vẫn còn thân chịu trọng tướng cuối cùng thoát đi sau đó liền xếp đặt tin tức kể xong sau đó khúc không khác có chút hiếu kỳ hỏi việc này đều là tân mật vẫn chưa ghi chép thành điện tịch ngươi là làm thế nào biết đại diễn thánh chủ ta ở hư trong mộ ngẫu nhiên chiếm được vị này đại diễn thánh chủ truyền thừa nói s ở mặc liền đem lấy được đại diễn đúc thần kinh vê đốt khắc lục ở trong ngọc giản giao cho khúc trưởng lão từ đại diễn thánh chủ trên người lấy được truyền thừa chẳng những có thể rèn luyện nguyên thần nhưng lại có thể nguyên thần khống chế hóa thành một vệ thần quang chạm sát địch nhân nguyên thần cảm giác này đạo truyền thừa chính là khúc trưởng lão đều có chút chấn động tuy là mới vừa nghe được sở mặc nói lên đạt được vị này đại diện thánh chủ truyền thừa lúc trong lòng hắn liền hiện ra một ít suy đoán nhưng hắn như luận như thế nào đều không nghĩ đến sở mặc lấy được truyền thừa hóa ra là cường hãn như vậy dù cho hắn đã bước vào thánh cảnh hồi lâu thường thấy sóng to gió lớn nhưng giờ khắc này vẫn là nỗi lòng có chút sao động đủ bảy trăm sáu mươi ba đủ qua hồi lâu lúc này mới phục hồi tinh thần lại Sở đại diện thánh chủ kinh tài tuyệt diễm trước đây từng từ sáng nguyên thần chi pháp nhưng khi thời thượng lại vẫn chỉ là thông thường rèn luyện nguyên thần thuật lúc này cái này đại diễn đúc thần kinh đã hoàn thiện đến nước này nói vậy người trước đây hoàn thành kinh này lúc mặc dù không có bước vào đại đế nói vậy cũng đã không xa một bản tương đương với đế kinh nguyên thần thuật ngươi có thể biết điều này đại biểu cái gì không đợi sở m ặ c trả lời khúc trưởng lão liền lẩm bẩm nói điều này đại biểu ta thái sơ thánh địa bảy pháp mười hai kinh đem từ đây biến thành bảy pháp thập tam kinh hắn vẫn chưa quá nhiều miêu tả pháp này cường hãn nhưng chỉ vẹn vẹn là một câu nói này liền biểu lộ ra bản này đại diễn đúc thần kinh tầm quan trọng cần biết thái sơ thánh địa truyền thừa vô số năm có đế kinh cũng không có thiếu nhưng chỉ có bảy loại trí tôn pháp mười hai cổ thiên kinh bị liệt là trọng yếu nhất truyền thừa mà bây giờ khúc trưởng lão lại nói thẳng bản này đại diễn đúc thần kinh có thể được tăng thêm vào cổ thiên kinh trung có thể dùng thái sơ thánh địa hạch tâm truyền thừa lần thứ hai tăng một loại trong này tích chưa ý nghĩa thật là kinh người không gì sánh được đây cũng không phải là khúc trưởng lao khuyết đại kỳ thực là trước đó thái sơ thánh địa thậm chí là cả đông vọng đạo vực có rèn luyện nguyên thần tri pháp tối đa cũng bất quá chỉ là đại thánh truyền thừa mà thôi mà lúc này lại xuất hiện một đạo từ đại diễn thánh chủ thôi diễn mà ra nhắm thẳng vào đứng đầu vô thượng đ ề pháp bên ngoài tầm quan trọng tự nhiên không cần nói cũng biết sợ mặc người có thể đem như thế truyền thừa giao cho tông môn là ta sợ không nghĩ tới trở trở lại tông môn phía sau tất nhiên cấp cho người nghị công khúc trưởng lão mở miệng nói trưởng lão quá khen sợ mặc mỉm cười nói ra sợ mặc thân là thái sơ chân truyền bất quá chỉ là việc nằm trong phận sự mà thôi hãn thân là thái sơ thánh địa chân truyền tương lai càng là có hy vọng thăng cấp thánh tử thậm chí trở thành thái sơ thánh chủ chấp trưởng toàn bộ thái sơ thánh đ i ệ nói cách khác cái này đó là thuộc về thế lực của hắn mà đem phương pháp này nộp lên đối với hắn có thể nói là t r ă m lợi mà không có một hại khúc trưởng lão không biết sở mặc suy nghĩ nhưng nghe hắn lời này không khỏi nhìn về phía sở mặc trong ánh mắt càng thêm thưởng thức hắn thân là vào thánh cảnh cơn ư giả sống ung dung tế u y nguyệt gặp được rất nhiều cái gọi là thiên tiêu nhưng những cái gọi là thiên tài kia gặp phải chỗ tốt gì đều chính mình chân tàng đứng lên rất sợ một ngày lưu truyền tới cũng sẽ bị tông môn mơ ước có thể cũng không suy nghĩ một chút thái sơ thánh địa có thể truyền thừa vô số năm thủy trung thịnh vượng không suy gốc từ chính là tông môn có dung người trí lượng chỉ cần ngươi có thiên tư liền có thể dành cho ngươi rơi thiên tư sân khấu đối với thuộc về thiên i ê u cơ duyên cũng từ trước đến nay sẽ không mơ ước dù sao thái sơ thánh địa nhìn xuống toàn bộ đ ạ o vực tồn tại vô số năm bực nào kinh thiên cơ duyên chưa từng thấy qua giả sử nhìn thấy một cái cơ duyên liền mơ ước cướp đ o ạ t lại như vậy tông môn lại có thể lâu dài mà trường này đã lâu xuống phía dưới trong môn trên dưới thì như thế nào sẽ sinh ra lòng trung thành nếu như tông môn đối mặt nguy cơ bọn họ lại tại sao sẽ vì biết tông môn quăng đầu ném lâu nhiệt huyết đáng tiếc những người đó không minh mạch chỉ là một bên yên tâm phải mái hưởng thụ tông môn tài nguyên cung cấp và che chở bên kia rồi lại phòng bị lấy tông môn cho rằng biết giá hại cùng bọn chúng người như vậy tuy là tông môn vẫn chưa nhiều hơn để ý tới nhưng trên thực tế cũng đem bên ngoài vứt bỏ ở hạch tâm ở ngoài có lẽ sẽ dành cho chân truyền danh sách nhưng thánh tử cùng hạch tâm chi vị lại vô luận như thế nào đều không có tư cách tranh đoạt mà s ở mặc hành động này xem như là đã ở vô hình chung chiếm được khúc trưởng lao tán thành mà khúc trưởng lao thành tự độ chân điện điện chủ một thân một ngày tán thành liền cũng đại biểu cho sợ mặc giờ khắc này ở trong thánh địa đã có rất nhiều cường giả chống đỡ Đây đối với hắn về hắn sau trong a n h đ ạ t t h á h t lúc ở chỗ này khúc trưởng lao chân nhi trọng chi đem bản này ghi lại đại diễn đúc thần kinh ngọc giản thu vào động tác có chút cẩn thận không trách hắn cẩn thận như vậy thật sự là cái này bên trong ngọc giản ghi lại kinh văn đối với thái sơ thánh địa mà nói thật là quá là quan trọng quá khứ thái sơ thánh địa thậm chí là cả đông vọng đạo vực đều cực kỳ thiếu khuyết rèn luyện che chở nguyên thần thủ đoạn hiện hữu những thứ này cũng lớn đều hiệu quả không tốt dường như gần cả nhưng bây giờ có bản này đại diễn thần kinh thứ này cũng ngang với xem như là vì thái sơ thánh địa bổ túc tương quan đoàn bản cứ việc hiện nay chỉ có một bản nhưng đủ để bằng vào này đạo truyền thừa làm cho thái sơ thánh địa thực lực đại tăng hãy theo lấy các cường giả bắt đầu tu hành nghiên cứu trung quy có thể sáng tạo ra càng nhiều hơn nguyên thần tri pháp cuối cùng có thể dùng đạo này cũng có thể p h ụ đinh dưới tình huống như vậy Bản n à y đại d i ệ n đúc thần kinh hầu như liền đại biểu cho thái sơ thánh địa ở nguyên thần tri đạo ở trên tương lai khúc trưởng lão lại sao có thể sẽ không c ẩ n t h ậ n đâu không thể không nói người này thật là phúc trạch thâm hậu không chỉ có thiên tư siêu phàm p h á t tục chính là loại này số phận cũng có thể nói độc nhất vô nhị có lẽ tương lai hắn thật có thể sẽ đi tới trí thánh đình phong thành t ự u đại đế đạo quả khúc trưởng l ã o không khỏi nhìn thoáng qua sở mặc âm thầm suy nghĩ c ổ c h i ế n thuyền phá không mà đi tốc độ cực nhanh thời gian không bao lâu cũng đã hoành độ hư không về tới thái sơ thánh địa sân môn ba vị chân truyền đều là lập tức trở về đến chính mình đậm phủ chuẩn bị bế quan tu hành. đem lần này với hư trong mộ lấy được cơ duyên toàn bộ luyện hóa lấy tăng thực lực lên còn như sở mặc cũng chuẩn bị mang theo lăng bạch sương hướng phía thái hòa sơn mà đi bất quá liền tại hắn trước khi đi lại bị khúc trưởng lao s ở gọi lại sở mặc ngươi lần này với hư trong mộ làm ra rất nhiều hành động vĩ đại lại đã bước vào dương thần kỳ nói vậy ít ngày nữa trưởng giáo liền muốn trước mặt mọi người tuyên bố lập ngươi vì chuẩn thánh tử tới lúc đó ngươi sẽ đối mặt với càng nhiều hơn chú mục cùng khiêu chiến trong đó liền có tông môn nội còn lại mấy vị chuẩn thánh tử bọn họ đều đã đứng hàng chuẩn thánh tử hồi lâu phía sau cũng đứng lấy rất nhiều trường lao trông đỡ tự thân thiên tư thực lực đều là không tầm tưởng ngươi chi bằng chuẩn bị sẵn sàng vẫn triển lộ vô địch phong thái mới có thể từ đó trổ hết tài năng cuối cùng ngồi lên thánh tử chi vị chấp trưởng phương này vạn cổ chính thống đạo thống hiểu chưa nói xong lời cuối cùng khúc trưởng lao s á t mặt nghiêm nghị hiện ra cực kỳ ngưng trọng khúc trưởng lao ân cần giáo huấn đệ tử ghi nhớ trong lòng sợ mặc gật đầu sau đó dừng một chút lại nói còn như những t h ứ kia khiêu chiến đệ tử nhưng không để ý bất kể là ai tới ta đều cùng nhau tiếp được chính là nếu bước trên đường này thuận tiện quét ngang đương đại vô địch đây là ta sở hành chi đạo t so, so sánh mới đây là của ngươi này ưu thế là lấy lời thừa thải lão phu liền không nữa nói nhiều trong lòng nguyên minh bạch liền có thể khúc trưởng lão dặn dò một phen sau đó liền thân ảnh lưỡi lên ly khai nơi này nhìn chăm chú vào khúc trưởng lão ly khai sợ mặc không khỏi sâu hút một khẩu khí khúc trưởng lão lần này nói những lời này không phải là thân cận người căn bản cũng không khả năng tiết lộ điều này cũng làm cho đại biểu cho hắn đã đối với tự có ưu ái thậm chí sinh ra ủng hộ ý niệm trong đầu cái này với sở mặc có thể nói là cực đại chuyện tốt đi thôi dẫn n g ư ờ i đi nhìn ta một chút đ ạ o tràng phục hồi tinh thần lại sở mặc hướng về phía đứng ở bên người lăng bạch sương mở miệng nói thái hoa sơn làm sở mặc khi trở về triệu thiền cùng sở liên tinh cũng đã đang liên tiếp nhìn thấy sở mặc bình yên vô sự triệu thiền không khỏi tùng một khẩu khí sau đó nàng lúc này mới chú ý tới đứng ở sở mặc bên người lăng bạch sương lúc này hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh sắc mặt nàng liền hồi đáp như thường ngược lại lộ ra một vệ quả n h i ê n t h ầ n tình từ lúc trước đây sở mặc từ thái an hoàng thành lúc rời đi nàng liền chú ý đến lăng bạch sương đối với sở mặc cảm tình rất không bình thường lúc đó liền muốn người này có lẽ sớm muộn gì cũng bị công tử nhét vào dưới trướng lúc này thấy quả thế bất quá nàng nhưng không có bất luận cái gì ghen ghét ý tưởng lấy công tử thiên tư cùng tướng mạo bên người vây quanh rất nhiều nữ nhân đó không phải là chuyện rất bình thường sao nàng vẫn chưa hy vọng xa vời sở mặc bên người chỉ có chính mình một người chỉ câu bất kể như thế nào đều có thể đi theo ở công tử bên người phụng dưỡng là được rồi là lấy n nữ. dần dần sau đó i ớ một đoạn thời gian sở mặc liền cùng lăng bạch sương cùng nhau ở thái sơ thánh địa du chơi tiếp toàn bộ thánh địa quy mô rất lớn mà mà trong đó có lấy rất nhiều thắng cảnh hai người cưới ở kim xí、sí、đại bằng trên lưng du lãm lấy thánh địa cảnh gặp phải diệu dụng liền xuống phía dưới du lãm một phen mà đang ở sở mặc cùng lăng bạch sương du mọi lúc hư trong m ọ i chuyện xảy ra cũng đã rất nhanh thì chuyển b a n toàn bộ đông vọng đạo vực thái sơ thánh địa chân truyền đệ t ử sở mặc với hư trong m i chạm sát hạo nhiên thánh tử quân tiên h diệp một kiếm đánh bại cố thiếu tổn thương trở, các loại hơn hai trăm vị thiên tiêu cái này sự tích cấp tốc ở đạo vực trung n h ấ t lên một mảnh xôn xao vô số người cũng không dám tin tưởng thành tựu hạo nhiên thánh địa thánh tử quân tiên diệp tư chất cực kỳ không tầm thường thực lực càng là khủng bố ở toàn bộ đông vọng đạo vực đều thuộc về có chút đứng đầu tồ nhưng lại bị sở mặc chém giết mà cái kia cố thiếu tổn thương càng là huyền thiên môn thế hệ này truyền nhân khi xuất hiện trên đời càng là đâm liền hơn mười vị các đại thế lực thiên tiêu uy danh hiền hách có thể mặc dù là người như vậy vật lại cũng bị sở mặc sở một kiếm chém bại đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi rất nhiều người chấn động hơn đều sâu đầm minh bạch lại một vị thiên tiêu lúc đó có thời mà cái này vẫn không tính là hết theo bực này tin tức truyền khắp toàn bộ đạo vự c phía sau thái sơ thánh địa thái sơ chúng đống nhiên bị gõ trận liền có một đạo huy hoàng t h a nhâm vang vọng phía chân trời từ hôm nay trở đi thái hoa sơn chân truyền sở mặc vì thái sơ thánh địa đệ thất chuẩn thánh tử thiên hạ biết được thanh âm này ẩn chứa hạo hạo đang đã nguy nghiêm giống như đại đạo thần âm liền vang vọng thái sơ thánh địa thậm chí là phương viên trăm xa và dặm theo thanh âm này hạ xuống vô số nghe được thanh âm này nhân nhất thời n h ấ t lên một mảnh xôn xao cái thanh âm này là trường giáo tuyên bố sở mặc vì ta thái sơ thánh địa đệ thất chuẩn thánh tử cái này há chẳng phải là ý nghĩa sở mặc đã có tranh đoạt thánh tử vị khả năng a xem ra vị này sở chân truyền quả thật muốn thực sự như nắng gấp vậy từ từ bay lên vô số thái sơ thánh địa đệ tử, chính là thái sơ thánh địa bên ngoài mỗi cái đám thế lực lớn đều nghị luận ở mỹ chấn động không phải sở mặc danh tiếng trong nháy mắt lần thứ hai truyền vang đạt được lại một cái độ cao mới dù sao đây chính là thái sơ thánh địa chuẩn thánh tử tương lai có hy vọng trở thành thánh tử thành cựu đông vọng đạo vực bá chủ cấp thực lực truyền thừa người xuất hiện tự nhiên cực kỳ t r ú mục hấp dẫn vô số người ánh mắt giờ này k h ắ c này không biết có bao nhiêu thế lực cũng không biết có bao nhiêu thiên tiêu đều ở đây nỉ non sở mặc tên này h ạ n nhiên thánh địa mới vừa trở về chống tông môn đang tương dạ thiên quân bỏ mình tin tức báo cho biết trưởng giáo trấn luyền đại thánh lúc này liền chợt nghe trong môn trưởng lão hội báo tới tin tức biết được sở mặc cư nhiên thành thái sơ thánh địa chuẩn thánh tử phía sau c h ấ n n g u y ê n đại thánh vô cùng tức giận không nghĩ tới cái này sở mặc lại vẫn thành chuẩn thánh tử quả thật ghê tởm trong mắt hắn mang theo sắc ý tâm tình cực độ không bình tĩnh quân thiên diệp chính là học trò cưng của hắn nhưng lại ở hư trong mộ bị sở mặc chém giết làm hắn đánh mất chính mình duy nhất truyền t h ừ a n g ư ờ i mà chính mình chẳng những không cách nào đem sở mặc chạm sát báo thù ngược lại còn bị h ú c không khác tại chỗ cất bức không thể không tỏ ra yếu kém bại tàu càng làm cho trên mặt hắn hổ thẹn mà trên đường trở về trong l hắn không thể trực tiếp giết đến thái sơ thánh địa đem cái k i a sở mặc cho tại chỗ chăm sát sư đệ lòng ngươi dối loạn hạo nhiên trưởng giáo thấy t r ấ n n g u y ê n đại thánh bộ dáng như vậy không khỏi hít một khẩu khí nói rằng ta biết không nên cái này dạng có thể ta chính là nuốt không trôi khẩu khí này t r ấ n n g u y ê n đại thánh sắc mặt dương trầm nói rằng bổ tọa cũng nuốt không trôi khẩu khí này ta hạo nhiên thánh địa thánh tử bị chăm sát cái k i a sở mặc thậm chí còn tại chỗ thừa nhận đây cơ hồ chính là trước mặt mọi người đánh ta hạo nhiên thánh địa mặt ta ha có thể không đối với hắn lòng mang xác n i ệ m mặt là thái sơ thánh địa trân truyền lúc này lại trở thành ch giả sử giữa đồng bối tranh chấp thì cũng thôi đi nếu như chờ ta ra tay tiêu diệt đi thái sơ thánh địa tất phải sẽ không từ bỏ ý đồ đến lúc đó ta hạo nhiên thánh địa chắc chắn có lật út c h i hoạn trường giáo trầm giọng nói có thể chẳng lẽ việc này cứ tính như vậy nếu như quả thật như thế ta đây hạo nhiên thánh địa vài vạn năm tới tích lũy hy vọng lại nên đặt chỗ nào trấn nguyên đại thánh nói rằng tất nhiên là không thể cứ tính như thế trường giáo nói ra không lâu sau nữa chính là đông vọng đạo vực t r ư tông đấu kiếm đại bỉ đến lúc đó ta đổ lăng viết sẽ đích thân lên sân khấu nếu như cái kia sở mặc cũng tham dự chắc chắn hắn c h ẳ n sát vị sư đệ ngươi vừa báo thủ này lăng thuyết cờ cờ. Này, này đã chính là trường giáo đệ tử cũng là hạo nhiên thánh địa đệ nhất thánh tử mà quân thiên diệp lại là đệ nhị thánh tử không sai hạo nhiên trưởng giáo gật đầu nói liền tại mấy ngày trước đây lăng tiêu xuất quan hiện nay đã bước vào đến tạo hóa cảnh còn đem ta hạo nhiên thánh địa chấn tông tuyệt học tu luyện đại thành lời vừa nói ra trấn n g u y ê n đại thánh lúc này mặt lộ vẻ vui mừng nhưng sau đó hắn liền ngưng tiếng nói tuy nói lăng tiêu xuất quan lấy thực lực của hắn cho là không ngại nhưng này sợ mặc t r ú n g quy thực lực không tầm thường chi bằng cẩn thận một hai sư thúc không cần phải lo lắng đúng lúc này chợ có một giọng nói đột nhiên vang lên liền thấy một vị thanh niên cất bước đi đến hắn khí vũ h i ê ngang n cả người khí độ nghiêm nhiên tràn đầy nồng n ặ c tạo hóa khí tức trong lúc giơ tay nhấc chân càng là tràn ngập hừng hực tiên hà đạo vợt kim quan sáng trói từ trên người tản ra còn có từng cổ một kiếm y bén nhọn bước lên giống như một thanh phong mang tất lộ thần kiếm chương hiện không tầm thường bãi kiến sư tôn người này đặt đến bên trong điện phía sau đầu tiên là hướng về phía trưởng giáo thi lễ một cái sau đó liền nhìn lấy c h â n n g u y ê n đại thánh hán giọng nói sư thúc cứ yên tâm đi chính là sư điệt bế quan đoạn này thời gian chẳng những cảnh giới đột phá tông môn tuyệt học tu luyện đại thành thậm chí còn với cái kia vạn kiếm cốc t r u n g hàng phục trôi này vô khuyết thanh kiếm lấy bảo vật này chi phong mang chính là cái kia sở mặt lợi hại hơn nữa sư điệt cũng có thể đơn giản đem chấn áp lại vẫn hàng phục trôi này vô khuyết thanh kiếm. nghe lời này trấn n g u y ê n đại thánh càng là lộ ra khiếp sợ màu sắc vạn kiếm cốc chính là hạo nhiên thánh địa tiền bối các lão tổ ngẫu nhiên sợ tìm được một chỗ động thiên phúc địa bên trong phong ấn vô số kiếm khí còn có kiếm ý bén nhọn tràn g n g ậ m có chút không tầm thường là lấy hạo nhiên thánh địa cường giả lợi dụng thần thông đem rời đến thánh địa sơn m ô n trung trước đây một chỗ làm đệ tử thực tập bí cảnh chỉ cần thăng cấp nội môn liền có thể từ đó chọn một thanh kiếm khí bản thân ở vạn kiếm cốc trung có một thanh v u khuyết thánh binh toa trấn này kiếm kinh tử vạn kiếm ẩn dưỡng lại tăng thêm vô số kiếm ý gian luy mà hắn v ạ n không nghĩ tới l a n g tiêu lại có thể đem hàng phục cực độ sau khi hết khiếp sợ hắn liền lộ ra mừng rỡ màu sắc đã có trôi này vô khuyết t h á n h kiếm bản thân nói vậy cái kia sở m ặ c lần này tất nhiên chắc chắn phải chết đông vọng đạo vực cực đông c h i đ ị a một mảnh mênh mông trong biển vô số đảo nhỏ chi chít như sao trên trời mà đang ở cái kia trong b i ể n rộng một tòa khổng lồ đảo nhỏ chung tọa lạc một phương thế lực khổng l ồ như thế thế lực tên là thiên hải thánh c á t từ tông môn thánh trong chữ liền có thể nhìn ra chỗ này thế lực cũng là một phương thánh đ i ệ trên thực tế thiên hải thánh cắc không chỉ có là một phương thánh địa hơn nữa trong tông môn đã từng còn xuất hiện quá một vị đại đế tung hoành toàn bộ đông vọng đạo vực hoành áp một thời đại bất quá xuất hiện đại đế đã là rất xa xưa sự t ì n h lại tăng thêm truyền lưu đến nay thiên hải thánh cắc đã từng đứt đoạn truyền thừa mặc dù cho tới nay còn lưu truyền tới nay nhưng chính thống đạo thống lại bị mất không ít vì vậy ở hy vọng cùng trên thực lực không so được thái sơ thánh địa nhưng trung quy lạc đà gầy còn lớn hơn n ữ a dù vậy thiên hải thánh cắc như cũ vẫn là đương đại đình tiêm thế lực thực lực so với thái sơ thánh địa yếu đi một bậc so với h ạ n nhiên thánh địa đều muốn to lớn hơn nhất là ở nơi này hải ngoại. t h i ê n Hải h t g m h c á c huy v bạch l đi hạn. Mà kìa khí tức mênh mông không gì sánh được thân thể nở rộ thần bí quang huy quanh thân có tiên vụ lật lờ thấy không rõ khuôn mặt nhưng này một đôi như vực sâu biển lớn hai trong mắt lại tựa như có thể xuyên thủng thiên địa vật vật lúc này hắn đứng ở nhai bên rõ ràng cũng không có chút nào động tác nhưng ngập trời nước biển lại bị hơi thở của hắn lôi kéo vô hình chung theo hắn một hít một thở mà quần quẫn sao động người này là thiên hải thánh các thế hệ này đạo tử bên ngoài thiên tư cường hãn quả thật thiên hải thánh các từ trước tới nay đệ nhất nhân bị trên tông môn dưới dốc lòng bồi dưỡng cho tới hôm nay bước vào tạo hóa cảnh mới bị tông môn trưởng giáo cho phép xuất thế hy vọng hắn có thể hoành áp một thời đại kéo dài thiên hải thánh các tổ tiên truyền kỳ mà bây giờ hắn lại là đang ở nghe trưởng lão hội báo gần nhất đông vọng đạo vực có thể có cái gì nổi danh thiên tiêu chuẩn bị đi vào khiêu chiến. muốn nói gần nhất danh tiếng thịnh nhất đương chúc với thái sơ thánh địa tân tấn chuẩn thánh tử sở mặc một thân từng ở hư trong mộ trạm sát hạo nhiên thánh địa thánh tử quân tiên h diệp lại một kiếm t r ả m bại kể cả thái huyền môn truyền vào cố thiếu tổn thương ở bên trong hơn hai trăm vị thiên tiêu thực lực có chút không tầm thưởng vị trưởng lão này mở miệng nói sở mặc n g h e lần này sự tích vị này đạo tử mặt lộ vẻ nhiều hứng thú màu sắc n h ư quả thật như thế có lẽ người này còn có thể kham trở thành đối thủ của ta lời hắn cực kỳ tự phụ nhưng hồi báo trưởng lão sau khi nghe nhưng vô cảm được có bất kỳ không ổ nào ngược lại lộ ra chuyện đương nhiên màu sắc dù sao vị này đạo t ử tiên tư siêu phàm thoát tục thức tỉnh rồi vô thượng thần thể tư chất có một không hai đương đại tự nhiên là có thực lực này tự phụ chỉ bất quá đang nghe lời này phía sau hắn còn là lắm một một câu lấy đạo t ử thực lực của ngài c h ấ n áp người này tất nhiên là dễ như trở bàn tay bất quá trưởng giáo có ý tứ là người này trung quy không tầm t h ư ờ n g hay là mời ngài cẩn thận một chút cho thỏa đáng còn có chính là không lâu sau nữa chính là đông vực chư tông đấu kiếm trưởng giáo nhìn ngươi cũng có thể tham gia ta hiểu được tuổi trẻ võ giả hơi gật đầu sau đó liền đem ánh mắt đặt tiền cuộc đến xa xa đại hải thế thế, vị trưởng lão này liền cung kính thi lễ một cái sau đó lặng yên t ố i lui chu tước thần triều mới vừa trở về chống không bao lâu tam công chúa vệ diêu quang b ả n đang bế quan tiêu hóa hư trong mộ được đến đ ồ n g nhiên nghe được thái sơ thánh địa huy hoàng thiên âm lúc này từ bế quan trung tỉnh lại hắn dĩ nhiên trở thành chuẩn thánh tử vệ diêu quang đôi mắt đẹp lưu truyền mang theo vô cùng kinh ngạc màu sắc có thể t r u y ề n n i ệ m lại nghĩ đến sở mặc ở hư trong mộ sở t r i ể n lộ ra kinh khủng như vậy thực lực nhưng lại cảm thấy đương nhiên lên một dù sao như là thực lực như vậy còn không thể trở thành thái sơ thánh địa chuẩn thánh tử cái t i ê thái sơ thánh địa cũng thật là quá mức kinh khủng. l i ê n tại nàng nghĩ như vậy thời điểm chợt thấy một vị tướng mạo huy nghiêm trung niên nam tử đi đến p h ụ hoàng vệ diêu quang liền vội vàng đứng lên cung kính hành lễ vị nam tử này thình lình chính là chu tức thần triều đương đại hoàng chủ vệ huyền máy móc diêu quang không cần nhiều như vậy lễ nhanh làm vệ huyền máy móc vẻ mặt s ù n g l ị c h màu sắc khoát tay một cái nói đa tạ p h ụ hoàng vệ diêu quang gật đầu sau đó nói p h ụ hoàng này tới vì chuyện gì thái sơ thánh địa chiêu cáo thiên hạ đem sở mặt lập thành chuẩn thánh từ việc ngươi có thể đã biết được vệ huyền máy móc cười t ù n tìm hỏi vệ diêu quang gật đầu đã nghe được ta nghe nghe thấy cái kia sở mặc cũng đi hư m ộ không biết người đối với người này có ý kiến gì không nghe thế lời nói vệ diêu quang lúc này trong lòng hơi động nhìn về phía vệ huyền máy móc nói phụ hoàng chẳng lẽ là lớn không sai vệ huyền máy móc sâu hút một khẩu khí sau đó nói ra người này có thể đánh bại đêm thiên quân có thể một kiếm chém bại cố thiếu tổn thương chờ các loại hơn hai trăm vị thiên tiêu có thể thấy được thiên tư cực kỳ không tầm thưởng lúc này lại bị lập thành thái sơ chuẩn thánh tử có trở thành thánh tử khả năng tuy nói cái này còn cũng không ổn thỏa nhưng dù cho chỉ là chuẩn thánh tử có thân phận này tương lai địa vị ít nhất là thái sơ h ạ c tâm cùng phổ thông chân truyền kéo ra trích lệ n h một ngày lớn lên ở trong thánh địa quyền bính sẽ tự đại mà lúc này ta chu tức thần triều tuy là nhìn như như trước cường thế nhưng đã thật lâu không có cường giả xuất hiện thế hệ này ở ngoài c à n g là ngoại trừ ngươi ở ngoài nhưng lại không có một người có thể khơi mào đại lương huống hồ trong triều trên dưới cũng có chút bất ổn sở dĩ nói đến đây hắn do dự một chút nhưng vẫn làm ở miệng nói sở dĩ vi phụ nghĩ lấy nếu ngươi có thể cùng bên ngoài thông ra có lẽ liền có thể để cho ta chu tức thần triều lúc đó an định lại đương nhiên cái này khẳng định vẫn là muốn xem suy nghĩ của ngươi hắn lại bổ sung nếu như ngươi không thích hoặc là cái kia sở mặc phẩm hạnh không đoan vi phụ tất nhiên là không thể tự tay đưa ngươi đẩy mạnh h ỗ lửa thân là hoàng tộc con cái cứ việc nàng thiên tư phi phạm nhưng tương lai đúng là vẫn còn cần thông ra vì vậy nàng đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý huống hồ sở mặc thiên tư cũng cực kỳ không tầm thường tâm tính càng là trầm ổn xem như là đương đại cao cấp nhất tiên tiêu nếu là có thể cùng như vậy người thông ra cũng tịnh chưa để cho nàng sinh ra chống c ự tiếng vì vậy nàng suy nghĩ một chút nhân tiện nói nữ nhi đối với sở mặc người này cũng không tín hiệu rõ nhưng đã là phụ hoàng nói như vậy liền toàn bộ từ phụ hoàng làm chủ nàng vẫn chưa tỏ thái độ nhưng vệ huyền máy móc nghe xong lại đại thả lỏng một khẩu khí không có cự tuyệt chính là đồng ý vì vậy hắn lúc này liền nói nếu như thế vi phụ quả đoán thời gian liền đi đi thái sơ thánh địa cùng cái k i a t h á i sơ trưởng giáo thương nghị việc này vệ r i ê u quang gật đầu sau đó hai cha con nàng lại là rảnh rỗi hàn huyên một trận sau đó vệ huyền máy móc lúc này mới ly khai chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương một trăm linh bảy đệ tứ chuẩn thánh tử cố n h ư ợ trần cùng lúc đó thái sơ thánh địa sơn m ô n chỗ vanh h n g long trong h ư không trợt có một đạo hừng hực hào quang nở rộ ngay sau đó liền thấy một đạo lưu quang từ đằng xa cấp tốc mà đến còn còn chưa đạt đến liền có khí tức kinh khủng tràn ngập mà đến hứng hứng hứng từng đạo tiếng rồng ngâm từ lưu quang trung đột nhiên truyền vang mang theo lấy thái cổ man hoang khí tức đập vào mặt tới đợi đến cái này lưu quang tới gần phía sau liền thình lình phát hiện nguyên lai cái kia tiếng rồng ngâm hóa ra là bốn cái d a o long từng cái chiều cao trăm trượng đều là lân giáp rõ ràng ở dưới ánh mặt trời chiều sáng lóe ra thành u màu sắc bọn họ cả người đều tản ra đáng sợ khí tức Tạo hóa chi lực như g ngập, rõ ràng rõ là 4 cái tạo ó đó, a dao dao sau hoa xa tay cảnh cái chi cực mặc cầm long nơi này long trận liễn, trên đứng nhất tôn nạn thân Hán trong hoàng thể. kéo kéo lại là lôi giáp, ở kim kim quý một t r xe vĩ ờ người n tiên hứng hồn hầu, thân hình thẳng, giống như một tòa núi g mâu, một huyết hậu, cả hực, cao tòa hà khí vậy đỉnh thiên l p địa. Như v ậ dị tượng kinh động rất nhiều sơn môn chỗ thánh địa đệ tử bọn họ dồn dập đưa mắt đặt tiền cuộc qua đây Đây đệ là tứ chuẩ cứ nghe đông vực chư tông đấu kiếm lân cận nghĩ đến nên phải là chuẩn bị tham dự đấu kiếm thật không hổ là ta thái sơ thánh địa đệ tứ c h u ẩ n thánh tử một thân khí huyết thâm trầm như biển giống như h ỏ a sơn vậy nồng nhiệt thịnh cường hắn đáng sợ đúng vậy à ngăn cách lấy khoảng cách xa như vậy ta đều cảm thụ chính mình khí huyết đều muốn không bị k h ô n g chế thật khó có thể tưởng tượng một ngày bộc phát ra sẽ là bực nào cảnh tượng đáng sợ sợ rằng cố nhược trần c h u ẩ n thánh tử lần này ở cổ vực t r u n g chém giết chiếm được chỗ tốt từ lớn xem cảnh giới của hắn tu vi sợ là đã bước vào đến tạo hóa cảnh sơn môn chỗ rất nhiều đệ tử đều ở đây nghị luận trên cố nhược trần thái sơ thánh địa đệ tứ chuẩn thánh tử ở sở mặc bái nhập thánh địa phía trước cũng đã triển lộ phi p h à m thiên tư cứ nghe người này người mang cổ thần huyết mạch sở hữu cổ thần thể bên ngoài khí huyết c h i hồn hậu cực kỳ kinh người từ lúc còn còn lúc còn tầm b ẽ cũng đã có thể tay xé tự tượng đợi đến tu luyện sau đó càng là khí huyết n g ặ t trời trước đây hắn ở thánh địa lúc mỗi lần tu luyện bên ngoài khí huyết đều có thể dẫn tới thiên địa chấn động như truyền bá chống v ậ y gõ kinh người đáng sợ đến rồi cực hạ mà sau đó tu hành thành công phía sau liền chủ động yêu cầu đi trước cổ vực chiến trường chém giết lấy thể phách của hắn ở cổ vực chiến trường càng là r ế t huyết lưu quần quận thời gian ngắn ngủi liền danh tiếng đại trấn mà bây giờ hắn mang theo lấy vô biên thanh thế trở về khiến cho mọi người đều là ba trăm bảy mươi rung động với sơn môn chỗ gây nên chấn động cố nhược trần vẫn chưa lộ diện chỉ là ngồi ngay ngắn trên đó tùy ý giao long kéo lấy xe hoa hùng hùng nghiền qua sơn môn bầu trời sau đó thẳng vào một tòa hùng hậu bên trong ngọn thần sơn đây là hắn đạo tràng tên là cổ thân phong từ trên xe kéo xuống tới cố nhược trần đi tới trong đại điện lúc này chỉ thấy lấy một đám lao giả đi đến những thứ này đều là người theo đuổi của hắm lập tức đến đây cùng giao lưu ta ly khai trong khoảng thời gian này tông môn nội có thể có cái gì xảy ra chuyện lớn bên trong điện cố nhược trần đại đao kim âu ngồi ở trên sàn nhà thanh âm hắn h ồ n hầu mở miệng nói ngay vậy một vị trưởng lão mở miệng nói đại sự ngược lại là cũng không có bất quá thánh địa gần nhất tân tấn đã s ắ c phong một vị c h u ẩ n thánh tử ồ cố nhược trần lộ ra hiếu kỳ màu sắc nói một chút người này là m ộ ư ơ i ba năm trước đây bị một vị trưởng lão dẫn vào tông môn lúc đó có người nói có chút thần dị bất quá sau khi nhập môn lại tư chất bình thường chỉ là gần đây trợt giác tỉnh tiên tư sau đó triển lộ phi phạm lộ tính Thời gian ngắn ngủi cũng đã thăng truyền, tại càng là trở thành đệ thất chuẩn thánh tử. chân hiện chuẩn gian ngủi ngắn cũng càng cấp đã đệ là một thân thực lực không tầm thường vài ngày trước từng đánh bại chân truyền vương hoàng chi phía sau ở hư trước mộ đánh bại vẫn kiếm cấp kiếm tử gia nguyên hư trong mộ càng là c h ạ m sát hạo nhiên thánh tử quân tiên h diệp thái huyền môn thế hệ này t r u y ề n nhân cố thiếu tổn thương cũng không phải là đối thủ của hắn kể cả hơn hai trăm vị thiên tiêu bị hắn một kiếm chém bại trường lão chậm rãi đem sở mặc trong khoảng thời gian này chuyện làm toàn bộ giảng thuật ra ban đầu nghe được sở mặc đánh bại vương h o à n lúc hắn còn, còn cũng không thèm để ý có thể theo nghe được sở mặc đánh bại gia nguyên trạm sát quân thiên diệp phía sau hắn thần tình hơi chút động dung đợi đến nghe nói cố thiếu tổn thương kể cả hơn hai trăm vị thiên tiêu đều bị sở m ặ c một kiếm chém bại phía sau hắn đã cần ra rất có hứng thú màu sắc có thể chạm sát quân tiên h diệp còn có thể chế đánh bại cố thiếu tổn thương nói vậy thực lực thiên phú cho là cực kỳ không tầm thường nhiều năm chưa từng trở về ta cũng không biết trong môn còn có bực này thiên tiêu cũng là nhất định phải cùng với giao thủ m ộ t phổ nói như thế cố nhược chân lại hỏi sở mặc đạo tràng chỗ ở vị trí sau đó liền trực tiếp ly khai chính mình cổ thần phong đi đến thái hoa sơn phương hướng thái hoa sơn lúc này triệu thiền đang chỉ huy lấy một đám tôi tớ quét tức đột nhiên có phá không tiếng rít đột nhiên chuyển đến chất liền chứng kiến một vị người xuyên kim giáp cầm trong tay hoàng kim trường mâu tuổi trẻ võ giả hiện hiện mà ra nơi đây nhưng là thái hoa sơn sợ mặc có hay không ngay ở chỗ này người đến đạt đến nơi này phía sau lúc này quát lớn thấy vậy một màn triệu thiền không khỏi khanh nhữ m ẩ y từ công tử trở thành chân truyền tới nay ở thái sơ thánh địa bên trong chưa từng có người như vậy gọi thẳng hắn họ danh lập tức trong lòng liền có chút không thích bên cạnh một vị quản sự nhìn thấy cứu đạn thần tình nhất thời ngầm hiểu lớn tiếng a chắc mắng lớn mật chuần thánh từ、tên. hạ là ngươi có thể gọi thẳng người đến tình l ì n h chính là cố nhược trần lúc này hắn nghe nói như thế ngược lại cũng lơ đ ễ n ngược lại cười cười nói ra thôi được vậy thì mời sở mạc c h u ẩ n thánh tử hiện thân liền nói cố nhược trần muốn gặp hắn cố nhược trần theo thanh n â m này vừa ra quản sự lúc này biến sắc làm sao vậy người này chẳng lẽ là có chút địa vị bên cạnh triệu thiền thấy thế mở miệng dò hỏi thiền cô nương có chỗ không biết vị này cố nhược trần chính là thái sơ thánh địa đệ tứ trần thánh tử từ lúc hơn mười năm trước cũng đã danh chấn toàn bộ đông vọng đạo vực quản sự mở miệng nói đệ tứ trần thánh tử nghe lời này triệu thiền cũng sắc mặt hơi đổi lúc này công tử mới vừa được sắc phong làm đệ tất h chuẩn thánh tử sau đó thì có một vị chuẩn thánh tử đến đây trong đó ẩ n chứa ý nghĩa không cần nói cũng biết tuy là trong lòng minh bạch nhưng lúc này sở mặc dù sao không ở trên đỉnh núi vì vậy nàng giả vờ không biết mở miệng hỏi công tử hiện nay không ở trên đỉnh núi không biết chuẩn thánh tử lần này tới thái hoa sơn vì chuyện gì ngươi là người phương nào cố nhược trần nhìn về phía triệu thiền mở miệng dò hỏi ta là công tử thị nữ nữ cố nhược trần thấy triệu thiền tướng mạo dung mạo thoát tục nghĩ thầm nên phải không phải phổ thông thị nữ đơn giản như vậy vì vậy liền hỏi đã là thị nữ nghĩ đến cho là sở mặc người tâm phúc phiền xin ngươi nhắn d ủ một câu liền nói hắn như là đã trở thành chuẩn thánh tử bọn ta trong lúc đó tất có đánh một trận chờ hắn sau khi trở về cổ mộ sẽ lần thứ hai đến đây tự phong tu vi cùng hắn nằm ở tương đồng cảnh giới phân ra cao thấp dứt lời cố nhược trần không lại chờ lâu trực tiếp liền xoay người hóa thành một đạo lưu quang l y khai nơi này chỉ là hắn tuy là đi nhưng bởi vì hắn nói những lời này nhưng ở toàn bộ thái sơ thánh đ ị a bên trong nhấc lên kinh đảo hải lãng rất nhiều đệ tử đều nghe được hắn khiêu chiến dồn dập chấn động không đớt cố nhược trần lại muốn đánh với sở mặc một trận ta không có nghe lầm chớ hai vị c h u ẩ n thánh tử lại muốn bạo phát một trận đại chiến thực sự là chờ mong à hai vị này đều là thiên tư nhân vật cực kỳ cường hãn một ngày c h é m giết chắc chắn là một hồi cực kỳ đặc sắc long tranh hồ đấu chỉ là không biết sở mặc c h u ẩ n thánh tử có hay không dám lên chiến dù sao cố nhược trần c h u ẩ n thánh tử đã thành danh hồi lâu thực lực cực kỳ không tầm thường mà sở mặc c h u ẩ n thánh tử mặc dù cũng tiên tư không tầm thường nhưng chúng quy quật khởi thời gian ngắn ngủi sợ rằng khó có thể thủ thắng chuyện việt cầu đạo top một nhân khí cách top hai gần hai mươi số điểm Ta có thể kiểm tra có tịch nhân sinh kiểm bất ả n cần muốn đánh một trận, kim sát mệnh Trước một sát kim số b động minh vương. Bất kể như thế nào bọn ta lại mọi mắt mong chờ chính là không sai kế tiếp trong thánh địa phòng chừng biết náo nhiệt rất nhiều rất nhiều đệ tử nghị luận ở mỹ trong mắt đều mang chờ mong màu sắc một vị là thánh địa đệ tứ chuẩn thánh tử thành danh đã lâu đồng thời vẫn còn ở cổ vực chiến trường chém giết lịch luyện hơn mười năm mà đổi thành một vị lại là tân tấn sách phong đệ thất chuẩn thánh tử gần nhất ở toàn bộ đông vọng đạo vực bên trong đều danh tiếng nhất thời có một không hai giữa hai người tranh đấu đưa tới rất nhiều người chú ý thậm chí liền rất nhiều t r ư ở n g lão đều có chỗ nghe thấy r ồ n r ậ p đưa mắt đặt tiền cuộc qua đây mà ở thái hoa trên đỉnh núi thiếu quang trưởng lão và cựu linh trưởng lão cũng ở biết được việc này phía sau đi đi qua cố nhược trần làm sao sẽ tới đến nơi đây thiếu quang trưởng lão trong mày nét mặt lộ ra lo lắng màu sắc người này vừa mới từ cổ vực trở về làm sao lại biết để mắt tới sở chân truyền cái này có thể nguy rồi nghe lời này triệu thầm hỏi người này rất lợi hại phải không không phải bình thường lợi hại bên cạnh cựu linh trưởng lao sắc mặt nghiêm nghị nói người này thở thiếu thời liền triển lộ phi phạm thiên tư người mang cổ thần thể trọng yếu hơn chính là người này ở đúc thành hồn cung phía sau liền đi trước cổ vực chiến trường chèn riết nơi đó một mảnh chinh phạt tri chi địa khắp nơi đều là thi sơn huyết hải cố nhược chân nơi này chỗ lịch lãm hơn mười năm một thân sát phạt thuật phòng chứng đã đại thành bên ngoài cổ thần thể càng là có thể tiện lộ vô song thần uy lúc này sở chân truyền mới vừa thăng cấp chuẩn thánh tử thực lực còn còn có chút không bằng một ngày cùng với va chạm sợ rằng rất khó thắng lợi hắn cho mày sắc mặt rất là nghiêm nghị nghe hai vị trưởng lao nói triệu thiền trên gương mặt tươi cười cũng hiện ra một gánh tâm nhưng sau đó nàng chợt nhớ tới trước đây sở mặc c h ạ m sát hứa linh quan một mặt kia chẳng biết tại sao trong lòng đống nhiên liền an định xuống tới ta ngược lại cũng không cho rằng công tử thất bại nàng nghĩ nó nói lấy công tử thực lực mặc dù là đối mặt cố nhược trần cũng có thể đem chiến thắng trong giọng nói ẩn chứa nồng nặc lòng tin thiều quang trưởng lao và cựu linh trưởng lao nghe xong cũng thái ô n g k h hoa sơn phát sinh sự tình sở mặc cũng không biết lúc này hắn đang ở thái sơ sơn mạch một chỗ hoang vắng sơn mạch trước với lăng bạch sương một đạo thưởng thức phong cảnh hiện nay chính là bởi chiều ban đêm xa xa thịt dương rơi xuống Dư huy của mặt trời lặn trời s o i sang xuống, đ e mạc trọn thiên địa đều ánh sân chứ một mảnh đỏ tươi. Trên ngọn núi sinh trưởng rất thu ngọn ánh sân mảnh núi sinh nhiều cây phong, lúc này chính là thu ý đang đúng lúc, phong diệp bay xuống, đỏ rực một mảnh, nhìn cái chứ cây lúc lúc, rực diệp địa đều đỏ đỏ bay xa xa một là l ý i ả ngọn núi đều rất giống ngông thượng đều đỏ màu rất một tầng m áo lụa. Sờ ặ cùng c bạch xương hai người tựa sát nhau lấy nhìn lấy như vậy thắng cảnh bọn họ đã du lịch chơi mấy ngày trong thời gian này vẫn luôn dắt tay đi xong v a y lúc này chính là tình ý đang nồng thời điểm lại tăng thêm như vậy thắng cảnh làm nổi bật vì vậy hết thể đều một cách tự nhiên nước chảy thành sông lăng bạch sương tựa ở sở mặc trong lòng thanh âm thấp như dồi môi mang theo vẻ run dày nàng vẫn chưa nói ra nói cái gì nhưng sở mặc lại dĩ nhiên minh bạch lập tức ôn thanh nói chuẩn bị xong chưa Ừm. lăng bạch sương hơi vứt tay gò má bay lên dạng mây đỏ thấy thế sở mặc không do dự nữa trực tiếp đem bên ngoài chặn ngang ôm lấy cũng chưa đi đến chỗ hắn ngay ở chỗ này mở ra một chỗ đậu phủ sau đó liền cất bước đi vào trong đó chẳng biết lúc nào tịch dương triệt để hạ xuống dư h u của mặt trời lặn trung quy từ đại địa bên trên tiêu táng h tám lần sái đại địa có lẽ liền tinh không đều dự cảm đến đêm nay sẽ phát sinh cái gì những thứ kia ngày xưa sáng trói tinh thần đều xấu hổ giống như biến mất cái này một buổi tối lăng bạch sương triệt để hoàn thành nàng t h ế biến cũng liền ở nơi này đồng nhất trong nháy mắt sợ mắc chứng kiến lăng bạch sương đối với hảo cảm của hắn trực tiếp từ nguyên bản chín mươi tám tăng lên tới một trăm đ ặ t tới mát trị số đồng thời hai cái tin tức tùy theo hiện lên trước mắt ngươi thành công cùng một vị thiên mệnh chi nữ độ thiện cảm đạt được một trăm thu được một lần cao cấp mệnh số rút ra tư cách có hay không lập tức rút ra ngươi đặt thành n h ậ ấ u thành cự thu được sơ cấp người thu thập danh sưng thu được một lần trung cấp mệnh số rút ra tư cách có hay không lập tức rút ra xét thấy ngươi và thiên mệnh c h i nữ l a n g bạch sương độ thiện cảm đã đẩy mạnh đến mát trị số l a n g bạch sương vận mệnh lúc đó cùng ngươi sản sinh liên lụy nguyên bản nhân sinh kịch bản bắt đầu làm nhạc xin hỏi có hay không muốn đem kịch bản thu thập cất giữ sợ m ặ c cũng không để ý tới thằng đến toàn bộ kết thúc l a n g bạch sương ngủ thật say hắn lúc này mới bắt đầu quan tâm đầu tiên là một lần cao cấp mệnh số rút ra tư cách cùng với một lần trung cấp mệnh số rút ra tư cách sợ mạc không chút do dự nào trực tiếp liền bắt đầu rút lấy đứng lên trung cấp mệnh số rút ra tư cách thấp nhất có thể được bạch sắc mệnh số tối cao có thể được từ sắc mệnh số trong đó bạch sắc tỷ lệ 50%, lam sắc 30%, thanh sắc 20%, t ử sắc 10. đang ở rút ra chung xin chờ một chút n g ư ờ i năm rút ra hoàn thành ngài thu được lam sắc mệnh số hạo nhiên c h í n h khí hạo nhiên c h í n h khí người mang hạo nhiên c h i khí có thể gia tăng tự thân khí chất, c ó thể càng thêm dễ dàng thu được người khác hạo cảm nhưng gặp phải t à phái ma tu sắp có nhất định xác xuất khiến cho sản sinh á c cảm cao cấp mệnh số rút ra tư cách thấp nhất có thể được lam sắc mệnh số tối cao có thể được kim sắc mệnh số trong đó lam sắc tỷ lệ 50%, thanh sắc mệnh số 30%, t ử sắc mệnh số 15%, kim sắc mệnh số 5. đang ở rút ra chung xin chờ một chút rút ra hoàn thành ngài thu được kim sắc mệnh số bất động minh vương bất động minh vương nhục thân kiên cố vô song khí huyết m ê n h mông như rồng đánh vỡ nhục thân c ự a cảnh thành t ự u lưu ly li vô hạ tri khu trước sau hai lần rút ra trong đó trung cấp mệnh số rút ra tư cách chỉ là chiếm được một cái lam sắc mệnh số xem như là trung quy trung cụ nhưng ở cao cấp mệnh số rút ra tư cách chung trận khí vận bạo phát chiếm được một cái kim sắc mệnh số nhìn không miêu tả l i ề n biết cực kỳ bất phàm mà trên thực tế cũng xác thực như vậy một mới mệnh số đã lắp ráp xin chú ý kiểm tra theo gợi ý chỉ một thoáng sở mặc chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp tất cả xương cốt thậm chí là kinh mạch huyết mục đều đang phát sinh thuế biến trong cơ thể từng viên một nhỏ bé hạt cơ bản đều ở đây kịch liệt sinh động giống như hỏa sơn một dạng phun trào bên ngoài khí tức cường hãn thậm chí ngay cả quanh mình hư không đều ở đây mơ hồ và bèo hổ báo lôi âm âm thanh không ngừng từ trong cơ thể truyền v a n g long tượng tiếng gào thét càng là liên tiếp chuyển đến giờ khắc này nếu là có người đứng ở chỗ này liền có thể rõ ràng cảm nhận được sở mặc cái kia nhìn như đơn bạc trong thân thể lại có một c ố làm lòng người thần trở nên rung động khủng bố lực lượng phảng phất tùy ý gian là có thể sẽ rách thương khùng nghiền nát hoàn vũ làm người ta thấy chi mà tim đập nhanh cũng may những dị tượng này rất nhanh thì từng bước thu liễm mà lúc này sở mặc liền cảm giác được tự thân thân thể đã biến đến bất đồng đứng lên nếu nói là lúc trước ở hôn nguyên thuần dương thánh thể đạo thai ra chỉ dưới hắn trong thân thể khí huyết chỉ là dường như giang hạ v ậ y m ê n h mông quần quận dân như vậy lúc này cũng đã bị mở rộng thành vương dương đại hải trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản ra một loại tên u y cổ thương mang lính hàng khí tước phảng phất chân chính thần chỉ thuyền bất hủ mà khủng bố mà cái này vẫn chỉ là mệnh số mới vừa lắp ráp sau thể hiện theo thời gian trôi qua loại này mệnh số cho sở mặc mang tới ra chỉ đem biết càng ngày càng mạnh cuối cùng bị khai phát đến mức tật cùng quả thật không hổ là kim sắc mệnh số quả thật cường hãn không ai bằng sợ mặc cơm thầm thán phục chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hập u gay đọc ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản c h ư ơ n một trăm linh chín thu thập cất giữ kịch bản thiên mệnh gia thân tính danh sở mặc cảnh giới dương thần kỳ tam trọng mệnh cách hồng chí sĩ tộc tử mệnh số võ thánh tại thế kim bất động minh vương kim kiếm tâm thông minh tử mời tiên khí chất tử ngự vật như thần tử thiên tư căn cốt xanh nhục thân như lô xanh hạo nhiên chính khí lam nhân sinh kịch bản phàm nhân tu chân truyền phối hợp diễn gần nhất truyền mặt mặn của ngài vẫn đã phát sinh cải biến phía trước hình như có sương mù dày đặt tre khó hơn nữa thấy rõ tương lai xem cùng với chính mình hôm nay tin tức sở mặc trên mặt không khỏi hiện ra một vệ thỏa mãn màu sắc đem đóng cửa. sở mặc sau đó liền đem ánh mắt rơi vào điệu thứ ba gợi ý bên trên nguyên bản nhân sinh kịch bản làm nhạc có hay không muốn đem kịch bản thu thập cất giữ thấy bực này miêu tả sở mặc nghi ngờ trong lòng có chút không rõ vì sao mà lúc này hắn chú ý tới cái này gợi ý phía sau có một cái dấu chấm hỏi tiêu chí sở mặc liền đem tâm thần đặt tiền cuộc trên đó nhất thời liền cảm nhận đến một cỗ tin tức lưu truyền vào trong đầu đem lý giải phía sau sở mặc rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、cái này cái gọi là nhân sinh kịch bản làm nhạc là đại biểu cho lăng bạch sương nguyên bản phàm nhân tu chân truyền nữ chủ thân phận sẽ từng bước tiêu tá mà nếu muốn thu thập cất giữ kịch bản một là nhất định phải đem nhân vật nam chính hoặc là nữ chủ toàn bộ c h ạ m sát hoặc hào cảm đạt được mát trị số mà theo lăng bạch xương vị này thiên mệnh nữ chủ bị sở m ặ c triệt để công l ư ợ c lại tăng thêm t r ư ờ n g phàm đã bỏ mình là lấy sở m ặ c đã hoàn toàn cụ bị đem kịch tình tuyến cất giữ sở hữu điều kiện sáng đem kịch bản thu thập cất giữ thì đại biểu cho có thể mang phàm nhân tu chân truyền kịch tình tuyến chuyển rời đến sở m ặ c trên người nói cách khác hắn liền trở thành này đạo kịch tình tuyến bên trong thiên mệnh tri tử có nhất định thiên mệnh và khí vận trong người coi như gặp phải cùng này kịch tình tuyến tương quan nhân vật lúc hắn liền có thể đạt được thiên mệnh thu được nhân vật chính đãi ngộ đương nhiên loại này đợi tuần cũng không cố định dựa theo nhân vật lập trường có thể biết đạt được lợi ích cũng có có thể sẽ gặp phải nguy cơ nhưng tóm lại mà nói thu thập cất giữ kịch bản phía sau cho sở mặc mang tới vẫn là chỗ tốt cực lớn xác định thu thập cất giữ biết rõ ràng đây hết thể phía sau sở mặc không chút do dự nói rằng d u kèm theo thoại âm rơi xuống sở mặc nhất thời cảm giác được có một cỗ cực kỳ khí tức h u y ề n ả o dung nhập vào trong thân thể hắn đồng thời cùng hắn triệt để liên hệ tới đồng thời còn cảm giác được trong chỗ u minh có câu ánh mắt đặt tiền cuộc đến trên người hắn giờ k h ắ c này sở mặc trong lòng dâng lên h i ể u ra đây chính là vận cùng với tiên ý gia trì số mệnh tri đạo huyền diệu khó giải thích nhìn như n ắ m lấy vô hình trên thực tế lại cùng người trong lúc đó cùng một nhịp thở khí vận kinh người chịu đến tiên ý sở trung giả không có gì bất lợi còn nếu là khí vận rơi xuống thì mọi việc không phải thuận rất có thể sẽ vì vậy rơi vào các loại nguy cơ thậm chí còn có vẫn l ạ c phiêu lưu trước đây sở mặc lấy được mệnh cách thiên nga sĩ tộc liền có thể cho hắn khí vận cùng tiên mệnh gia trì nhưng chúng quy chỉ là một từ sắc mệnh cách nhưng lại chỉ là trong vòng thời gian ngắn có hiệu lực hàng ngay lúc cũng sẽ không phát huy tác dụng nhưng từ hắn thu thập cất giữ kịch bản sau đó liền trở thành phạm nhân tu chân truyền này kịch tỉnh tuyến thiên mệnh c h i tử sở hữu định khí vận cùng thiên ý che chở cứ việc có lẽ không bằng chương phạm vị này chân chính thiên mệnh c h i tử nhưng trung quy cũng có thể làm cho khí vận của hắn càng thêm nồng hậu trọng yếu hơn chính là theo hắn thu thập cất giữ càng ngày càng nhiều kịch bản hắn tự thân khí vận cũng sẽ từng bước tăng trưởng cuối cùng trở thành chân chính thiên mệnh nhân vật chính thậm chí là gánh vác cả thế giới khí vận đến rồi cái kia thời gian tự thân vị trí chi địa chính là khí vận sở chung chỗ trong lúc giơ tay nhấc chân đều đại biểu cho thiên địa lại thế ý niệm tới đây chính là sở mặc cũng không khỏi có chút đặc dung trong lòng sinh ra thỏa mãn lần thứ hai nhìn về phía mình tin tức liền phát hiện nhân sinh kịch bản một cột nguyên bản còn ghi lại lấy phàm người tu chân truyền vai phụ tin tức đã biến mất mà quay đầu nhìn về phía lăng bạch sương con gái hắn chủ thân phận cũng đã không thấy được nhìn cái này màn sở mặc mới xem như triệt để tùng một khẩu khí đến tận đây hắn cùng với lăng bạch sương mới xem như hoàn toàn xin nhờ kịch tỉnh t i ê n khống chế rốt cuộc không cần lo lắng đột nhiên bị cuốn vào đến nào đó kịch tỉnh bên trong minh sau đó hơi chuyển t ỉ n h lại ngươi đã tỉnh là q u á i dôi đến rồi ngươi sao s ở mặc nhu nói rằng không có lăng bạch sương lắc đầu còn muốn nói cái gì đó nhưng đ ố n g nhiên cảm giác được cái gì không khỏi nhữ mày nếu thân thể khó chịu liền lại nghỉ ngơi một trận a s ở mặc mỉm cười nói những lời này làm cho lăng bạch sương khuôn mặt có chút từng đỏ nhưng vẫn là thuận theo gật đầu thái hoa sơn làm s ở mặc cùng lăng bạch sương trở về đã là năm ngày sau đó ở năm ngày này bên trong trong đó có hai ngày là cùng lăng bạch sương tu dưỡng thân thể sau đó ba ngày lại là lại dắt game mô chơi một trận đợi đến đem cảnh sát nhìn trán phía sau rồi mới trở về công tử mới vừa trở lại đại điện sở mặc liền nghe được một đạo dễ nghe thanh âm thanh thúy chuyển đến theo tiếng kêu nhìn lại liền thấy triệu thiền rời bước mà đến công tử ngươi rốt cuộc đã trở về triệu t h i ề n nói rằng làm sao đã xảy ra chuyện gì sở mặc thấy thần tình có chút nghiêm trọng mở miệng hỏi chuyện thứ nhất là thánh địa tuyên bố lập ngài vì chuẩn thánh tử việc này đã chiêu cáo thiên hạ toàn bộ đ ô n g vọng đạo vực đều biết triệu t h i ề n nói rằng việc này ta biết được chuyện thứ hai đâu sở mặc gật đầu nói lúc đầu thái sơ trưởng giáo chiêu cáo thiên hạ thì hắn liền tại thái sơ bên trong dây núi cũng biết n g h e được vì vậy lúc này cũng không kinh ngạc còn như chuyện thứ hai này lại là ở ngươi rời đi mấy ngày nay đệ tứ chuẩn thánh tử cố nhược trần đến đây muốn đánh với ngươi một trận nói nàng liền đem lúc đầu cố nhược trần đến đây chuyện xảy ra từ đầu trí cuối giảng thuật một lần cần muốn khiêu chiến với ta sợ mắc có chút n g o à i ý muốn hắn ngược lại cũng không phải là bởi vì cố nhược trần khiêu chiến hắn mà n g o à i ý muốn trên thực tế từ hắn trở thành chuẩn thánh tử phía sau liền kinh làm xong chuẩn bị tâm lý biết loại chuyện như vậy tương lai tuyệt đối không thể tránh né chỉ là hắn không nghĩ tới chính là khiêu chiến lại sẽ đến nhanh như vậy bất quá hắn ngược lại cũng không có bất luận cái gì ý sợ hãi ngược lại trong lòng còn dâng lên ý chí chiến đấu dạy đặc đăng y xảo mới vừa chiếm được bất động như sơn kim sắc mệnh số có thể dùng tự thân thể mù cường độ gia tăng nhiều hắn đang muốn tìm một vị thích hợp đối thủ niềm vui tràn trề đánh một trận cố nhược trần lúc này tới cửa có thể nói là cầu còn không được nếu người này khiêu chiến với ta vậy đáp ứng chính là tin tức chuyển ra cố nhược trần khiêu chiến ta tiếp nhận ba ngày sau với thiên tiêu lôi đài bên trên nhất quyết thắng bại mặt khác nói cho cố nhược trần tự phong cảnh giới thì không cần sở mô nếu muốn tranh cái này thánh tử chi vị tự nhiên muốn triển lộ vô song tư chất lấy không thể địch nổi thực lực đem toàn bộ cùng thế hệ võ giả c h ấ n áp hàng phục như vậy dưới tình huống tuy là cao ta một cảnh giới lại có thể thế nào ta tử quét ngang vô địch sở mặc nhãn thần mang theo sắc bén ý trong giọng nói ẩn chứa nồng nặc tự tin hắn lúc này theo mệnh số càng ngày càng nhiều cánh chim có thể nói dần dần đầy á p mà theo c h ấ n áp càng ngày càng nhiều thiên tiêu trong lòng hắn cũng từng bước dưỡng thành vô địch c h i tâm lại thêm hiện nay cũng đã trở thành chuẩn thánh tử chân chính bắt đầu tranh đoạt thánh tử tri vị bực này thời điểm lui nhường một bước chính là khác nhau trời vực sở mặc tất nhiên là muốn anh dũng trước mặt tiến bộ dũng là thí nghiệm hắn thực lực hôm nay đến tột cùng đến rồi bực nào cao độ mà một phương diện khác lại là vì mình tích xúc vô địch tư thế hắn phải lấy vô địch phong thái thêm nữa thiên mệnh t r o người n g vì mình lao ra một cái rộng rãi bằng phẳng đại đạo ý niệm tới đây sợ mặc tâm tình thông suốt nhẹ một chút chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên sáng lên phảng phất sông phá nào đó mê trướng nhất thời sinh ra cổ thể thủ quán đỉnh cảm giác hắn biết đây chính là khí vận ở trong chỗ u minh bắt đầu phát huy hiệu quả khí vận gia thân chính là chiều hướng phát triển nhưng cái này trung pi chỉ là tác dụng phụ trợ nhãn trước mắt sở tích góp được cũng chỉ là tiểu thế chỉ có hắn chân chính lấy vô địch phong thái chiến thắng cố nhược trần mới có thể đem tiểu thế trong nháy mắt thôi động giống như như vết dầu loang trong nháy mắt đẩy thành đại thế chuyện việt cầu đạo t ố t một nhân khí cách t ố t hai gần hai mươi số điểm ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản c h ư n một trăm một mươi ba ngày k ỳ hạn xuất quan phó ước đến rồi cái kia thời gian mới là không có gì bất lợi trạng thái đến lúc đó chính là đệ tam đệ nhị thậm chí là đệ nhất chuẩn thánh tử đều muốn cũng không còn cách nào ngăn cản con đường của hắn nghĩ tới đây hắn cùng với triệu thiền dặn do một câu sau đó liền cất bước hướng phía trong tính thất đi ra ba ngày sau liền đem ước chiến hắn phải thừa dịp lúc này gian đem thực lực cao hơn một tầng mà tại chỗ triệu thiên nhìn sở mặc rời đi bối ả n h trong mắt không khỏi lộ ra mê ly màu sắc quả nhiên đây mới là trong lòng ta công tử vô luận đối mặt b ự c nào tình trạng đều có thể bình tĩnh có chấn áp cùng thế hệ toàn bộ địch khí phách trong lòng nàng thàn phục hoàn toàn bị sở mặc tự tin chết phục lúc đầu theo sở mặc trở về thái hoa sơn rất nhanh liền có một tin tức từ đó tuyên dương mà ra đệ thất chuẩn thánh từ sở mặc t i ế p t sợ chân n truyền thật là khẩu khí thật là lớn mặc kệ đối thủ như thế nào ta tự quét ngang toàn bộ địch quả thật bá đạo vô song bá đạo là s á c thực bá đạo nhưng trung quy có chút khinh thường sở chân truyền tuy là xác thực rất mạnh nhưng trung quy còn quá trẻ quật khởi thời gian ngắn ngủi tu vi cũng so với cố nhược trần thấp hơn hai người đều là vô song thiên tiêu nội tình vốn là không sai bật nhiều cảnh giới liền thành ưu thế cực lớn đúng vậy à. cố nhược trần thành danh đã lâu h u ố n hồ vẫn còn ở cổ vực chiến trường chém giết hơn mười năm h ã n tu luyện lòng tượng bất diệt kinh đã đạt đến đại thành l ụ c thân c h i lực cực kỳ khủng bố võ giả tầm t h ư ờ n g căn bản khó có thể ngăn cản cố nhược trần phân thắng xác thực lớn hơn một chút ta lại cho rằng không phải vậy sở chân truyền nếu g á m phóng xuất bậc này hào nôn át sẽ có nào đó dựa nói không chừng là có thể đem c chỉ nói là không chừng theo ta thấy sợ chân truyền quá mức khinh thường nếu như đồng cảnh giới chém giết có lẽ còn có cơ hội bây giờ sợ là rất khó chiến thắng rất nhiều người nghị luận đều đang suy đoán kết quả của trận chiến này nhưng rất nhiều người tuy nhiên cũng càng thêm xem trọng cố nhược trần dù sao hắn thành dành quá lâu nhưng lại ở cổ vực chiến trường chém giết hơn mười năm nơi đó là đông vọng đạo vực cùng ngoại vực m à tu chém giết chi địa là chân chính thi sơn huyết h ả i chỗ có thể ở trong đó chém giết năm hơn mà không giới hạn rơi có thể thấy được thực lực cường hắn đã có một không hai đương đại mà sợ mặc tuy có thực lực nhưng trung quy quật khởi ngắn ngủi Thú hồ cuối ầ trần, m mấy mà mặt xem. ra Trên được đắc đến nhược chiến tích cũng chỉ có lắc cái cố thôi. h nổi với liền t So a kém nhiều lắm. Nhưng bất kể lắm. nhiều Nhưng như thế nào. thế u bất c cùng là hai vị chuẩn thánh tử giữa thì thí đối với cái này chẳng sau ba ngày gần đến long tranh hồ đấu toàn bộ thánh địa các đệ tử đều rất là chờ mong mà cùng lúc đó thái sơ thánh địa hai vị chuẩn thánh tử tranh đấu tin tức cũng cấp tốc lưu truyền đến ngoại giới thành cựu đông vọng đạo vực bá chủ cấp thế lực thái sơ thánh địa chuẩn thánh tử vốn là cực chịu t r ú m ụ lúc này lại mở ra thiên tiêu chi chiến nhất thời liền làm cho thế lực khắp nơi trở nên manh động rất nhiều cùng thái sơ thánh địa giao h ả o thế lực đều phái ra sứ giả muốn bàn quan mà những thứ k i a khoảng cách khá xa cùng thái sơ thánh địa cũng không có giao tình thế lực lớn cũng đều đang chăm chú mọi người cũng chờ đợi sau ba ngày thái sơ thánh địa c h u ẩ n thánh tử c h i chiến trong lúc nhất thời toàn bộ đông vọng đạo vực vô số ánh mắt hội tụ đến thái sơ thánh địa hội tụ đến sở mặc cùng cố nhược trần trên người mà đang ở cái này trước mắt bao người thành cựu thủy tắc dũng giả hai vị đương sự tuy nhiên cũng vẫn chưa lên tiếng ngược lại dồn dập l ê n lạng đứng lên cố nhược trần đang làm cái gì sở mặc cũng không biết hắn lần này lại là dự định thừa này cơ hội đem thực lực cao hơn một tầng trong tinh thất sợ mặc ngồi xếp bằng hắn nhãn thần sáng s ủ a sán nếu như nhìn kỹ có thể thấy trong con ngươi có tinh mang hiện lên thu được bất động minh vương mệnh số phía sau thể chất của ta ở từng bước cải thiện l ụ c thân nội t ì n h căn cơ càng thêm hồn hậu nếu như tu luyện lòng tượng bất diệt kinh đã đủ ở trong thời gian ngắn mở ra càng nhiều hơn khí huyết lòng tượng cái này có thể để cho ta bộc phát ra càng kinh khủng hơn cự lực cũng là hiện nay tăng thực lực lên phương pháp nhanh nhất nghĩ tới đây s ở mặc không do dự vung tay lên liền có đại lượng đ ố n g linh thạch tích ở trước mặt giống như núi nhỏ cùng lúc đó còn có đại lượng thiên tài địa b ả o nổi lên những thứ này đều là từ thái sơ thánh địa trong bảo khố điều lấy mà đến t h a n h cựu chuẩn thánh tử hắn đã có càng quyền to đã đủ điều động số lượng không ít tài nguyên vừa lúc có thể đem ra để cho hắn sử dụng bắt đầu đi sâu hấp một khẩu khí s ở mặc vận chuyển long tượng bất diệt kinh chỉ một thoáng vô số linh khí hội tụ từ bốn phía bát phương tụ đến bên ngoài mức độ đậm đặc thậm chí đều ngưng kết thành thực chất hóa làm một từng đạo dòng suối giống như giang hà vạy hướng phía đỉnh đầu hắn hội tụ mà những thứ kia thiên tài địa bảo càng là trong nháy mắt bị trích ra nhất tinh thân nước thuốc trực tiếp quán trú đến trong thân thể ùng ùng sợ mặc toàn thân trực tiếp liền bị năng lượng kinh khủng lấp đầy hầu như muốn đem hắn kinh mạch đều cho căng bạo nhưng theo long tượng bất diệt kinh vận chuyển cấp tốc đem năng lượng l u y ệ n hóa ngược lại mở ra từng viên một khí huyết long tượng phanh phanh phanh, phanh. theo hổ báo lôi âm tiếng không ngừng nổ vang sợ mặc trong cơ thể từng g i ọ t khí huyết bị không ngừng rắt tỉnh hóa thân mã thành quá cổ long tượng thứ tám mươi hai đầu thứ tám mươi ba đầu thứ tám mươi bốn đầu thời gian chậm rãi chạy xuôi rất nhanh cũng đã lân cận ba ngày kỳ hạn ở cách thiên kiêu tỷ thí một ngày trước thế lực khắp nơi cường giả cũng đã dồn dập cưỡi cổ chiến thuyền hoặc là xa liễn cùng dị thú đi đến rồi thái sơ thánh đ i ệ a bọn họ đều là muốn đến đây dự lễ thế lực khắp nơi sứ giả từng vị đều khí tức mạnh mẽ không gì sánh được có đại thánh tồn tại cũng có đầu tiên chân dương tầm thứ thực lực thấp nhất cũng đều ở nhất bàn cảnh mà theo bọn họ đã đến toàn bộ thái sơ thánh đ i ệ a bầu không khí lần thứ hai bị cất cao một cái tầm thứ không đệ tử cùng trưởng lão đều mong mọi cùng trông mong cùng đợi thời gian lân cận rốt cuộc ở vạn chúng chú mục phía dưới thời gian ước định đến rồi theo á i thiên tiêu chiến trường mở ra từng vị thánh địa trường lao và cao tầng đạt đến ở vào trên khán đài đồng thời thế lực khắp nơi sứ giả cũng đều dồn dập đạt đến thậm chí còn có vô số đệ tử cũng đi qua đây vô luận là ngoại môn nội môn vẫn là chân truyền đệ tử đều là mặt lộ vẻ chờ mong màu sắc vẻ mặt hưng phấn cùng nợ gần mở màn đại chiến mà đang ở đồng nhất trong nháy mắt thái hoa trên đỉnh núi đang bế quan sở mặc vậy đột nhiên từ trong tu luyện tỉnh lại một trăm năm mươi b ố khỏa khí huyết long tượng cảm thụ được trong cơ thể hùng hồn kích động khí huyết sở mặc nhỉ non tự nói cái này chính là hắn bế quan sau ba ngày thành quả từ vốn cảm thấy tỉnh tám mươi mốt khỏa khí huyết long tượng trực tiếp tăng đến một trăm năm mươi b ố khỏa lực lượng gần như tăng lên gấp đôi loại này tốc độ phát triển làm hắn cực kỳ thỏa mãn ba ngày kỳ hạn đã đến cũng nên đi phó ước cùng cái k i a cố nhược trần đánh một trận ý niệm tới đây sợ mặc lúc này đứng lên bước ra t i n h thất mà theo hắn đi ra t i n h thất sắt n à hống hống hống tương đạo quá cổ long tượng tiếng gầm gừ đột nhiên từ trong cơ thể hắn v ă n g vọng chỉ một thoáng liền truyền khắp tứ phương h o à n vũ trên giới hư không thanh thế chi minh mông quần quận uy thế kinh khủng dường như có thể đem tinh thần đều cho h ứ n g rơi sợ mặc xuất q u a n chi chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắc to gần hai cờ cờ hợp u ghé độc ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương một trăm mười một tung h à n h vạn giới vị võ thiên tiêu chiến trường sở mặc đã đạt đến nơi đây lúc này hắn đứng ở trên lôi đài một thân bạch đi thăng tuyết với v ạ n chúng nhìn trừng trừng dưới nhắm mắt d ư ỡ n g thần lảng l ạ g c ù n g đợi mà ở v ò n g ngoài quan cảnh đài bên trên lại là hoặc đứng hoặc ngồi lấy rầm rạp chẳng trị thân ảnh thái sơ thánh địa rất nhiều trưởng lão như là khúc không khác đám người thậm chí ngay cả trưởng giáo đều rũ xuống ánh mắt nhìn về phía nơi đây còn có thế lực khắp nơi phái tới dự lễ sứ giả cùng với hơn mười vị nghe hỏi mà đến c h â n truyền còn như ngoại môn cùng nội môn đệ tử lại là không có đạt đến quan cảnh đài tư cách vẹn vẹn chỉ là đứng ở sơn môn các nơi đi qua đã bị vận chuyển lên tới đại nhật tuần tiên h pháp xa xa b ả n g quan một trận chiến này làm sao cố nhược trần còn chưa tới đừng nóng n ộ i khoảng cách thời gian còn còn có một thời gian nói vậy hẳn là rất nhanh thì đến cũng không biết lần này tranh đấu đến cùng ai có thể thắng lợi rất nhiều người nhìn chăm chú vào trên đài cái kia một đạo thân ảnh đều là lộ ra chờ mong màu sắc bọn họ đều muốn biết đệ tứ chuẩn thánh tử cùng đệ thất chuẩn thánh tử giữa chém giết đến cùng ai có thể thắng lợi dù sao cái này nhìn như chỉ là một lần đơn giản ước chiến nhưng trên thực tế lại đại biểu cho thánh tử tranh một ngày có người bị thua liền đại biểu lấy người này mất đi tranh đoạt thánh tử khả năng cứ việc đến tiếp sau còn có cơ hội có thể thiên tiêu giữa t r i n h chiến rơi phe bại nếu như không có đại cơ duyên hầu như rất khó đạt được thắng lợi không chỉ là về khí thế mà là bởi vì thiên tiêu thực lực của hai bên tiến bộ đều rất nhanh hầu như không tồn tại bị phản siêu khả năng còn con là trọng yếu hơn một điểm chính là ở chỗ bị thua sau đó sẽ từ trong thánh địa mất đi rất nhiều có lực người ủng hộ nguyên bản những thứ kia vẫn còn ở ngắm nhìn các trưởng l a o càng l à biết trong nháy mắt ngã về phía lấy được phe thắng là lấy trận chiến này đối với ước chiến hai phe mà nói đều cực kỳ trọng yếu、Tới c ố n h ư ợ c t r ầ n chỉ u tiêu muốn đầu. chuyển ẩ n thánh Thiên chiến, người này đến tiếng kinh đến. tử tới. bắt tâm tư hết bài này đến bài khác thời điểm, trật chi khác hô h Mọi bài bài điểm, có c đây ở thấy lấy một vị lưu quang từ đằng xa chạy nhanh đến mang theo một trận c u ầ n c u ộ n tiếng sấm n ổ mạnh gào thét tới h ơ anh thân ảnh rơi thẳng vào tiên h kiêu lôi đài bên trên giá trị lúc này s ở mặc đông nhiên mở hai trong mắt thình linh thấy người trước mắt này mặc kim giáp đôi mắt sắc bén không gì sánh được mang theo hừng hực thần quang thình linh chính là đệ tứ trần thánh tử cố nhược trần ở trong tay hắn nắm một cây hoàng kim t r ư n g mâu lúc này đang ông hưởng r u n động phát sinh từng đạo tiền sớm hiện nhiên là đang mong đợi một trận chiến này s ở mặc ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ngươi vậy mà lại như vậy quả quyết đồng ý ta khiêu chiến đón ánh mắt mọi người cố nhược chân nhìn về phía s ở mặc trong ánh mắt lộ ra hừng hực thần quang cả người chiến ý nghiêm nghị càng không có nghĩ tới ngươi hóa ra là cần muốn lấy dương thần kỳ tới cùng ta c h é m giết không thể không nói thật là thật là lớn khí phách cổ mỗi tôn kính ngươi như vậy khí phách nhưng thiên tiêu chi chiến không giống tiểu khả nếu như hành động theo cảm tình một ngày chiến bại chắc chắn vứt bỏ thánh tử tranh đoạt chi tư cổ mẫu có thể sẽ cho ngươi một lần cơ hội ta có thể tự phong tu vi đánh với ngươi một trận như thế nào dứt lời ánh mắt của hắn như q u í n h nhìn về phía sở mặc nhãn thần mang theo phong mang cùng nghiêm nghị c h i ế n ý ngươi đúng là một vị cường đại đối thủ đón gỗ nhược trần ánh mắt sở mặc thần tình lạnh nhạt không có chút ba động nào c h ậ m nói rằng hắn giờ phút này cả ngươi đạo tắc thần quang chạy xuôi thoạt nhìn lên phiêu m i ệ u g xuất trần lại có từng đạo hừng hực tiên hà đan vào r ũ xuống nhìn lại giống như tại thế tiên chân nhưng lời nói ra lại ẩn chứa nghiêm nghị trùng tiêu trên ý nhưng tự phong tu vi liền không cần sở mẫu từ quật khởi tới nay, Bất quá ngắn ngủi thời gian, bất thời quá luận cái ngắn ngủi gian, gì cản ở trước ta bất trở ta, người cường bước dưới với địch, chân, ác. ngăn nào trấn đều đều đã chấn áp. Đã bị vào à kỳ l mẫu n tranh thái sơ thánh thái quét ngang toàn bất ộ Tung hành vạn giới vì võ, v n h i ê n có tài h chịu ể được l địch. Sở mô bất t nhưng cũng có quét ngang cùng thế hệ thi ê n tư lúc này ngươi đánh với ta một trận còn còn có giao thủ khả năng nếu như ngươi tự phong tu vi sẽ không còn hy vọng chiến thắng sở mặc trực tiếp cự t u y ể n cùng lúc là bởi vì cố nhược trần lợi ấy nhìn như hào tâm nhưng trên thực tế cũng là tại cấp chính mình là thế hắn nhiều lần đề cập muốn tự phong tu vi liền để cho sở mạc sinh ra một loại chính mình cảnh giới so với hắn thấp rất khó chiến thắng tâm tính giả sử hắn thực sự bằng lòng trong lòng liền sẽ b ị kín bóng ma mặc dù cảnh giới tương đương về khí thế liền đã bị áp đảo một đầu thà rằng như vậy chi bằng đánh một trận đàng hoàng m a đổi thành một bên phương diện lại là như đang hắn nói cái dạng nào không không đã là m ộ n chiến liền muốn lấy vô thượng phong thái đem địch thủ c h ấ n áp quản hắn là bực nào thiên tiêu lại là cảnh giới cỡ nào ta từ vô địch tuất khí phách sở hữu người vây xem vô luận rất nhiều đệ tử vẫn là tông môn trưởng lao thậm chí là những thứ kia vây xem thế lực khắp nơi x ứ giả cũng không từng ngờ tới sở mặc có thể nói ra như vậy hào khí ngất trời lời nói tung hành vạn giới vì võ vẫn thiên có thể chịu được là địch đây là bực nào khí phách lại là bực nào tự tin người này mặc dù quật khởi ngày n g ắ n ngủi nhưng bực này thiên tiêu phong thái đã hiển lộ không thể nghi ngờ nếu như hắn hôm nay có thể thủ thắng sợ là sẽ phải tích xúc đại thế lúc đó phóng lên cao như vậy thiên tiêu vậy mà lại xanh ở đương đại chẳng lẽ là lại một cái sáng trói hoàng kim đại thế đã mở ra rất nhiều trưởng lão cùng cao tầng đều nhãn thần tinh mang b ù n nhìn về phía sở mặc trong ánh mắt càng là mang theo kinh diễm màu sắc mà cùng lúc đó trên lôi đài cố nhược trần cũng có chút ngoài ý muốn nhưng càng nhiều hơn vẫn là thưởng thức hắn quật khởi thời gian rất sớm đồng thời vẫn luôn ở cổ vực chèm giết tại cái kia các nơi thấy được rất nhiều thiên tiêu nhưng mà mặc cho nhóm cảnh giới như thế nào thiên tư thế nào mặc dù nhìn như phong mang tất lộ nhưng trên thực tế lại bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong t ố i giữa gần đến giờ trước trận liền sợ sợ loan loan trái lại sở mặc, mặc dù chưa từng đi đến cổ vực l ị lãm có thể một thân hảo khí sông mây làm người ta không khỏi say mê khá lắm sở mặc ngươi bực này khí phách thật có thể nói là là hợp cổ mẫu khẩu vị mặc kệ hôm nay trận chiến này kết quả như thế nào ngươi người bạn này ta cố nhược trần giao định thôi được ngươi đã không cần ta tự phong tu vi vậy ta ngươi trong lúc đó liền đánh một trận đàng hoàng theo thoại âm rơi xuống sau một khắc không gì sánh được hừng hực thần quang từ trên người hắn phương ra chúng tiêu khí thế hầu như ngưng tụ như thật hội tụ thành từng của một tinh khí lang yên bay lên trong nháy mắt này cố nhược trần cả người đều rất giống biến thành một viên trong vắt sáng lên nắm gác đáng sợ thần uy không giữ lại chút nào tiết ra Giang giác. Giang giác. Hư không mơ hồ và phát sinh không chịu nổi gánh nặng bùm bùm âm thanh toàn bộ lôi đài trong nháy mắt liền tràn đầy mạnh mẽ đến không cách nào nói sát ý mà sở mặc lúc này cũng cả người khí huyết c ù n phong quanh thân hừng hực thần quang nở rộ một cổ vô hình nhưng cực kỳ bén nhọn sát phạt khí tức đến từ trên trời cùng cố nhược trần khí tức cách không va chạm giống như cây kim so với cọn g dâu bọn họ đều là cảm nhận được trên người đối phương nghiêm nghị chiến ý Giết! nơi tới thế Ở này nhảy lên khí cực khi thế trong nháy mắt va chạm bạo tạc ra một đoàn đoàn hừng hực sóng xung kích hướng phía bốn phía tịch q u y ể n l à n tràn đáng sợ khí lãng hội tụ c u ầ n c u ộ n giống như tinh thần rơi xuống tràn đầy thần uy nhận lấy cái chết cố nhược chân hét lớn trong tay hoàng kim trường mâu trong vắt phát quang trên đó có rất nhiều thần bí phủ văn thoáng hiện đan b ả o cẳng có từng đạo hừng hực thần quang b ú ớ c lên theo núi thương s ạ c qua hư không đều xuất hiện một từng đạo h à n quang giống như bị cắt mở siêu trường mâu sắp bén trong nháy mắt hóa thành lưu quang hướng phía sở mặc đ ô n tới tốc độ kia nhanh chóng hầu như làm người ta không cách nào chóc nã trong sát na liền sỏ xuyên qua, hư không, chỗ đi qua. thư không đều xuất hiện một vết n ư ớ c kinh khủng kỹ năng giống như sơn h ả i vậy đánh phía s ơ mặc còn chưa từng đặt đến trước người sắc bén mà bén nhọn khí tức cũng đã đập vào mặt làm người ta chỉ cảm thấy cả người đau đớn thật giống như bị vô số lơi dao sắc bén chém ở trên người đến tốt lắm s ơ mặc hét lớn một tiếng cả người khí huyết không giữ lại chút nào buông thả ra tới thái sơ c h ả m đạo đã bị toàn lực thôi động vô số tinh m i ệ n kiếm khí tỏa ra đem chọn cái thiên tiêu lôi đài đều cho triệt để bào khỏa trong đó đây là kiếm ý người này lại vẫn lĩnh nộ ra như vậy nồng đậm kiếm ý hơn nữa nhìn cỗ kiếm ý này sắc bén trình độ sợ rằng chí ít đều đã đến năm phần mười tình trạng đây là trời sinh kiếm khách thực sự là hậu sinh khả phí giờ k h ắ c này phàm là đang chú ý một trận chiến này các cường giả cũng không khỏi thầm kinh hãi vì sở mặc biểu diễn ra kiếm ý cảm thấy chấn động thân là siêu thoát cảnh thậm chí là vào thánh cảnh các cường giả ở tại bọn hắn đã lâu lại dài dòng trong kiếp sống đã gặp được vô số sóng to gió lớn nhưng lúc này như cũ vẫn bị sở mặc thiên tư s ở khiếp sợ đến dù sao mới chỉ có cái tuổi này cũng đã lĩnh ngộ được trình độ như vậy kiếm ý có thể nói yêu nhiệt lại không luận trên khán đài rất nhiều cường giả chấn động lúc này theo sở mặc kiếm ý lĩnh vực không giữ lại chút nào thả ra toàn bộ chung quanh lôi đài thậm chí là thái sơ thánh địa trong phạm vi nhưng phạm là đeo trên người lấy kiếm khí v õ giả mặc cho thực lực như thế nào bất luận cái gì kiếm khí v ự c nào phẩm chất đều đông nhiên nhẹ nhàng run dậy một tiếng ông vô số trường kiếm rung động phát ra thanh â m hội tụ thành một mảnh lại tựa như sợ hãi, cũng lại tựa như tại triều bái bọn họ tại triều bái cái gì đáp án rất nhanh công bố kiếm tới hét lớn một tiếng vang lên thuấn dương đạo kiếm đột nhiên sông tuyết dựng lên sau đó hóa thành một đạo bén nhọn hạ quang bị giữ tại sở mặc trong tay sau đó không chút do dự nào trực tiếp vung chém mà ra chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương một trăm m ư ơ i hai vấn t i ê n có thể chịu được la địch h á có thể túi đ ầ u thời gian s ắ p bén đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung đáng sợ phong mang cùng kinh thế kiếm khí gào thét mà ra bay thẳng đến này đạo hừng hực nhãn sáng trói trường mâu bên trên chém tới thanh thế chi minh mông quận quận dường như có thể chém rách thiếp hùng bổ ra đại địa có uy nghiêm vô thượng khí tước kiếm cùng trường m â u và chạm sát na nhất thời liền nhắc lên một cỗ khủng bố đến mức tận cùng sóng xung kích hướng phía bốn phương t á m hướng rung động truyền vang trong không khí càng là vang lên một đoàn kịch liệt tiếng nổ tung khi thế kinh khủng tịch quyển mà ra vô căn cứ nhắc lên đại cổ khí lãng thiên tiêu chung quanh lôi đài trong hư không càng là xuất hiện từng đạo màn sáng sáng tối chập trờn đây là lôi đài bình t r ư ớ n g trận pháp có thể mang võ giả giao thủ sinh ra công kích và dư ba cho hấp thu ngăn trở phòng ngừa tiết ra ngoài đi ra ngoài mà thấy uy thế bậc này các cường giả coi như bỏ qua những thứ kia vây xem nội ngoại môn đệ tử cùng với chân truyền lại từng cái kinh hại không thôi thật là đáng sợ uy lực như vậy há là nhân lực có khả năng đối kháng cái này liền là chân chính thiên kêu i sao bọn ta rõ ràng đều là dương thần kỳ có thể đối mặt uy lực như vậy lại không x a n h được nửa điểm ngăn cản tâm tư mà sở mặc lại có thể chống lại có lẽ đây chính là ta chờ các loại là chân truyền mà sở mặc cũng là chuẩn thánh t ử phân biệt chỗ khủng bố như vậy nghị luận bên trong giao chiến hạch tâm khu vực kiếm khí cùng trường m â u va chạm sau đó sở mặc kiếm khí trong thời gian ngắn liền nghiến nát mà cố nhược trần hoàng kim trường mẫu cũng kịch liệt r u n động hầu như muốn rời khỏi tay nhưng theo cố nhược trần cường hãn nhục thân chi lực đ ố n g nhiên phong thích trên cánh tay nổi gân xanh cái kia trường mâu liền đã triệt để vững chắc sau đó mũi thương quang hoa thiết thước một đạo hừng hực thần quang liền đã bắn ra hướng phía sở mặc mi tâm đâm tới sở mặc không tránh không né huy kiếm đ ỗ n g nhiên nhất chạm trên thân kiếm phong mang tất lộ kim s ắ c thần quang tung hoành g à o thét bén nhọn sát phạt khí tức lan tràn ra một kiếm này người ở bên ngoài xem ra là sở mặc dưới tình thế cấp bách sở dụ chỗ uy lực nhìn như cũng không phải rất mạnh nhưng cố nhược trần lại cảm nhận được trong đó bất đồng thái sơ chạm đạo trải qua ngưng kiếm cố nhãn thần đông lại một cái, thầm nghĩ trong lòng. Mắt nhưng một mà y i sợ mặc ở chém ra một kiếm này phía sau lại không chút do dự nào lập tức bước ra trận lui cũng cơ hội là trong phút chốc thời gian một cổ vô hình áp lực thả ra hướng phía s ở mặc chấn áp mà đến giờ khắc này sợ mặc chỉ cảm thấy trên người l ư n g đ e o một tòa vạn trượng thần sơn trầm trọng lớn áp lực nghiền ép xuống làm hắn thân thể đều có chút không chịu nổi gánh nặng mà cùng lúc đó một đạo hừng hực đến không cách nào nói khí tức kinh khủng t r ă n ngập đồng thời trong nháy mắt tịch quyển bao trùm toàn bộ thiên tiêu l ô i đài sợ mặc thực lực của ngươi s á t thực rất mạnh nhưng lần này chém giết cuối cùng người thăng trận như cũ vẫn là thuộc về ta giờ k h ắ c này cố nhược trần thanh â m chuyển đến hắn sừng sững trong hư không thanh â m trùng trùng đ i ệ điệp cầm trong tay hoàng kim trường mẫu xa xa chỉ hướng sợ mặc s ở mặc có thể rõ ràng cảm nhận được lúc này cố nhược trần trong cơ thể có một cố cực kỳ kinh khủng lực lượng đang ở khôi phục loại này lực lượng ẩn chứa không cách nào dùng ngôn ngữ để đi hình dung t ầ n uy một ngày triệt để b ộ c phát ra liền đem biểu hiện ra hừng hực đến mức tận cùng lực lượng dường như có thể đem thiên địa đều cho mở hoàng kim đại thế thiên tiêu tranh phong chỉ có chân chính phong hoa tuyệt đại hạng người mới có thể sừng sững nao đầu s ở mặc để ngươi ta lấy một hồi kinh thế hai tục chi chiến quyết định ra người nào mới thật sự là thánh tử cố nhược trần quát lớn trong mắt hắn sợ thố lộ chiến ý hầu như ngưng tụ như thật kỳ phong man chi sắp bén đến xương không gì sánh được Úng m n g theo thoại âm rơi xuống cố nhược trần quanh thân đột nhiên hiện lên từng đạo thiên hạ từng cổ một hừng hực đạo tắc thần quang hình thành xiềng xích đan vào tung hoành còn có một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung đáng sợ lực lượng triệt để bộ phát ra thanh thế chi minh mông q u ậ n quận khí tức mạnh mẽ liền quanh mình hư không đều mơ hồ và mẹo chưa h i ệ n đáng sợ thần uy hống gờ du ô gờ du ô đó là tất cả quá cổ long tượng hư ảnh hiện lên cố nhược trần nhục thân mạnh mẽ tu luyện chính là long tượng bất diệt kinh cho đến tận bây giờ đã thức tỉnh rồi vượt lên trước một trăm ba mươi đầu quá cổ long tượng mà theo quá cổ long tượng hư ảnh hiện lên nếu nói là trước đây cố nhược trần, thực lực chỉ có thể coi là làm một mảnh nhỏ dâng trào giang hà hồ nước mênh mông quần quận không gì sánh được như vậy hiện tại cả người khí tức liền hừng ư hực giống như vương dương đại hải cường han đến rồi cực hạn trọng yếu hơn chính là hắn trong tay hoàng kim trường mâu càng là đột nhiên rung động phát sinh một đạo tiếng rồng âm sau một khắc từ trường mâu bên trên hóa ra là đột nhiên hiện ra một đạo d a o long hư ảnh đầu đỉnh cao c h ó t vót sở hữu hai chảo lúc này nội dương lên tiếng tỏa ra đáng sợ khí tức đây là một chỉ g a o long một chỉ bước vào thánh cảnh g a o long chân hồn cố nhược trần chuẩn thánh tử hoàng kim trường mâu bên trong dĩ nhiên phong ấn một chỉ bước vào t h á n h cảnh giao long có người kinh h ô phát sinh chấn động âm thanh giao long tuy chỉ là dao nhưng thấy bên ngoài tài hoa xuất chúng còn có lân giáp cùng móng ướt hiện nhiên khoảng cách chân chính hoa long đã không xa trọng yếu hơn chính là đây là một vị bước vào thánh cảnh giao long mặc dù không có chân long ai nhưng là đã đủ làm mưa làm gió nhưng lúc này lại bị chạm sát chân hồn phong ấn trường mô trùng cả người thao thiên sắc khí có thể được xưng là khủng bố rất nhiều người vô cùng r u n động trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng giết đối mặt trên khán đài rất nhiều thiên tiêu kinh nghi cố nhược trần cũng không để ý tới lúc này hắn hét lớn một tiếng đôi mắt sảng giọng không gì sánh được sắc ý trùng tiêu một thân nhục thân chi lực không giữ lại chút nào tất cả quá cổ long tượng hư ảnh nổi lên khí thế của nó mạnh mẽ hừng hực đến rồi cực hạn hắn ơi phong ấn thánh cảnh giao long c h i hồn hoàng kim trường mâu hướng phía sở mặc đánh tới giờ khác này hắn liền giống như n h ấ t tôn quét ngang cựu thiên thập địa không địch thủ cái thế thần chỉ đ á n g sợ mà không thể chiến thắng sở mặc muốn chiến thất bại cố nhược trần hoàng kim trường mâu mặc dù không phải vô khuyết thần khí nhưng phong ấn thánh cảnh giao long so với vô khuyết than khí cũng không kém bao nhiêu h u hồ bây giờ còn bạo phát ra long tượng b bằng vào hắn nhục thân chi lực đã đủ chấn áp toàn bộ sở m ặ c mặc dù kiếm đạo mạnh mẽ vô song nhưng rất khó đối kháng đúng vậy à hắn nhục thân so với cố n h ư ợ c trần cũng là một cái chỗ thiếu hụt cùng nhược điểm kỳ thực hắn đã rất mạnh mẽ sao nhưng cuối cùng vẫn hơi yếu một bậc quả thật đáng tiếc rất nhiều người lắc đầu ở cố n h ư ợ c trần bộc phát ra cường hắn nhục thân chi lực dưới sở m ặ c hầu như rất khó chiến thắng có thể làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới là đối mặt bậc này kinh khủng sát phạt thần uy sở mặc lại thần tình không chút nào trở nên sở động vẹn vẹn chỉ là sâu hút một khẩu khí sau đó vô cùng quần quần khí đây là giờ khắc này không biết bao nhiêu người bỗng nhiên trận to hai mắt trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi màu sắc lòng tượng bất diệt kinh sợ mặc hóa ra là đồng tu lưỡng chủng đế pháp mà cái này cụ thể dường như sở mặc tu luyện long tượng bất diệt kinh bên ngoài tạo nghệ cũng không so với cố nhược trần thấp thậm chí còn muốn hơn một chút t cố nhược trần tu luyện hơn m ộ ư ơ i năm mới đưa long tượng bất diệt kinh này đạo thái sơ thánh địa một ư ơ i hai cổ tiên kinh một trong tu luyện đến nước này có thể sở mặc lúc này mới bao lâu b ự c này thiên tư quả thực nghe g i ậ n cả người vô số người hãi nhiên thất thanh vẻ mặt mang theo khó tin t h ầ n tình mà đang khi hắn nhóm chấn động hơn hống hống hống một đạo quá cổ long tượng hư ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng sở mặc hư ảnh tiên g ử a mặt lên trời gào thét phát sinh chấn động tiếng ầm dường như liền thiên thượng tinh thần đều có thể hướng rơi c h ấ n q u ắ t khẽ một tiếng giống như xuân lôi nổ vang từ sở mặc trong miệng thoát ra thanh âm cuồn cuộn hóa ra là hình thành khí lãng tịch quyền thời khắc này sở mặc thân bạch d i thắng tuyết tóc đen đầy đầu lay động hai cánh tay hắn lộ ra ống tay áo bay phất phới q u y ề n da như rồng đ ỗ n g nhiên hướng phía phía trước đập một cái thời gian c u ầ n phong gào thét đập vỡ vụn khắp nơi thiên vân khí quanh mình tiên hà thần quang đều rối rít người nát liền cố nhược trần trên người tản mát ra đáng sợ khí thế cũng bị trong nháy mắt chấn áp một thân càng dường như hân nộ trong đại dương một chiế Cái gì? cố á i gì? c nhược trần kinh hãi cảm thụ được này cổ cực hạn nhục thân lực lượng chỉ cảm thấy có vô số tọa vạn trượng thần sơn hướng phía trên người hắn c h ấ n áp có thể dùng chung quanh hắn hư không cũng bắt đầu rung động trong lòng cũng tùy theo sinh ra một cỗ sợ hãi làm hắn ra đầu đều cảm thấy hơi tê tê hắn hoàn toàn không có dự liệu được sở mặc nhục thân chi lực lại cường hắn như vậy thậm chí đến rồi so với hắn vị này sở hữu cổ thần thể thiên tiêu còn muốn càng kinh khủng hơn tình trạng làm hắn đều sinh ra muốn tranh né ý niệm trong đầu nhưng thân là thiên tiêu há có thể không đánh mà lui đối mặt với bực này áp lực kinh khủng cố nhược trần g ố n g giận lên tiếng chuyện、Việt Cầu đạo, theo n â một đạo giống như sấm sét nổ vang thanh âm hán trường mâu bên trên uy thế càng sâu dường như triệt để sống lại một dạng ở trong hư không xuyên toa mũi thương biến thành dao long tri thủ hướng phía sở mạc đánh tới rốt cuộc sợ m ặ c song toàn cùng cố nhược trần trường mâu triệt để đụng vào nhau chỉ một thoáng liền toát ra giống như tinh thần tạc liệt sóng xung kích lại tựa như có thể hoành áp cựu thiên thập địa hướng phía bốn phía k h u ế t tán cùng lúc đó gian g g i á c gian g g i á c gian g g i á c thư không đều không chịu nổi như vậy cự lực phát sinh không chịu nổi gánh nặng thanh âm liền thiên kiêu lôi đài cũng kịch liệt lay động q u a n g mang chất thước cảm thụ được bực này kinh khủng thanh thế trên khán đài sở hữu vây xem các võ giả đều hãi nhiên thất sắc bọn họ ai cũng không ngờ rằng rõ ràng chỉ là hai vị thiên kiêu giữa chèm g i t có thể buộc phát ra uy lực không ngờ cường han đến n ư c này Mà những thứ k vẹn vẹn không không lúc này tại dạng này va chạm phía dưới cố nhược trần trường mâu phong mang trực tiếp liền bị đánh nổ tung trên đó giao long hư ảnh càng là phát sinh bi minh âm thanh mà cố nhược trần tự thân càng là thân thể chấn động liên tiếp lui về phía sau cả người trực tiếp lui lại hơn mười dặm rồi mới miễn cưỡng ổn định thân hình nhưng một ngụm máu tươi cũng là không nhẫn l ạ i được trực tiếp liền phước l u n ra tại sao có thể như vậy cố nhược trần vẻ mặt khó có thể tin hắn mặc dù long tượng bất diệt kinh xem ra không có sở m ặ c tiến triển cao nhưng chúng quy có cổ thần thể gia trì nhục thân đột phá vốn là mênh mông như biển có thể sở m ặ c vì sao có thể ở nhục thân chi lực thắng được hắn cái này là thật có chút khó tin sở mặt thực lực của ngươi xác thực rất mạnh nhưng ta tuyệt sẽ không cứ như vậy khuất phục giết hắn mang theo không cam lòng cắn răng nói rằng bởi vì quá mức dùng sức thậm chí ngay cả môi đều c h ả y ra tiên huyết nhưng hắn vẫn bừng tỉnh không nghe thấy chỉ là liệu mạng cổ động trong cơ thể khí huyết mà dưới tình huống như vậy hắn cả người khí thế hóa ra là cao hơn một tầng cùng lúc đó một cỗ hùng hồn bá đạo lại tựa như có thể xé rách thiên địa khủng bố lực đạo v ậ y đột nhiên gian tịch q u y ề n mà ra có thể dùng thiên thượng mây khói cũng vì đó khuấy tán mười một mưa gió địa thiềm lôi m i n h đan sen thiên địa vệ đột nhiên âm u đứng lên cùng lúc đó cỗ nhược trần trong tay trường âu tựa như một cây thanh thiên như cự trụ đột nhiên phóng đại vô số lần hướng phía sở mặc cầm Giang giác. Trường một â u chung quyển đều chịu Siêu. còn còn lúc, lực cũng tịch cực lực chí cả khúc vẫn không kinh khủng lượng mang hạn lượng, ngay không không đựng, từng khúc và ở sở giữa ra, theo thậm hư thể đã mà mẹo. m điểm hàn mang tới trước giống như triệt hồi phục một dạng hoàng kim trường thương trong sát na sỏ xuyên qua hư không chém ra đại thế nghiền nát thời không kinh diễn phế n g u y ệ t sau đó thương ra như rồng hóa thành rực rỡ lại trói mắt một mâu cái này một mâu tốc độ cũng không nhanh nhưng ở quanh mình vô số vây xem võ giả ánh mắt nhìn soi mói cái này một mâu lại mang theo lấy thiên địa chi uy ẩn chứa đại đạo ý chí đã đủ đem chọn cái thế gian vạn vật đều cho tinh lọc yên liên d i ệ t đây là cố nhược trần trí cường một mâu cũng là hắn liều mạ n g một mâu vì đánh ra cái này một mâu hắn cả người thất khiếu chảy máu thoạt nhìn lên có chút chật vật nhưng lúc này khí thế lại hừng hực không gì sánh được trên người tiên quang trói mắt không gì sánh được kinh khủng sát phạt khí tức tràn ngập tịch quyển dường như có thể tan biến toàn bộ đối mặt bực này làm người ta hoảng sợ lực lượng s ở m ặ t sắc mặt như trước như thường ánh mắt bình tĩnh lại đặc nhiên cố nhược trần sở hữu cổ thân thể nhục thân lực lượng có thể nói cực hạ nhưng sở mặc sở hữu hôn nguyên thuần dương thánh thể đạo thai g i a trì bực này vô thượng thân thể tuy là chủ yếu tăng phúc là ngộ tính nhưng đối với khí lực cũng có tăng cường hú hồ hắn còn có nhục thân như lô võ thánh tại thế cùng với bất động như sơn trong người lại có quyền ý g i a trì nhiều vậy tăng phúc phía dưới chính là cổ thần thể đều không thể chấn áp là lấy chỉ thấy hắn lộ ra hai tay cả người long tượng bất diệt kinh vận chuyển tới cực hạ ước chừng một trăm năm mươi b ố khỏa khí huyết hóa thành một trăm năm mươi b ố đạo khí huyết long tượng mang theo lấy kinh thiên động địa thần uy lấy trùng trùng điệp điệp không thể cản phá uy thế trực tiếp rơi vào cố nhược trần trên người người sau thân thể liền phản ứng chút nào chi lực đều không có trực tiếp bay ngược mà ra giữa không trung trong nháy mắt nổ tung toát ra một đ o à n cực hạn hào quang trói mắt đến tận đây trận chiến này rốt cuộc xem như là triệt để hạ màn kết thúc mà theo toàn bộ bụi bằm lắng xuống mây đen tàn đi s ở mặc đứng ở trên lôi đài thu kiếm mà đứng hắn nhìn lại lôi đài ở ngoài thình l i n h chỉ thấy lấy lúc này vô số thái sơ thánh địa đệ tử tất cả đều mặt lộ vẻ chấn động thần tình chính là những thứ kia thế lực khắp nơi phái tới sứ giả thậm chí là thánh địa trưởng lao các cao tầng cũng đều tâm thần chấn động bọn họ mở to hai mắt nhìn đồng tử co rút lại biểu tình ngưng trệ giống như xì nốc tất cả đều có chút khó tin nhìn trước mắt cái này màn cố nhược trần thất bại ở trước mắt bao người ở vô số người vây xem phía dưới ở tại bọn hắn kinh hai muốn chết tâm thần phía dưới bị sở mặc lấy không thể cản phá thần uy lấy sở hướng phi mỹ tư thái chính diện đánh bại giờ khắc này mọi âm thanh vắng vẻ thiên địa thất thanh mọi người đều bị sợ ngây người ước chừng sau một lát mới có người phục hồi tinh thần lại nhưng bọ như trước đối trước mắt chô đã thấy một màn này cảm thấy có chút khó có thể tin cố nhược trần cứ như vậy thất、bại. hắn cứ như vậy bị sở mặc lấy nghiền ép như vậy tư thái cho đánh bại mọi người cảm thấy có chút hoang đường chỉ cảm giác mình p h á n g phất đưa thân vào trong mộng cảnh nhưng mà khi bọn hắn độ rung động ban đầu sau đó tại chỗ rất nhiều võ giả nhưng lại cảm thấy kết quả này dường như cũng không phải là như vậy không thể nào tiếp thu được dù sao sở mặc đang thi triển ra một k í c h tối hậu lúc cái kia cường h ã n thần uy quả thực làm người ta sợ hãi giống như một đạo lạc ấn vậy dừng lại ở vô số người trong đầu đối mặt như vậy dấu quyền vô số người đều cảm thấy tâm thần chập trờn sinh ra kinh sợ sợ mặc chuẩn thánh tử thực lực quả thật khủng bố vô xong có thể lấy dương thần cảnh tu vi đ ị c h chặt tạo hóa cảnh đương thế thiên tiêu thật có thể được xưng là không thể tưởng tượng nổi ta thái sơ thánh địa có thể có như vậy tuyệt thế thiên tiêu đáng sợ quá đáng sợ từng vị võ g i ả chấn động lên tiếng nhìn về phía sở mặc trong ánh mắt lại không tự chủ toát ra tôn kính ý có thể lấy không thể địch nổi tư thái c h ấ n áp t h u bạo cố nhược trần vị này đệ tứ chuẩn thánh tử thực lực bực này cùng thiên tư thật có thể nói là là nghe g i ậ n cả người mà cùng lúc đó cố nhược trần thân thể cũng xuất hiện ở ngoài giới lúc này sắc mặt hắn có chút tái nhận v õ giả tiến nhập thiên kêu i chiến trường bỏ mình phía sau cũng sẽ không chết nhưng không thể tránh khỏi sẽ phải chịu một ít thương tích nhưng cái này cũng không hề bao nhiêu nghiêm trọng chỉ cần tu dưỡng mấy ngày liền có thể hắn sát mặt tái nhợt ở chỗ đến nay còn chưa từng từ sở mặc một quyền kia uy năng trung phục hồi tinh thần lại t h a n h t h u đứng mũi chịu xào người ở sở mặc quyền ý nghiên ép đến trước mặt lúc hắn có thể rõ ràng cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết đập vào mặt cái này cổ bầu không khí ngột ngạt hầu như làm hắn trở nên hít thở không thông thực lực bậc này quả thật đáng sợ trong lòng hắn chấn động nhưng cùng lúc cũng có chút kính n g sợ mặc thực lực triệt để đ lúc này thiên tiêu chiến trường đóng cửa sợ mặc từ đó đi ra vì vậy hắn liền đi thẳng tới sợ mặc chuẩn thánh tử sợ mặc đang chuẩn bị ly khai trở lại thái sơ sơn bỗng nhiên nhìn thấy cố nhược trần đã đi tới chuyện gì sợ mặc rõ hỏi thiên tư của ngươi quả thật khủng bố ta l á o cổ phục rồi từ nay về sau tán thành ngươi vị này chuẩn thánh tử cố nhược trần nói rằng sau đó hắn nhận nhận chân chân cho sợ mặc thi lễ một cái thấy vậy một màn sợ mặc nhất thời mặt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc m à sắc nguyên bản hắn cho rằng cố nhược trần là có chút khâm phục vì vậy tiến lên đây khiêu khích muốn chờ đấy về sau lần thứ hai khiêu chiến nhưng ai biết hóa ra là dứt khoát như vậy chịu thua đây cũng là làm cho hắn không khỏi xem trọng cố nhược trần liếp mắt người này mặc dù đến đây khiêu chiến ta lúc tư thái rất cao nhưng sau khi thất bại lại cực kỳ thản nhiên xem ra cho là một vị tâm tính có chút chất phác người ngược lại cũng đáng giá cùng với kết giao một phen sợ mạc â m thầm suy nghĩ sau đó hắn mở miệng nói ra ngươi cũng không nên đa lễ bọn ta đều là thái sơ m ô n nhân sau này làm phải nhiều hơn vãng lai、like、lẫn nhau luận đạo mới lạ nếu như thế ta đây về sau có thể được thường tới cùng người cắt cố nhược trần hai mắt sáng lên vui vẻ nói rằng chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương một trăm mười bốn hai vị chuẩn thánh tử lấy lòng cầu con không được sợ mặc m ỉ m cười nói hai người tán gẫu vài câu sau đó sợ mặc lại cùng trên khán đài khúc trưởng lao đám người thi lễ một cái c h ậ t liền phiêu nhiên ly khai hướng phía thái sơ sơn mà đi còn như cố nhược trần thì cũng là vội vàng về tới chính mình đạo tràng thương thế trên người của hắn tuy là không nghiêm trọng nhưng là được mau sớm trị liệu để tránh khỏi bị hư hỏng đạo cơ hai vị đương sự tuy là đều đã ly khai nhưng lưu cho toàn trường tất cả mọi người chấn động vẫn còn chưa từng tiêu tán s ở mặc c h u ẩ n thánh tử quả thật khủng bố như vậy thực lực của hắn sợ rằng đã đến mức không thể tưởng tượng nổi thực sự là khó có thể tin a ta thái sơ thánh địa cư nhiên sẽ xuất hiện bực này tuyệt thế thiên tiêu từng vị trưởng lao tán thán lên tiếng trong lời nói tràn đầy đối với s ở mặc thưởng thức mà những thứ kia thế lực khắp nơi đám sứ giả trong lòng cũng chấn động không nớt bọn họ này tới là vì nhân chứng hai vị trần thánh tử giữa thiên tiêu chi chiến đồng thời cũng là mang theo nhìn thái sơ thánh địa thiên tiêu thực lực đến cùng như thế nào nhưng vô luận là cố nhược chuẩn vị này đ ệ tứ chuẩn thánh tử vẫn là sở mặc vị này đ ệ thất chuẩn thánh tử đều cho bọn hắn mang đến rung động thật lớn không hổ là ta đông vọng đạo vực bá chủ cấp thế lực hai vị chuẩn thánh tử liền có thể buộc phát ra kinh khủng như vậy chém giết vì sao chúng ta chung không có như vậy thiên tiêu có bậc này thiên tiêu tồn tại thái sơ thánh địa há lại có suy sụp khả năng theo hôm nay qua đi sở mặc tên sắp sửa triệt để chấn động toàn bộ đông vọng đạo vực trong lòng bọn họ hoặc là chấn động hoặc là chua sót hoặc là kinh ngạc thầm nghĩ mà cùng lúc đó, l i ệ n tại thái sơ thánh địa chỗ cốt lõi trong đó trên một ngọn núi hai gã thanh niên khí độ bất phàm lúc này đang đứng s n g vai bọn họ đều là nhìn cái tia đại n h ậ t tuần thiên pháp trung sở phản chiếu ra cảnh tượng thật lâu không cách nào hoàn hồn cho đến hồi lâu hai người mới thu hồi ánh mắt ngươi cho rằng như thế nào một vị trong đó người xuyên h ấ p bảo giữa hai lông mày loẽ ra thần bí phủ văn người trẻ tuổi mở miệng hỏi còn có thể như thế nào ở bên cạnh hắn một vị người xuyên hoa quý hầu hạ đôi mắt lại tựa như kiếm thanh niên cười khổ một tiếng liền cố nhược trần đều không đỡ được thực lực bực này há là ngươi ta có khả năng sánh ngang hai vị này chính là thái sơ thánh địa đệ ngũ cùng thứ sáu chuẩn thánh tử thanh niên áo b à o đen tên là tiền huyền trân hoa quý thanh niên tên gọi là tiêu bất p h ạ m hai người biết được hôm nay sở mặc muốn củng cố nhược trần với thiên kiêu chiến trường tỷ thí vì vậy liền dự định bản quan một phen cũng coi như nhìn sở mặc thực lực như thế nào có hay không tranh đoạt thánh t ử vị khả năng nhưng ai biết làm kiến thức sau đó trong lòng bọn họ tuy nhiên cũng dâng lên một cô vô lực sở mặc thực lực thật sự là quá mạnh mẽ cương đại đến bọn họ hầu như đều sinh không nổi cùng với chống lại ý niệm trong đầu mà càng làm cho bọn họ chấn động theo chính là s ở mặc từ trở thành chân truyền tới nay tính toán đâu ra đời mới chỉ có bao lâu thời gian chẳng những đồng tu thái sơ c h ả m đạo kinh cùng lòng tượng bất diệt kinh hai loại c ổ thiên kinh đồng thời cũng đều đem tu luyện tới cực kỳ tinh thâm tình trạng b ự c này thiên phú quả thực vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ dù sao đây chính là vô thượng đế pháp dù cho coi như là cố nhược trần chỉ bất quá s ử a lòng tượng bất diệt kinh cái này một loại đế pháp cũng dùng hơn m ộ ư ơ i năm thời gian mới đến mức độ này mà s ở mặc mới chỉ có bao lâu càng không thể tưởng tượng nổi là sợ mặc còn người mang kiếm cùng quyền ý hai loại chân lý võ đạo trong đó kiếm ý càng là tìm hiểu đến rồi năm phần mười liên quyền ý cũng cực kỳ tinh thâm đáng sợ như vậy nộ g tính nếu để cho hắn thời gian trưởng thành lại nên kinh khủng bực nào ý niệm tới đây hai người cũng không nhịn được lắc đầu mà thôi có sở mặc như vậy chuẩn thánh tử tồn tại người ta trong lúc đó sợ là không có hy vọng tranh đoạt tiêu bất phàm lắc đầu nói rằng không ngừng người ta tiên huyền chân nói cố nhược trần thậm chí là đệ nhị cùng đệ tam chuẩn thánh tử bọn họ phòng t r ừ n g cũng không hy vọng cuối cùng thánh tử nhất tuyển rất có thể sẽ rơi vào sở mặc cùng cái kia vị trên người cũng là nghe được tiên huyền chân nói lên cái kia vị Tiêu bất gật khỏi đầu. phàm không khỏi gật đầu. Nhưng sau đó hắn nét mặt liền lộ ra một vua vô tiêu l bất phàm bà vai sâu hấp một khẩu khí nói đi thôi vị này sở mặc chuẩn thánh tử mới vừa chiến thắng cố nhược trần triển lộ phi phạm thiên tư người ta vẫn là lập tức bị bên trên hậu lễ cùng với lấy lỏng đồng thời biểu lộ không tham dự thánh tử tranh đoạt miễn cho bị bên ngoài khiêu chiến nói không chừng còn muốn bị đánh một trận ta cũng không muốn củng cố nhược trần cái dạng nào ở trước mắt bao người bị sở mặc trấn áp thô bạo nói xong không đợi tiêu bất phàm đ á p lời hắn mình quả thật lộ ra vẻ cười khổ dù sao bọn họ dù sao cũng là chuẩn thánh tử chính là chân chuyển bên trong người nổi bật có hy vọng tranh đoạt thánh tử chi vị nhưng hôm nay lại chỉ có thể trực tiếp b u ô n g tha tranh đoạt thánh tử chi vị ngược lại cho một vị khác chuẩn thánh tử lấy lòng còn tiêu bất phàm lúc này cũng là l ắ c đầu thở dài một trăm m ư ơ i một phi n bảy trăm m ư ơ i một lượng vị chuẩn thánh tử giữa đối thoại ngoại nhân cũng không biết theo một trận chiến này kết thúc rất nhiều thái sơ thánh địa các đệ tử lần lượt tàn g ra những thứ kia thế lực khắp nơi sứ giả cũng đều dồn dập ly khai thánh địa chuẩn bị lập tức đem tin tức này hồi báo cho nhà mình t r ư ở n g giáo hoặc gia chủ chấn động 707 b ầ u không khí như c ũ ở toàn bộ trong thánh địa truyền lưu đồng thời có thể dự đoán là cái không khí này sẽ tại một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng sẽ không tiêu tán đồng thời còn có thể theo thời gian trôi qua hướng phía ngoại giới lan tràn ngoại giới hỗn loạn vẫn chưa quấy dối đến sở mặc lúc này hắn đã về tới thái hoa trên đỉnh núi đã biết được tình hình chiến đấu kết quả triệu tiền mặt lộ vẻ mừng rỡ màu sắc l a n g b ạ c h xương sở liên tinh hai nàng cũng là cực kỳ vui vẻ mà thiều quang trưởng lão và cựu linh trưởng lão cũng là lập tức chạy tới vì sở mặc biểu thị chúc mừng hôm nay công tử có thể chấn áp thô bạo cố nhược trần có thể nói là một chuyện tốt cựu linh trưởng lão cười nói ra cái tia vị cố nhược trần c h u ẩ n thánh tử thực lực không tầm thường lại thêm tâm tính cũng rất khó được trước đây từng khiêu chiến đệ nhất trần thánh tử bị bên ngoài chấn áp thô bạo phía sau từ nay về sau cũng không đề cập tới nữa khiêu chiến việc ngược lại ra ngoài việc vô luận nằm ở chỗ、nào. trong lời nói đều đối bên ngoài tôn sùng đầy đủ mà lúc này công tử ngươi cũng đem bên ngoài c h ấ n áp t h u bạo sợ là sau này cái này cố nhược trần cũng đều vì ngươi dương danh lời này vừa ra đám người đều có chút buồn cười mà sợ mặc hồi tưởng một phen cố nhược trần tính cách cũng hiểu được đối phương rất có thể thực sự sẽ làm như vậy nhưng nghĩ đến hắn đối mặt còn lại thiên tiêu vì mình dương danh c h ẳ n g diện trên mặt cũng không khỏi tùy theo hiện ra một nụ cười mấy người đang nơi đây rảnh rỗi hàn huyên một trận lại chợt nghe một vị quản sự đến đây hội báo nói là tiền huyền chân cùng tiêu bất phàm sai người đưa tới quà tạo tiền huyền chân tiêu bất phàm sợ mặc hơi kinh ngạc hai linh lão giải thích, trưởng tức lập vị này theo thứ tự là đệ ngũ cùng chuẩn thánh tử. Sở nhất thời bừng tỉnh, toàn tức nói, nếu như thế, liền xin bọn họ lên đây đi. Rất nhanh. là đây theo thứ tự thứ tử. thời tức thế, Rất họ Hai đệ đi. mặc sáu Sở vị quản sự ăn mặc trung niên võ giả liền tới đến rồi thái hoa trên đỉnh núi bãi kiến c h u ẩ n thánh tử hai người thấy sở mặc liền v ộ i vàng hành lễ không biết hai vị trưởng lão lần này đến đây vì chuyện gì sở mặc mở miệng hỏi hai người lập tức liền đem nhà mình chủ ý của người ta giảng thuật một lần tuy là lời nói bất đồng nhưng trong đó sở bao dung ý tứ lại cực kỳ nhất trí đại thể chính là chúc mừng sở mặc chiến thắng cố nhược trần vì vậy đặc biệt bị bên trên hậu lễ đồng thời cũng hy vọng sau này có thể quá nhiều nhiều cùng hắn lui tới giữa hai bên luận bàn luận đạo ngắm sở mặc không muốn giới thiệu nghe lời nói này phía sau sở mặc lúc này liền minh bạch dồi ý của hai người bọn họ đây là đang biến tướng cùng mình lấy lòng biểu lộ sẽ không ở cùng hắn tranh đoạt thánh tử chi vị hiểu ra điểm ấy phía sau sở mặc lúc này v ố t cảm nói đã là như vậy lễ vật ta liền nhận mong rằng c h u y ể n cáo hai vị chuẩn thánh tử sở mộ hết sức vinh hạnh tùy thời cũng kính chờ đợi bọn họ đại gia quân lâm lẫn nhau luận bàn luận đạo là hai vị quản sự đều muốn lời này đi lại sau đó thấy sở mặc không có phân p h ó khác liền dồn dập x i n cáo lui chúc mừng công tử lúc này liền đệ tứ cùng đệ ngũ c h u ẩ n thánh tử đều bị thuyết phục ngài đối với thánh tử chi vị tiến hơn một bước chờ các loại hai người đi rồi thiều quang trưởng lao và cựu linh trưởng lao nhất thời dồn dập chúc mừng còn cách khá xa đâu sở mặc lắc đầu nói rằng đệ ngũ c h u ẩ n thánh tử cùng thứ sáu c h u ẩ n thánh tử thực lực so với cố nhược trần đều không bằng bọn họ lấy l ò n g đây là bình thường với sở mặc mà nói chân chính độ khó là cố nhược trần bên trên đệ tam đệ nhị thậm chí là đệ nhất trần thánh tử chỉ có đem ba vị này cũng đều chấn áp mới tính triệt để ôn thỏa bất quá s ở mặc cũng chưa quá mức lo lắng theo hắn tu vi ngày càng tinh tiến hắn tin tưởng đồng thời vẫn trở nên tin tưởng vững chắc những người này chúng q u y cũng sẽ bị hắn s ở chấn áp mà cái kia duy nhất thánh tử chi vị cũng sẽ chút nào không ngoài suy đoán rơi ở trong tay của hắn chuyện phản phái bố cục sâu rộng m ắ t to gần hai cờ cờ hợp gu ghé độc ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương một trăm mười lăm bế quan tu hành đông vực gió nổi lên sợ mặc tiến vào bế quan bên trong mặc dù thành công đánh bại cố nhược trần thậm chí còn lệnh đệ ngũ thứ sáu hai vị c h u ẩ n thánh t ử chủ động lấy l ò n g ở toàn bộ đông vọng đạo vực uy danh tăng nhiều nhưng hắn vẫn chưa vì vậy mà tự mãn hắn k h á c sâu minh bạch lúc này có thể có những thứ này lãi ngộ chỉ là bởi vì mình thực lực thanh địa trong thiên tư là hơn giữa các võ giả thực lực s ư n g tôn nếu không có thực lực những thứ này hư danh đều chẳng qua kính hoa thủy nguyện mà chỉ có để cho mình càng mạnh tài năng mới có thể ở võ đạo chi lộ thượng tàu xa hơn mới có thể tiếp tục kéo dài bất bại thần thoại bên trong tinh thất sợ mặc ngồi xếp bằng hư mộ một chuyến khiến cho ta nội tỉnh căn cơ tăng nhiều vô luận kiếm ý vẫn là quyền ý đều có tiếp tục tăng tiến khả năng đúng lúc cách ly đông vực chư tông đấu kiếm thi đấu thời gian đã sắp sửa lần cận t h ư a n à y thời gian làm hảo hảo bế quan một trận lệnh thực lực cao hơn một tầng sở mạc c ô n thầm suy nghĩ đông vực chư tông đấu kiếm chính là toàn bộ đông vọng đạo vực trăm năm tiến hành một lần thịnh hội đến lúc đó toàn bộ đông vọng đạo vực bên trong rất nhiều thánh địa đại tông đều sẽ phái cao cấp nhất thiên kiêu tham gia t h thí nếu cũng ó thể cầm c tỷ như thái sơ thánh địa hiện nay trưởng giáo trí tôn ở tại lúc còn trẻ liền từng ở đông vực chư tông đấu kiếm bên trên hoành áp vô số thiên tiêu quan mang bao phủ cùng thời đại tiên tiêu mấy trăm năm làm bọn hắn không cách nào xuất đầu do đó dẫn đầu bước vào đại thánh thậm chí là thánh chủ cảnh cho đến bây giờ vẫn như cũng là đông v ự c nhất cường giả đứng đầu chính là có chút cùng hắn cùng chỗ một cảnh giới tị thế bất xuất vô số năm l á o quái vật đều cũng không phải hắn địch thủ lại tỷ như khúc không khác khúc trừ giả cũng là ở đấu kiếm lúc bộc u lộ tài năng từ đó sát phạt tên vang vọng mấy ngàn năm toàn bộ đông v ự c phàm là ít có danh hiệu tồn tại trên cơ bản tất cả đều là đấu kiếm bên trong người nổi bật dưới tình huống như vậy chư tông đấu kiếm tất nhiên sẽ hiện ra rất nhiều ngày kiều trong đó không thiếu mỗi cái đại thánh địa thế gia cao cấp nhất truyền nhân như hắn nhớ tiếp tục kéo dài bất bại quét ngang đương đại vạn địch phải làm cho thực lực biến đến c à n mạnh chức tu long tượng bất diệt kinh tìm hiểu cần ý s ở mặc quyết định nói nghĩ đến liền làm lúc này s ở mặc thuận tay nhất chiêu liền đem trước đây từ tông môn trong bảo khố điều lấy ra bảo vật toàn bộ lấy ra ngoài dao long máu chu tước t h ầ n tâm vạn năm linh tủy địa tâm nguyên dịch vô số ở bên ngoài cực kỳ quý hiếm thậm chí đủ để khiến người điên cùng các loại thiên địa kỳ chân cứ như vậy đặt ở trước mặt trồng chất như núi từng cái đều tản ra hừng hực bảo quang cùng nồng nặc dự tính kinh người linh khí thậm chí đều ngưng tụ như thật hóa thành nước sương mù tràn ngập ở trong tính thất càng có vô số đạo vận chạy xuôi biến ảo thành sán lạn hảo quang đem sở mặc toàn bộ bị bao vây lại hấp thu sở mặc trực tiếp vận chuyển long tượng bất diệt k i n h bắt đầu tiến hành tu hành từng cổ một bàng bạc tiên h địa linh khí hướng phía hắn chen chúc mà đến theo công pháp vận chuyển hướng về trong cơ thể hắn toàn thân chung du nhập g n nếu có người lúc này đặt mình trong ở bên trong tinh thất liền có thể thấy rõ ràng sở mặc trong cơ thể có thể hơi mắt trần có thể thấy có thể chứng kiến từng cổ một khí lưu dường như giang hà dân vậy phát sinh quần c u ộ n tiếng sấm ầm ầm ầm ầm theo sở mặc tu hành không khí chung quanh đều ở đây chấn động phát sinh t h a nhâm như sấm giống như xuân lôi nổ vang không biết bao lâu đi qua một cỗ cổ xưa mà khí tức thần bí từ sở mặc trong cơ thể ẩm ẩm nổ bể ra tới giang r á c theo vật gì đó vỡ tan thanh âm đột nhiên văng lên sở mặc trong cơ thể một giọt khí huyết lúc này nổ bể ra tới sau đó hóa sinh mà thành một chỉ quá cổ long tượng phù hiện ở sở mặc thân thể sau đó đệ một trăm năm mươi lăm khỏa theo viên này khí huyết long tượng hiện lên kinh người mà kinh khủng man hoang khí tức lan tràn ra giống như từ cổ xưa đi qua vượt qua thời gian trường h ạ đạt đến hiện thế lúc này tất cả khí huyết long tượng cùng nhau giống giận thanh âm chấn thiên hám địa dường như liền tinh thần đều có thể rơi. không đủ còn thiếu rất nhiều s ở mặc vẫn chưa đình chỉ như cũ đang không ngừng tu hành lấy bàng bạc linh khí bị hắn điên cuồng tu nạp ở trong kinh mạch sao động giống như mánh liệt đại hải vậy c u ầ n c u ộ n nhưng thời gian không bao lâu những linh khí này đã bị công pháp hấp thu luyện hóa toàn bộ dùng để tư dưỡng khí huyết g i a n g g i á c g i a n g g i á c liền dưới tình huống như vậy s ở mặc trong cơ thể không ngừng vang lên khí huyết vỡ vụ n âm thanh sau đó tất cả quá cổ long tượng tùy theo hiện lên đệ một trăm năm mươi sáu đầu đệ một trăm năm mươi bảy đầu đệ một trăm năm mươi tám đầu sợ mặc đắm chìm trong thực lực dâng lên bên trong trong cơ thể tiếng oanh minh lại là không ngừng vang vọng giống như thạch phá thiên kinh ở toàn bộ thái hoa trên đỉnh núi về tay không đ ã n g cùng lúc đó sở mặc cùng cố nhược trần đánh một trận đồng thời cường thế đem c h â n áp sự tình cung cấp tốc lưu chuyển đến toàn bộ đông vọng đạo vực những thứ kia tận mắt chứng kiến hai đại chuẩn thánh tử kinh thiên đánh một trận thế lực khắp nơi đám sứ giả đem sở mặc thần uy miêu tả sinh động như thật trong lúc nhất thời khắp các nơi nhấc lên náo động vô số thế lực lần thứ hai đem sở mặc tầm quan trọng kéo cao một cái tầm thứ như lúc trước sở mặc ở trong lòng bọn họ còn vẹn vẹn chỉ là nhất định có khả năng tranh đoạt thánh tử chi vị nhưng sát xuất cũng không lớn có thể theo đem cố nhược trần chấn áp loại này vị có cực đại sát xuất trở thành thánh tử tồn tại tự nhiên cùng phổ thông chân truyền hoàn toàn khác biệt là lấy rất nhiều thế lực ở d u n g động đồng thời đều lập tức bắt đầu tìm kiếm sở mặc gia tộc cùng với giao hảo thậm chí còn có không ít thế lực đều chuẩn bị cùng sở ra thông gia dự định đem nhà mình gả con gái cho sở ra những tộc nhân khác cũng hoặc là làm cho trong môn truyền nhân cưới sở ra con cái đương nhiên còn có một chút thế lực lại là đưa mắt để mắt tới rồi sở nhu nghĩ thầm cùng với thông gia bất quá những thứ này cầu hôn thế lực lớn đều bị sở c ù n không chút do dự cự tuyệt trước tạm không nói sở nhu cũng đã là thái sơ thánh địa chân truyền hắn sẽ không tự ý quyết định nữ nhi thuộc sở h ư u huống hồ sở mặc cũng đã sớm căn dặn mặc kệ tương lai có a i yêu cầu c ư ớ i sở nhu đều trực tiếp tự tuyệt sở cùng đương nhiên sẽ không vi phạm sở nhu bên này không thể thực hiện được một ít thế lực lớn liền đem ánh mắt lần thứ hai để mắt tới rồi sở mặc thông thường thế lực không dám xa cầu nhà mình nữ nhi có thể cùng sở mặc kết thành phu thê nhưng dù cho coi như chỉ là trở thành thị nữ thiết thất cũng đủ để khiến trong tộc bọn họ danh vọng tăng mạnh mà n n h ữ ở chu kia đ n tức i ê m thế l thần triều đương đại hoàng triều chi Tri chủ vệ huyền máy móc khi biết việc này phía sau cũng không dám lại chậm trễ chút nào vội vã liền dẫn bên trên thân vệ khởi hành đi trước thái sơ thánh địa còn có rất nhiều thế lực lớn nghe tin lập tức hành động đều là mang theo giống nhau ý niệm trong đầu trong lúc nhất thời toàn bộ đông vọng đạo vực đều theo sở mặc chiến thắng cố nhược trần mà phong khởi vân dũng lên thực sự không trách bọn họ như vậy kinh động thật sự là sở mặc c u ộ t khởi thời gian quá ngắn mà triển lộ ra thiên tư lại quá mức kinh khủng lại tăng thêm một thân tuổi trẻ không gì sánh được cho tới nay mới chỉ có không đến ngược quán nghiên kỷ huống hồ tướng mạo lại cực kỳ xuất chúng tâm tính tính chất cũng rất là không tầm thường đây quả thực là cao nhất thông gia đối tượng lúc này nếu là không được di chuyển ở chơi một đoạn thời gian nói không chừng sở mặc liền muốn triệt để lớn lên đến lúc đó chính là muốn muốn thông ra trong tộc bọn họ những cô gái này liền làm thiếp thất tư cách cũng bị mất ngoại giới phân phân n h i ề u nhiễu vẫn chưa đã quáy dày đến sở mặc từ hắn bê quan tới nay liền vẫn đắm chìm trong thực lực tăng trưởng chung mà không cách nào tự kiềm chế thời gian vội vã chạy xuôi không biết bao lâu sở mặc cuối cùng từ bế quan trung tỉnh lại hai trăm sáu mươi bảy k h ỏ a khí huyết long tượng thở dài một khẩu khí sở mặc nhỉ non nói rằng hai tháng bê quan khiến cho hắn long tượng bất diệt kinh từ trực tiếp từ nguyên bản một trăm năm mươi năm khoả khí huyết long tượng để thắng tới hiện nay hai trăm sáu mươi bảy khoả trưởng thành có thể nói thần tốc trọng yếu hơn chính là quyền ý cũng ở huấn nguyên thuần dương thánh thể đạo thai dưới sự trợ giúp từ nguyên bản hai thành tìm hiểu đến rồi ba thành bực này tốc độ nếu như lưu truyền ra đi tuyệt đối nghe rợn cả người thuộc cùng chính là sở mặc cũng có chút thỏa mãn kế tiếp chính là tìm hiểu kiếm ý tu hành thái sơ c h ả m đạo kinh đem so sánh với long tượng bất diệt kinh còn còn cần tài nguyên phụ trợ mà thái sơ c h ả m đạo kinh chính là là thuần túy dựa vào nộ tính càng lộ dưới tình huống như vậy nếu như bê quan khổ tu tiến triển lại có chút thong thả nhưng giả sử đưa thân vào kiếm nồng nặc chi đ i ệ sẽ có thể dùng hắn tu hành tiến độ gia tăng nhiều con theo ư kiếm ý n đại, đại môn mở rộng sở mặc bước ra thình lình liền thấy triệu thiền đứng ở cửa công tử nhìn thấy sở mặc xuất quan triệu thiền liền vội vàng nên đón cảm thụ được sợ mặc trên người càng thêm hùng hậu thực lực phía sau lúc này xảo tiếu yên nhiên nói ra chúc mừng công tử thực lực tinh tiến có chút được đến mà thôi sợ mặc mỉm cười toàn tức nói gần đây ta bế quan đoạn này thời gian tông môn có thể có chuyện gì phát sinh chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đ ộ c ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương một trăm mười sáu thanh chủ đến thái sơ vì cầu thông gia ngược lại là cũng không đại sự gì bất quá theo ngài đánh bại cố nhược trần phía sau rất nhiều đông n g ự thế lực lớn đều phái người bãi phòng sợ ra thậm chí không tiếu có muốn cùng sợ gia tộc người đám hỏi ý tưởng gia chủ đắn đo bất định vì vậy phái người cho ngài truyền tin đại thể có ở trên những gia tộc này cùng tông môn ngài sau khi xem không thành vấn đề hắn mới chịu đáp ứng xuống tới nói triệu thiên đem một phong ngọc giản đưa lên sở mặc thần thức d ò vào trong đó đại thể quét mắt l ư ớ t mắt thấy đám hỏi tông môn đều là đông vực khá có danh tiếng thế lực mặc dù không tính là đình tiêm nhưng đều cùng thái sơ thánh điệu giao hảo hành sự cũng không tính bá đạo xem như là biết tròn biết méo huống hồ sở mặc còn chú ý tới bọn họ cầu hôn hoặc đám hỏi đối tượng cũng đều là sở ra con em dòng thứ không khỏi âm thầm gật đầu hắn cầu đối nhân cũng không chống cự Chính có tộc, cố mình không có khả không thời năng vẫn giúp đỡ gia tộc, luôn luôn cố kị không tới thời điểm, mà kị giúp gia tới đỡ s ở ra dựa gia giao có cùng lực lực càng thể thông thế thế t khắp hảo, h dâu vào nơi ê mặc thâm tương thể phát triển càng thêm lâu dài. Không có vấn đề gì, cứ như lâu m căn cố cũng có càng có cứ vấn đế, đề đi. gì, lai dài. vậy Sở、Mạc、nói rằng nếu như thế ta đây liền cái này dạng hồi phục gia chủ triệu thẩm nói rằng sau đó s ở mặc liền chuẩn bị ly khai thái hoa sơn đi trước sân môn nhưng vào lúc này lại nghe lấy triệu thiền đ ỗ n g nhiên mở miệng đúng rồi còn có một việc nàng dường như nghĩ tới điều gì nói ra mấy ngày trước trường giáo phái người tới sinh à y thái sơ sơn sợ mặc cưới truyền thống trận đến nơi này có mấy vị người xuyên kim giáp hộ vệ đóng tại truyền thống trận bên cạnh thấy sợ mặc nhất thời biến sắc lập tức tiến lên hành lễ bãi kiến chuẩn thánh tử thái độ rất là kính cẩn chuẩn thánh tử tuy không phải chân chính thánh tử nhưng ở thái sơ thánh địa bên trong địa vị đã không giống tiểu khả ngoại trừ t r ư ở n g giáo thái thượng trưởng lão cùng với độ chân điện cùng còn lại hai điện điện chủ bên ngoài ở thánh tử chưa từng biển ra chư vị tông môn lão tổ tiền bối chưa từng xuất thế trước chính là chuẩn thánh tử nhất cao thượng đã đủ điều động tông môn t r ư ở n g giả chấp sự cùng bảo khô quyền thậm chí ra ngoài lúc còn có, có chút ó c to lớn nghi trượng thánh điệu hạ hạt rất nhiều thế lực đều muốn nghe theo điều khiển nói một câu quyền cao chức trọng cũng không quá đáng trường giáo có thể tại trên núi sợ mặc hơi gật đầu mở miệng hỏi ở không chỉ có trường giáo độ chân điện khúc điện chủ cũng ở cầm đầu hộ vệ cung kính đáp sợ mặc hơi gật、đầu. đối với bọn họ ngã một tiếng tạng sau đó trực tiếp thẳng hướng lấy trên núi bước đi còn mấy vị này hộ vệ lại là cực kỳ thụ sùng n ư ự c kinh có thể được chuẩn thánh tử một tiếng nói tạng đã đủ cùng các đồng liêu nói khoác hồi lâu đi tới đỉnh núi lại điện sở mặc đang chuẩn bị m ờ i người thông báo nhưng ở lúc này thấy lấy một vị đồng tử từ trong điện đi ra sở mặc sư minh trưởng giáo đã biết ngươi lên đây để cho ngươi trực tiếp đi vào liền có thể đồng tử cung kính nói ngay vậy sở mặc không có lộ ra ngoài ý muốn m à sắc đối với hắn gật đầu sau đó liền cất bước đi vào trong đó đi vào bên trong điện thinh linh liền thấy trưởng giáo cao tọa ở chủ vị Khúc trưởng lão khoanh chân trưởng trái vị trí ở bên náo láo vào mây vị đầu sở ậ hậu, p phải mà một mạo nghiêm, mặt mò chăm là này vào trừ trung tướng tức nhất tò ra. cái còn có lúc chính chú lại diện sinh đó Bên sườn nhân nhân, hồn khuôn nhìn hắn. huy khí s vị mặc bãi kiến trưởng giáo đi tới bên trong điện sở mặc lập tức hướng về phía t r ư ở n g giáo hành lễ sau đó lại là hướng về phía khúc t r ư ở n g lão một chút không người người đã chuẩn thánh tử không cần nhiều như vậy lễ trường giáo mặt lộ vẻ tiểu ý dứt lời lại một chiêu tay hám giọng nói người đến vì chuẩn thánh tử bày tỏa theo thoại âm rơi xuống vị đồng tử liền từ bên cạnh chỗ đưa đến một tấm mây sập đa tạ trưởng giáo. sở mặc sẽ đi trong h i lễ, l sau đó lòng có chút vô cùng kinh ngạc nhưng mặt bê n lại bất động thanh sắc hướng về phía huyền cơ thánh chủ thi lễ một cái nói bãi kiến huyền cơ thánh chủ ở sở mặc lúc đi vào huyền cơ thánh chủ liền vẫn đánh giá sở mặc thấy bên ngoài khí độ hiên ngang tướng mạo lỗi l ạ c xuất trần bất phàm trong lúc đi siêu nhiên xuất trần giống như tiên chân giữa hai lông mày nhạt như thanh tuyết không giống phàm tục trong lòng liền không thắng vui mừng hắn mặc dù muốn thông gia để hóa giải chu tức thần triều hôm nay cục diện nhưng là không muốn tương lai mình con rể bất kham thế cho nên đem nữ nhi đẩy tới hố lửa mà lúc này thấy tận mắt lây sở mặc như vậy phong nghi trong lòng nhất thời sinh ra thỏa mãn mặc dù còn không biết phẩm hạnh như thế nào nhưng nhìn không này cổ khí độ liền biết tuyệt đối không kém n c h u ẩ n thánh tử không nên đa lễ trong đầu tâm tư cuồn cuộn huyền cơ thánh chủ cười nói mặc dù đã sớm nghe nói c h u ẩ n thánh tử tướng mạo phong nghi vô song nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy mới biết quả thực như vậy quả thật thịnh danh c h i hạ vô hư sĩ huyền cơ thánh chủ khách khí sợ mặc khách khí nói sau đó vừa tò mò hỏi không biết huyền cơ thánh chủ lần này tới thái sơ thánh địa tìm ta làm ra cái gì tất nhiên là tới cùng người thông gia huyền cơ thánh chủ cười nói thông gia sợ mặc chân mày tao lại ta nữ nhi kia vệ diêu quang tử hư trong mộ thấy rồi ngươi phía sau liền ái mộ không n g t những ngày qua tới nay có thể nói là cơm nước không phải có biện pháp làm cha vì nữ nhi suy nghĩ không thể làm gì khác hơn là tự mình đến thái sơ thánh địa vì ta nữ nhi cầu hôn nhân duyên huyền cơ thánh chủ r ứ t lời vừa nhìn về phía sở mặc người nói ta nữ diêu quang mặc dù không tính là đời này đỉnh tiêm thiên tiêu nhưng là cực kỳ không tầm t h ư ờ n g lại thêm tướng mạo thanh lệ kiến thức minh n g ô n g nếu có thể cùng chuẩn thánh tử kết làm một đoạn nhân duyên cũng bán giai thoại chính là không biết ý của ngươi như thế nào n g h e xong huyền cơ thánh chủ lời nói sở mặc lúc này liền ngây mần cả người hắn bạn không nghĩ tới đối phương này lai đặc ý kiến hắn hóa ra là vì liên yên vệ diêu quang hắn có chút ấn tượng khả i năng tư t lớn nhất chính là huyền cơ thánh chủ thấy hắn có tiền đồ vì vậy muốn cùng hắn kết làm yên thân tương lai cũng có thể có thái sơ thánh điệp như thế một cái đỉnh tiêm thực lực thành tựu giúp đỡ sợ mặc trong lòng hiểu rõ sau đó không khỏi nhìn về phía trường giáo hắn nhớ biết lần này thông ra chỉ là huyền cơ thánh chủ ý tưởng vẫn là trưởng giáo cũng có ý tứ này cái này liên quan lấy quyết định của hắn cảm nhận được sở mặc nhật quang trưởng giáo khẽ cười nói bùn tọa chỉ là vì huyền cơ thánh chủ cùng ngươi đáp cầu rắc mối còn như lựa chọn như thế nào còn muốn tại cùng ngươi lời này vừa ra sở mặc lúc này liền minh bạch rồi hắn nhìn lấy mặt lộ vẻ chờ mong đang chờ đợi cùng với chính mình trả lời huyền cơ thánh chủ cười nói r i ê u quan g công chúa ái mộ thật là một kiện chuyện may mắn bất quá ta dù sao cùng r i ê n quan công chúa tiếp xúc không nhiều lắm giữa lẫn nhau còn chưa không biết lúc này làm luận thông ra khó tránh khỏi có chút nói còn quá sớm trong giọng nói có ý cự tuyệt việc này không sao cả huyền cơ thánh chủ nghe xong cũng không có bất cứ gì thường nào biểu tình như cũng mỉm cười tự nhiên nói đã là không hiểu nhiều có thể tiếp xúc nhiều hơn tăng tiến một phen hiểu nếu như sau này quả thật thúc đẩy ngược lại cũng không mất là một đoạn giai thoại cái này sợ mặc có chút chân c h ờ mà lúc này c h ậ n nghe lấy vẫn không nói lời nào khúc trưởng l á o mở miệng nói đã huyền cơ thánh chủ đã nói như vậy ta xem sợ mặc ngươi có thể đáp ứng trước thử tiếp xúc một phen được hay không được lại k h á c nói thôi được sợ mặc gật gật đầu nói tức là như vậy liền đ a t ạ huyền cơ thánh chủ ưu ái tả h ư u bất quá tiếp xúc một phen mà thôi miễn cho tiếp tục tự tuyệt phật huyền cơ thánh chủ bộ mặt khiến cho khó chịu mà huyền cơ thánh chủ nghe vậy nét mặt lúc này hiện lên tiêu ý như vậy liền tốt đúng lúc không lâu sau nữa chính là chư tông đ ấ u kiếm đến lúc đó các người hai người trẻ tuổi có thể tiếp xúc nhiều hơn một phen bồi dưỡng một chút cảm tình hắn mỉm cười g i ặ n dò sợ mặc tất nhiên là gật đầu sau đó lại là cùng huyền cơ thánh chủ tán gẫu vài câu vị này có lẽ là đặt thành mục đích của chuyến này vì vậy liền cáo từ ly khai trường giáo tự mình đưa tiễn bên trong điện trong lúc nhất thời liền chỉ còn lại có khúc trưởng lão cùng sợ mặc ba người không có người n g o à i ở đây sở mặc liền nhịn không được đem nghi ngờ trong lòng h ỏ i đi ra đường đường một vị thánh chủ vì sao vì liên n h i ê n việc không xa vạn dặm tự mình đi mà đến chỉ vì thấy hắn như thế cái tiểu nghe lời này khúc trưởng lao nhất thời mặt lộ vẻ tiêu ý người có chỗ không biết chu tước thần triều lúc này có chút loạn trong g i ặ t ngoài hắn nhớ muốn thông ra liền là muốn mượn thái sơ thánh địa uy thế trấn áp trong triều trong ngoài bồn huệ đồng thời cũng là tìm kiếm một vị người thừa kế chu tước thần triều ngoại trừ cái kia vị vệ diêu quan g bên ngoài còn lại hoàng tử hoàng nữ trung vẫn chưa có cái gì xuất sắc hậu bối nếu không phải có thể tìm kiếm một vị thực lực mạnh mẽ giúp đỡ chờ hắn lẩn cư sau đó thần triều không người nối nghiệp sợ là có chút dung chuyển tới nguyên nhân chính là như vậy hắn lúc này mới coi trọng ngươi nói đến đây khúc trưởng lão nhìn thoáng qua sở mặc cười nói y theo ta nói đây cũng tính là khó được chuyện tốt chu tước thần triều tuy có gian nan khổ cực nhưng c h u n g quy chỉ là tiểu tiết chỉ cần ngươi có thể cùng với liên l i ê n sở hữu hai hỏa ngầm trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì mà chu tước thần triều nội tình thâm hậu so với một phương thánh địa cũng không kém bao nhiêu ngươi như cùng với thông gia tương lai đem có thể được cực đại giút đỡ đương nhiên việc này lựa chọn như thế nào chủ yếu còn tại ở ngươi nếu là có ý liền cùng cái kia vị hoàng nữ trao đổi nhiều hơn nếu như vô ý từ chối chính là lượng cái kia huyền hữu cơ thánh chủ cũng sẽ không đối với ngươi có cái gì dị nghị lời nói này thật có thể nói là, là lao à l thành như q u ố c nói như vậy s ở mặc nghe xong cũng là không khỏi gật đầu chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương một trăm m ư ơ i bảy xuyên việt giả nhân vật chính sau đó s ở mặc lại là cùng khúc trưởng lao tán gâu một hồi sau đó liền chuẩn bị cáo tử bất quá l i ê n tại trước khi đi rồi lại bị khúc trưởng lao s ở gọi lại t r ư ở n g lao còn có chuyện gì phân phó s ở m ắ c hỏi phân phó ngược lại là không có bất quá đông n ự c chư tông đấu kiếm một tháng sau liền muốn mở ra trong thánh địa vị trí thứ ba h u ẩ n thánh tử còn nhãn vẫn còn ở cổ vực lịch lãm là lấy quyết định phái ngươi và cố nhược trần cùng tiền huyền chân cùng tiêu bất phả bốn người xuất chiến trong khoảng thời gian này ngươi lại chuẩn bị thật tốt đến lúc đó chờ các loại đấu kiếm lúc đại triển một phen thực lực cũng có thể dương ngươi thiên tiêu tên đồng thời không ngã thánh địa chi mặn khúc trưởng lao vừa cười vừa nói trường lao yên tâm lần này chư tông đấu kiếm Ta nhất tức trong theo tràn tự tin. Hắn quyết định quét ngang cùng thế mang ngang định nói rằng, giọng nói Hắn nếu định cùng phải hệ được. đầy lập mặc Sở vậy ô tông địch, đấu đoạt được đệ chứ cùng nhiên thế hệ, tất quét nhất. muốn ngang kiếm là v là tốt rồi nghe lời nói này khúc trưởng lao thỏa mãn gật đầu đối với sở mặc thực lực hắn là có chút yên tâm mặc dù quật khởi thời gian ngắn ngủi nhưng thiên tư thực lực đều là không tầm thường huống hồ tâm tính cũng rất là bất p h ả m đợi một thời gian không nói nhất định có thể chiếm giữ thánh tử chi vị nhưng là có không nhỏ nắm chặt hắn đối với hắn rất là xem trọng thấy k ú c trưởng lao không có phân p h ố khác sở mặc cũng liền cáo từ ly khai dưới đường đi núi cưới truyền thống trận sở mặc trực tiếp đi tới sơn môn giải khai kiếm hưởng chung bãi kiến chuẩn thánh tử bãi kiến sở mặc chuẩn thánh tử sở mặc chuẩn thánh tử hôm nay như thế nào có nhàn rôi đến đây sơn môn chẳng lẽ là có nếu như xuất môn không biết đúng hay không có phân lúc tại hạ chắc chắn toàn lực ứng phó sơn môn chỗ có không ít đệ tử cùng chấp sự lui tới thấy sở mặc r ồ n r ậ p hành lễ còn có một chút trưởng lão thậm chí mỉm cười t i ế lên trao hỏi đệ tử bình thường sở mặc hơi n g ạ c thủ xem như là thăm hỏi còn như những trưởng lão này lại là cười giải thích một phen ý đồ đến biết được sở m mấy vị trăm năm trước vẫn kiếm các đảm nhiệm kiếm tử cũng chính là hiện giữ vẫn kiếm các trưởng giáo liền từng bái phòng thái sơ thánh địa người này với giải khai kiếm hưởng chung tìm hiệu kiếm đạo ba năm lĩnh hội vô song kiếm ý sau khi rời đi ba tháng bên trong đâm liền hai mươi bảy vị kiếm đạo cường giả cuối cùng một thân kiếm đạo đạt đến hóa cảnh trở lại v ấ n kiếm các bế quan mấy năm liền đạt đến siêu thoát đại cảnh bởi vì chuyện này lại tăng thêm giải khai kiếm đỉnh tồn tại mấy nghìn năm kiếm ý khí tức chẳng những không chút nào từng y ế u bớt ngược lại bởi vì rất nhiều kiếm đạo cường giả bãi phòng thái sơ thánh địa đem tự thân kiếm khí lưu lại bên trong tràn ngập kiếm ý ngược lại có thể dùng giải khai kiếm hưởng bên trong kiếm đạo khí tức càng thêm cường thịnh là lấy đến rồi bây giờ rất nhiều kiếm đạo cường giả đều mộ danh thậm chí liền ngoại tông kiếm đạo cường giả cũng đều ngăn cách lấy trăm trượng khoảng cách xa xa lĩnh hội kiếm ý thế nhân từng có lời nói đùa liệt ra trong thiên hạ có sáu trăm năm mươi đếm kiếm tu thánh cùng sở hữu t r u n g quanh h ạ o nhiên thánh địa vạn kiếm cốc v ấ n kiếm trong các tẩy kiếm chỉ thương nguyên kiếm tông kiếm sơn cuối cùng một chỗ chính là thái sơ thánh địa giải khai kiếm đỉnh còn lại ba chỗ tông môn những chỗ này đều là tông môn cấm địa đệ tử ngoại tông khó có thể đi vào mặc dù là cùng với giao hảo cũng hãn hữu có thể được bên ngoài cho phép đi vào chỉ có thái sơ thánh địa giải khai kiếm đỉnh ở vào sơn môn ở、ngoài. t ù y ý ngoại tông kiếm đạo cường giả tìm hiểu trương hiển mênh mông quần c u ộ n thánh địa khí phái đương nhiên vẫn là không được đến gần trăm văn phạm vi nếu không thì phải bị mênh mông quần c u ộ n kiếm ý oanh kích nhưng dù vậy cũng đủ để cho rất nhiều si mê kiếm đạo cường giả cảm kích đ ệ linh đã là chuẩn thánh tử muốn tới tìm hiểu kiếm đạo làm muốn thanh tràng mới là sau đó hắn liền chuẩn bị đem những thứ kia vây quanh ở giải khai kiếm hưởng bên trong thánh địa các đệ tử đ ổ i ra ngoài nhưng bị sở mặc ngăn lại vị trưởng lao nói rằng giải khai kiếm hưởng liền để ở chỗ này há có thể bởi vì ta xuất hiện mà không làm cho những người khác cảm lộ giả sử chuyển đi, chẳng phải là nói sở mẫu ngang ngược cưng n g ạ n h s ở mặc vừa cười vừa nói cái này nghe lời này vị trưởng lão này có chút chần chờ nhưng đúng là vẫn còn nói l ờ i tuy như vậy nhưng ngài trung quy thân phận bất đồng như cái này dạng bọn ta đem trong đình dọn dẹp ra tới làm cho ngài đi vào còn như những đệ tử kia liền tại bên ngoài đình tìm hiểu miễn cho quấy rối đến ngài như vậy cũng tốt s ở mặc hơi gật đầu vị trưởng lão này nhất thời mặt lộ vẻ vui vẻ sau đó liền tiến lên đi đem ở vào trong đình tìm hiểu kiếm đạo những đệ tử kia cho tỉnh lại sau đó để cho bọn họ rời đi nơi này vốn là bọn họ còn có chút không vui nhớ vậy vị trưởng lão này nhất thời sắc mặt thông suốt đại biến chính là chung quanh những đệ tử khác nghe xong cũng là giận tím mặt phương nguyên ngươi liên rồi phải không dám t h ầ m lén nghị luận chuẩn thánh tử chuẩn thánh tử đến đây giải khai kiếm đình tìm hiểu kiếm đạo chưa từng thanh tràng đã là ân điện ngươi không phải nghĩ ân đức phản còn lấy này oán giận quả thật kỳ tâm khả chu có nhận thức người này đệ tử dồn dập mở miệng quát mắng mà khi trước trưởng lao vốn cũng muốn uống xích nhưng không khỏi làm cho sở m ặ c quan tâm đến nơi đây vì vậy liền thấp giọng quát lên còn không mau mau mau thối lui bằng không như bị chuẩn thánh tử biết được tránh không được muốn t r ị ngươi đại tội hắn lời nói này vốn là hào ý không muốn truy cứu chuyện này nữa dù sao thầm lén nghị luận chuẩn thánh tử thậm chí còn nói ra bực này oán giận n ữ liệu dựa theo tông môn phương pháp đã có thể trị tội nhẹ thì đều muốn chịu cái đau khổ gia t h ị nặng thì còn muốn bị giam đứng lên suy ngh còn nếu là bị chuẩn thánh tử biết được chính là tâm tình không vui giới tại chỗ đem đánh giết tông môn cũng sẽ không tham dự vào nhưng ai biết vị này tên gọi là phương nguyên đệ tử trẻ tuổi n g h e xong lại b i ể u môi hắn là một cái xuyên việt giả vốn là chỉ là một cái hiện đại xã hội ổ tạc cụ lại đột phát ngoại ý muốn xuyên việt đến rồi thế giới này thay thế vị này tên gọi là phương nguyên thái sơ thánh địa đệ tử khi biết có thể tu hành thành công trường sinh bất lao phía sau trong lòng hắn còn có chút vui vẻ nhưng rất nhanh hắn liền phiền muộn đứng lên thế giới này tuy nói có thể tu hành nhưng không có điện thoại di động không có máy tính mỗi ngày chỉ là tu hành đã sớm làm cho hắn có chút không sợ người khác làm phiền lại tăng thêm hắn thế thân mà khi đến cũng không có nguyên thân ký ức vì vậy cũng không dám ra ngoài cùng những đệ tử khác giao lưu chỉ có thể tự âm thầm tìm hiểu thật vất vả đợi một đoạn thời gian biết rõ ràng tình huống phía sau hắn cuối cùng cũng lớn mật một ít bắt đầu chung quanh du đãng bằng vào cùng với chính mình kiến thức ngược lại cũng làm quen mấy cái bằng hữu cái này một lần vì đồng dạng là nội môn đệ tử b ạ n thân chuẩn bị tới giải khai kiếm đỉnh tìm hiểu kiếm đạo trong lòng hắn hiếu kỳ cũng muốn xuống núi đi ra ngoài một chút vì vậy liền đi theo tới rồi thiên tư của hắn chẳng biết tại sao biến đến rất cao Mới, chỉ có Tìm hắn i ể u k h lạnh c g đã mơ rên một, một tiếng u c liền chuẩn bị ly khai hắn thấy chính là cái gì chuẩn thánh tử lại tính là cái gì chờ mình tìm hiểu ra trong này kiếm ý phía sau tất nhiên có thể nhất mình kinh nhân mà giờ khắc này phương nguyên không có chú ý tới là theo hắn những lời này vừa ra chung quanh những đệ tử khác nhất thời biến sắc bọn họ không biết thổ dân là có ý gì nhưng có thể nghe được người này đối với chuẩn thánh tử cực kỳ không tôn kính nguyên bản bọn họ niệm lấy hào tâm chỉ là quát lớn một phen để cho hắn không muốn tự tìm phiền phức nhưng ai biết người này c ư nhiên như thế không biết tốt xấu lại còn dám tiếp tục vọng nghị chuẩn thánh tử chuyện này nhất thời liền khiến bọn họ sắc mặt tái xanh đứng lên thực sự là không biết tốt xấu a nếu tự tìm chết cái kia liền trách không phải chúng ta nhanh đi tìm chấp pháp chấp sự đến đây đem ép vào đại lao rất nhiều đệ tử trách mắng mà đúng vào lúc này sợ mắc cũng chú ý tới tình huống của bên này không k h i nhúng mày do hỏi xảy ra chuyện gì chuẩn thánh tử đám người dồn dập hành lễ sau đó một vị trưởng lao chỉ vào phương nguyên mở miệng nói người này vọng nghị chuẩn thánh tử thái độ cực kỳ bất hảo bọn ta đang muốn cứ gọi chấp pháp chấp sự đem ép vào đại lao khiển trách một phen nghe thấy cao sợ mặc nhìn thoáng qua phương nguyên vốn tưởng rằng chỉ là một cái lăng đầu thanh nhưng ai biết cái này nhìn một cái phía dưới lúc này liền ngây n g ẩ n cả người chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi phần trăm số điểm ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương một trăm mười tám thực sự bất ham tại chỗ tiêu diệt sư hồn Tính trọng danh, phương nguyên cảnh giới, chân linh cảnh lục trọng mệnh cách, xuyên cách, giới, lục võ i giả kim, tư chất hơn người mệnh số, khí vận chi kim, mệnh sinh hai sinh ệ mệnh mệnh t tư chất tử tử, tử buông xuống bản. khí kỳ cực hơn sanh hồn hắt nhân vận số, v tổ nhân vật chính hào cảm bốn mươi gần nhất t r u y ề n n g ặ t nửa tháng sau với giải khai kiếm hưởng trung lĩnh nộ g kiếm ý sau đó đóng cửa tu hành lại với ba tháng sau ra ngoài du lịch trên đường với bác châu lăng vân sơn mạch bên ngoài vây cứu hai vị thiên mệnh tri nữ được bên ngoài khí vận tương trợ từ đó phi trùng thiên xuyên việt giả thiên ngoại lai khách xuyên việt nơi này tư chất hơn người tu hành tư chất cùng ngộ tính viễn siêu thường nhân gặp phải bất kỳ cảnh giới nào gông cùng xiềng xích đều có thể so với người bình thường đột phá nhanh hơn khí vận c h i tử bị vận mệnh sở người được chọn có đại khí vận trong người mệnh sinh hai hồn trong cơ thể trời sinh có hai cái hồn phách thần hồn khác hẳn với thường nhân tử kỳ bông xuống chết đã đến nơi gây họa tới cả nhà lại là một xuyên việt giả nhìn lấy người này tin tức sở mặc sắc mặt như thường nhưng trong lòng nhấc lên kinh đào h á i lãng mặc dù từ lúc biết được t r ư ơ n g phạm vị này phạm nhân lưu nhân vật chính cùng với chứng kiến người của đối phương sinh kịch bản phía sau sở mặc liền trong lòng có suy đoán có thể hay không còn có cùng loại trọng sinh giả xuyên việt giả các loại nhân vật chính xuất hiện mà giờ k h ắ c này khi hắn chính mắt thấy được lúc trong lòng còn nhịn không được có chút chấn động xuyên việt giả là từ cái gì xuyên việt mà đến lam tinh vẫn là song song thời không s ở mặc trong đầu tâm tư c u ộ n quận nhưng nét mặt lại bất động thanh sắc vị này xuyên việt giả mặc dù cũng có một cái kịch bản hơn nữa cũng là võ tổ cái này nhân sinh kịch bản nhân vật chính nhưng thoạt nhìn lên lúc này dường như nên phải mới vừa xuyên việt còn còn không có vững chắc thần hồn cũng không có tiếp thu nguyên thân ký ức thậm chí ngay cả nguyên thần hôn p h á c h cũng còn giấu ở trong cơ thể chưa từng chưa từng tiêu tán còn như mệnh số cùng mệnh cách càng là so với những thứ khác thiên mệnh tri tử kém xa ngoại trừ một cái tư chất hơn người ở ngoài cơ hội không có đáng giá gì xưng đạo địa phương còn đối phương gần nhất truyền n mặt cũng không có cái gì xuất sắc địa phương chỉ có ba tháng rơi phía sau cứu hai vị thiên mệnh trí nữ thật ra khiến sở mặc cố ý chú ý một phen xem r a vị này nhân vật chính hẳn là đã đủ tại chỗ tiêu diệt trong đầu tâm tư cuồn cuộn sở mặc phục hồi tinh thần lại đem rơi vào phương nguyên trên người tự tiếu phi tiểu nói ngươi tên là gì ta ta cảm thụ được sở mặc ánh mắt nhìn chăm chú nguyên bản còn vẻ mặt không sao cả phương nguyên nhất thời chỉ cảm thấy bị một cỗ cự đại sợ hai bao phủ toàn thân chỉ một thoáng mồ hôi lạnh liền đầy c á i chán thậm chí ngay cả phía sau lưng đều từng đợt lạnh cả người chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh không ngừng hiện lên đi lên làm hắn ra đầu đều không khỏi tê dại một hồi hắn tuy là xuyên việt giả nhìn như nhãn giới muốn so nơi này thổ dân cao hơn nhưng trên thực tế xuyên việt giả một dạng bởi vì kiếp trước đã trải qua rất nhiều tin tức trùng kích tâm trí bình thường đều không phải kiên định huống hồ người này còn chỉ là một cái ô tạc cụ vẫn chưa biết cái gì cảnh tượng hoành trắng thương ngay dưới tình huống còn tốt nhưng lúc này đối mặt với sở hữu giống như tại thế tiên chân khí độ một dạng sở mặc cái này cổ cho hắn xem ra cấp trên khí tức nhất thời đập vào mặt nhất thời liền làm hắn trong lòng sợ hai trọng yếu hơn chính là sợ mặc cái kia tự tiếu phi tiếu nhãn thần nhìn như bình thản kỳ thực lại nội liễm phong mang giống như một thanh thần kiếm dường như có thể đâm vào tâm thần của hắn ở chỗ sâu trong giờ khắc này phương nguyên triệt để luôn cuống hắn cảm giác mình sở hữu bí mật tựa hồ cũng ở tại dưới ánh mắt không chỗ có thể gần giấu thuộc về trạch nam khí t ứ c lúc này liền triển khai lộ ra thổ dân trung vì sao lại có kinh khủng như vậy tồn tại trong lòng hắn gào thét có thể trên mặt lại toát ra không cách nào ức chế sợ hãi nói đều không nói được mà hai chân càng là có chút không ức chế được như nhuận lẫn ra thiếu chút nữa thì muốn quỷ nga xuống phương nguyên c h u ẩ n thánh tử cha hỏi ngươi đâu lo lắng làm cái gì bên cạnh một vị trưởng lao thấy phương nguyên cư nhiên n g â y tại chỗ nhất thời q u á lớn ta ta phương nguyên có lòng muốn nói nhưng hắn bởi vì quá mức sợ hãi nói đều không nói được chỉ có thể phát sinh lắp ba lắp bắp hỏi t h à n h âm một màn này càng làm cho sở mặc lắc đầu không n g t liền như vậy tâm tính cư nhiên cũng có thể làm chủ giác sợ mặc cũng lời cùng với ở lời nói nhảm lúc này nói ra người này không phải là phương nguyên ngươi xem hắn nhãn thần r ờ i r ạ n g cất bộ phù phiếm như thật là phương nguyên thân là nội môn đệ tử vì sao lại có không chịu được như thế biểu hiện như ta đoán không lầm hắn rất có thể là bị người đoạt xá đoạt xá nghe lời này toàn t r ư ơ n g mọi người nhất thời n ã o động mà còn, còn lắp ba lắp bắp hỏi phương nguyên trong lòng càng là đột nhiên cả kinh hắn vạn không nghĩ tới lai lịch của mình lại bị người đã nhìn ra không phải ta không phải không đúng ta chính là phương nguyên bởi vì quá mức hoảng sợ thế cho nên hắn hóa ra là có thể nói ra tới nói chỉ là lời nói nhưng có chút nói năng lộn xộn đã ngươi là phương nguyên vậy cũng biết thái sơ thánh địa hai mươi ba điều giới luật bảy mươi sáu điều tiểu quy sơ mắc c ư ờ i hỏi ta phương nguyên nhất thời trở nên bị kiếm hãm hắn xuyên việt đến đó vốn cũng không có nguyên thân ký ức lại trong khoảng thời gian này sơ kỳ vẫn thấp thỏm lo âu phía sau theo gan l ớ n chút mới bắt đầu ra ngoài du đẳng nhưng là vẫn luôn ở tu hành làm trường sinh bất lao hứa tưởng làm sao có thời giờ đi nhớ thái sơ thánh địa giới luật tiểu quy mà theo lời hắn bị kiếm hãm toàn trường các đệ tử cùng các trường lao sắc mặt cũng theo đó lạnh xuống nhìn về phía phương nguyên ánh mắt càng là mang theo hoài nghi màu sắc thái sơ thánh địa hai mươi ba điều giới luật bảy mươi sáu điều tiểu quy chính là mỗi cái nhập môn đệ tử đều cần ghi nhớ điều lệ chính là đệ tử tạp dịch đều có thể đọc lầu lầu mà hắn đường đường một vị nội môn đệ tử giả sử đều có thể đẹp bên rất đại khái s u ấ t là có vấn đề mà thôi cũng không cần phải ngươi trả lời nữa có phải hay không bị đoạt xá thử một lần liền biết l i ê n tại phương nguyên không cách nào trả lời lúc sở mặt lại lên tiếng theo thoại âm rơi xuống tử phủ nguyên thần đột nhiên mở hai trong mắt chợt sau lưng kim quang nhất thời hội tụ hóa thành một đạo hàn quang loẹ loẹ kiềm khí bị bên ngoài khống chế mà ra trong đó một cái tướng mạo cùng phương nguyên bản thể có rất giống nhau mà mặt khác một cái thần hồn lại là hoàn toàn bất đồng lúc này đang vẻ mặt hoảng sợ nhìn lấy quanh mình cái này màn vừa ra toàn trường nhất thời náo động phương nguyên quả nhiên bị đoạt xá ta liền nói phương nguyên gần nhất trong khoảng thời gian này thế nào làm việc có chút dị thường nguyên lai、like、đã là thay đổi thần hồn người này quả thật gan to bằng trời dám đoạt xá ta thái sơ thánh địa đệ tử may mắn chuẩn thánh tử mắt sáng như bước đem cái này tặc nhân tìm cho ra nếu không còn tưởng là thật làm cho bên ngoài tiềm tàng ở ta thánh địa trong cần phải tiêu diệt đi từng vị đệ tử lòng đầy căm phẫn có chút cùng phương nguyên quen biết đệ tử càng là chấn động không nớt mang trên mặt phẫn nộ màu sắc bạn thân bị đoạt xá bọn họ c ư nhiên đều không có phát hiện đi ra gì thường mà lúc này s ở mặc đầu tiên là đem phương nguyên nguyên bản thần hồn đánh về trong cơ thể sau đó liền trực tiếp lấy tay nhất chiều đem xuyên việt giả thần hồn nhét vào bàn tay không phải không nên cái kia vị đoạt xá phương nguyên xuyên việt giả hồn thể tê thanh hô to vẻ mặt kinh sợ có thể sở mặc lại thần tình không thay đổi trực tiếp thi triển s i ê u hồn chi thuật chọn đọc lấy đối phương ký ức bởi vì chưa từng đạt đến hồn cung cảnh là lấy người này hồn thể rất là suy yếu bị sở mặc một khi thi triển s i ê u hồn chi thuật nhất thời liền tan thành đứng lên liền mang ký ức cũng gián đoạn nhưng sở mặc hay là từ thần hồn trung tìm được một ít hắn nguyên bản ký ức nguyên lai、like、cũng không phải là ta chỗ ở cái thế giới kia chọn đọc một phen phía sau sở mặc xác định vị này xuyên việt giả lai lịch mặc dù cũng là lam tin nhưng chỉ là một cái vị diện song song điều này làm cho sợ mặc triệt để yên lòng mà bị hắn siêu hồn phía sau xuyên việt giả lúc này thần hồn đã không chịu nổi trực tiếp vỡ nát ra lúc đó yên diệt ở trong hư không thu bàn tay về sợ mặc nhìn lấy vẫn còn đang hôn mê bên trong phương nguyên lúc này ở nhìn đối phương tin tức tính danh phương nguyên cảnh giới chân linh cảnh lục trọng mệnh cách tư chất hơn người sanh mệnh số không nhân sinh kịch bản không gần nhất truyền mặt trong cơ thể bị dị vượt khách đến thăm chiếm giữ phía sau bị thái sơ thánh địa t r u y n thánh tử sợ mặc nhìn đấu chém giết một thân nhân họa đắc phúc trong cơ thể dựng dụng ra một tia kiếm ý hạt giống hình thức ban đầu sau khi được phỏng đoán thành công ngưng tụ kiếm ý hạn giống cuối cùng lộ sát thành kiếm ý nguyên bản rất nhiều tin tức đã tiêu thất mệnh cách cùng mệnh số cũng đều tất cả đều trở về còn như gần nhất truyền n g mặt ngược lại là được một cái vốn không quái thuộc về hắn cơ duyên cũng coi như nhân họa đất phúc chú ý một phen phía sau sợ mặc liền thu hồi ánh mắt đạm thanh nói được rồi chuyện lần này đem vị này đệ tử đưa xuống đi chữa thương a là quanh mình đám người đều mắt lộ ra cung kính màu sắc dồn dập đáp lại nói sau đó trúc chấp sự liền đem p ư ơ n g nguyên đưa xuống đi trị liệu còn lại vây xem đệ tử cũng đều bị các trưởng lao sơ tan bất quá bọn họ như c ũ còn đang thiết tha thảo luận trận này sự kiện nhất là sở mặc tuệ nhãn tức châu trực tiếp khám phá người này bị đoạt xá tình huống đem đoạt xá người thần hồn cho đánh ra càng là làm bọn hắn hương phấn không thôi không có gì bất ngờ xảy ra những thứ này chính mắt thấy một màn này các đệ tử sau này kế tiếp một đoạn thời gian rất dài đều có thể đem cho rằng đề tài câu chuyện không ngừng nói khoác bất quá những thứ này liền không quan sở mặc chuyện cái này chỉ là một cái tiểu nhạc đệm theo hắn giải quyết việc này liền đi thẳng tới giải khai kiếm trong đỉnh k h o a n chân ngồi xuống chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm Ta có thể kiểm tra có kiểm người h sinh mệnh â n bản. cực Trước chạm sát một vị khí vận c h i tử thu được một lần trung cấp mệnh cách rút ra tư cách có hay không lập tức rút ra khí vận c h i tử bị ngươi k á c h sát đang tiến hành kết toán bình định xét thấy ngươi từ trên người khí vận c h i tử vẫn chưa chặn được cơ duyên nhưng suy nghĩ đến quả đoán sát phạt kết toán bình định vì hợp cách thu được một lần trung cấp mệnh số rút ra tư cách có hay không lập tức rút ra ba đạo gợi ý hiện hiện ở trước mắt từ lúc trước đây chạm sát trương phạm lúc cũng đã từng có lúc lúc cái chưa cái từng lần tương đồng trải qua, là lấy lúc này thấy lúc này cái này màn, hắn vẫn chưa lộ ra bất luận cái gì ngoài ý muốn gì đã một trải thấy bất màu lộ là lấy ra qua, ý s ắ c c Bất quá. h ạ m sát người này so thường người này c h o so với t r ư ơ n g p h m còn kém r ấ thầm n i ề u Sở mạc âm t h suy nghĩ cái này cũng bình thường trước đây trương phạm thân là phạm nhân chảy nhân vật chính trên người cơ duyên càng nhiều có có thể duy trì liên tục phát triển tiềm chất so sánh với vị này xuyên việt giả nhân vật chính vô luận tâm tính vẫn là các phương diện đều kém nhiều lắm lúc này có thể có thu hoạch này đã coi như là không sai trước tiến hành trung cấp mệnh cách rút ra trong đầu tâm tư của quận sở mặc phục hồi tinh thần lại âm thầm suy nghĩ trung cấp mệnh cách rút ra tư cách thấp nhất có thể được b ạ c h sắc mệnh cách tối cao có thể được tử sắc mệnh cách trong đó b ạ c h sắc tỷ lệ năm mươi phần trăm lam sắc ba mươi phần trăm thanh sắc hai mươi phần trăm tử sắc năm đang ở rút ra chung xin chờ một chút sở mặc thoáng chờ đợi khoảng khắc không bao lâu rút ra hoàn thành ngài thu được thanh sắc mệnh cách trời sinh linh thể trời sinh linh thể thiên thiên liền đối với linh khí có thật tốt thân thiện có thể so với chi thường n h â n càng thêm dễ dàng thu nạp linh khí ra tóc luyện hóa trình một cái thanh sắc mệnh cách ở trung cấp mệnh cách rút r a tư cách chung chỉ có hai mươi tỷ lệ có thể đem rút r a đi ra cũng coi như có chút không sai mới mệnh cách đã lắp ráp xin chú ý kiểm tra mới gợi ý hệ lên sau một khắc sợ mặc liền cảm giác thân thể bắt đầu đạt được cải biến đủ càng thêm dễ dàng cảm giác được linh khí t r u n g quanh lại linh khí cũng giống như đối với hắn sản sinh thân thiện vậy dồn dập chủ động hội tụ đến bên cạnh hắn vô ý thức hướng phía trong cơ thể hắn rung manh vào tiến đến thu nạp linh khí tốc độ càng thêm thông thuận so với trước đây gia tăng rồi khoảng chừng gấp ba t ả hữu sợ mặc cảm giác một phen phát giác trời sinh linh thể mang đến biến hóa cụ thể mặc dù không tính là thoát thai hoàn cốt nhưng dù sao chỉ là một cái thanh sắc mệnh cách có thể có như vậy t h ổ i biến đã xem như là không sai tối thiểu lui về phía sau tốc độ tu luyện của hắn liền ở cơ sở này bên trên tăng lên gấp ba tiếp tục tiến hành trung cấp mệnh số rút r a sợ mạc phân phó nói trung cấp mệnh số rút r a tư cách thấp nhất có thể được b ạ c h sắc mệnh số tối cao có thể được tử sắc mệnh số trong đó b ạ c h sắc tỷ lệ năm mươi lam sắc ba mươi thanh sắc hai mươi tử sắc m ộ ư ơ i đang ở rút r a chung xin chờ một chút rút da hoàn thành ngài thu được lam sắc mệnh số chịu khổ nhọc chịu khổ nhọc tinh lực cùng khí huyết tiêu hao tốc độ giảm mất 10%, sở hữu dài hơn duy trì liên tục lực cái này một lần lấy được mệnh số càng thêm không tốt chỉ là lam sắc bất quá tác dụng cũng không nhỏ có thể làm cho tinh lực của hắn cùng khí huyết tiêu hao tốc độ giảm mất 10%, điều này cũng làm cho ý nghĩa hắn có thể đủ đang lúc đối địch sở hữu dài hơn lúc buộc phát gian nói cách khác chính là lấy thấp hơn đại giới thu được giống nhau tiền lời coi như không tệ sợ mạc cơm thầm nghĩ mới mệnh số đã lắp ráp xin chú ý kiểm tra theo gợi ý hiện lên sở mặc liền cảm giác trong cơ thể hiện ra một dòng nước ấm mơ hồ có thể dùng thân thể của hắn sản sinh một ít biến hóa nhưng tỉ mỉ cảm giác lúc rồi lại khó mà phân biệt xuất cụ thể bất đ ộ n g nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được mình quả thật là cùng trước đây biến đến hoàn toàn khác biệt lên cha xem tin tức của mình tính danh sở mặc cảnh giới dương thần kỳ tam trọng mệnh cách hồng dê sĩ tộc tử trời sinh linh thể sanh mệnh số võ thánh tại thế kim bất động mình vương kim kiếm tâm thông minh tử trích tiên khí chất tử ngự vật như thần tử thiên tư căn cốt xanh nhục thân như lô xanh hạo nhiên chính phí lam chịu khổ nhọc lam nhân sinh kịch bản không gần nhất chuyển mặt m ạ n g của ngài vẫn đã phát sinh cải biến phía trước hình như có sương mù dày đặc tre khó hơn nữa thấy rõ tương lai hai kim ba tử hai xanh hai xanh mệnh số cộng thêm một tử nhất xanh mệnh số như vậy phối trí đã có thể nói xa hoa một dạng tiên mệnh nhân vật chính như là mới vừa chém rết xuyên việt giả so sánh với hắn đứng lên thậm chí đều xa xa không kịp cái này khiến sở m ặ t có chút thỏa mãn tỉ mỉ thưởng thức một phen hắn lúc này mới đem đóng cửa sau đó liền đem đ ư c chú ý đặt ở trước mắt trên tấm đĩa đá về ngoài nhìn lại khối này thạch đĩa bình thường không có gì lạ rất là bình thường nhưng mà nếu như đưa mắt nhìn kỹ đi lên liền có thể cảm nhận được một cô bén nhọn sát phạt khí tức lan tràn ra càng ẩn chứa thường nhân sở không thể nào hiểu được thiên địa t r í lý hiện hiện ở trước mắt đặt mình trong nơi đây tựa như có thể trực quan kiếm đạo bồn nguyên chỉ cần thoáng cảm nộ g liền có thể đã có thành tựu nhưng đây chỉ là võ giả h ảo giác mà thôi khối này từ thái sơ thánh địa một vị thái thượng trưởng lão lập lên kiếm địa tuy là ẩn chứa kiếm đạo khí tức mênh mông không gì sánh được có thể nói đạt đến hóa cảnh nhưng chính là bởi vì quá mức thâm ảo sở dĩ đã đến rồi người phàm tục không cách nào không cách nào theo dõi hoàn cảnh thương nhân nhìn đến, chỉ có thể nhận thấy được như thế kiếm b i a mênh mông không gì sánh được giống như trực quan đại đạo nhưng nếu muốn từ chúng cảm nhận được cái gì lại khó chi gặp nạn dù sao đây không phải là vị tiền bối kia để lại lộ đích chân lý võ đạo mà là đem một đạo kiếm khí niêm phong trong đó trừ phi chủ nhân của nó đạt đến bằng không ngoại nhân căn bản là không cách nào đem hấp thu duy nhất có thể làm chính là lấy cỡ này kiếm khí xác minh kiếm đạo của mình đá ở núi khác có thể công ngọc chính là đạo lý này nhưng nói dễ như thế nào lấy đá ở núi khác phá được chính mình ngọc cũng là một cái chỗ khó chỉ có sở hữu vô song lộ tính lại thêm sở hữu kiếm đạo thiên tư mới có thể từ đó đạt được một ít cảng nộ mà sợ mặc người mang hôn nguyên thuần dương thánh thể đạo thai lại tăng thêm võ thánh tại thế cùng với kiếm tâm thông minh như vậy mệnh số căn cơ không nói vạn cổ không một nhưng lại yếu không đến cầm đi mà ngộ tính cũng có thể xưng được là đương đại định tiêm dưới tình huống như vậy sợ mặc không khỏi mặt lộ vẻ chờ mong màu sắc cũng không biết ta có thể lĩnh nộ được trình độ nào hắn âm thầm nghĩ sau đó sâu hấp một khẩu khí liền lộ ra bàn tay trực tiếp đặt ở khối này kiếm trên đĩa vê anh khi hắn bàn tay rơi lên trên đi s ắ na trên tấm đĩa đá sợ phong ấn kiềm khí đột nhiên ầm ầm bạo phát ra một đạo thông tin h ê triệt địa kiếm khí đột nhiên lao ra kiếm địa giống như một đạo hừng hực quán trụ nhảy vào trong mây xanh c h ỉ một thoáng liền kinh động vô số người ánh mắt giờ khắc này không biết có bao nhiêu đông vọng đạo vực cường giả đưa mắt đặt tiền cuộc mà đến bọn họ nhìn đạo kia trùng tiên hoàn toàn kiếm khí ánh mắt lộ ra h ạ i nhiên màu sắc mà cùng lúc đó thái sơ thánh địa bên trong càng là có vô số cường giả là chi kinh động đây là giải khai kiếm trong đ ỉ n h kiếm địa d ị động là người phương nào dẫn động bên trong niêm phong kiếm khí giải khai kiếm trong đình kiếm địa chính là ta thái sơ thánh địa vạn năm trước thái thượng trưởng lao thiên kiếm thánh chủ lưu lại một thân tu luyện thái sơ trạm đạo kinh đã đặt đến hóa cảnh sau khi đến người không cách nào sánh bằng tình trạng bởi vì tìm không được bên ngoài kiếm đạo truyền nhân vì vậy đem một đạo kiếm khí phong ấn tại kiếm trong địa vì hắn tìm kiếm truyền nhân mà mình thì là phong ấn tự thân khí huyết nằm ở trong quan tài trầm miên mà nguyên nhân chính là như vậy ta thái sơ thánh địa mới đưa kiếm địa cất đặt bên ngoài sân môn chính là vì đó tìm kiếm truyền thựa chỉ là vạn năm đi qua toàn bộ đông vọng đạo vực cũng không có người đem kiếm rốt cuộc là ai đưa tới như vậy kiếm khí thái sơ thánh địa bên trong vô số trưởng lão dồn dập chấn động có thế hệ này chấp sự trưởng lão cũng có đã ẩn cư trưởng lão bọn họ dồn dập đưa mắt đặt tiền cuộc đến nơi đây mà khi chứng kiến cái kia vị khoanh chân ngồi ở kiếm địa trước thân ả n h lúc nhất thời sửng sốt là sờ mặc ta thái sơ thánh địa thế hệ này chuẩn thánh tử lại là hắn dẫn động kiếm địa trước đây từng nghe nói trưởng giáo tán tháng người này thiên phú kiếm đạo không tầm thường không ngờ kiếm đạo của hắn tạo nghệ hóa ra là đã đạt đến mức độ này khủng bố như vậy bọn họ có chút chấn động bất quá tùy theo rồi lại lạnh nhạt xu dù sao cũng là một vị chuẩn thánh tử hơn nữa bên ngoài thiên phú kiếm đạo đã ở trong thánh địa t r u y ề n ra lúc này có thể dẫn động thiên kiếm thánh chủ kiếm khí ngược lại cũng chuyện đương nhiên thái sơ thánh địa hậu sơn cấm địa trung đây là một mảnh l i n h khí hội tụ chi địa đồng thời cũng là tử khí tràn ngập chỗ vừa mắt s ở kiến chỉ thấy nơi này có vô số ngôi mộ oanh mỗi ngôi mộ oanh bên trong đều đặt vào một n g ụ m quan tài trong quan tài đều n ằ một m vị thái sơ thánh địa lao tổ cùng tiền bối bọn họ phần lớn đều là ở thọ nguyên sấp xỉ lúc đem tự thân phong ấn trốn ở trong đó sẽ không tùy tiện xuất động chỉ có ở thánh địa tao nộ biến động lớn lúc, mới có thể phá quan mà ra. chuyện v i ệ t cầu đạo top một nhân khí cách top hai gần hai mươi phần trăm số điểm ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản c h ư một trăm hai mươi kiếm khi ánh sáng thông tin h ê lão tổ kinh động mà cái này chính là thái sơ thánh địa truyền lưu vô số năm chấn áp một phương đạo vực nội tình vị trí vô số năm lưu truyền tới nay ai cũng không biết thái sơ thánh địa phía sau núi cấm địa đến cùng phong ấn bao nhiêu quan tài lại đến cùng còn có bao nhiêu lão tổ có thể từ đó đi ra nhưng không người dám vơi nếm thử càng không có thế lực kia dám đi xác nhận bởi vì bọn họ căn bản là không thể chịu đựng những lao tổ này sau khi xuất thế đại giới dù cho coi như là toàn bộ đông vọng đạo vực thế lực khắp nơi liên hợp lại cũng không dám mang theo ý niệm như vậy mà bây giờ ngay ở chỗ này một cái nhìn như thông thường phần mộ chúng đ ỗ n g nhiên chuyển đến dị động trong quan tài vị lao giả ngón tay rung rung s á t na h ắ n cả người tràn đầy nồng nặc từ khí nhưng càng nhiều hơn vẫn là nghiêm nghị đến mức tận cùng khí tức mênh ngông như vực sâu t h â m bất khả c h ắ c rất nhanh vị lao giả này dường như đã nhận ra cái gì đột nhiên mở hai trong mắt cái kia l ạ như thế nào một đôi trong mắt thâm thúy mà tăng thương phản phất đã trải qua vô cùng tĩnh nguyện xem lần thời gian thay đổi trong mắt thần quang đan bảo dường như ba ngàn thế giới sinh d i ệ t đều ở đây trong mắt diễn biến theo hắn mở mắt khuôn mặt đầu tiên là lộ ra mê man sau đó đột nhiên nhớ lại cái gì lao phu trước đây lưu lại d ư ớ i kiếm khí hóa ra là bị người dẫn động thời gian qua đi vô số năm ta chi đạo thống rốt cuộc có người kế t ụ hắn mang theo cảm khái lại có chút hưng phấn biểu hiện trên mặt lại khóc vừa cười ta tính ra thế đi gặp một chút ta cái tia chuyển nhân rốt cuộc là t ố t cũng nhìn thời gian dài như vậy trôi qua t ô n g m ô n có bực nào biến hóa nghĩ như vậy hắn đột nhiên phá vỡ quan tài từ phần mộ chung bỏ ra ngoài hướng phía kiếm khí lưu lại phương hướng dựng lên nơi g giới đưa tới chấn động, sở mặt cũng không biết. Theo kiếm khí sông tuyết Sanna, hắn bông người trung. o Theo hoa mắt, chờ, các loại, hoàn ạ lại lạ i tới biết. kiếm nhiên hai liền phát hiện với cái đưa đã quanh hóa ra tuyết sát thấy mắt, thứ phát một chân mặc cảm chờ, các cảnh khí hắn nhìn mình, mình nà, lần n sở là lâm nơi đây là kiếm thế giới vô số minh ngông kiếm khí tràn ngập trong đó đều là đường hoàng hạo nhiên có hiện hách vì thế những kiếm khí này đều sắc bén không gì sánh được dường như có thể đem hết thẻ tất cả toàn bộ đều yên i ê n d i ệ t kỳ phong mang chi hương vực chính là sở mặc đặt mình trong trong đó đều cảm giác đang ở kiếm sơn ra rẻ đau đớn thật là nồng đậm kiếm đạo khí tức hơn nữa toàn bộ đều là thái sơ t r ạ m đạo kinh trong kiếm ý cùng ta đồng xuất bùn nguyên ở chỗ này càng ngộ muốn so lĩnh hội kiếm địa càng thêm trực quan nếu là có thể có chút lĩnh ngộ tất nhiên có thể cho ta đối với thái sơ t r ạ m đạo trải qua lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu thậm chí nói không chừng còn có thể làm cho kiếm ý cao hơn một tầng sợ mặc kinh t h á n g không thôi không có làm nhiều do dự hắn trực tiếp liền chịu nhịn thân thể đau đớn ngồi xếp bằng nhắm mắt thể hội đứng lên thái sơ trảm đạo kinh tùy theo vận chuyển mà ra trong cơ thể kiếm tâm càng là ở nơi này khắc nợ rộ sáng rực thấu thể mà ra những kiếm khí kia dường như có cảm ứng dồn dập bắt đầu t r u n g quanh đ a n bảo hiện ra mỗi loại huyền diệu trí cực biến hóa còn có từng cổ một hừng hực vô cùng kiếm đạo pháp tắt chạy xuôi mà ra sợ mặc đặt mình trong trong đó yên lặng cảm thụ thời gian c h ậ m rãi chạy xuôi bế quan không biết tuyến n g u y ệ t trong nháy mắt cũng đã là gần như nửa tháng thời gian trôi qua trong khoảng thời gian này hắn khoanh chân ngồi ở giải khai kiếm hừng t r u n g trên người kiếm ý càng thêm hồn hậu sợ để lộ ra thái sơ chạm đạo kinh khí tức càng là ngày càng hừng hực phàm là thân ở thái sơ thánh địa sơn môn bên trong đệ tử chỉ cần ngẩng đầu r ằ n ngắm liền có thể nhìn kỹ đến cái k i a một đạo thông thiên triệt địa kiếm khí c h i trụ lại có thể cảm nhận được ở kiếm khí c h i trụ bên cạnh có một đạo tuy là hơi yếu nhưng lại càng thêm phong mang sắp bén lại tràn ngập bừng bừng tức giận kiếm ý đang nổi lên lấy mọi người đều biết đây cũng là chuẩn thánh tử sở mặc trong cơ thể sở hiện ra kiếm ý bọn họ càng là có thể cảm giác được cỗ kiếm ý này hơi thở khủng bố ai cũng rõ ràng lúc này cỗ kiếm ý này chỉ là nổi lên giống như long tiền vũ uyên chỉ khi nào triệt để bộ phát ra liền sẽ trong nháy mắt toát ra vô lượng tờ h u nờ giờ gạch kiếm đạo phong mang đến lúc đó cái kia chắc chắn là kinh thế hai t ụ k i ế m khí sở mặc chuẩn thánh tử kiếm đạo tạo nghệ quả thật khủng bố đúng vậy à ta từng không ngừng một lần từ sơn môn đi ngang qua mỗi lần trải qua lúc đều có chút trong lòng r u n g sợ con vẫn chỉ là nổi lên liền đã như vậy hừng hực thật khó có thể tưởng tượng triệt để buộc phát ra lúc đem sẽ là như thế nào con cảnh nặng kinh khủng là cỗ kiếm ý này khí tức còn đang tăng trưởng hơn nữa còn là mỗi ngày đều cường hắn hơn quả thực vô bờ bến cũng không biết sở mặc chuẩn thánh tử khi nào tài năng mới có thể tỉnh lại nếu như cứ thế mai xuống phía dưới chờ các loại kỳ xuất quan sợ rằng một thân kiếm đạo khí t ứ c tuyệt đối đến rồi nghe giận cả người giai đoạn a rất nhiều đệ tử thầm lén nghị luận mà ở sơn m ô n chỗ rất nhiều đệ tử không cách nào nhìn kỹ đến bầu trời lại là có hơn mười vị trưởng lão huyền phủ ở chỗ này những thứ này đều là trong thánh địa trưởng lão bọn chúng đều là lánh đ ờ i không ra đ ờ i trước tiền bối thậm chí ngay cả trưởng giáo cùng độ i chân điện khúc trưởng lão đều tự mình đến nơi này những người này thực lực đều là đã đến siêu thoát thậm chí là vào thành cảnh giới cường hãn không ai bằng vì không làm cho các đệ tử náo động sở dĩ bọn họ ẩn nấp thân hình chỉ ở chỗ tối tham quan học tập mà giờ khắc này mỗi vị trưởng lão đều con mắt chăm chú nhìn chăm chú vào giải khai kiếm trong đình sở mặc trong mắt mang theo thán phục màu sắc bậy thành ngắn ngủi bán n g u y ệ t một thân kiếm ý liền từ năm phần mười tăng trưởng đến bậy thành càng khó tin là hắn đối với thái sơ c h ạ m đạo trải qua lý giải cũng càng thêm khắc sâu trước đây còn vẫn chỉ là ngưng kiếm nhập môn nhưng hôm nay đã đem đạt đến đại thành chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt đến rút kiếm cảnh giới loại kiếm đạo này thứ tư thực sự là nghe rợn cả người đáng tiếc ta thái sơ thánh địa chỉ có thái sơ c h ạ m đạo kinh như thế một môn trí tôn sát phạt kiếm thuật không có những thứ khác đế pháp vì đó xác minh không phải vậy người này kiếm đạo tạo nghệ còn có thể càng mạnh trước đây thiên kiếm lao tổ từng nói muốn tự nghĩ ra kiếm đạo nhưng cho đến bên ngoài thọ nguyên sắp xỉ cũng chưa sáng chế hài lòng kiếm kinh như thiên kiếm lao tổ còn vẫn còn ở thì tốt rồi nghĩ tới ta đường đường thái sơ thánh địa tư nhiên tìm không được một vị có thể giáo dục bậc này thiên kiêu tiền bối đáng tiếc ca rất nhiều trường lao thán phục nhưng cùng lúc còn có chút tiếp cận sợ mặc kiếm đạo tạo nghệ thực sự quá kinh khủng đối với kiếm đạo lý giải càng là v nhưng mà bọn họ thái sơ thánh địa cũng không phải là chuyên môn kiếm đạo t ô n g môn trong môn cũng chỉ có thái sơ chạm đạo kinh như thế một môn đế pháp kiếm kinh còn lại kiếm kinh phần lớn đều là thánh cảnh thậm chí là siêu thoát kinh t r u y ệ n thừa đặt ở c h ỗ hắn có lẽ đã đủ trở thành một cái đại thế lực chấn tông t u y ệ t học nhưng cho bọn hắn mà nói lại cảm thấy có chút không đủ nếu khiến sở mặc tu hành bất quá lãng phí thời gian mà thôi bọn họ có chút bóp cổ tay thở dài mà lúc này một vị trưởng lao trợn mở miệng nói lao phu nhớ kỹ thương nguyên kiếm tông có một môn kiếm kinh tên là khuynh thiên kiếm kinh Có ngày ư mai n h ta liền đi một chuyến thương nguyên kiếm tông không chỉ có như vậy ta từng nghe nói vân kiếm các cũng có một đạo truyền thừa tên là thiên nhai lắng diềng một kiếm chém ra thiên địa do nhược lắng d i ề n có thể thuận hơi thở tới theo ta thấy cũng nên vì chuẩn thánh tử mới tới đưa qua hai ngày ta liền đi hướng v ấ n kiếm các một chuyến vừa lúc gần nhất tu hành có chút phiền muộn có thể nhờ vào đó cơ hội hoạt động một chút cùng đi cùng đi đã như vậy vậy ta chờ cần phải đem cái này hai môn truyền thừa cho mờ tới chư vị các trưởng lão ngươi một đêm ta một lời nói rằng khuynh thiên kiếm kinh chính là thương nguyên kiếm tông trấn tông tuyệt học không phải là hạch tâm chân truyền mà không cách nào truyền thụ thiên ngai láng giềng càng là vẫn kiếm các hạch tâm truyền thừa chỉ có kiếm tử cùng trưởng giáo mới có thể thu hành tuyệt không truyền cho người ngoài dưới tình huống như vậy hai cái này tông môn như thế nào lại đưa bọn họ hạch tâm truyền thừa bên ngoài giao cho n g i nhân tu luyện nhưng những trưởng lão này nói ra lời này lúc trong giọng nói lại tràn đầy chuyện đương nhiên p h ả những công pháp này tự nhiên không có khả năng toàn bộ đều là thái sơ thánh địa các đời tiền bối sáng chế trong đó có tuyệt đại bộ phận đều là những năm gần đây từ những thứ kia bị thái sơ thánh địa sở bị tiêu diệt chính thống đạo thống chung được đến đương nhiên cũng không thiếu được một ít bị thái sơ thánh địa để mắt tới truyền thừa cũng tỉ như nội môn đệ tử bọn họ ở thăng cấp thần thông đại cảnh phía sau bởi vì không cách nào tu hành thái sơ luyện thần pháp vì vậy mà chỉ có thể chuyển tu còn lại thần thông pháp trong đó nhất phổ cập cũng là thụ nhất nội môn đệ tử hoan nghênh luyện thần pháp môn tên là đại nhật luyện thần pháp phương pháp này vốn là đông vọng đạo vực một chỗ tên là liệt dương thánh địa chuyển thừa t ự hình cứ nghe dùng cái này rèn luyện thần hồn có thể khiến thần hồn so vu bình thường pháp môn cứng cấp hơn lại một ngày chuyển hóa dương thần hậu liền có thể nhiễm một k i a thái dương kim diễm uy năng thuộc về có chút đứng đầu luyện thần pháp thái sơ thánh địa biết được phía sau lúc này liền dâng lên hứng thú ban đầu thái sơ thánh địa các trưởng lao vẫn chỉ là khách khí muốn tham quan học tập một phen nhưng liệt dương thánh địa cũng không nguyện những trưởng lao nét mặt không nhị được liền nương nhờ liệt dương thánh địa mỗi ngày khiêu chiến như vậy liên tiếp xuống tới mấy năm liệt dương thánh địa trưởng không thể làm gì khác hơn là ở nửa vội vã dưới tình huống đem phương pháp này nộp ra thái sơ thánh địa các trưởng lão đạt được c ớ muốn lúc này mới ly khai sau đó cái này môn đại nhật luyện thần pháp liền đường hoàng xuất hiện ở vấn đạo các trung t ù y ý nội ngoại môn đệ tử tu hành còn có thái sơ thánh địa một môn có chút không tầm thường đột thuật k ỳ danh là cầu vồng tiểu biến chính là một cái tên là thủy vân tông đỉnh tiêm thế lực truyền thừa tục chuyên một ngày đi thành công liền có thể một khí thế như cầu vồng đ ộ thuật nhanh chóng độc nhất vô nhị bị thái sơ thánh địa để mắt tới phía sau không bao lâu liền đem chi mượn qua đây nói là mượn nhưng quá trình là thế nào sợ là chỉ có thủy vân tông trong lòng mình rõ ràng ví dụ như vậy còn có rất rất nhiều có thể nói nhiều không kể x i ế t nếu làm nhiều rồi bọn họ những trưởng lão này dĩ nhiên là cảm thấy đương nhiên còn có người nói đoạn đây là nói b ậ y bọn họ chỉ làm ư ợ n nhưng lại sẽ dành cho bồi thường đều là ngươi tỉnh ta nguyện chuyện sao xưng là đ o ạ t sao liên tại rất nhiều trưởng lão nhóm nghị luận đi mượn lúc lúc này giải khai kiếm trong đình tình huống vậy đột nhiên gian phải biến đổi s ờ mặc khí tức trên người từng bước bắt đầu thu liễm chuẩn thánh tử muốn tỉnh lại một vị trưởng lão lúc này mở miệng nhất thời mọi người liền lập tức đem l ự c chú ý đặt tiền cuộc tới người chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp g u ghé đọc ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương một trăm hai mươi mốt kiếm ý bảy thành ở ánh mắt của bọn họ nhìn soi mói lúc này sở mạc quanh thân hừng hực kiếm ý đã bắt đầu từng bước t h u liễm lại sau một lúc lâu lúc này mới hoàn toàn trừ khử vô hình mà cùng lúc đó sở mạc quan thai tỉnh dậy qua đây khi hắn mở hai tròng mắt sắt na hai vệ thần quang mắt trong con ngươi bắn nhanh đi ra ngoài giống như hai thanh thần kiếm đâm rách hư không ước chừng bắn nhanh hơn mười dặn lúc này mới chậm hô cái này giải khai kiếm đ ỉ n h kiếm trong bia ẩn chứa kiếm khí quả nhiên cường hãn không ai bằng bất quá nửa tháng thời gian đúng là làm ta đem thái sơ chạm đạo kinh ngưng kiếm viên mãn thậm chí còn thẳng vào rút kiếm t ầ n thứ liền mang kiếm ý cũng trực tiếp tìm hiểu đến rồi b ả y thành bất quá một bước ngắn liền có thể đạt đến tám phần mười tình trạng s ơ m ắ c thở phào một khẩu khí nhàn nhạt đứng dậy đối với này lần n g ộ đạo sở đến hắn thỏa mãn cuộc cùng trước t ạ m không nói kiếm ý tìm hiểu độ khó là cao bậc nào dù cho coi như là kiếm đạo tư chất đứng đầu tồn tại nếu muốn từ phần trạng, dưới, năm phần mười tìm thậm chí còn muốn càng lâu mà sợ mặc bất quá chỉ dùng bán nguyện thời gian huống hồ còn đem thái sơ c h ả m đạo kinh đẩy mạnh đến giai đoạn thứ hai t h a n h t ự u vô thượng đ ế kinh trí tôn sát phạt kiếm thuật muốn tìm hiểu tất nhiên là vô cùng gian nan cũng tỉ như long tượng bất diệt kinh cố nhược trần thân là chuẩn thánh tử thiên tư tự nhiên xưng là đình tiêm nhưng tu hành hơn mười năm cũng mới khó khăn lắm đánh vỡ hơn một trăm khỏa khí huyết long tượng so với hắn tìm hiểu tiến độ còn có công bằng mà thái sơ trảm đạo kinh bàn về thâm ảo độ khó so với long tượng bất diệt kinh chỉ cao chớ không thấp hơn lúc này trực tiếp đem bên ngoài đẩy mạnh đến gia ngay cả là thái sơ thánh địa rất nhiều sống mấy trăm năm siêu thoát cảnh cường giả cũng hy hi hữu thiếu có thể đ ạ t đến lần này bế quan thật có thể nói là là tinh tiến không ít s ở mặc âm thầm nghĩ nét mặt không khỏi hiện ra nụ cười đi ra giải khai kiếm đỉnh s ở mặc đang chuẩn bị trở về thái hoa sơn nhưng vào lúc này hắn chợt thấy một ông lão đột nhiên hiện thân xuất hiện ở trước mắt hào tiểu tử đã bao nhiêu năm lão phu trước đây ở lại kiếm trong địa kiếm khí rốt cuộc có người có thể dẫn động lão giả vừa xuất hiện liền cao hứng bừng bừng nói rằng sợ mặc nghe nói lời này lúc này liền là sửng sốt nghe trong lời này ý tứ kiếm này trong địa k i ế m khí chính là trước mắt vị lao giả này lưu người này hóa ra là thái sơ thánh địa lao tổ còn liên tại sở mặc chấn động lúc lúc này đám mây bên trên những thứ kia đang ở ngắm nhìn các trường lão cũng đều thấy được vị lao giả này cái này đây là thiên kiếm lao tổ hắn dĩ nhiên từ trong quan tài bỏ ra ngoài có người đầu tiên là sửng sốt sau đó nhận ra lão giả tướng mạo lúc này kinh hô một tiếng mà theo hắn thanh âm này truyền vang rất nhiều người đều bị chấn động đến rồi thái sơ thánh địa trong cấm địa có thật nhiều q a n tài bên trong đều nằm từng vị đại nạn bông xuống tiền bối lao tổ bọn họ sẽ không tùy tiện xuất động chỉ có ở tông môn tao ngộ nguy cơ sinh từ lúc phương biết từ đó đi ra từng ấy năm tới nay rất nhiều gia nhập vào thái sơ thánh địa trường lão đều chưa thấy qua lão tổ cấp bậc tồn tại mà những năm gần đây cũng chỉ có trước đây t ô liên nguyện t r i ể n lộ ra thiên tứ từ lúc từng kinh động lão tổ có thể không phải từng m u ố n lúc này mới thời gian qua đi không lâu sở m ặ t tìm hiểu kiếm đạo hóa ra là lại để cho một vị lão tổ tự mình hiện thân hơn nữa vị lão tổ này vẫn là vạn năm phía trước thiên kiếm thánh chủ từng lấy một kiếm hành áp toàn bộ thời đại có thể nói cấm kỵ một dạng nhân vật phải biết rằng thiên kiếm lão tổ Vạn ă một thân tu luyện thái sơ trảm đạo kinh tạo nghệ đã đến mức không thể tưởng tượng nổi cứ nghe mặc dù là thái sơ tổ sư ở trên thiên kiếm lao tổ cảnh giới này đơn thuần lấy kiếm nói mà nói cũng vô pháp cùng sánh bay hãng từng lấy một kiếm hoành áp toàn bộ thời đại tại hắn tung hoành đạo vực cái kia đoạn trong thời gian ước chừng ba năm giàn ánh mắt đạt đến không người là bên ngoài đ ị c thủ sau lại tự cảm không thú vị vì vậy liền từ đó về sau thiên kiếm thánh chủ liền từ đông vọng đạo vực trung mai danh nhận tích có thể truyền thuyết của hắn lại như cũng ở cái này phiến đại điệu bên trên truyền vang mà bây giờ hắn hóa ra là chủ động từ trong quan tài bỏ ra ngoài giờ khắc này dù cho coi như là thái sơ triều giáo nét mặt cũng không khỏi toát ra khiếp sợ màu sắc các ngươi xem thiên kiếm lao tổ lại tựa như bình muốn thu sở mặc chuẩn thánh tử làm truyền nhân t thật bất khả tư nghị xem ra chính là thiên kiếm lao tổ đều đ ố i sở mặc tư chất động lòng bất quá dạng này cũng tốt thiên kiếm lao tổ cuối cùng cả đời đều không có truyền nhân nếu có thể đem sở mặc nhận lấy ta thái sơ thánh địa liền có thể lần thứ hai xuất hiện một vị sát phạt đấu chiến khả năng cái thế vô thượng cực giả rất nhiều trường lão dồn dập chấn động nghị luận mà lúc này trường giáo rốt cuộc phục hồi tinh thần lại mở miệng nói thiên kiếm lao tổ xuất thế bọ ta hay là trước xuống phía dưới Vân An. những lời này làm cho tất cả trưởng lão đều dối dít phục hồi tinh thần lại lúc trước bọn họ quá mức khiếp sợ thế cho nên đều quên đối với hàn vân an lúc này được trưởng giáo nhắc nhở liền dồn dập hiện hiện thân hình đáp xuống mà theo bọn họ không ở che lấp khí tức thiên tượng nhất thời phát sinh biến động toàn bộ thái sơ thánh địa đều trong nháy mắt trở nên phong khởi vân dũng lên dị tượng b ự c này làm cho nhiều đệ tử đều chú ý tới là t r ư ở n g giáo còn có khúc điện chủ huyền âm trưởng lão thương hải trưởng lão độ xanh giã đều ở đây t nhiều trưởng lão như vậy đều phát hiện thân chẳng lẽ là đều là bởi vì s ợ m ặ c chuẩn thánh tử mà đến những đệ tử này chú ý tới t r ư ở n g giáo đám người thân hình r ồ n dập kinh hại không thôi mà càng làm cho bọn họ chấn động theo chính là theo những thứ này thánh địa cao tầng đi tới sơn muôn chỗ lại hoảng sợ thấy bọn họ c ư nhiên r ồ n dập hướng về phía một ông lao hành lễ trong miệng la lên thiên kiếm lao tổ thiên kiếm thánh chủ trở các loại xưng ơ hô thiên kiếm lao tổ cái này cái này cái này ta không có nghe lầm c h ớ đây chẳng lẽ là ta thái sơ thánh địa cái kia vị vạn năm trước che đậy toàn bộ đạo vực ba ngàn năm danh tiếng vô song bị người khen là quét ngang đạo vực không đi thủ t h hiện Thiên không phải phong á i kiếm tiên người.、Thiên、kiếm sơ sao, sao xuất trùng tổ. tổ tự này đến lập lao lao Vị các ấ xuất m nằm làm mặc địa, quan sao, sao trong Chẳng cũng chuẩn ở bởi sở tài thế. t giờ là lại lại lẽ bây h vì n h tử. T. á c đệ tử triệt để hoảng sợ từng cái trên mặt đều lộ ra kinh hãi gần chết màu sắc trong lòng càng là tùy theo n h ấ t lên kinh đào hãi lãng giải khai kiếm đình trước trường giáo khúc trưởng lao đám người đều rối rít hướng về phía lao giả hành đại lễ mà sở mặc cũng theo đó không mình hành lễ bọn ngươi không cần nhiều như vậy lễ l a phu lần này xuất thế chỉ là cảm giác được còn để lại kiếm khí bị dẫn động thiên kiếm lao tổ k h o á t khoác tay sau đó ánh mắt như q u í n h nhìn về phía sở mặc hưng ơ phấn nói ra tiểu gia hỏa ngươi tên là gì bẩm lao tổ lời nói đệ tử tên gọi là sở mặc s ở mặc lần thứ hai thi lễ một cái không người nói rằng s ở mặc thiên kiếm lao tổ tự nói một câu sau đó nhãn thần rực rỡ nói thực sự là tên rất hay ta xem ngươi cả người sạch như lưu ly li, nội ngoại sáng còn luyện thành một viên thông minh kiếm tâm càng khó hơn chính là thậm chí còn đúc nên hôn nguyên đạo thai thánh thể thật có thể nói là không tầm thưởng nhất định chính là chuyển thừa ta chi kiếm đạo thí sinh tốt nhất sờ mặc lao phu xin hỏi ngươi có thể nguyện trở thành ta chi kiếm đạo truyền nhân hắn trên d ư ớ i quan sát liếc mắt sau đó liền mở miệng hỏi trong mắt lộ ra c h ở mong màu sắc lời này vừa ra mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý có thể bao quát trưởng giáo ở bên trong rất nhiều trường lão cũng không nhịn được tâm thần trở nên run lên quả nhiên thiên kiếm lao tổ lần này xuất thế rõ ràng là vì sở mặc mà đến bất quá lao tổ chỉ nói làm cho sở mặc trở thành kiếm đạo của hắn truyền nhân mà vẫn chưa đem thu đồ đệ xem ra cũng là dụng tâm lương khổ thiên kiếm lao tổ chính là vạn năm trước cờ giả bối phận cờ cao trước đây hắn tung hoành đạo vững lúc chính là hiện giữ trường giáo Còn, còn chưa ò n c từng bái nhập thánh điệp nếu như quả thật thành lao tổ đệ tử cái k i a sở mặc bối phận liền cao đáng sợ dù cho coi như là trợ giáo t h ấ y rồi sở mặc cũng muốn nắm đệ tử lễ tuy nói lao tổ có thể không ngại có thể đối với bọn hắn những cao tầng này mà nói khó tránh khỏi có chút quá mức kỳ quái là lấy thiên kiếm lao tổ lợi ấy là ở cố kỵ bọn họ bộ mặt vì vậy vẫn chưa trực tiếp thu đồ đệ nhưng dù vậy ngoại trừ bối phận ở ngoài hầu như liền cùng đệ tử không sai đ ư ợ nhiều dù sao thiên kiếm lao tổ đắc ý nhất chính là một thân kiếm đạo trở thành bên ngoài kiếm đạo truyền nhân cơ bản liền đại biểu kế thừa y bát của hắn. nghĩ đến đây rất nhiều người liền nhãn thần phức tạp nhìn về phía sở mặc đây chính là thiên kiếm lao tổ truyền thừa a toàn bộ thái sơ thánh địa ai không hy vọng xa vời có thể được bên ngoài giáo dục không nói khác chính là thái sơ trực giáo trong lòng lại cũng sinh ra một ít ước ao chi tâm còn sở mặc ở nghe thấy lời ấy phía sau càng là trong lòng hơi đậu hắn ở lĩnh hội kiếm địa kiếm khí lúc liền bị thiên kiếm lao tổ cái tia đạt đến hóa cảnh kiếm đạo tạo nghệ chết phục lúc này đã có cơ hội hướng bên ngoài thỉnh giáo tất nhiên là chuyện cầu cũng không được chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắc to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc Ta có thể kiểm tra tự Trước 122, thiên kiếm lao tổ nói, chỉ qua kiếm quyết. Lúc này không chân chờ. Trực tiếp không người thi lễ một lao qua có chuyển chỉ Lúc chân chờ. nói, nhân sinh không không kiểm kiếm kiếm người cái, bản. này lễ được ệ nguyện tử, tất Tốt, tốt, tốt. nhiên là ý. đ nghe sở mặc trả lời thiên kiếm lao tổ nhất thời hưng phấn thậm chí trực tiếp liền ở trước mặt tất cả mọi người tay chân vũ đạo không người sẽ cảm thấy hắn thất thố không có cường giả phong phạm đến rồi thiên kiếm lao tổ cái tuổi này cùng địa vị đã có thể không gì kiếm kỵ mà hắn như vậy cử chỉ tại người khác xem ra chị sẽ cho rằng là tính tinh thần là lấy lúc này mọi người đều vẽ mặt cười trốn chiếm nhìn lấy một màn này ngươi đã nguyện ý vậy từ hiện tại liền bắt đầu a lao phu lần này đi ra không thể chờ lâu bằng không sinh cơ lấy còn có thời gian vội vàng đem t r u y ề n thừa của ta giáo sư của ngươi nói hắn liền nắm lên sở mặt tay trực tiếp ly khai nơi này mà sở m ặ t chỉ cảm thấy một trận bay cuồng trời đất chờ các loại lần thứ hai phục hồi tinh thần lại lúc liền phát hiện đã tới một chỗ hoàn cảnh lạ lẫm hắn chung quanh, quanh quan sát chỉ thấy lấy nơi này tiên hà bay vút sương mù ổ phiêu động linh khí thậm chí đều ngưng tụ như thật hội tụ thành suối nước dốc rách chạy xuôi phóng tầm mắt nhìn tới giống như đưa thân vào trong tiến cảnh còn đây là lão phu động thiên thế giới ở chỗ này ta có thể nhiều hơn dừng lại một thời gian thấy sợ mặc khí hệ ly thiên kiếm giả tổ mở miệng giải thích một câu sau đó hắn liền lập tức nói ra tốt lắm thời gian cấp bách kế tiếp ta liền vì ngươi giảng giải lão phu kiếm đạo nghe vậy sợ mặc lúc này lộ ra nghiêng thai lắng nghe hình dáng bây giờ kiếm đạo của ngươi tạo nghệ đã có chút không tầm thường thái sơ c h ả m đạo kinh càng là tinh tiến đến rút kiếm tầm thứ kế tiếp chính là chậm rãi tìm hiểu từng bước tinh tiến phương diện này ta có khả năng dạy ngươi cũng không nhiều bất quá trước đây lão phu h à n h áp đạo vực ba ngàn năm thấy tứ phương v l i ê n dự định tự nghĩ ra một môn vô thượng kiếm điển vì thế ta không tiếc đi trước vực ngoại chạm sát ngoại tộc một trăm ba mươi tám năm dưới kiếm vong hồn vô số kể nhờ vào đó tìm hiểu ra sát phạt c h â n đế phía sau lại tự phong trong quan tài n g ộ đạo tám năm năm rốt cuộc sáng chế nhất thức kiếm quyết sau đó lại kinh ngàn năm hoàn thiện cho tới nay mới chỉ có đặt đến hoàn mỹ lao phu dù chưa từng bước vào đế cảnh nhưng ta có thể nói như thế kiếm quyết dung nhập ta cả đ ờ i tất cả kiếm đạo tinh túy bàn về uy lực tuyệt đối không thua với đế kinh thậm chí ở một phương diện khác còn muốn vượt lên trước đế kinh nói điểm chỗ hắn dừng một chút sắc mặt cũng theo đó biến đến trở nên nghiêm nghị hiện tại ta liền đem phương pháp này chuyển thụ cho ngươi thoại âm rơi xuống hắn lộ ra g à n mua ngón tay điểm ở sở mặc trên mi t â m của sau một khắc sở mặc nhất thời cảm giác được có một cố mênh mông vô cùng kinh văn chạy x u ô i vào trong đầu những thứ kêu kinh văn hình thành từng cái kim sắc phụ văn với tử phủ bên trong chìm nổi phun ra nuốt vào lấy vô song vào vô lấy hừng à o toát quang, ra h hực tiên hạ vô cùng đạo vận đan vào quân quanh chương h i ể n không tầm thường s ở mặc trong nháy mắt liền bị này đạo chuyển thừa hấp dẫn tâm thần chìm đắm trong đó khó có thể tự kiềm chế thiên kiếm lao tổ cũng không có gấp mà là đứng ở một bên kiên trì cùng đợi mặc nó tiêu hóa ước chừng hồi lâu đi qua sợ mặc mới đưa này cổ ký ức tiêu hóa x o n g tất chậm rãi mở mắt ra khi hắn lộ ra hai tròng mắt sắt na trong mắt như cũng một vệ kinh diễm chưa từng tiêu tán chỉ qua kiếm quyết đây chính là thiên kiếm lao tổ tiêu hao gần vạn năm thời gian sáng chế ra kiếm quyết tên như thế kiếm quyết cũng không phải là sát phạt kiếm thuật s á t thực nói chính là một loại dưỡng kiếm phương pháp kiếm chính là bách binh tri quân quân tử khí bình thường beo bên người như bong bong quân tử cương trực công chính chưa từng ra khỏi vỏ lúc thu liếm tài năng sát ý đây cũng là ngừng chiến hai chữ căn nguyên nhưng đây cũng không phải là đại biểu cho chỉ qua kiếm quyết cũng không sát ý trên thực tế chưa từng ra khỏi vỏ lúc kiếm khí nhìn như phong mang nội liễm nhưng trên thực tế đã có sát ý nổi lên trong đó chính là lòng mang lưới dao sắp bén s á t tâm tự sinh chỉ qua kiếm quyết chân đế liền ở chỗ đem cái này lòng sát phạt chất chứa đứng lên dung nhập kiếm khí bên trong đợi đến cần ra khỏi vỏ g i ế t đ ị c h lúc liền có thể đem tất cả ý sát phạt triệt để bạo phát một ngày ra khỏi vỏ chắc chắn thạch phá thiên kinh thì ra là thế sợ mặc thở vào một ngụm trọc khí nhãn thần rực rỡ không thể không nói nay đạo kiếm quyết thật là kinh tài tuyệt diễm thậm chí đều đã tới đạo cảnh giới không hưởng phí thiên kiếm lao tổ vạn năm thời gian sắp bên ngoài sáng tạo ra thật có thể được xưng là xưa nay chưa từng có phục hồi tinh thần lại hắn nhìn về phía thiên kiếm lao tổ không người thi lễ một cái đa tạ lao tổ truyền pháp ngươi là ta chi truyền nhân không cần cùng ta khách khí như vậy thiên kiếm lao tổ bật cười lớn sau đó hắn lại nói kế tiếp ta là ngươi giảng giải một phen trong lúc ở chỗ này ngươi có cái gì không hiểu tùy thời có thể cắt đứt hướng ta hỏi là sợ mặc g ậ đầu hết sau đó liền trực tiếp q u a n h chân ngồi xuống này đạo chỉ qua kiếm quyết t h â m ảo không gì sánh được tuy là biết được nguyên lý bên trong nhưng muốn bên ngoài nhập môn cũng cần tiêu hao thời gian rất dài lúc này thiên kiếm lao tổ vì hắn giảng giải đã đủ có thể t r ợ hắn tiết kiệm đi rất nhiều đường vòng s ở mặc lộ ra nghiêng thai lắng nghe gián g dấp thấy thế thiên kiếm lao tổ liền bắt đầu giảng thuật đứng lên theo hắn giảng giải thanh em g ù n g g ùng chuyền vang chuyến khắp mảnh này động thiên thế giới mỗi một góc hẻo lánh h ư không sinh kim liên tiền hà trở nên rũ xuống vô số đạo tắc thần quang hiện hiện ra với nơi đây đan vào xuyên toa bốn phía tung hành c à dưới tình huống như vậy hắn đối với chỉ qua kiếm quyết lý giải đang ở nhanh chóng để thăng cả người nguyên bản nhân vì mới vừa kiếm đạo tạo nghệ tăng mạnh mà tràn đầy kiếm ý bén nhọn khí tức lúc này cũng từng bước thu liếm đây là theo hắn đối với chỉ qua kiếm quyết lý giải buộc phát khắc sâu tất cả sát phạt khí tức đều đều đã dung nhập kiếm khí bên trong nhìn như biến đến phổ thông nhưng trên thực tế một ngày buộc phát ra uy lực sẽ so với quá khứ cường hắn hơn tu hành không tuyến nguyệt thời gian vội vã chạy xuôi trong n y mắt cũng đã là bảy ngày thời gian trôi qua một ngày này thiên kiếm lao tổ bỗng nhiên dừng lại giảng giải mà sở mặt cũng theo đó từ ngộ đạo trong trạng thái tỉnh ngộ lại nhưng trên mặt vẫn lộ ra một vệ chưa thỏa mãn màu sắc lần này ta đã đem chỉ qua kiếm quyết sở hữu tinh t ú y chỗ toàn bộ giảng giải của ngươi kế tiếp liền muốn dựa vào ngươi chính mình tìm hiểu sau này như còn có cái gì không hiểu rõ lắm địa phương tất cả đều có thể tới hậu sơn cấm địa chúng tìm t á hỏi b ề mặt này lệnh bài cho ngươi chỉ cần ngươi ở trong cấm địa đem t ô i động ta liền có thể sinh ra cảm ứng nói bốn ba ngày kiếm lao tổ đưa ra một mặt lệnh bài giao cho sở mặc trên tay là s ở mặc cung kính đem đ ó n lấy lần này ta đi ra đã quá lâu nếu như tiếp tục đợi tiếp sợ là muốn tổn thương c ă n cơ muốn không được bao nhiêu thời gian liền muốn thọ nguyên triệt để hao hết lúc này mới vừa thu phục ngươi trấn áp tư phương có thể không phải nguyện cứ như vậy thọ hóa thiên kiếm lao tổ nói xong mình ngược lại là ha ha phá lên cười lao tổ liền đối với ta tự tin như vậy sao sợ mặc cũng là cười một tiếng nói như thế đây là tự nhiên ngươi là truyền nhân của ta lại tăng thêm ngươi như vậy ngộ tính không được bao lâu liền có thể quét ngang đương đại đúc thành vô địch phong thái thiên kiếm lao tổ không chút do dự nói rằng mấy ngày nay ở chung mặc dù không lâu sau nhưng hắn giảng đạo trong lúc vẫn luôn đang chú ý sở mặc có thể rõ ràng cảm giác được người truyền nhân này đối với kiếm đạo tạo nghệ cực kỳ tinh thâm lại ngộ tính có chút đỉnh tiêm tu hành kiếm đạo trọng yếu nhất chính là ngộ tính mà như, sở ngộ tính như vậy cơ hồ là mỗi một vị kiếm đạo cường giả đều cực kỳ khát vọng gặp phải lúc này hắn có thể ở thời gian qua đi vạn năm sau đó đem tự thân kiếm đạo truyền thừa truyền thụ cho sở mặc điều này làm hắn cũng cực kỳ thỏa mãn mà chính như hắn nói như vậy lấy sở mặc nộ g tính cùng tâm tính lại tăng thêm hắn chỉ qua kiếm quyết truyền thừa đã vì sở mặc bày s o n g vô địch chi lộ nền tại d ư ớ i bực này tình huống sở mặc căn bản cũng không khả năng có trên đường gặp khó khăn khả năng mà nghe thấy lời ấy sở mặc cũng lộ ra một nụ cười thiên kiếm lao tổ đối với hắn rất có lòng tin mà chính hắn cũng đối với chính mình rất có tự tin lần bế quan này tu hành đầu tiên là long tượng bất diện kinh tiến triển có chút không sai quân ý cũng theo đó tìm hiểu đến ba thành Thái chạm sơ đạo kế i n càng mạnh h là đẩy đ n r ú tiếp k m Mà kiếm kiếm giai lại thiên nói, lao thựa, đoạn. được địch này truyền hành lúc lấy chỉ Có quyết. tổ tu thể qua vô h thái thành. o n g tiếp, đã đúc、thành. Kế tiếp, sẽ chờ hắn c h u i này tàng phong với vỏ kiếm khí triệt để t r i ể n lộ phong mang kiếm thuật đã thành quân đem đi có giao long sử c h ạ m giao long đã có như thế vô địch phong thái tự nhiên tuân theo tiền nhân cước bộ với đông vực chư tông đ ấ u kiếm hoành áp rất nhiều thiên tiêu bước trên vô địch tri lộ hắn nghĩ như vậy trong mắt thần quang kỳ trạm chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản c h ư một trăm hai mươi ba giữa kiếm chư tông đấu kiếm mở ra khoảng cách sở mặc tìm hiểu giải khai kiếm trong đ ỉ n h kiếm ý đã qua mấy ngày nhưng toàn bộ thái sơ thánh địa vô số đệ tử như cũ còn đang thiết tha thảo luận ngày ấy chuyện xảy ra chuẩn thánh tử sở mặc dẫn động giải khai kiếm đ ỉ n h kiếm trong b i a ẩn chứa kiếm khí lệ n h tông môn rất nhiều t r ư ở n g lao thậm chí là t r ư ở n g giáo đều tự mình đặt đến tham quan học tập thậm chí ngay cả thiên kiếm lao tổ đều xuất thế đem chuẩn thánh tử thu làm truyền nhân đây chính là thiên kiếm lao tổ a từng một kiếm hành áp đạo vực ba năm được khen là quét ngang đạo vực không đị thủ thái là trước đây vô số thiên tiêu cùng mạnh mẽ lao đầu bên trên vĩnh viễn cũng vẫy không ra rực rỡ n ắ n gắt g càng là vô số kiếm đạo võ giả trong lòng cọc tiêu dù cho thời gian qua đi vạn năm đi qua như cũ có vô số điện tịch ghi chép được một số người sở biết rõ cho đến hôm nay với đông vọng đạo vực bên trong như cũ thanh thế minh mông quần quận pham la đề cập đều sẽ khiến người chấn động không nớt như vậy một vị kiếm đạo cừng giả là mất đi cấm địa trong quan tài bỏ ra ngoài đem sở mặc thu làm truyền nhân vậy làm sao có thể không phải làm bọn hắn chấn động không chỉ là thái sơ thánh địa tử trưởng lão chính là làm tin tức lưu chuyển ra về phía sau toàn bộ đông vọng đạo vực vô số người đều vì thế mà chấn động nhất là những kiếm tụ kia không có chỗ nào mà không phải là đang nghe tin tức phía sau dồn dập đối với sở mặc sinh ra đấu kỵ ước ao tri tâm có thể được tiên kiếm tiền bồi giáo dục truyền thụ kiếm đạo đây là bậc nào kinh thiên cơ duyên lại là bậc nào kinh thiên phúc khí đương nhiên hâm mộ thì hâm mộ trong lòng bọn họ cũng minh bạch sở mặc có thể được tiên kiếm lao tổ giáo đạo đó là thiên tư của hắn cho phép lời là nói như vậy chính mình tại trong lòng vừa nghĩ vẫn là không cầm được ước ao a ngoại giới phân phân nhỗ nhễu đều vẫn chưa quay dối đến sở mặc đợi thiên kiếm lao tổ trở về cấm địa phía sau sở mặc liền đã trở lại thái hoa sơn bế quan tu hành mặc dù chỉ qua kiếm quyết đã tới tay lại trong đó tinh túy háo nghĩa toàn bộ rõ như lòng bàn tay nhưng vẫn cũng cần tự hành phòng đoán tu luyện mới có thể đem thuần thục nắm giữ húng chi thái sơ chạm đạo kinh cũng khó khăn lắm đạt đến giai đoạn thứ hai rút kiếm tầm thứ cũng cần lĩnh hội một phen khoảng cách chư tông đấu kiếm đã chỉ còn lại có cuối cùng mấy ngày hắn cần mau sớm đem các loại đều chuyển hóa thành thực lực của chính mình đồng thời đem như cánh tay giật dây trong tính thất sở mặc ngồi xếp bằng thuần dưng ơ đạo kiếm liền đặt ở trên đầu gối trong cơ thể hôn nguyên đạo thai hơi rung động từng cổ một đạo vận tràn ngập ra có thể dùng sở mặc trong thời gian ngắn liền tiến vào cùng đạo tương hợp hoàn cảnh ở cái tình huống này dưới h á n đ ố i với chỉ qua kiếm quyết dưỡng kiếm phương pháp đang ở cấp tốc làm sâu sắc không biết bao lâu đi qua sở mặc trong thân thể bỗng nhiên hiện ra một cỗ hừng hực đến không cách nào ngôn ngữ kiếm ý kiếm ý ẩm ẩm tiệc quyển sau đó hóa thành số lượng đa dạng có thể nói vô cùng vô tận tinh n g tiết kiếm mắt thường đều cơ hồ không cách nào chứng kiến những thứ này tiết kiếm vờn quanh ở sở mặc quanh thân lại từng bước giảm bớt thưa thớt giống như băng tuyết tan giá vậy cái này dĩ nhiên không phải tiêu tán mà là tất cả kiếm ý đều đã dung nhập vào thuần dương đạo kiếm bên trong chỉ qua kiếm quyết lấy tự thân ý sát phạt ẩn dưỡng bình thường lúc tàng phong với vỏ ôm kiếm ngừng chiến đợi đến lúc cần thì bộ phát ra kinh thiên nhét kiếm theo từng đạo sát phạt kiếm ý không ngừng dung nhập trong kiếm c h ô i này thuần dương đạo kiếm cũng theo đó biến đến bộ phát hừng hực đứng lên từng cổ một kiếm minh em thanh hơi vang lên truyền vang toàn bộ tính thất đây là thuần dương đạo kiếm đã không kiềm chế được sát phạt cần muốn ra khỏi vỏ giết địch mà lúc này sở m đem kiếm ý cùng ý sát phạt giấu kỹ đi thời gian trôi mau đảo mắt chính là hai ngày mà qua sở mặc lặng lẽ mở hai trong mắt lúc này nhìn lại chỉ thấy l â y hắn trong mắt bình thản như nước không có chút ba động nào điều này cũng làm cho đại biểu cho sở mặc đã dưỡng kiếm thành công thành công đem sát phạt khí tức dung nhập vào đạo kiếm bên trong theo thời gian trôi qua trôi này thuần dương đạo kiếm sát ý càng ngày sẽ càng hưng h ự c kiếm ý cũng sẽ tích góp càng ngày càng tính cùng ngưng chiến đã thành kế tiếp chính là rút kiếm thái sơ chạm đạo kinh tổng cộng chia làm ba cái giai đoạn ngưng kiếm rút kiếm chạm đạo ngưng kiếm lúc hội tụ kiếm tâm ngưng tụ kiếm ý đem vô tận sát phạt t í c h xúc với một điểm hội tụ thành h ừ n g h ự c sát phạt kiếm mà rút kiếm lại là đem trôi này sát phạt kiếm rút ra cuối cùng hoàn thành chân chính trảm đạo trước đây sở mặc trở về gia tộc nghe nói thương nguyên cung b á đạo như vậy lợi dụng thuần dương đạo kiếm trung ẩn chứa trí thanh khí tức cộng thêm thái sơ c h ả m đạo kinh trong ngưng kiếm pháp cửa chém ra kinh thiên nhất kiếm vượt qua ngàn xa vạn giảm hủy diệt thương nguyên cung trên dưới cả nhà mà bây giờ hắn ngưng kiếm đại thành đặt đến rút kiếm giai đoạn cái này này khiến thái sơ trảm đạo trải qua uy thế càng sâu một ở rút kiếm giai đoạn cũng không cần tu hành cái gì kiếm thuật kiếm chiêu trên thực tế thái sơ c h ả m đạo kinh thành tựu cao cấp nhất sát phạt kiếm thuật t r ì n h thể cũng, cũng không có cái gì kiếm thuật thuật lý là đạo tắc ở trên càng n g ộ giống như rút kiếm cũng, cũng không cần chân chính rút kiếm ra khỏi vỏ vẹn vẹn chỉ là một loại mài luyện ý chí phương pháp rút kiếm rút ra là kiếm tìm hiểu là bản tâm ở rút kiếm trong quá trình làm cho tâm thần của mình càng thêm hội tụ dường như kiếm khí vậy phong mang tất lộ cuối cùng làm được ánh mắt gây nên kiếm phong vừa ra liền không thể cản phá tại giới bậc này tình huống rút kiếm phía trước tâm thần càng thêm k i ê n định ý chí càng thêm hừng hực thì uy lực cũng liền càng mạnh còn nếu là đến rồi rút kiếm đại thành ở tinh thần ra chỉ phía dưới thậm chí đều có thể làm được không câu nệ với bất luận cái gì tình thế vạn vật cũng có thể để cho hắn sử dụng vạn vật đều khó ngăn cản tình trạng giống như thiên kiếm lao tổ v ạ năm n trước hành hành đông vọng đạo v ữ n lúc từng có một vị ngoại vực kiếm đạo cường giả đến đây khiêu chiến lúc đó thiên kiếm lao tổ phiền muộn không thôi tùy ý chập chỉ thành kiếm vung chém mà ra cái kia vị tu vi đạt đến thánh chủ cảnh kiếm đạo cường giả hóa ra là trực tiếp bị chém thành hai đoạn thậm chí mà đạo kiếm khí này như cũ dư thế không giảm thẳng vào hoàn vũ ở ngoài chạm diệt vô số tinh thần lúc này mới từng bước tiến l ê n d i ệ t còn có thương nguyên kiếm tông ở mấy ngàn năm trước từng có một vị kinh tài tuyệt diễm kiếm đạo cường giả người này với thái sơ thánh địa sơn môn giải khai kiếm trong đ ỉ n h tham quan học tập sáu mươi năm cuối cùng hóa ra là sáng chế một đạo rút kiếm thuật mỗi ngày rút kiếm ba chục ngàn lần liên tục ngàn năm chưa từng dừng sau đó ở hải ngoại bước vào chân dương ký lúc vừa gặp tao nộ một đầu thánh cảnh yêu thú tập kích một thân lấy hội tụ ngàn năm rút kiếm ý cảnh triệt để bộ phát ra hóa ra là ngăn cách lấy nghìn đến tận đây vị này kiếm đạo cường giả nhạy thành danh ở tại b ư ớ c vào thánh cành phía sau càng là được người tôn xưng là trạm hải đại thánh uy danh hiển hách nhất thời mà trạm hải đại thánh tự nghĩ ra rút kiếm thuật so với thái sơ trạm đạo kinh mà nói tự nhiên muốn đơn sơ thô thiện rất nhiều nhưng vẫn cũ sát phạt vô song bởi vậy có thể thấy được cái này thái sơ trạm đạo trải qua rút kiếm giai đoạn rốt cuộc là kinh khủng bực nào trong đầu nghĩ lấy những thứ này sờ mặc sâu hấp một khẩu khí sau đó liền cầm trong tay thuần dương đạo kiếm làm ra cần muốn rút kiếm tư thái trong lúc ở chỗ này tâm thần hắn cao độ hợp nhất trong cơ thể hôn nguyên đạo thai rung động c u n g ngớt từng c ổ một đạo vận tràn ngập trong đó đưa hắn triệt để bao khỏa ở bên trong rút kiếm không ở chỗ động tác mà ở với rút kiếm trong chớp mắt ấy ẩn chứa tinh khí thần với ý chí ý chí càng mạnh thì rút kiếm sau đó uy thế cũng liền càng mạnh cái này kỳ thực đã vượt qua thuật t ầ n g thứ đã tới đạo phạm chủ nếu không là ngộ tính kinh người người bình thường thực sự khó có thể đem tìm hiểu nhập môn sợ mạc c m thầm nghĩ đồng thời hắn cũng coi như là hiểu rõ ra vì sao bất luận cái gì kiếm đạo cường giả đều đối ngộ tính cao tuyệt thiên kiêu cực kỳ yêu thích thậm chí đều đã đến không tiếc toàn bộ cũng muốn đem thu làm truyền nhân đệ t ử nguyên nhân kiếm đạo chính là coi trọng nhất ngộ tính lĩnh vực như ngộ tính khó coi chính là cho ngươi đế kinh trí tôn pháp cuộc đời này cũng khó mà đã có thành t i ự u còn nếu là tư chất ngộ tính đỉnh tiêm chính là còn kém kiếm thuật chiêu thức cũng có thể sửa cũ thành mới triển lộ tài hoa cũng may ta có kiếm tâm thông minh vốn là có thể tăng phúc kiếm đạo n ộ tính lại có võ thánh tại thế như vậy mệnh số t h ư n g một thuật mà hiệu văn pháp tất cả võ học vô luận bực nào thơm ảo ở trước mắt ta cũng như xem vân tay trên b lại tăng thêm còn có hôn nguyên đạo thai để cho ta tùy thời đều có thể tiến nhập cùng đạo tương hợp nội đạo trạng thái muốn tìm hiểu thậm chí là nắm giữ bực này kiếm đạo huyền bí tất nhiên là không khó bất quá cái này thái sơ chạm đạo kinh trong rút kiếm giai đoạn lại cùng trời kiếm lao tổ chỉ qua kiếm quyết có dị khúc đồng công c h i diệu giả đem một thân kiếm ý dung nhập kiếm khí tàng phong với trong vỏ kiếm uẩn dưỡng ý sát phạt mà đổi thành một giả lại là rút kiếm lúc lấy ý chí gia trì hai người hỗ trợ lẫn nhau phía dưới đủ để cho ta ở kiếm khí ra khỏi vỏ s ắ na b ộ c phát ra kinh thiên nhất kiếm Thâm tư sở mặc đem những ý niệm này từ trong đầu đổi ra ngoài ngược lại chuyên tâm tìm hiểu rút kiếm thời gian n ộ i vã rất nhanh cũng đã làm ấ y ngày thời gian trôi qua cách ly đông bực chư tông đầu kiếm cũng đã gần lân cận toàn bộ thái sơ thánh địa vô số đệ tử cùng chấp sự thậm chí là các trưởng lão đều đang bàn luận việc này lần này đầu kiếm chuyện phản phái bố cục sâu rộng m ắ t to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản c h ư một trăm hai mươi b ố khởi hành đi trước trung thổ thái sơ thánh địa sẽ phái ra bốn vị trần thánh tử đệ tứ trần thánh tử cố nhược trần đệ ngũ trần thánh tử tiền huyền chân Thứ sở á thánh u chuẩn tiêu bất phàm. Cùng phạm. thời gian, danh gần gian, tiếng tử, bất một với đây thánh t h địa ậ mặc chí là cả đạo vực có chuẩn nhất thời có một không hai đệ thất chuẩn thánh là đạo đều đệ một tử, m sở r ấ tất nhiều người đều đang suy đoán lần này thái sơ thánh thái thể đều suy được địa đâu sơ có ở nhiên là tiêu điểm nếu như trước đó có lẽ đám người đối với sở mặc có thể thành công hay không xếp trước mao còn còn có một chút tranh luận nhưng theo hắn thiên tư từng bước triển lộ thậm chí rất nhiều dị tượng hiện hiện hiện ra các đệ tử đối với sở mặc lòng tin cũng là tăng mạnh như ta thấy sở m ặ c c h u ẩ n thánh tử lần này tham dự chư tông đ ấ u kiếm đệ nhất không dám nói nhưng trước mười là tuyệt đối ổn thỏa nhỏ cách cục nhỏ chiếu ta xem tới lấy sở m ặ c c h u ẩ n thánh tử thực lực ba vị trí đầu đều có cực đại hy vọng vì sao các ngươi cũng không dám hướng lớn n g h i đâu ta ngược lại thật ra cảm thấy sở m ặ c c h u ẩ n thánh tử có thể đứng hàng đệ nhất đệ nhất sợ là có chút khó khăn ta từng nghe nói lần này đông vực chư tông đ ấ u kiếm các tông đều có ẩn nút thiên kiêu xuất thế h ạ n nhiên thánh địa đệ nhất thánh tử làng tiêu đã xuất thế một thân phóng xuất hào ngôn lần này đầu kiếm chắc chắn tranh đoạt đệ nhất làng tiêu chuyến nhân người này thiên phú cực kỳ không tầm thường. trước đây giáng sinh lúc cả phòng sinh quang từ khí diệu thanh thiên cứ thế ba ngày không dứt, sau lại bị hạo nhiên thánh địa liệt vào đệ nhất thánh tử nhưng vẫn ở bí cảnh tu hành chẳng bao giờ ra ngoài hắn bây giờ dĩ nhiên xuất quan không chỉ có xuất quan hơn nữa tu vi đạt đến tạo hóa cảnh thậm chí còn hàng phục vạn kiếm cốc bên trong một thanh vô khuyết thánh binh t nếu thật như vậy quả thật có thể coi k i n h địch còn có hải ngoại hải thánh các trẻ tuổi đạo tử một thân ở hải ngoại cũng có chút nội danh từng tiêu d i ệ t sinh tử cảnh yếu thú thần thông quảng đại vô biên như vậy xem ra chúng ta sợ mặc chuẩn thánh tử nếu muốn tranh đoạn đệ nhất sợ vẫn còn có chút độ khó lời tuy như vậy nhưng sở mặc chuẩn thánh tử thực lực cũng không kém hắn chính là sở hữu vô thượng thân thể lưỡng chủng đế pháp đồng tu kiếm đạo tạo nghệ vô song hơn nữa lúc này còn được thiên kiếm lao tổ g i á o đạo ta xem nhất định có thể lực gác quân hùng vẫn là mọi mắt mong chờ a rất nhiều các đệ tử thầm lén nghị luận mà liên dưới tình huống như vậy thời gian rốt cuộc đã tới đấu kiếm ngày đông thái sơ trên đỉnh núi thái sơ cung trung đột nhiên g õ chuyến khắp toàn bộ thánh địa sau đó liền nghe khúc trưởng lão thanh âm văn vọng chư tông đấu kiếm ngày đã tới chư vị chuẩn thánh tử lúc này không đến chờ đến khi nào theo thanh âm hạ xuống cố nhược trần tiền huyền trân tiêu bất p h à m ba vị chân truyền lần lượt từ bế quan trung tỉnh lại hóa thành một đạo lưu quang hướng phía thái sơ sơn b a y đi cùng lúc đó thái hoa trên đỉnh núi đang bế quan sở mặc vậy đột nhiên mở mắt ra chư tông đấu kiếm đã mở ra cũng nên đi vào hội hợp hắn thở phào một ngụm trọc khí bước ra tinh thất công tử triệu thiên đứng ở cửa ở tại bên cạnh lại là sở liên tinh kể từ cùng sở mặc đi tới thái sơ thánh địa tới nay vị này nguyên bản còn xanh sao vàng võ thiên mệnh tri nữ đạt được đầy đủ thiên tài địa bạo bổ dưỡng trên người da thịt đã biến đến cực kỳ nhắn nhụi nguyên bản xanh sao cũng toàn bộ tiêu tá khuôn mặt sơ bộ hiện lộ một ít tinh xảo xinh đẹp rắn g rớp xem liền biết là cái mỹ nhân p h ô i tử lúc này nàng đang đang cầm một bộ quần áo đây là sợ mặc nhìn thoáng qua có chút không rõ ý tưởng công tử sắp sửa đi vào cùng các tông thiên kêu đ â u kiếm chuyến này chính là tài nghệ chấn áp quần hùng quét ngang cùng giai chi chiến làm ánh sáng cả tòa đạo vực vì vô số người sợ biết do nô tì vì thế cô ý tử trong bảo khố tìm tới một ít bảo vật vì ngày may một bộ quần áo cũng tốt làm cho ngoại nhân kiến thức một phen công tử tiên nghi phong thái triệu thiên vừa cười vừa nói ngay vậy sở mặc suy nghĩ một chút ngược lại cũng xác thực như vậy vì vậy liền gật đầu đáp ứng đứng tại chỗ tùy ý hai vị thị nữ giúp hắn thay h á o bảo chờ các loại làm xong đây hết thẻ phía sau chỉ thấy lấy lúc này sở mặc một thân bạch t i thắng tuyết đầu đội từ ngọc kim quan tay h á o bảo rộng và táo phiêu phiêu thuần dương đạo kiếm bởi vì dưỡng kiếm nguyên cớ đeo ở bên hông lại thêm hắn tướng mạo phong thần kiếm lãng phong nghi khí chất vô song giống như trích tiên hàng thế siêu nhiên tới cực điểm công tử thực sự là thật đẹp hai vị thị nữ nhìn lấy nhất thời cũng không khỏi gò má ừng hồng chính là s ợ mặc cũng ngưng tụ một phương thủy tính trên d ư ớ i quan sát l ư ế i mắt sau đó thỏa mãn gật đầu nói không sai lần này đậu kiếm có hai người n g ư ơ i may quần áo nhất định có thể để cho ta quét ngang cùng thế hệ dứt lời hắn bước ra một bước cũng đã hóa hồng mà r ư ợ u cùng tiễn công tử mắt nhìn hắn rời đi phương hướng hai nàng nhất tề hành lễ đều là cùng kính nói rằng làm s ợ mặc đ ạ t đến thái sơ sơn lúc chín mươi bảy chỉ thấy lấy còn lại ba vị trần thánh tử đều đã đạt đến nơi này ngoài ra chiến thuyền khổng lồ cổ chiến thuyền dừng lại với trên hư không quanh mình có rất nhiều trưởng lão t ư n g cái đều khí tức khủng bố những trưởng lão này đều là đi cùng sở mặc bọn họ đi trước đấu kiếm hộ đạo giả chủ yếu là bảo hộ sở mặc bốn người an toàn dù sao cũng là thái sơ thánh địa bốn vị c h u ẩ n thánh tử thân phận địa vị bất đồng tự nhiên không cho phép lại bất kỳ sơ thất nào s ở mặc thấy sở mặc đến trưởng giáo cùng khúc trưởng lão đều là hơi gật đầu b á i kiến trưởng giáo b á i kiến khúc trưởng lão s ở mặc tiến lên hơi không mình hành lễ chỉ còn chờ ngươi lúc này đã là tới vậy liền lên đường đi trưởng giáo nói rằng sau cùng hắn lại dừng một chút nhìn về phía sở mặc nói lần này đấu kiếm cố nhược chân bọn họ không cần căng dặn nhưng ngươi lại hoàn toàn khác biệt nếu muốn đi vô địch trí lộ làm phải lấy đè ép quần hùng khả năng ngươi lại chính mình nắm chặt tốt s ở mặc minh bạch đa tạ trưởng giáo nhắc nhở s ở mặc gật đầu bình tĩnh nói rằng vậy là tốt rồi đường giáo không có ở nhiều lời lấy nhãn lực của hắn tất nhiên là có thể nhìn ra s ở mặc thời khắc này bất đồng nếu như người ngoài có lẽ còn không thể nào hiểu được nhưng thân là thái sơ trưởng giáo hắn lập tức liền hiểu được s ở mặc đây là đã đem thái sơ trảm đạo kinh tìm hiểu đến rồi rút kiếm giai đoạn đồng thời đã, đã có thành t i u thậm chí hẳn là còn từ phía trên kiếm lao tổ trên người chiếm được khắc truyền thừa đem tự thân vô song kiếm nói tạo nghệ triệt để thu liễm đến rồi phản phát quy chân tình trạng điều này làm cho hắn nhịn không được hồi tưởng lần đầu chú ý tới sở mặt lúc khi đó hắn b ấ t quá mới vừa lĩnh n ộ kiếm ý mà bây giờ lúc này mới bao lâu thời gian cũng đã đem tự thân kiếm đạo đẩy mạnh đến trình độ như vậy như thế ngộ tính thực sự là không thể tưởng tượng nổi chính là trường giáo cũng không khỏi trong lòng cảm h á i hắn số tuổi thọ dài dang dặc bình sinh thấy được vô số thiên tiêu nhưng h i hữu hiếm thấy đến như sở mặt như vậy đối với kiếm đạo tìm hiểu tiến độ nhanh như vậy thiên tiêu hầu như đã đến mức nghe nói kinh người đi thôi trong đầu tâm tư quân quận phục hồi tinh thân thái sơ trưởng giáo phân phó nói sợ mặc thi lễ một cái c h ậ t liền theo cố nhược trần bọn họ cùng nhau leo lên cổ chiến thuyền đi trước chuyến này khúc trưởng lão cùng hơn hai mươi vị siêu thoát đại cảnh trưởng lão thậm chí còn mấy trăm vị kim giáp hộ vệ đều sẽ đi cùng xuất phát đợi đến tất cả mọi người sau khi đến theo ra lệnh một tiếng khổng lồ cổ chiến thuyền lúc này đ ộ t không đột nhiên sẽ rách không gian cấp tốc biến mất ở thái sơ thánh địa bầu trời lần này đông vực t r ư tông đấu kiếm địa chỉ ở vào trung thổ đem so sánh với thái sơ thánh địa chỗ ở bắc châu giữa hai người ngăn cách lấy cực kỳ khoảng cách rất xa bất quá dưới mắt bọn họ ngồi cổ trên thuyền chính là thái sơ thánh địa cao cấp nhất phi thuyền lấy nhật rượu vì có thể tốc độ cực nhanh toàn lực r a tốc phía dưới không cần thiết nửa này liền có thể vượt qua ngàn xa và dặm đặt đến trung thổ đường xá xa xôi trung sĩ cũng có vạn trọng sơn ngàn nước suối cách trở xem như là có chút nguy hiểm bất quá này trên thuyền khắp thái sơ thánh địa tiêu chí hướng hồ còn có khúc trưởng lão vị này vào thánh cảnh giới độ chân điện điện chủ tự mình toa trấn cộng thêm hơn hai mươi vị siêu thoát đại cảnh trưởng lão cùng với mấy trăm kim giáp hộ vệ tự nhiên không có người nào mắt không mở dám can đảm đến tìm phiền tháiền cổ chiến thuyền trực tiếp phá không rất nhanh cũng đã đạt đến đến rồi bắt châu cùng trung sĩ biên giới khoảng cách mục đích cũng đã chỉ còn lại có không đến một giờ lộ trình nhưng mà đúng lúc này bay thật nhanh bên trong cổ chiến thuyền trợt gặp ngoài ý mớn chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản c h ư một trăm hai mươi lăm thái sơ thánh địa nội t ì n h trong khoang sờ mặc cùng cố nhược trần trờ các loại ba vị chuẩn thánh tử cộng thêm khúc trưởng lao đám người đang ở nói chuyện phiếm luận đạo nhưng ở lúc này trợt cảm giác được cổ chiến thuyền đột nhiên hơi chậm lại dường như ngừng lại chuyện gì xảy、ra? Đám đều địa điểm, đường cái. phá mày một một hôm mớn. người chân nhữ chiến thuyền ngày không hành, bằng không không dừng、lại. nhưng hôm nay lại trên nửa đường dừng hiện nhiên là sẽ ra ngoài phi phi tới lại, lại Cổ là là tuyệt trừ ra sẽ sẽ ý、mớn. quả nhiên vị trưởng lão cấp tốc đi tới điện chủ cổ chiến thuyền phía trước đường phải đi qua bên trên gặp hư không loạn lưu hắn hướng về phía đám người thi lễ một cái sau đó mở miệng nói hư không loạn lưu mọi người tại đây cũng không khỏi sửng sốt sau đó vô ý thức lết nhau đều là đứng dậy đi ra khoang đi tới trên bóng thuyền thình linh liền thấy phía trước cách đó không xa hư không phương viên không biết bao nhiêu dặm trong phạm vi xuất hiện từng mảnh một gào thét qua lại hư không loạn lưu bọn họ liền giống như một đạo nói lơi dao sập bén không ngừng xuyên t o a đem không gian thiết cắt thành tan t à n h rằng rớt kèm theo hư không loạn lưu hiện hiện càng có từng đạo hừng hực vô cùng lôi quang đan v à o hình thành m ả n g lớn mây đen mang theo lấy kịch liệt bao tắp tịch q u y ể n đem chọn cái loạn lưu khu vực ngoại vi khoảng cách loạn lưu không trải qua trăm dặm xa ngăn cách lấy như vậy khoảng cách rất xa nhưng có thể cảm nhận được từng đạo loạn lưu trung ẩn chứa đáng sợ thần uy cùng với cái tia trong lôi đình lực hủy diếm nhất lại tựa như bình liền thiên địa đều có thể phá vỡ đối mặt như thế thiên địa rất nhiều người cũng không khỏi tâm thần có chút rung động nơi đây làm sao sẽ xuất hiện hư không lạ o lưu vị trưởng lao cao mày mở miệng có chút khó hiểu hư không lạ o lưu một dạng chỉ có ở hoàn vũ ở ngoài mới có thể xuất hiện mà lúc này cổ chiến thuyền mặc dù ở thật vũ ngự không phi đột nhưng vẫn chưa hoàn toàn thoát ly đạo vực như c ũ vẫn còn thật vũ bên trong cơ hồ là sẽ rất ít gặp phải hư không lạ o lưu chắc là có vào thánh cảnh yêu thú từng ở t r i ể n lộ quá thân uy lúc này vẫn chưa từng mở miệng khúc trưởng lao nói rằng hắn cảm giắt một phen trong hư không còn để lại khí t ứ c sau đó hám giọng nói cho là một đầu đại thánh cảnh bích nhãn kim tinh thú cùng một đầu ngang hàng t ầ n g thứ phi cầm tranh đấu đưa tới không gian đổ nát do đó sản sinh hư không lưu bây giờ bọn họ đã c h i ế n đến hoàn vũ ở ngoài hai vị đại thánh cảnh yêu thú c h é m g i ế t ngay vậy mọi người tại đây tất cả giật mình bất quá vừa nghĩ lấy bên cạnh có khúc trưởng lão toà c h ấ n lại tăng thêm còn có dưới thân cổ c h i ế n thuyền liền lại chấn định lại cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì là muốn đi vòng qua sao sách bất phán hỏi thư không loạn lưu cực kỳ lực phá hoại chỉ có thánh cảnh mới có thể bình yên vô sự từ đó ghé qua mà cái này chiến thuyền cổ chiến thuyền mặc dù có thể ngăn cản thánh cảnh cường giả tiến công nhưng nếu là trực tiếp xông vào cũng có thể sẽ gặp phải nguy hiểm khúc trưởng lão lắc đầu nhìn phía trước loạn lưu khu vực cười nói thư không loạn lưu sau đó chính là trung thổ lãnh thổ nếu như đi vòng ngược lại cũng không sao cả tả hữu bất quá nhiều đi một khoảng cách mà thôi bất quá nói điểm chỗ hắn bỗng nhiên lời nói xoay chuyển sái nhiên cười nói cũng là không cần như thế ừ theo lời này vừa ra sợ mặc lúc này trong lòng hơi động ánh mắt nhìn về phía khúc trưởng lão mà vừa gặp khúc trưởng lão cũng đem ánh mắt đặt tiền cuộc qua đây trong mắt ẩ n chứa tiêu ý nói ra chiếc này cổ chiến thuyền bao nhiêu năm rồi vẫn chưa từng triển lộ quá phơ o mang trải qua thời gian dài như vậy đã hấp thu quá nhiều thiên địa linh khí lúc này đem phát tiết ra ngoài vừa lúc cũng có thể đánh t a n cái này hư không loạn lưu đem cái này hư không loạn lưu cho đánh tan nghe lời nói này sờ mặc trong lòng hơi có chút chấn động cái này hư không loạn lưu liếc mắt nhìn không thấy bờ bến i c h ỉ ít chiếm giữ phương viên hơn mười vạn dặm xa h u ố hồ còn có cái kia tảng lớn hội tụ â vân lôi quang cùng báo táp đáng sợ như vậy thiên địa chi uy bằng vào chiếc cổ liền có thể đem đánh tan không chỉ có là sở mặc chính là những người còn lại cũng đều có chút chấn động bọn họ mặc dù cũng là thái sơ thánh địa võ giả thậm chí có trưởng lão đã nhập môn hơn ngàn năm nhưng nhưng chưa từng thấy qua cổ chiến thuyền thi triển uy n ă n g lúc này nghe khúc trưởng lão lời nói này đều cực kỳ chấn động một cách mà đánh tan hư không l o ậ n lưu quả thật có thể làm được sao rất nhiều người trong đầu không khỏi hiện lên như vậy nghi hoặc đang lúc bọn hắn hoặc là n g h i hoặc hoặc là chấn động hoặc là chờ m o n g lúc khúc trưởng giàn mua chạy bộ đến rồi cổ chiến thuyền phía trước nhưng thấy hắn theo tay vung lên chiến thuyền bên trên bỗng nhiên có một tầng hừng hực quang cháo hiện hiện mà、ra. ngay sau đó một mặt cổ kính từ chiến thuyền bên trong từ từ bay lên hoa lập lạp làm cổ kính hiện ra sát n à một cơn gió lớn đ ỗ n g nhiên vô căn cứ sinh ra lấy cổ kính làm trung tâm hướng phía tứ phương hội tụ lan tràn thổi trên b o n g thuyền tất cả mọi người háo b à o đều bay phất phới cùng lúc đó xa xa mây đen đều rất giống chịu đến tác động hướng phía bên này chậm rãi di chuyển mà đến còn có cái kia lôi quang lan tràn từng cái hừng hực lại ẩn chứa đáng sợ thần uy dường như cả bầu trời đều có thể bổ ra lúc này đang không ngừng nổ tung phát sinh kinh thiên động địa ẩm vang liền như cùng nhất tôn thái cổ thần ma cảm giác được nguy hiểm hướng phía cổ chiến thuyền dương nhanh muốn vớt muốn đem dọa lui đối mặt bực này hoàn cảnh khúc trưởng lão lại ánh mắt tiến tĩnh s ơ mặc bọn ngươi lại nhìn cho thật kỹ hôm nay liền cho các ngươi biết ta thái sơ thánh địa sở dĩ sừng xưng đông vọng đạo vực vô số năm vạn cổ trường thanh phồn bình x ư ơ n g thịnh lệnh khắp nơi thực lực cũng vì đó thần phục nội tình chiến thuyền đoạn trước khúc trưởng lão cao giọng mở miệng theo thoại âm rơi xuống hắn ngẩm tay phải đột nhiên hạ xuống tiếp theo một cái t r ớ c mắt thứ lạc kèm theo tiếng xe gió đột nhiên chuyển đến trong cổ kính đột nhiên bắn nhanh ra một đạo hừng hực q u a n trụ giống như khai thiên gào thét lao ra trong sát na cũng đã rơi vào hư không loạn lưu hạch tâm khu vực bên trong mà theo cổ sáng này bắn nhanh toàn bộ hư không loạn lưu khu vực vô số gào thét hát sát loạn lưu vô số dương nhanh múa vớt lôi quang thậm chí cái kia kịch liệt l ư u hiu cùng phòng đều trong khoảnh khắc trở nên yên tĩnh lại lại tựa như trong nháy mắt vừa tựa như v à n năm、Mời、anh, thời gian rốt cuộc khôi phục vô cùng loạn lưu trong sát na nổ bể ra tới đầy trời lôi quang cũng trong nháy mắt trừ khử bao trùm phương viên hơn mười vạn dặm mây đen cảng là đột nhiên trở nên đập vỡ vụn dưới một cách này t h ư n h ư mưa quá thiên tình tất cả mây đen tất cả đều tiêu tán toàn bộ hư không loạn lưu đều bị trừ khử vô hình ánh mặt trời rực rỡ rơi đầy trời kim quang rút xuống một tòa hồng tiểu đ ố n g nhiên nổi lên từ xa xa cuối chân trời kéo dài qua hư không vô tận mà đến trải ra ở cổ chiến thuyền phía dưới ở hồng tiểu chỗ này là sợ mặc đám người ngồi cổ chiến thuyền mà ở một đầu khác phóng tầm mắt nhìn tới nhưng thấy sương mù phiêu động bao phủ phương viên triệu dặm trong phạm vi có nguy nga quần sơn có ngàn suối giang hà còn có kiên thành trọng trấn rõ ràng là trung thổ đông n ự c chư tông đấu kiếm mỗi lần đều sẽ lựa chọn sử dụng một phương thánh địa tới gánh vác mà cái này một lần lại là từ trung thổ hiểm nguyệt thánh địa cử hành liền tại thái sơ thánh địa đánh vỡ hư không luận lưu đang chuẩn bị hướng phía mục đích mà đi lúc lúc này ở hiểm nguyệt thánh địa bên ngoài nguyễn hoa bên trong t ò a thánh thành đã có khắp nơi thực lực tụ đến nhưng thấy từng đạo cầu v ồ n g bay vút mà đến quang hoa rực rỡ trói loa mắt những thứ này đều là từng vị thần thông quảng đại cường giả bọn họ đến đây quan chiến đ ắ p xuống bên trong t ò a thánh thành liền có hiểm nguyệt thánh địa đệ tử hoặc trưởng lao nên tiếp còn có từng chiếc một sa liễn đều là thần dị phi thường kéo trở một cái đại thế lực truyền nhân cùng hộ đạo giả đạt đến còn có cái kia tất cả dị thú cũng khoát t lần này g ư i chư tông r đấu kiếm thật là thật là lớn trả diện toàn bộ đông vọng đạo vực nổi danh thế lực lớn trên cơ bản đều tới a các ngươi có chú ý không vừa mới qua đi cái kia một chuyến đội ngũ chắc là tây cảnh mình tâm thánh địa a bọn họ phong cấm sơn môn đã mấy trăm năm không ngờ cư nhiên cũng xuất sở tới cũng là không nhẫn mại được dù sao thế lực khắp nơi đều có thiên kiêu xuất thế đều là rực rỡ nhất thời có lẽ lại là một phương đại t h ế đến bực này thời điểm nếu như minh tâm thánh địa có ở đây không p h ả i đệ tử xuất sơn hành tấu thiên hạ không được bao lâu phương này thánh địa phòng trường liền muốn không người biết xác thực vừa rồi ta liền chú ý tới một phương lánh đời gia tộc xuất thế hơn nữa còn là một vị mấy ngàn năm t r ư ớ c danh táo nhất thời cường giả dẫn đội mà đến nghĩ đến cũng đúng nghĩ tại lần này t r ư tông đấu kiếm bên trên triển lộ phong thái không thể không nói lần này t r ư tông đấu kiếm tất nhiên sẽ cực kỳ náo nhiệt chương ũ n g k một trăm hai mươi sáu ta vào khoảng lôi đài bên trên trạm sát sở mặc làm cho hề cho thiên hạ theo từng hàng đại thế lực đội ngũ lần lượt đợt đến toàn bộ n g u y ệ n hoa bên trong tòa thánh thành khắp nơi đều đang nghị luận trong lời nói đều là chờ mong cùng chấn động mà lúc này trên bầu trời chợt nhớ tới phá không tiếng nổ tung ngay sau đó vô số người liền thấy một phương chiến xa quần quận mà đến mang theo lấy khí thế cực kỳ khủng bố cuốn tới chiến xa lấy nào đó không biết tên thần tài chế tạo toàn thân rực rỡ trói mắt tràn đầy thần bí lại khí tức dậy nặng ở chiến xa quanh mình có trên trăm vị người khoác á o giáp hộ vệ từng cái đều khí huyết thông thiên sát phạt tràn ngập giống như từ trong núi thây biển máu đi ra bực này sát phạt khí tức cùng chiến trận làm cho nhiều võ giả cũng không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh nét mặt hiện ra hãi nhiên xem trên chiến xa tiêu chí đây t ự a hồ là lãnh đời cổ tộc tiêu g i a tiêu g i a tổ tiên có người nói từng ra khỏi nhất tôn đại đế chính là đại đế huyết mạch từng là đông vọng đạo vực nhất cường thịnh gia tộc bất quá mấy vạn năm trước không biết sao đ ô n g nhiên lãnh đời không ra vẫn cha không tin tức bây giờ dĩ nhiên xuất thế liền tiêu g i a đều bị kinh động xem ra cái này một lần chư tông đậu kiếm thật là còn tinh hội tụ cũng không biết lần này tiêu ra xuất thế gia tộc t i ê trung lại sẽ xuất hiện bực nào cường hãn tiên tiêu thực sự là chờ mong mấu chốt là các ngươi xem tiêu g i a đã lánh đời mấy v à n năm c ư nhiên thực lực hay là cường h ã n như vậy lại có thể sở hữu như vậy cường hoành hộ vệ quả thật khủng bố không hổ là đại đế huyết mạch rất nhiều võ giả nhìn cái kia một phương hoa đắt tiền c h i ế n xa nét mặt không khỏi hiện ra chấn động cao cao tại thượng chiến xa cũng không để ý tới những nghị luận kia võ giả bình thường trực tiếp từ bọn họ bầu trời quần quận n g h i ề n ép mà qua sau đó bị một vị hiểm nguyện thánh địa t r ư ở n g lao tiếp đón được chuyên trúc khu nghỉ ngơi vực còn như tại chỗ như cũ có thật nhiều người đang thiết tha thảo luận tiêu ra trong đó có từng xem qua điện tịch võ giả càng là cùng người bên cạnh g i n g thuật tiêu ra tổ tiêu ra tổ h ạ o nhiên thánh địa người đến lúc này có người nhìn thoáng qua xa xa đ ỗ n g nhiên thấp giọng hô thanh âm này đem không ít người ánh mắt đều hấp dẫn theo ánh mắt của hắn nhìn kỹ đi qua chỉ thấy xa xa phía chân trời chợt có một đạo hừng hực m ê n h m ô n g quần quận thần quang tung hoành mà đến thanh thế cực kỳ m ê n h m ô n g quần quận mà cùng lúc đó còn có dao long tiếng gào t h é t chuyển đến thời gian không bao lâu liền thấy hai đầu khí huyết hồn hậu có thể so với sinh tử cảnh đại năng thanh sắc g a o long đều là trên người mấy trăm trượng kéo trở cổ xưa chiến xa phá không mà đến trên chiến xa tinh kỳ minh n ô n g quần quận bay phất phới rõ ràng là h ạ n nhiên thánh địa tiêu chí lúc này, chiến xa đạt đến nguyệt hoa trên tòa thánh thành k h ô n g l i ê n tại tất cả mọi người đều cho là hạo nhiên thánh địa các cường giả muốn trực tiếp tiến nhập điểm nguyệt thánh địa chuẩn bị cho bọn họ chỗ ở lúc nhưng ở lúc này phát hiện chiến xa cư nhiên dừng lại x u ố n g dưới sau đó liền thấy một vị khí tức nghiêm nghị cả người chiến y dâng cao giống như một thanh thần kiếm vậy r a lập thiếu niên b ù n tọa chính là hạo nhiên thánh địa đệ nhất thánh tử lang tuyết lần này đến đây tham gia đông v ự c chư tông đấu kiếm một là vì đoạt được đấu kiếm đệ nhất thứ tự thứ hai lại là cần muốn vì ta sư đệ quân thiên diệ báo thủ nếu như cái kia thái sơ thánh địa sở mạc h i ệ thần ta chắc ch hắn cao giọng mở miệng thanh âm mênh g ô n g c u ầ n c u ậ n giống như kiểu tiếng sấm r ề n c u ầ n c u ộ n lan tràn chuyển khắp cả tòa thánh thành theo thanh âm truyền vang cả tòa thánh thành đều đ ỗ n g nhiên trở nên yên tĩnh lại nhưng sau đó cự đ ạ i tiếng ồn ào đột nhiên trở nên truyền vang giống như dầu sôi trung ngã một chậu nước lạnh nhấc lên kịch liệt bậc nhưng cái này cái này hắn nói gì đó thánh tử hóa ra là trực tiếp phóng xuất hảo ngôn cần muốn đoạt được đệ nhất càng là nghĩ ở trên lôi đài tại chỗ trạm sát thái sơ thánh địa sở mặc chuẩn quả thật khẩu khí thật là lớn cũng thật to gan rất nhiều người mở to hai mắt nhìn vẻ mặt lộ vẻ rung động. ai cũng không nghĩ tới vị này hạo nhiên thánh địa đệ nhất thánh tử lăng tuyết vậy mà lại trước mặt mọi người khen giới như vậy hải khẩu nói ra nói đến đây ngữ dù sao lời vừa nói ra cũng liền đại biểu cho lăng tuyết cùng sở mặc hai vị thiên kiêu trong lúc đó tất nhiên muốn quyết định sinh tử nếu không bất kỳ bên nào lùi bước đều sẽ lọt vào vạn người dễu c ậ n cười là lấy ở chấn động hơn có người cảm thấy hắn hào khí trung tiên sắc bén không thể đỡ có tính tình thật cũng có người không cho là đúng cho là hắn chủ động khiêu khích sở mặc chỉ là tự tìm đường chết sở mặc mặc dù quật khởi thời gian ngắn ngủi có thể chiến tích lại cực kỳ rực rỡ mắt sáng chưa từng một cái bại tích lang tiêu tuy mạnh nhưng muốn chém giết sở mặc lại nhưng tỷ lệ không lớn ngược lại thì lấy sở mặc quật khởi tốc độ nếu như lần này sở mặc chưa từng bỏ mình sau này lang đưa ngược lại vì vậy mà chết ở trong tay hắn phía d ư ớ i nghị luận lang tuyết tất nhiên là nghe được nhưng hắn cũng không thèm để ý thân là thiên tiêu càng là với vạn kiếm cốc t r u n g hàng phục vô khuyết thánh binh trong lòng hắn ngạo khí trường tồn tất nhiên là chẳng đáng cùng những thứ này võ giả bình thường tranh luận kết quả sẽ chứng minh ai tài năng mới có thể cười đến cuối cùng hắn nghĩ như vậy liền trực tiếp đi vào xa lẫn bên trong sau đó chiến xa hóa thành lưu quang không có vào xa xa biến mất theo hạo nhiên thánh địa thánh tử lăng lộ đã đến sau đó lục tục lại có không ít thế lực lớn đạt đến nơi đây nhưng thấy trên vòng trời thường thường liền sống quần c u ộ n tiếng sấm nổ mạnh vang vọng sau đó liền có thể chứng kiến từng chiếc một đắt tiền cổ chiến xa hoặc là cổ chiến thuyền nghiền ép mà qua còn có từng cái dị thú tê minh liên tiếp liên tiếp vang vọng chẳng bao giờ gián đoạn quá vị vị khí tức mạnh mẽ tuổi trẻ thiên tiêu truyền lần hoặc lao quái vật đệ tử đều dối dít hiện thân mang theo trong tộc hoặc là lệ thuộc thế lực từng giả mê ngông quần quận khí tức trải rộng mả trường hợp như vậy rung động vô số võ giả rất nhiều người đều là đệ một lần kiến thức bực này thịnh hội dồn dập chấn động không nớt mà chính là những thứ kia thế hệ trước t ừ n g trải qua kinh mấy lần thậm chí hơn mười lần chư tông đấu kiếm c ự n giả g cũng đều luôn vàng cảm khái tiếng nghị luận ở trong thành các nơi vang lên mà lúc này xa xa thiên khung t r ậ n có rung động tiếng chuyển đến giống như mênh ngông quần c u ộ n sấm xét dâng giang hà hướng phía bên này tự quyền vô số người vô ý thức ngẩng đầu đưa mắt nhìn lại thình lình liền thấy một con thuyền khổng lồ cổ chiến thuyền xé rách hư không hoành độ hư vũ hàng lâm nơi đây cổ trên chiến thuyền tinh kỷ phân c tôn tôn đây là ban đầu thánh địa là thái sơ thánh địa đại nhân vật cùng mấy vị trần thánh tử muốn đã tới thấy vậy một màn rất nhiều võ giả đều kinh hô thành tiếng ánh mắt lộ ra hoan hô mừng rỡ màu sắc thái sơ thánh địa thành cựu đông vọng đạo vực thế lực cấp độ bá chủ truyền thừa vô số năm ở rất nhiều võ giả trong lòng chính là chấn vực cột trụ một dạng tồn tại mỗi khi có thái sơ thánh địa đệ tử hoặc là trưởng lão lúc xuất hiện trong lòng bọn họ đều sẽ vô ý thức sinh ra kính nghệ lần này đông vực t r ư tông đầu kiếm rất nhiều võ giả ở chỗ này hội tụ phương diện là vì nhân chứng bực này thịnh hội nhưng về phương diện khác cũng là vì thái sơ thánh địa mà đến trên thực tế nếu như thái sơ thánh địa sẽ không tham dự nói lần này t r ư tông đầu kiếm tuyệt đối sẽ không có như vậy mình mông quần quần thanh thế ưu u cổ chiến thuyền rất nhanh liền rất xuống đi tới giữa không trung lúc này đám người liền thấy trên bom thuyền đứng lần lượt từng bóng người là thái sơ thánh địa khúc không khác khúc trưởng lão còn có cố nhự trần s ở mặc s ở mặc chuẩn thánh tử cũng tới thiên n ộ t lần này thái sơ thánh địa cứ nhiên xuất động bốn vị chuẩn thánh tử thậm chí còn là khúc không khác vị này đội chân điện chủ tự mình dẫn đội chiến trận này quả thật khủng bố rất nhiều người kinh hỉ lại chấn động nghị luận ầm ĩ mà mọi người ở đây còn trở nên nghị luận lúc vây anh trận có một đạo hừng hực thần quang từ đằng xa bay vọt mà đến bên trong hiệp mênh n ô n g lực lượng giống như một tòa thiền cung c h â n áp xuống hướng phía cổ chiến thuyền bắn ra lớn mật người nào lập tức dừng bước nhìn lấy này đạo thần quang trên chiến thuyền lập tức liền có thái sơ thánh địa trường lao dận tí mặt sau đó liên hiện hiện ra hai bóng người giả tướng mạ uy nghiêm mặc kim giáp khí độ nghiễm nhiên g phía sau hư không mặt mẹo mơ hồ hiện ra quần quận thần ma chém giết cảnh tượng đáng sợ khí tức lan tràn giống như nhắc tôn cái thế thần chi sảnh quanh người hắn thần quang trong trẹo hai tròng mắt tang thương không gì sánh được chương hiện thực lực không tầm thường cùng tế mượt dài mà một người khác lại là tướng mạo tuổi trẻ nhưng cực kỳ o a i h ù n g một thân mi tâm có từng đạo thần bí phủ văn thoáng hiện để lộ ra phong cách cổ xưa lại khí tức thần bí hai người đi tới giữa không trung phía sau cái k i a vị tuổi trẻ võ giả nhìn thoáng qua thái sơ thánh địa cổ t r ê n thuyền cuối cùng đưa mắt rơi vào một người trong đó trên người dễ cợt một tiếng nói nghe đồn gần đây thái sơ thánh địa xuất hiện một vị kinh tài tuyệt diễm thiên tiêu từ quật khởi lúc liền từ không b ạ i tích ta nói là b ự c n ã o bất phàm không ngờ hôm nay gặp mặt lại phát hiện bất quá chỉ là một vị liền tạo hóa cảnh cũng không từng bước vào võ giả thực sự là thủy cười phăng k h o n g hán giọng nói cũng không lớn Thậm chương í có thể nói thể rất là rất nhỏ. h n là n g khi khi sau r i x u ố t o một trăm thời ộ n hai mươi bảy sở hữu đại đế huyết mạch lánh đời cổ tộc vô số võ giả mục chừng khổng đốc vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía người này hắn là làm sao dám nha giống như hạo nhiên thánh địa đệ nhất thánh tử lang tiêu bên ngoài nói hầu nói tả lúc cũng chưa ngay trước mặt sở mặc có thể người này hóa ra là đi thẳng tới thái sơ thánh địa chiến thuyền trước mở miệng trào phúng đây thật là không biết chữ chết viết như thế nào a quả nhiên theo lời vừa nói ra chiến thuyền hai bên từng v ị mặc giáp hộ vệ nhất thời thần tình băng lãnh sát khí trùng tiêu dám can đảm khiêu khích chuẩn thánh tử tội không cho t h ứ cho theo thoại âm rơi xuống bọn họ liền nhất tề đánh tới từng cái sát khí trùng tiêu giống như từ trong núi thây biển máu đi ra bên ngoài sát ý nồng nặc trong nháy mắt tịch quyển khu vực này lệnh vô số võ giả đều là t r ì biến sát còn có trên chiến thuyền từng vị trưởng lão cũng không nhẫn l ạ i được sát ý siêu thoát đại cảnh thực lực rơi mà ra bay thẳng đến hai người này vô tới ầm ầm theo một trưởng hạ xuống dường như c à n k h ô n đảo n ư ợ c kinh khủng lực lượng không giữ lại chút nào chút hết ra dường như có thể đem thiên khung đều cho đánh ra một cái lỗ thủng mắt thấy hai vị này liền muốn lúc đó bị đánh thành một mịn đúng vào lúc này hai anh cái kia vị mặc kim giáp trong uy nghiêm niên h nhân lạnh d ê n một tiếng sau đó một thân cẳng làm ộ t trưởng vỗ gia thiên địa đột nhiên xuất hiện một chỉ cự đại dấu tay trên đó có thần bí phủ văn t h i ế n thước mơ hồ phơi b ả y nào đó chữ viết mang theo lấy minh mông quần c u ộ n lại uy nghiêm lực lượng trong nháy mắt chấn áp xuống chỉ nghe thấy từng đợt t h n g g ù n tiếng nổ tung chuyển đến thái sơ thánh địa tất cả trưởng lão cùng kim giáp hộ vệ thủ đoạn liền bị dồn dập trừ khử bất quá chỉ là hậu bối giữa miệng lưới tranh m à thôi người thái sơ thánh địa dù sao cũng là đông vọng đạo vực đạo thứ nhất thống lòng dạ hà tất như vậy chật hẹp thế cho nên d ư ớ i độc thủ như thế lúc này trong uy nghiêm niên nhân thành thơi thành thơi nói rằng thánh chủ cảnh cường giả nhìn như thế một màn thái sơ thánh địa tất cả trưởng lão đều sắc mặt kinh nghi bất định vàng này giáp trung niên nhân lúc trước một trưởng kia mặc dù bất quá nhìn thoáng qua nhưng trong đó ẩn chứa trí thánh khí tức lại m ê n mông quần quẫn như biển làm bọn hắn trong nháy mắt liền phân biệt ra được người này rõ ràng là một vị đứng ở đời này đứng đầu thánh chủ cảnh cường giả. Có thể dùng thượng cổ đại thủ t nhìn ngươi lúc ra chiêu ẩn chứa thần văn phơi bày đ ư ờ n g chữ nghĩ đến nên phải là sáu đại cổ tộc một trong mạc tộc lúc này khúc không khác cất bước mà ra trong mắt hắn hiện lên tần h quang quanh thân lượn lờ đạo tắc đạm thanh mở miệng không sai trong uy nghiêm liên nhân nhìn về phía khúc không khác trong giọng nói mang theo ngạo nghễ mà theo hắn thừa nhận xuống tới q u a n mình nhất thời nhất lên náo đ ậ u mạc tộc đó là so với lánh đời tiêu tộc còn muốn càng thêm cổ xưa tồn tại từ lúc vô số năm trước mạc tộc cũng đã xưng bá phương này đ ạ o vực trong môn có vô số nội tình tuy nói sao lại bởi vì thái sơ thánh địa có thời mạc tộc từng b ư ớ suy sụt thậm chí hồi lâu chưa từng xuất thế. nhưng này mảnh n h ỏ đạo vực bên trong như cũ có mạc tộc truyền thuyết rất nhiều cổ xưa trong điện tịch đều có mạc tộc thân ảnh bọn họ với đạo vực c h u n g đã phổ ra vô số truyền thuyết thậm chí ngay cả trước đây đại đế ngang dọc thời đại mạc tộc đều ý thế không giảm rất nhiều người kinh người thất sắc nhìn về phía hai người trong mắt mang theo tôn sùng ánh mắt như vậy lệnh hai vị này mạc tộc tộc nhân cực kỳ tự hào bọn họ sinh ra ở mạc tộc từ nhỏ liền quanh quẩn ở tổ tiên v i n h quang trung mà lần này xuất thế chính là dự cảm đến lớn thế bung xuống cần muốn vì mạc tộc đúc lại những ngày qua huy hoàng mạc tộc tổ tiên xác thực rộng rãi quá nhưng hôm nay đây cũng không phải là thuộc về các ngươi thời đại chín trăm sáu mươi ba cái gì không thành thành thật thật đợi tại chính mình trong mật địa không phải là muốn đi ra p h ô h i ể n tồn tại liền tại hai người còn đắm chìm trong bực này ánh mắt lúc khúc trưởng lao đông nhiên cười lạnh nói lớn mật dám vũ n ụ c mặc tộc tội nên uy nghiêm trung niên nam tử nhất thời đột nhiên biến sắc ta xem là ngươi lớn mật không đợi uy nghiêm nam tử nói xong khúc trưởng lao liền nhất thời hét lớn xuất thủ c h ậ t hắn vô xuống một trường h ư ơ n g hực trưởng ấn mang theo lấy mênh mông quần quận không lường được thần uy vô số trật tự tỏa liên đan bảo đáng sợ sát ý xôi trào Dường như có thể đem theo ể đ m hai ế trưởng tiếp xúc n g sắt na thường ngực ra, thần quang nổ bể ra tới vị này mạc tộc thánh chủ cường giả chỉ cảm thấy tiếp xúc trưởng ấn phẳng phất ẩn chứa đã đủ đem thiên khung đều cho tê liệt lực lượng càng ẩn chứa một tia hừng hực đến không cách nào nói sát phạt khí tức làm hắn cả người đều cứng ngắc không gì sánh được thân thể đều dừng không ngừng run r u dày gian g g i á c hắn trưởng ấn nghiền nát chính mình cả người bay ngược mà ra lang không trung toàn bộ cánh tay phải đều nổ bể ra tới vô số tiên huyết phun r a chỉ là một trưởng liền đem một vị thánh chủ cảnh cường giả đánh bại như thế mênh mông quần quận thần uy làm cho vô số vây xem võ giả hãi nhiên chính là khi biết mạc tộc cùng thái sơ thánh địa phát sinh xung đột ở phía xa vây xem các đại thế lực các cường giả thấy khúc trưởng lão như vậy thần uy cũng là không khỏi nhau mắt trong lòng hoảng sợ không thôi bọn họ không khỏi nhớ lại khúc trưởng lao đi qua h uy danh ở đảm nhiệm thái sơ thánh địa độ i chân điện điện chủ sau mấy năm nay gian hắn mặc dù thường ngày chưa từng xuất thủ nhưng một ngày hiện thân chắc chắn là lôi đình sát phạt thủ đoạn không biết nhiều thiếu tông cửa bị hắn hủy diệt cũng không biết bao nhiêu nhập thánh cường giả bị hắn không chút l ư u tình tiêu diệt mà bây giờ vị này lánh đời cổ tộc một trong mạc tộc thánh chủ cường giả cũng trở thành khúc trưởng lao biêu hãn chiến tích một trong ta xem bọn ngươi thật là tị thế bất xuất lâu lắm thế cho nên liền đầu góc đều tu luyện phá hư khúc trưởng lao chắp hai tay sau lưng nhìn chăm chú vào vị này mạc tộc thánh chủ. l ệ n h lùng nói bổ tọa nói thời đại này đã không thuộc về ngươi mặc tộc là ở nhắc nhở ngươi đừng có trêu chọc ta thái sơ thánh địa có thể ngươi hóa ra là hoàn toàn nghe không hiểu nếu như thế bổ tọa không thể làm gì khác hơn là để cho ngươi ghi nhớ thật lâu ngươi hoa nghe nói như thế mặc tộc trong uy nghiêm nhiên nhân còn muốn nói cái gì đó có thể vừa mới mở miệng liền một búng máu mửa đi ra ngươi thái sơ thánh địa quả thật bá đạo một câu nói không đúng liền muốn xuất thủ đả thư ơ người chẳng lẽ đây chính là nét tôn truyền lưu vạn cổ lâu thánh địa khí l ư ợ sao lúc này trẻ tuổi mạc tộc tiên kêu mở miệng nói theo hắn mà đến hắn thánh chủ cảnh trưởng bối tuy nặng tổn thương làm hắn tâm tình có chút khét run vừa vặn là trời t i ê u lại như cũng làm cho hắn đối mặt thái sơ thánh địa uy nghiêm mà sống lưng t h ẳ n g tắp lớn tiếng cởi trách nói xong hắn vừa nhìn về phía trên chiến thuyền mấy vị c h u ẩ n thánh t ử vị trí hô lớn sở mặc đã có thiên t i ê u tên có dám đánh với ta một trận lời vừa nói ra cổ trên chiến thuyền vắng vẻ không tiếng động nhất thời không người đáp lại thế thế vị này m ặ c tộc thiên kiêu không khỏi dễ ớt một tiếng đang định tiếp tục t r à phúng có thể đúng vào lúc này sở mẫu lúc trước đang suy nghĩ rốt cuộc là ai cho ngươi rút khí d á m can đảm đến đây khiêu chiến với ta một đạo trong sáng âm thanh đột nhiên từ trên chiến thuyền chuyển đến sau đó liền thấy một đạo thân ảnh phiêu nhiên hạ xuống ở mạc tộc tiên kiêu nhìn soi mói nhưng thấy người đến mặc quần áo bạch đi ỉa như tuyết trắng trong t h u ầ n khiết đầu đội kim quan l ư n g meo đạo kiếm khí độ phong thần t bất lãng tướng mạo lỗi lạc bất p h ả m giữa hai lông mày nhạt như thanh tuyết lúc đi lại đi bộ nhàn nhã quanh thân có tiên hà lợn lờ đầu đỉnh đạo vận đan bảo nhìn đến không giống phản tục giống như tại thế tiên trân khi hắn hiện thân sát na vô số đang ở vây xem thế lực khắp nơi cường giả cùng tiên kiêu đều trong nháy mắt này hai m đây chính là gần nhất thanh danh vang dội thái sơ thánh địa đệ thất chuẩn thánh tử sở mặc quả thật là tiên tư lỗi lạc phong nghi vô song khí vũ bất p h ạ m chính là trích tiên h à n g thế cũng không gì hơn cái này quá khứ nghe ngoại nhân đồn đãi nói vị này sở mặc chuẩn thánh tử bực nào phong nghi bực nào thế lực lúc này thấy do khí này độ mặc dù còn chưa từng xuất thủ liền biết thịnh danh c h i hạ vô hư sĩ quả thật không tầm thường từng vị võ giả âm thầm gật đầu trong lòng tan thán không đốt ngươi chính là cái tia gần nhất thanh danh vang dội sở mặc chuẩn thánh tử nhìn sở mặc phong nghi vị này mạc tộc thiên kiêu mặc dù cũng sát na thất thần trong lòng biết sở mặc sợ rằng thực lực s á c thực không tầm thường nhưng thân là thiên kiêu ngông nên cùng với mạc tộc kiêu ngạo hãy để cho hắn cao cao tại thượng không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám hiện thân bất quá gặp ta ngươi đúng là vẫn còn biết bại theo thoại âm rơi xuống hắn cả người khí huyết cổ đảng mi trong lòng có hỗn độn quang bốc lên từng đạo thần bí phủ văn đan bảo tràn đầy hừng hực lại khí tức kinh khủng bà đậu giờ khác này hắn chiến ý dâng cao mắt cao hơn đầu giống như bao quát một dạng nhìn về phía sở mặc ngươi có dám đánh với ta một trợ ta vốn không muốn để ý tới ngươi có thể ngươi ba phen mới bận đến đây khiêu khích muốn chết nếu như thế đây cũng là trách không được ta sợ mặc thần tình như trước bình thản nói xong hắn hờ hưng nói cho ngươi một lần xuất thủ cơ hội không phải vậy ngươi sẽ không có triển lộ mùi nhọn khả năng hắn lời nói này rất là bình tĩnh bắt chước p h ậ t lý sợ ứng làm nhưng ở mạc tộc thiên kêu nghe tới lời ấy nhưng là đối với hắn cực đại nhục nhã dám căn đảm xem nhẹ với ta hắn g ầ m lên một tiếng cả người khí huyết lại không áp chế triệt để phát tiết đi ra để ngươi biết cái gì gọi là cổ tộc nội tình hắn cầm lên cả người sát ý nghiêm nghị chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi phần trăm số điểm ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương một trăm hai mươi tám ai cho ngươi giúp khí chấn áp、Ấm、ẩm ẩm thoại âm rơi xuống minh mông lực lượng bay lên trực tiếp hội tụ đến mi tâm phủ văn bên trong sau đó đột nhiên hướng phía sở mặt bắn nhanh mà đi con vẫn còn ở giữa đường khủng bố vô biên khí thế cũng đã tịch quyển mà ra giống như vương dương đại hải vậy minh mông quần quận khủng bố đây là mạc tộc đ ộ c hữu thần văn bí thuật thân là đại đế huyết mạch trước đây mạc tộc cái vị kia đại đế đem thần văn dung nhập trong huyết mạch điều này cũng làm cho đưa tới m ạ c tộc hậu đại lúc sinh ra đời tiêu ra máu dịch t r u n g ẩ n chứa thần văn có thể xu thế trong thần văn lực nhất bất quá cái gọi là thánh nhân c h i trạch năm đ ờ i mà chém đại đế huyết mạch tuy là có thể kéo dài tiếp theo thật lâu nhưng quá khứ vô số tuyến nguyện kỳ tộc huyết mạch bên trong ẩ n chứa thần văn lực lượng cũng đã cực kỳ m ỏ n g manh nhưng hắn vẫn bất đồng lúc sinh ra đời liền thần văn nở rộ k i m quang ẩn chứa vô thượng vĩ lực bị m ạ c tộc rất nhiều tộc lão đều coi là đem dẫn rác mặc tộc nặng dinh răng quang vô thượng tiên tiêu dốc lòng bồi dưỡng hồi lâu thẳng đến gần nhất mặc tộc cường giả có cảm giác đại thế bông cần muốn làm cho hắn ở chỗ này đ ạ i bị bên trên quét ngang đương đại thiên tiêu như vô số năm t r ư ớ c ô n g tổ nhà họ mặc vậy c h ấ n áp một thời đại coi như có chút thực lực nhưng cũng không gì hơn cái này đối mặt với bực này cực kỳ kinh khủng sát phạt lực lượng sở mặc thần tình bình tĩnh như cũ đã thấy hắn khí huyết cổ đảng c h ậ t một lần hành động oanh kích mà ra vê n h hống hống hống kèm theo kinh thiên động địa âm bạo thanh vang vọng thư không nổ ra một đ o à n lừng hực bạch quang trận liền nghe mơ hồ có long tượng tiếng giống giận dữ đột nhiên chuyển đến một cô đáng sợ mà lại khí tức thần bí tịch quyển mà ra mang theo lấy thái cổ man hoang khí thế phản phất từ cực kỳ lâu đời quá khứ kéo dài qua thời gian trường hà đi tới hiện thế chính là lòng tượng bất diệt kinh ùng ùng theo sở mặc dấu quyền đ á n h kích trực tiếp cùng mạc tộc thiên tiêu thần quang và chạm đứng lên chỉ một thoáng nguyên mông như là biện lực lượng bắt đầu khởi động mà ra toàn bộ đất trời đều tựa hồ tùy theo chấn động lên giống như một viên tinh thần rơi xuống ở đại điệu bên trên nổ tung hừng hực quan g mang bắn nhanh lệnh không ít vây xem võ giả đều xuống ý thức neo mát lại đáng sợ như vậy thanh thế làm bọn hắn hai n h i n thất sắc không nớt quá cường đại thực lực quá kinh khủng làm thật không hổ là hoàng kim đại thế hàn lâm năm gần đây hiện ra mỗi một vị đều trói mắt không gì sánh được thực lực thiên phú khủng bố cũng không biết hai người bọn họ va chạm đến cùng ai sẽ thắng ra bọn họ mở to hai mắt nhìn nghĩ trước tiên phải chứng kiến kết quả không bao lâu tất cả ánh sáng hoa tán đi tình thế trong sân vô cùng rõ ràng hiện ra ở trước mắt thình l i n h liền thấy sợ mặc như trước một tay gánh vác ở phía sau đứng thẳng ở trong hư không sắc mặt bình tĩnh sắc mặt đam nhiên thần tình không có chút ba động nào còn như cái k i a vị mạc tộc thiên tiêu lúc này cả người nhôm máu hai cánh tay đều nổ bể ra tới trên nét mặt lộ ra vẻ mặt khó thể tin dường như căn bản là không thể tin được trước mắt một màn này t n g ắ m tình huống như vậy không ít người ngược lại hít một hơi khí lạnh mặc tộc thiên tiêu thất bại hai cánh tay hắn đều triệt để nổ tung mà sở mặc c h u ẩ n thánh tử thậm chí ngay cả chút nào dị thường biểu tình đều không có hơn nữa nghe đồn sở mặc c h u ẩ n thánh tử am hiểu nhất vẫn là kiếm đạo lúc này chỉ là lấy quyền pháp va chạm cũng đã làm cho mạc tộc thiên tiêu không cách nào chống đỡ thực lực chênh lệch quá khắc xa sở mặc trần thánh tử thực sự là cưng hãn rất nhiều người kinh hãi lên tiếng một ít đại thế lực thiên tiêu khi nhìn đến cái này phía sau màn càng là nhãn thần liên、thiểm. bọn họ xa xa tham quan học tập trong đó cũng là mang theo một ít tìm hiểu sở mặc thực lực ý tứ nhưng hôm nay thấy như vậy thần uy trong lòng đều không khỏi nổi lên kiên kỵ mà ở giữa sân vị này mạc tộc thiên t i ê u cũng cuối cùng từ trong rung động phục hồi tinh thần lại điều đó không có khả năng tại sao lại thua ở ngươi hắn cắn răng một cái dấu giận hoàn toàn không cách nào tiếp thu sự thật này hắn đến từ trên trời trên nửa đường trong cơ thể thần văn đ a n bảo khôi phục nhanh chóng lấy hai cánh tay thương thế thời gian không bao lâu cũng đã hoàn hảo như lúc ban đầu mà ở làm xong đây hết thể phía sau đã thấy hắn lần thứ hai cổ đạn khí huyết h ư n g ngược lại kinh khủng minh mông quần quận khí tức tịch quyển mà ra thần văn đan vào thoáng hiện lan tràn ra một cỗ thái cổ man hoàng khí tịch quyển s ở mặc còn đây là ta tổ tiên huyết mạch phương pháp chính là đại đế lạc ấn trong đó thiên phú thần thông nhìn ngữ như thế nào n g ă n cản hắn giống giận trong thanh n h m vẫn chứa sát ý nồng nặc kèm theo thoại âm rơi xuống một đạo không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung đáng sợ thần quang trợ hàn g lâm bên trong mang theo lấy vô cùng dạy đã sát phạt cùng tịch diệt khí t ứ c giống như có thể đem một cả thế giới đều cho liên diện trong thời gian ngắn kéo dài qua hư không đặt đến sợ mặc trước mặt còn, còn chưa đất cũng đã làm cho vô số vây xem võ giả cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết rất hiển nhiên một cách này rõ ràng cho thấy muốn đem sở mặc chạm sát tại chỗ rất nhiều người trong lòng căng thẳng vô ý thức nhìn về phía sở mặc bọn họ rất muốn biết sở mặc đến tột cùng có thể không có thể đỡ nổi không biết m ù i vị vạn chúng chú mục phía dưới sở mặc thần tình vẫn lạnh nhạt như cũ không có chút ba động nào chỉ là l ạ n h g i ọ n g phun ra một câu nói hãn lộ ra bàn tay chỉ một thoáng khí huyết điên cùng sao động một quyền bỗng nhiên đánh ra tất cả khí huyết long tượng nổi lên dồn dập n ử a mặt lên trời gào thét dường như liền thiên thượng tinh thần đều có thể h ớ n rơi ùng ùng côn bạo lực lượng ầm ầm thì quyền đem hư không đều đánh nổ ra l o n g xuống phát sinh đùng đùng thanh â m dấu quyền trực tiếp đánh vào thần quang bên trên tại chỗ đem đánh nổ bể ra tới sau đó dư thế không giảm trực tiếp vỗ vào mạc tộc thiên tiêu trên người tại chỗ đem thân thể đánh nổ tung vô số tiên huyết biểu phi mà ra dường như mưa to vậy vương vai xuống ông mạc tộc thiên tiêu nhục thân nổ tung nguyên thần xuất hiện tại trong hư không hàn ánh mắt lộ ra hoảng sợ cùng không dám tin thân sắc sợ mặc ngươi dám hủy t a nhục thân hàn tê thanh g i n g to hơn vẻ mặt phẫn nộ nhưng càng nhiều hơn vẫn là sợ hãi thân là mạc tộc thiên tiêu hắn với tổ địa vô địch quét ngang cùng thế hệ lần này xuất thế vốn là lòng tin thỏa mãn cho rằng có thể quét ngang đương đại c h ấ n áp một thời đại thật không nghĩ đến xuất thế trận đầu liền bị dễ dàng như vậy c h ấ n áp thậm chí ngay cả nhục thân đều phá hủy đi điều này làm hắn đạo tâm đều một số gần như tan vỡ trên thực tế lúc này sở dĩ còn duy trì đạo tâm thuần túy là bởi vì sợ hai chiếm cứ sở hữu vô hạ phân tâm nhìn hắn mà thôi bất quá điểm ấy bé nhỏ thu vi cũng dám ở trước mặt ta anh anh, anh đồ chó sủa thực sự là không biết bụi vị lần này hủy ngươi nhục thân quyền đương một bài học n h ư nếu có lần sau nữa sẽ làm cho ngươi thần hồn câu diệt k h ô người để đạm đang ý tới mạc tộc Thiên kêu gọi, sở mạc đạm thanh mở miệng. Dứt một mắt thứ Thiên trên Kiêu gọi, miệng. lời.、Hắn、liền kia nơi mạc mạc mở mình, dòm Hắn nhìn quanh quanh ánh phía những khắp Kiêu vòng ngó n sở ở xa đảo đó qua sau một cái, sau đó lúc này mới xoay người à y xoay mới n trở trên thuyền. về đến cổ trên chiến Ngươi, ngươi! cổ mặc tộc tiên h kiêu thần hồn một trận rung động mang trên mặt vô cùng khuất nục nhưng, nhưng lại không cách nào đúc lại mặc dù sống sót cũng được một cái phế nhân giờ khắc này nội tâm hắn cực độ hối hận sớm biết là kết quả như vậy trước đây cần gì phải đi khiêu khích người này kết quả lại lạc được cái này dạng một cái hạ tràng nhưng trên đời này không có thuốc hối hận h ắ n c h ỉ có thể bất đắc dĩ lại không cam lòng tiếp thu cái hiện thực này lớn mật sở mặc người dĩ nhiên phá hủy đi tộc của ta thiên tiêu nhục thân người muốn chết lúc này nguyên bản khí tức h ể vải mạc tộc thánh chủ giống giận ngập trời chi lực của tới giống như một tòa thiên không cần muốn hướng phía sở mặc trên người trấn áp nhưng sở mặc lại nhìn cũng không nhìn người này trực tiếp về tới cổ chiến thuyền mà người này hướng phía sở mặc tịch quyền tới sở hữu n h thế lại là dồn dập bị khúc trưởng lao ngăn cản cùng thế hệ tranh chấp chẳng lẽ là người muốn nhung tay hắn nhìn lấy vị này mạc tộc thánh chủ trong mắt mang theo châm chọc màu sắc mạc tộc thánh chủ tự nhiên không dám nhung tay cùng thế hệ thiên kiêu trong lúc đó chém giết mặc kệ đánh như thế nào khí thế ngất trời dù cho coi như là bỏ mình bên ngoài thế lực sau lưng đã không còn gì để nói chỉ có thể thừa nhận tài nghệ không bằng người bởi vì đây là ma luyện thiên kiêu đ ạ o tâm nhưng nếu là một đời trước cường g i ả nhập t r à n g tự mình đối với thiên kiêu xuất thủ vậy thì chờ đồng ý với phá hư quý cũ bất kỳ thế lực nào cũng sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy dù sao ai cũng không muốn nhà mình thiên kiêu đông nhiên bị thế lực khắc cường giả chạm sát một ngày có loại này sự t ì n h xuất hiện chắc chắn lọt vào hợp nhau tấn công nếu như hắn hiện tại ra tay với sở mặc toàn bộ đông vọng đạo vực đều không thể dễ dàng tha thứ đến lúc đó ngay cả là mặc ra cũng tất nhiên sẽ trở nên lỡ út chẳng lẽ việc này cứ như vậy nuốt xuống sắc mặt hắn lúc thì xanh lúc thì trắng trong lòng cực không cam l ò n g việc này ta mặc ra nhớ kỹ sau này tất có hồi báo cắn răng phóng xuất một câu ngoan thoại phía sau hắn liền vung tay n á một cái quần quần nổi lên m ạ n tộc thiên kêu nguyên thần phi đội ly khai nơi này nhục thân bị hủy hắn phải nhanh một chút chạy về trong tộc tìm kiếm các tộc lão thương nghị như thế nào vì hắn trọng tối nhục thân việc theo vị này thánh chủ cấp tốc ly khai n g u y ệ t hoa thánh thành vô số vây xem võ giả đều mục trừng cổng đốc không ai từng nghĩ tới sự tình vậy mà lại phát triển đến nước này lãnh đời ba đại cổ tộc một trong mạc tộc một vị thánh chủ cảnh cường giả đầu tiên là bị thái sơ thánh địa khúc trưởng lao chân áp sau đó trong tộc t i ê n t i ê u tức thì bị sở mạc c h u ẩ n thánh tử phá hủy đi nhục thân cuối cùng không thể không ảo náo rời đi nơi này、khúc、không khác quả thật khủng bố sở mặc càng là cực kỳ c ứ n g hãn cái tia vị mạc tộc thiên kiêu thực lực có thể coi không tầm thường thậm chí đều có thể vận chuyển đại đế huyết mạch thần t h ô n g nhưng vẫn là bị sở mặc một kích c h â n áp liền lục thân đều bị phá hủy đi lại nói tiếp mạc tộc cũng là thương cảm mới vừa chuẩn bị xuất thế còn không đợi triển lộ phong mang liền bị thái sơ thánh địa trực tiếp đánh lại thảm rất nhiều người nghị luận ầm ĩ trong lời nói đối với khúc trưởng lao cường hãn biểu thị khiếp sợ đối với sở mặc thiên tư biểu thị hãi nhiên càng mạc tộc mặc n i ệ m dù sao vực này hạ tràng là thật có chút thế thảm không để ý tới ngoại giới hôn l o ạ n đang chấn áp mạc tộc thánh chủ cùng tiên h kiêu phía sau sở mặc cùng khúc trưởng lao tướng kế trở về trên chiến thuyền sau đó liền chuẩn bị hướng phía hiểm nguyệt thánh địa chuẩn bị ngủ lại chi địa mà đi chuyện phản phái bố cục sâu rộng m ắ t to gần hai cờ cờ hợp gu ghé độc ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương một trăm hai mươi chín có sở mặc ở khó đi vô địch chi lộ cổ chiến thuyền huyền phụ cuối cùng đi tới một chỗ phủ không đảo trước ở lại lúc này tư phù không đảo trung đột nhiên bắn nhanh ra một đạo hừng hực thần quang q u n mình nhận chứa nồng nặc đạo vận tiên hà còn có một tòa hồng điều kéo dài qua mà、đến. đặt đ ế này chính là hiệp nguyện thánh í địa trường giáo ưu nguyện thánh chủ không nghĩ tới ưu nguyện thánh chủ cư nhiên tự mình hiện thân dù sao cũng là thái sơ thánh địa đến hiệp nguyện thánh địa tự nhiên muốn phái cường giả đứng ra cũng chỉ có ưu nguyện thánh chủ mới có tiếp đãi tư cách bất quá ưu nguyện thánh chủ thật là kinh thế dung mạo nghe đồn nàng mấy ngàn năm trước dung mạo tuyệt thế phong hoa vô song từng làm cho nhiều ngày tiêu k h u y n đạo Hận không thể đi theo h quần tại đi ở p dù sao cũng là một phương thánh địa trường giáo bình thường rất ít tại ngoại lộ diện rất nhiều người chưa từng chính mắt thấy được tướng mạo bọn họ cũng chỉ là ở nghe đồn hoặc trong điền t ị h biết mà giờ khắc này mặc dù chính mắt thấy được nhưng là không dám nhiều hơn đưa đánh giá dù sao cũng là một vị thánh chủ cảnh cương giả thần thông c á i thế nếu như bị bên ngoài chú ý tới trong lòng sinh ra chẳng ghét vậy coi như nguy rồi thái sơ thánh địa chư vị đường xa mà đến thật là khiến ta hiểu nguyệt thánh địa vẻ vang cho kẻ hèn này ưu nguyệt thánh chủ nhìn cổ chiến thuyền phương hướng mở miệng nói nàng thanh âm thanh thúy giống như hoàng bằng kêu to cực kỳ dễ nghe ưu nguyệt ngồi từ k h á c h khí người ta từ lần trước từ biệt nhoáng lên cũng thời gian ngàn năm chiến thuyền trung khúc trưởng lao sang sảng cười mở miệng nói đúng vậy a u nguyện thánh chủ cảm khái một tiếng sau đó nhìn về phía khúc trưởng lao sau lưng những thứ này chính là thái sơ thánh địa lần này đến đây tham gia tỷ thí thiên ki U、nguyệt mội t ử nhìn lấy như thế nào khúc trưởng lão cười hỏi lũ nguyệt thánh chủ ánh mắt từ sở mặc bốn người trên thân nhìn quét mà qua cuối cùng một đôi đôi mắt đẹp dừng hình ảnh ở sở mặc trên người mỉm cười nói ra đều là nhất thời anh kiệt tư chất có chút không tầm thường so sánh với ta hiểu nguyệt thánh địa thế hệ này liền có chỗ không bằng lũ nguyệt mội t ử nói đùa khúc trưởng lão cười nói lũ nguyệt thánh địa các vị chuẩn bị chỗ ở cũng xin theo ta đi vào khúc trưởng lão tùy theo đi theo bên cạnh thân cùng với nói chuyện phiếm đứng lên còn như sở mặt đám người lại là ở rất nhiều trường lão cùng hộ vệ bảo vệ dưới hướng phía p h ủ không đào chạy về thủ đô đi sau khi đến chỉ thấy đây là một chỗ có chút thanh tịnh lịch sự tao nhã tiểu viện diện tích rất lớn đã đủ d u n g nạp hơn ngàn người ở lại trong đ ì n h viện đều đã quét sạch sẽ có thể tùy thời nhập chủ hoàn cảnh có chút không sai có thể thấy được là có tâm khúc trưởng lão có chút thỏa mãn g ậ t đầu các vị thỏa mãn là tốt rồi ưu nguyện thánh chủ mỉm cười sau đó nói ta đây còn có những chuyện khác liền lại cáo từ trước sau đó đâu kiếm liền đem bắt đầu đến lúc đó lại xem quý tông các vị thiên tiêu phong thái nói nàng hướng về phía khúc trưởng lão hơi gật đầu liền xoay người rời đi đợi bên ngoài đi rồi sở mặc đám người liền riêng phần mình tuyển một chỗ tiểu viện lúc đó nghỉ ngơi l i ê n tại thái sơ thánh địa đám người nghỉ ngơi phía sau lúc này m ặ c tộc thiên kiêu bị chấn áp lúc cũng đã cấp tốc bị khắp nơi thiên kiêu sở biết rõ ở t r ợ n nghe nói việc này phía sau rất nhiều ngày kiêu trước tiên chính là không thể tin được m ặ c tộc đây chính là lãnh đợi ba đại cổ tộc một t r ồ n g tiêu tộc ở tại trước mặt thực lực đều hơi kém một chút kỳ tộc chung một vị thánh chủ cường giả mang theo trong tộc thiên kiêu đến đây bên ngoài thánh chủ bị khúc không khác một trường chấn áp thì cũng thôi đi cái kia vị thiên kiêu thậm chí liền vị này mạc tộc thiên tiêu thi triển đại đế huyết mạch thần thông lúc cũng không hề ngăn cản chi lực bọn họ mặc dù không biết vị này mạc tộc thiên tiêu thực lực như thế nào nhưng đại đế huyết mạch thần thông uy lực cực kỳ c ứ n g hãn vị này thiên tiêu có thể có được thực lực tự nhiên có thể xưng được là không tầm thưởng nhưng mà ở sở mặc trước mặt lại vẫn là ngay cả quyền đều không có tiết được trực tiếp liền phá hủy đi nhục thân kết quả này làm cho nhiều ngày tiêu đều trở nên đậu dung thậm chí có chút kinh hãi sở mặc thực lực đến cùng cường han đến rồi mức nào mạc tộc lánh đời thiên tiêu cho nên ngay cả hắn một quyền đều không thể tiết được nghe đồn thái sơ thánh địa sở mặc chuẩn thánh tử am hiểu nhất chính là kiếm đạo một thân còn chưa chưa triển lộ liền có thể đem m ặ c tộc thiên kêu chấn áp đây nên là kinh khủng bực nào a xem ra cái này một lần chư tông đ ấ u kiếm sợ là quả thật muốn đặc sắc rất nhiều ta hiện tại bắt đầu có chút chờ mong sở mặc thực lực trước đây hạo nhiên thánh địa đệ nhất thánh tử l a n g tiêu muốn tiêu d i ệ t sở mặc ta xem sợ là rất khó làm xong rồi nói không chừng hắn quả thật có thể tài nghệ chấn áp quân hùng quét ngang cùng thế hệ cầm xuống đệ nhất thế lực khắp nơi đều ở đây nghị luận vì sở mặc thực lực cảm thấy tim đập nhanh lúc á nói nói nói đó còn có một bộ phận cảm thấy có chút khả năng nhưng bọn hắn bây giờ đều cảm thấy lăng tiêu thánh tử tỷ lệ rất nhỏ hắn làm sao lại có thể mạnh như vậy một phương thế lực lớn chỗ chỗ ở bên ngoài truyền nhân nhận được tin tức phía sau không khỏi sâu hấp một khẩu khí hắn nguyên bản còn trí tồn cao viễn nghĩ lấy ở nơi này chàng đấu kiếm trung đoạt được đệ nhất nhưng hôm nay còn chưa có bắt đầu t ỷ đấu chỉ là nghe sở mặc chiến tích trong lòng liền hoàn toàn không có ý chí chiến đấu có sở mặc ở ta rất khó đi vô địch chi lộ một cái ẩn thế tông môn một vị chân truyền lắc đầu thở dài nét mặt tràn đầy khổ sát hắn lần này xuất thế vốn là muốn đi vô địch lộ đúc thành vô địch đạo tâm vừa mới chuẩn bị ở chư tông đấu kiếm là cái nào rực rỡ hào quang nhưng sở mặc liền giống như một chậu nước lạnh tưới vào trên đầu hắn dập tắt hắn đúc thành vô địch đạo tâm ý niệm trong đầu biết do có cái này dạng nhân v đây không phải là đạo tâm kiên định mà là đầu góc có hố vị này h ẩn thế tông môn chân truyền trực tiếp tuyển trạch b u n g tha thiên hải thánh cắt chỗ ở chỗ ở tuổi trẻ đạo t ử nghe người thủ hạ tin tức chuyển đến từ trước đến nay bình thản trên mặt cũng lần đầu lộ ra kinh sợ xem ra ta phía trước vẫn là xem nhẹ hắn người này s ắ c thực xưng là kình địch b ấ t quá nói đến đây hắn nét mặt lại ngay sau đó hiện lên tự tin màu sắc lần này đâu kiếm ta như cũ có quét ngang toàn trường c h i tâm hạo nhiên thánh địa chỗ ở lang tiêu thánh tử lúc này sắc mặt có chút tâm trầm hắn vốn là lòng tin mười phần cần muốn chạm sát sở mặc nhưng lúc này nghe liền mạc tộc thiên kiêu đều bị sở mặc đơn giản chấn áp điều này làm cho trong lòng hắn sinh ra một ít khó giải quyết ý niệm trong đầu c h ắ c không được người này có thể chạm sát quân sứ đệ quả thật có chút thực lực đáng tiếc mạc tộc thiên kiêu bại quá nhanh vẫn chưa đem sở mặc thực lực triệt để t r i ể n lộ ra không phải vậy trong lòng ta liền có một ít sức mạnh nhưng dù vậy ta cũng tin tưởng vững chắc chính mình tuyệt sẽ không bại hắn nhãn thần rực rỡ bắn nhanh ra hai vệ thần quang dường như cảm ứng được lăng tuyết tâm niệm treo ở bên hông hắn kiếm khí cũng hơi rung động phát sinh k i n h minh âm thanh một c ỗ sắc bén sát phạt khí tức lan tràn ra liền hư không đều mơ hồ run dậy hắn lại trở nên mạnh mẽ rất nhiều chu tước thần triều chỗ ở tiểu viện vệ diêu quang nghe người thủ hạ hội báo không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc màu sắc nàng sau đó vừa muốn không lâu phụ hoàng nói muốn cùng bên ngoài thông ra nghĩ đến nếu là mình có thể cùng như vậy thiên tiêu trở thành đạo lữ cái này khiến trong lòng nàng không khỏi nổi lên một ít t r ờ mong trong đôi mắt đẹp càng là toát ra rực rỡ màu sắc nhưng so sánh với lúc này đi cùng mà đến vệ huyền máy móc lại là cũng không như vệ diêu quang như vậy là quan người này trưởng thành nhanh như vậy lần này chư tông đậu kiếm nói không chừng liền có thể quét ngang đương đại thiên tiêu đến lúc đó một thân ở thái sơ thánh địa địa vị sẽ càng thêm c ấ t cao tiểu nữ còn muốn tưởng cùng với thông gia sợ là khó khăn h á n âm thầm nghĩ thầm nghĩ nên mau sớm thúc đẩy hai người chuyện đám hỏi để tránh khỏi chậm thì sinh biến tình huống như vậy ở rất nhiều thế lực lớn chung đều đang phát sinh mỗi cái thiên tiêu hoặc là sợ hãi hoặc là kiên kỵ hoặc là chiến ý nghiêm nghị không phải trường hợp cá biệt mà đang ở như thế hoàn cảnh dưới thời gian chậm rãi chạy xuôi rốt cuộc đông vọng đạo vực chư tông đậu kiếm chính thức kéo lên màn mở đầu nguyện hoa ở giữa tòa thánh thành khu vực chuyện phản、phái. Bố c ụ c sâu r ộ n g một t hai cờ cờ. Hợp ghé độc. Ta có thể kiểm r a nhân sinh tịch b ả n t r ư ớ c 130, đấu kiếm mở ra thảm liệt tỷ thí tòa cực kỳ khổng lồ lôi đài bên trên chu vi đã bố trí trận pháp cho dù là siêu thoát đại cảnh v õ giả cũng rất khó đem đánh vỡ cái này đủ để cho các vị thiên tiêu tận tình triển lộ thiên phú mà ở lôi đài chu vi thì hội tụ vô số v õ giả phóng tầm mắt nhìn tới người người nôn náo tiếng gầm sôi trào có thể được xưng là người đông nghìn n h ị t chư tông đấu kiếm rốt cuộc bắt đầu rồi mong đợi thời gian dài như vậy lập tức phải mở màn cũng không biết lần này đến tột cùng ai có thể đoạt được đệ nhất thành công ép tre đương đại vô số thiên tiêu cái này còn dùng nghĩ tất nhiên là thái sơ thánh địa sở mặc c h u ẩ n thánh tử vị này c h u ẩ n thánh tử thực lực thâm hậu thiên tư lỗi lạc quả thật có độ khả thi rất lớn nhưng thiên hải thánh các trẻ t u ổ i đạo tử cùng hạo nhiên thánh địa làng tuyết thánh tử cũng đều không tầm thưởng giữa bọn họ chắc chắn là một hồi cực kỳ thảm thiết đ ọ c x ư c thi nhìn cuối cùng người thắng là ai đại tranh chi thế chỉ có hoành áp cùng thế hệ giả mới có thể đi xa hơn nghe đồn thái sơ thánh địa sở mặc truyền thừa không biết hôm nay bọn ta có thể hay không chính mắc thấy chờ mong a rất nhiều võ giả nghị luận â mỹ châu đầu ghe thai trên mặt bọn hắn đều hiện lên ra chờ mong màu sắc đông đông đông l i ê n tại trên sân tiếng gầm x ô i trào lúc chẳng có h c mấy đạo thanh thúy tiếng chuông vang vọng du nhiên chuyển khắp toàn bộ hội trường nguyên bản còn phi thường náo nhiệt quảng trường nhất thời liền yên tính lại vô số người đều đem ánh mắt nhìn kỹ ở khu vực trung tâm bọn họ biết chư tông đầu kiếm chính thức bắt đầu rồi quả nhiên rất nhanh liền có một vị hiểm nguyện thánh địa t r ư ở n g lao hiện thân đây là một vị tướng mạo thanh lệ nữ tính n à người n g xuyên hoa quý cung trang cả người tỏa ra hừng hực thần quang quanh thân d ũ n g động băng hàn chi khí giống như nhất tôn n g u y ệ t cung t i ế n tử khí tức mạnh mẽ không ai bằng rõ ràng là một vị thánh cảnh cường giả đây là bắc hàn đại thánh là hiểu nguyệt thánh địa đại t r ư ở n g lão không nghĩ tới vị này c ư nhiên tự mình chủ trì lần này đấu kiếm đại bỉ chiến trận xác thực không nhỏ đúng vậy à? rất nhiều người nhận ra vị nữ tử này r ồ n r ậ p khiếp sợ một vị đại thánh cảnh cường giả chủ trì đấu kiếm bởi vậy có thể thấy được coi trọng trình độ là cao bậc nào mặt bên cũng nói lần này đấu kiếm xác thực muốn so vãng giới cẳng có hàm kim lượng chư t ô n đấu kiếm vẫn ch phàm là cái này trăm năm giữa thiên tiêu đều có thể lên đài tỷ thí năng lực gáp cùng thế hệ thủ vững lôi đài mà bất bại giả có thể coi đấu kiếm đệ nhất trong thời gian này bất kể thủ đoạn bất luận sinh tử vị này bắc tái thánh chủ đang không ngự hư mở miệng nói mà theo tiếng nói của nàng hạ xuống vô luận là khắp nơi thiên tiêu vẫn là vây xem rất nhiều v õ giả đều trong lòng nghiêm nghị không có quy tắc bất kể sinh tử điều này cũng làm cho ý nghĩa chỉ cần đối với thực lực của chính mình có lòng tin đều có thể lên đài tỷ thí nhưng một ngày đi lên hoặc là bị còn lại thiên kiêu liên tiếp khiêu chiến cuối cùng như xa luân chiến vậy lực kiệt nga xuống hoặc là liền quét ngang sở hữu thiên tiêu cười đến cuối cùng không hề nghi ngờ loại này chế độ thi đấu cực kỳ tàn khốc lệnh tất cả mọi người tại chốt đều thần tình nghiêm nghị nhưng vẫn chưa có bất kỳ thiên tiêu lộ ra sợ hãi màu sắc thân là thiên tiêu vốn là có ngâm n e n mặc dù không gọi được không sợ chết nhưng hoàng kim đ ạ i thế thiên tiêu tranh vốn là chỉ có tiến không có lùi nếu như kết nối với đài cùng còn lại thiên tiêu chém g i ế t dũng khí đều không có lại có tư cách gì đi ở võ đạo tranh phong trên đường là lấy mỗi vị võ giả đều nóng lòng muốn thử chỉ chờ đấu kiếm một ngày bắt đầu liền lập tức lên đài tỉ thí chính thức bắt đầu đông theo bác hàn đại thánh thoại âm rơi xuống một đạo tiếng trung v a n g vọng chuyến khắp tư phương điều này cũng làm cho ý nghĩa lần này chư tông đ ấ u kiếm đã mở màn bản t h i ể u chủ tới trước một vị tuổi trẻ võ giả phi thân đi tới lôi đài bên trên hắn tướng mạo tuổi trẻ nhưng quanh thân lại có rực rỡ thần quang thực lực cũng đạt tới dương thần kỳ lúc này người xuyên giáp hại cầm trong tay trường thương cả người chiến ý dâng cao thoạt nhìn lên giống như nhất tôn đỉnh thiên lập địa chiến thần đây là chiến thần cung trân truyền nghe đồn thực lực có chút không tầm thường với cổ vực trung lịch l ã n hồi lâu không nghĩ tới hôm nay cũng đến nơi này lấy thực lực của hắn nói vậy có thể quét ngang không ít thiên tiêu dưới đài có người nhận ra vị này tuổi trẻ thiên tiêu thân phận mở miệng nói chiến thần cung chân truyền bản chân truyền tới gặp gỡ ngươi vị đến từ một cái đại thế lực thiên kiêu đăng tràng hắn phi thân đi tới lôi đài bên trên quanh thân phong mang tất lộ khi tức m ê n h mông như núi tựa như biển thấy vị này lại có người hét lên kinh ngạc là t ử hoa tông đệ nhất chân truyền danh sách niên kỷ hai mươi cũng đã đạt đến dương thần kỳ thực lực không tầm thường nghe đồn hắn có nào đó thân thể thực lực rất là c ư n g hãn t h n g ở sơ nhập dương thần kỳ liền chạm sát một đầu sánh vai dương thần tột cùng yêu thú hai người thực lực hầu như thế lực n g a n g nhau nên phải là một hồi long tranh hồ đấu vây xem các võ giả nghị luận mà trên đài chiến thần cung chân truyền thiên kiêu nhìn vị này t ự hoa tông đệ nhất chân truyền danh sách trong mắt chiến ý dâng cao ta nghe nói qua thực lực ngươi không tầm thường vốn là nghĩ tỉ thí với ngươi ngươi lại chính mình đi lên cái này tránh hợp ý ta thoại âm rơi xuống hắn hét lớn một tiếng trực tiếp liền xông tới cùng với chém giết cùng một chỗ hai vị thiên kiêu thế lực n g a n g nhau trong lúc nhất thời đánh lôi đài bên trên đùng ủ tiếng nổ tung bên thai không dứt bảo vệ trận pháp đại trận đều nổi lên từng cơn sóng gợn từng đạo hừng hực hào quang bay đầy trời tung từng cổ một đáng sợ khí tức tịch quyển mà ra không thể không nói không hổ là đ ô n g ư ự c rất nhiều đỉnh tiêm tông môn tiên h tiêu thực lực s á c thực không tầm thường hai người tiếng chém giết thế có thể nói cực kỳ mênh mông cuồn cuộn làm cho không ít vây xem võ giả đều nhìn như mê như mê trầm mê trong đó không cách nào tự k i ể m chế trong n y mắt hai người cũng đã chém giết khoảng khắc mà lúc này từ hoa tông đệ nhất chân truyền danh sách đông nhiên xuất hiện một sơ hở chiến thần cung chân truyền cũng rất có chém giết kinh nghiệm lúc này trên người kìm quan đại phóng trường thương trong tay càng l à đông nhiên tản mát ra rực rỡ tiên hà Đáng sợ lực lượng quyền, bay thẳng đến đ lượng quyền, thẳng tông chân truyền thiên sợ lực tịch tử hoa tông thiên kiêu bay ầm ầm kèm theo kinh thiên động địa thanh n m vang lên vị này t ử hoa tông thiên kiêu trực tiếp bay ngược mà ra cả người nện ở cắm đài đại trận trên vòng bảo vệ sau đó ngã xuống khỏi tới khi tức biến đến cực kỳ hề b ạ i ta chịu thua t ử hoa tông thiên kiêu lắc đầu chịu thua sau đó liền phi thân xuống lôi lại hai vị từ hoa tông trưởng lao tiến lên đưa hắn đỡ lấy tiến hành chữ thương còn có ai cứ việc lên đài trên đài chiến thần quan chân truyền cầm thương đứng tại chỗ ngạo nghệ nói rằng mới vừa t h ắ n g một hồi khí thế của hắn chính thịnh lúc này cả người kìm quan g chói l o a mắt giống như nắng gắt vậy hừng hực cả người chiến ý càng l à n ằ m ở cao nhất ngang trạng thái ta tới cùng người chém giết lại một vị đại thế lực thiên tiêu lên này cùng đánh một trận hai người chém giết động tĩnh càng hùng vĩ liền lôi đài đều ở đây rung động ầm ầm cả tòa n g u y ệ t hoa thánh thành đều tùy theo rung động sau một lúc lâu phía sau vị này chiến thần cùng chiến thần rốt cục đem đối phương đánh bại bất quá chính hắn cũng bị thương không nhẹ nhưng kỳ quái là trên người của hắn chiến ý lại là càng kiêu ngạo hơn Cả người khí tức cũng người、so、với khí so lúc trước c à này g hứng lang người hực, một cỗ tinh khí lang yên từ trên người tịch quyển cỗ tịch một m từ ra, n h ả vào trong mây xanh, thế xanh, kinh người không gì sánh gì mây khí ư đ ợ chỉ Đây là c i giết, chiến kinh ế n thần cung Càng càng ngừng cũng càng khủng. này tuyệt thì thêm thực thêm học. chém h cao, lực Lúc c là ý sẽ là thắng liên tiếp hai trận nếu là ở nhiều t h ắ n g cơ hội hắn cả người khí tức sẽ ngưng kết thành chiến thần dị tượng đến lúc đó liền có thể được chiến thần chi lực tương trợ thực lực kinh khủng hơn nhất định phải trước đó đ tân rậm rạp võ giả mở miệng nói bói một chuyện biệt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi phần trăm số điểm ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản c h ư một trăm ba mươi mốt lang tiêu khiêu chiến sợ mặc lên đ à i còn có bực này bí thuật nghe lời này ở đây không ít thiên kiêu đều nhãn thần tiềm h thước bọn họ tất nhiên là không nguyện làm cho vị này chiến thần cung chân truyền tiếp tục thắng lợi xuống phía dưới nếu không người này thế sẽ rất khó bị ngăn chặn nhưng nếu chính mình lên đ à i sợ là không có n ắ m chắc đem chiến thắng bản thánh tử tới lĩnh giáo một phen mọi người ở đây còn còn vì chi do dự có thứ lúc chợ có một đạo thanh n i hùng hậu vang lên chỉ thấy lấy một đạo thân ảnh nốt r ồ i nhưng cất bước mà ra đặt đến đến lôi đài bên trên là hạo nhiên thánh địa nước sơn tuyết thánh tử hắn không nhẫn mại được xem ra là nghĩ triển lộ p h o n g mang rất nhiều người chứng kiến thân ảnh ấy đều giật mình mắt không chấp nhìn chằm chằm thành tựu hạo nhiên thánh địa đệ nhất thánh tử lang t u y ế t trước đây từng ở vạn kiếm cốc trung vẫn bê quan sau lại xuất thế liền rất chịu rất nhiều người quan tâm lại tăng thêm hắn ở mới vừa đạt đến lúc từng phóng suất hào ngôn cần muốn chạm sát sở mặc cái này liền làm cho nhiều người đối với thực lực của hắn vô cùng hào kỳ lúc này thấy hắn đang chàng đều có tâm muốn nhìn một chút cảnh giới của người nọ thực lực nằ chiến thần cung chân truyền ngược lại cũng có chút thực lực bất quá người ta trong lúc đó trên lệnh cách xa vẫn là chịu thua đầu hàng đi lăng tiêu đứng ở giữa không trung nhìn trước mắt chiến thần quan chân truyền t i ê n tiêu nhặt nói rằng thanh âm hắn rất nhỏ lại mang theo mãnh liệt nhìn xuống ý tứ hám xúc dáng vẻ cao cao tại thượng côn g vọng chiến thần cung chân truyền giận tí mặt cả người chiến ý sống tuyết lẫm như nói ta ngược lại muốn nhìn một chút người có tư cách gì thoại âm rơi xuống hắn cả người khí huyết cổ đảng giống như tinh khí lang yên vậy hướng phía lăng tuyết vào tới con vẫn còn ở giữa đường trường thương trong tay liền kim quang nợ rộ hóa thành hừng hực thần quang bắn ra. bên trong hiệp sắc bén vô cùng khí thế dường như cả bầu trời đều có thể đâm rách chúc t à i mọn lăng tuyết bất tiết nhất cố trong mắt rung ra miệt thị chỉ thấy hắn không né tránh cả người khí huyết đột nhiên sao động bên hông trường kiếm thương một tiếng đột nhiên ra khỏi vỏ hướng phía chiến thần cùng chân t r u y ề n c h ẹ m tới theo kiếm quang hiện lên nhưng thấy hư không chấn động xuất hiện từng vết n ư ớ c h ư n g hực sát phạt khí tức lan tràn ra trong nháy mắt dễ dàng cho trường thương đụng vào nhau Ung ung. hai người tiếp xúc trong sát na liền toát ra trói mắt đến mức tận cùng quan mang đáng sợ khí tức bay lên hướng phía bốn phía tịch quyền lan tràn mà chiến thần cung chân truyền thiên kiêu t r ư ờ n g thương lại là trong phút chốc đứt đoạn một thân càng là trong nháy mắt bay ngược mà ra trên nửa đường có búng máu tươi lớn phun ra mà ra thẳng đến bay ngược hơn mười dặm n g n ở lôi đài quang cháo bên trên lúc này mới ngã xuống khỏi tới lúc này nhìn nữa vị này chiến thần cung chân truyền đã thấy hai cánh tay hắn đều đã nổ tung ngực càng là xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều bị x o ắ n nát hiển nhiên là đến rồi trọng thương đe dọa tình trạng liên đ i ể ấy bé nhỏ tu vi cũng dám cùng ta chép giết lang tiêu dễu cợt một tiếng trong giọng nói đều là mệt thị、Người vị này chiến thần cung c h â n truyền sắc mặt lúc thì xanh lúc thì trắng còn muốn nói gì nhưng đột nhiên phun một ngụm máu tơi ư trào mà ra sau đó trực tiếp lúc đó là chết đi qua chân truyền lang tuyết ngươi thật là quá đáng rồi sát nhân b ấ t quá đầu c h ắ n g đất lại vẫn như vậy làm n ụ c ta chiến thần cung c h â n truyền hai vị chiến thần cung trưởng lão x u ố n g lại một bên cót lớn một bên vội vã cha xét nhà mình thiên tiêu t h ư ơ n g thế tài nghệ không bằng người vốn là nguyên tội nếu thua trong tay của ta trung bản thánh tử không có giết hắn đã là thủ hạ lưu tỉnh lang tiêu ngạo nghễ nói rằng hai vị trưởng lão không có lại nói tiếp chỉ là nhãn thần bén nhọn nhìn hắn một cái nếu không là thiên tiêu tranh cường giả không thể nhúng tay bọn họ tất nhiên muốn đem cái này trong mắt không người l ă n g tuyết cho tiêu diện tại chỗ l ă n g tuyết lại không hề sợ hãi đợi chiến thần cung đoàn người đi rồi hắn huyền phụ giữa không trung nhìn quanh t o à n trường từ rất nhiều thiên tiêu trên người nhìn quét mà qua ánh mắt của hắn rất là sắc bén mang theo hừng hực t h ầ n q u a n g giống như hai thanh thần kiếm chỗ đi qua một ít thực lực xa xa không kịp thiên tiêu đều trong lòng đ á m chiến không dám cùng mắt đ ố i mắt thấy cái này màn trong lòng hắn càng là hăng hái cuối cùng lang lôi đưa mắt rơi vào sở mặt trên người sở mặt từ ngươi trạm sát sư đệ ta quân tiên diệm phía sau ta liền phát thể muốn đem n g ư ơ i tiêu diệt bây giờ ta đã lên đài ở chỗ này ngươi có dám đánh với ta một trận hắn trực tiếp hướng về phía sở mặc khiêu chiến mà theo lời này vừa ra vô số người nhất thời mừng rỡ dồn dập đưa mắt rơi vào sở mặc trên người có gì không dám đón bạn chúng ánh mắt vẫn đứng ở thái sơ thánh địa trong đội ngũ sở mặc bật cười lớn c h ậ m bước ra chân hắn đạp hư không giống như hành tẩu ở vô hình trên bậc thang từng bước đạt đến lôi đài hành tẩu lúc toàn thân áo trắng hơi phiêu động trên đầu sợi tóc tùy phong phiêu riêu quanh thân đạo vận lật lở hừng hực tiên hà nở rộ giống như một vị đăng lâm sắp sửa vũ hóa phi thăng t r ầ n tiên tràn ngập siêu nhiên mỹ cảm vị này sở mặc chuẩn thánh t ử phong nghi khí độ thật có thể nói là là hiện thời đình tiêm thực lực cường h ã n như vậy thì cũng thôi đi chính là phong độ cũng kinh khủng như vậy thật là khiến người không ngừng hâm mộ đây chính là khí vận sở trung tiên tiêu a rất nhiều người âm thầm lấy làm kỳ chút nữ tính võ giả như là thế lực khắp nơi tiên tiêu cũng hoặc là là hiểm nguyệt thánh địa nữ đệ tử lúc này đều hai mắt mê ly lộ ra rực g i sùng tính màu sắc hiện nhiên là bị sở mặc phong thái hấp dẫn hôm nay sở mặc sở hữu thiên nga sĩ tộc có thể gia tăng phong độ lại có trích tiên khí chất tăng thêm phong nghi lại tăng thêm thiên tư căn cốt hạo nhiên chính khí rất nhiều mệnh số cùng với hắn tự thân tướng mạo mọi cử động ẩn chứa siêu nhiên tiên h tư vô luận đưa thân vào bực nào hoàn cảnh cũng như cùng là hạc giữa bầy gà vậy c h ó i mắt chú mục à n g không nói đến lúc này hắn chính là vạn chúng chú m ụ lúc tất nhiên là làm cho rất nhiều người trong nháy mắt liền rơi vào tay giặc nghe quanh mình rất nhiều ngày k ê u cùng nữ tính võ giả đối với sở mặc nghị luận cùng sừng bái cái này khiến lang t u y ế t vô cùng khó chịu hắn mặc dù đối với mấy cái này cũng không coi trọng nhưng mọi người đều ở đây quan tâm sở mặc mà đưa h ắ n quên tự nhiên làm cho trong lòng hắn có chút không vui chờ các loại bả đến lúc đó nhìn ngươi còn có cái gì phong độ ý niệm tới đây hắn ánh mắt lộ ra nghiêm nghị sát ý mà lúc này sợ mặc đã đi tới trên đài giết không có sợi da do dự lang tiêu trực tiếp cổ đã quanh thân tất cả khí huyết vô cùng khí thế sao động mà ra quanh thân toát ra từng đạo hừng hực thần quang chợt đến rồi kiếm trong tay hắn bên trên làm một trôi vạn kiếm tốc trung bị vô số kiếm khí ẩn chứa sát phạt khí tức chế tạo thành vô khuyết thánh binh trong đó ẩn chứa sát phạt chi lực tất nhiên là sắc bén không gì sánh được lúc này một kiếm chém ra kiếm khí bén nhọn quét ngang mà ra chỗ đi qua thư không đều ở đây rung động xuất hiện từng vết n ư ớ c to lớn ý sát phạt hóa thành một đạo quần c u ộ n hồng thủy hướng phía sở mặc chút xuống mà đến còn chưa từng đ ặ t đến nhưng sát ý cùng thần uy cũng đã tiết ra lệnh quanh mình vô số thiên tiêu đều tùy theo biến sắc không hổ là vạn kiếm trung ẩn dưỡng ra sát phạt thánh binh quả thật uy lực không tầm thường lang tiêu có thể đem h à n g phục có thể thấy được thực lực nay cổ sát phạt chi lực sát thực cường hãn không ai bằng nếu ta đối mặt tuyệt đối không cách nào ngăn cản hãn quả thật có cuồn vọng tư cách thì nhìn sở mặc nên ứng đối ra sao rất nhiều người chấn động phát sinh nghị luận nhưng càng hiếu kỳ hơn vẫn là muốn biết sở mặc biết ứng đối ra sao dù sao t h a n h cựu đang tiến hành chư tông đấu kiếm đứng đầu nhân tuyển nhất là ở mới vừa chấn áp mạc tộc thiên kiêu phía sau thực lực của hắn đã trở thành đặt ở vô số người trong lòng một toàn núi lớn lúc này nếu có thể biết sở mặc thực lực chân chính như thế nào liền quyết định bọn họ phía sau tuyệt trạch là cùng sở mặc tiếp tục tranh đoạt vẫn là triệt để bung tha vạn chúng c h ú mục phía dưới sở mặc thần tình lạnh nhạn không có chút ba động nào lại tựa như hoàn toàn không đem trước mắt gần giết chết trước mắt hừng hực sát ý để vào mắt chỉ thấy cánh tay hắn nhẹ nhàng n â n bắt đầu hướng phía phía trước đột như đầy vẹn vẹn chỉ là đầy vẫn chưa có bất luận cái gì còn lại động tác dư thừa. cái này hắn chẳng lẽ là phải lấy nục thân khí lực mạnh kháng một kiếm này phong mang lang tiêu thực lực không tầm thường t h u hồ trong tay hắn còn mang theo vô khuyết thánh binh sát phạt phong mang hừng hực không gì sánh được chính là tạo hóa cảnh định phong cảnh giới cường giả cũng vô pháp ngăn cản bình thường sinh tử cảnh đại năng cũng cần tạm thời tránh mũi nhọn nhưng hắn hóa ra là dự định lấy nục thân mạnh kháng đây không khỏi quá không đem lang tiêu đặt ở nói quá lời rất nhiều người n h ẹ n họng nhìn chân chối có chút không dám tin tưởng lang tiêu mặc dù còn vọng không gì sánh được làm cho nhiều người đối với hắn vẫn chưa có hảo cảm nhưng không thể không nói người này thực lực sát thực sự là đương đại địch tiêm không thể bỏ qua có thể sở mặc lại như vậy khinh địch chẳng lẽ sẽ không sợ chờ các loại đó là cái gì mọi người ở đây còn lắc đầu chấn động lúc đ ô n g nhiên có người hét lên kinh ngạc vô số người vô ý thức nhìn lại thinh linh liền thấy lăng thiêu sở chém ra hừng hực k i ế m khí đang đối mặt sở mặc giấu cái lúc hóa ra là trực tiếp tán loạn sau đó quyền của hắn tuấn dư thế không giảm giống như một tòa chấn thế thần sơn v ậ y rơi vào lăng lộ trên người ầm ầm kèm theo kinh thiên động địa tiếng nổ tung truyền đến lăng tuyết cả người trực tiếp bay ngược mà ra giữa đường phun ra vô số tiên huyết trực tiếp rơi đập đến lôi đài sắt biên giới đem đ ạ i trận đều đập kịch liệt lay động cái này đây là ta không nhìn lầm chứ sợ mặc một quyền chẳng những mạnh kháng vô khuyết thánh binh phong mang thậm chí còn đem lăng tiêu cho đập bay rớt ra ngoài chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đ ộ c ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản c h ư một trăm ba mươi hai đoạt thiên địa c h i huy một kiếm khi này đệ một lần va chạm kết quả sau khi xuất hiện vô số người đồng tử trận co rút lại ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi màu sắc không trách bọn họ hoảng sợ như thế Thật sự là trước mắt cái này mà n thật là có chút quá mức dọa người rồi đây chính là vô khuyết thánh khí a hơn nữa còn là từ vạn kiếm tốc trung vô số kiếm khí trung ẩn chứa ý sát phạt u ậ n dưỡng ra sát phạt thánh binh kỳ phong mang bên trong chính là ở vô khuyết thánh binh trung cũng là hàng đầu nhưng c ư n h i ê n cứ như vậy bị sợ mặc một quyền vỡ nát đáng sợ quả thực đáng sợ đến rồi cực hạn một quyền vỡ nát vô khuyết thánh binh kiếm khí đây là bực nào kinh người nhục thân khí lực mấu chốt hơn liền am hiểu nhất chính là kiếm đạo t khắp nơi thiên tiêu chấn động chính là chứa nhiều cường giả lúc này cũng đều hãi nhiên thất sắc dồn dập chấn động không nứt lôi đài bên trên ta sao có thể có thể bất bại lăng tuyết sắc mặt hôi bại trong mắt mang theo không cam lòng lòng t h ầ n tình h ắ n tử sinh ra xuống tới liền triển lộ phi phạm thiên tư trực tiếp được lập làm hạo nhiên thánh địa đệ nhất thánh tử phía sau lại tiến nhập vạn kiếm cốc tu luyện thẳng đến gần nhất lúc này mới xuất thế dựa theo hắn suy nghĩ chính mình lần này xuất thế làm quét ngang cùng thế hệ đúc thành vô địch chi lộ là lấy ban đầu hắn vẫn chưa đem sở mặc để vào mắt nhưng ai biết sở mặc hóa ra là ở nơi này lôi đài bên trên một quyền đưa hắn chấn áp điều này làm hắn cực kỳ khó chịu trong lòng càng là hiện ra k h u t đục người thất、bại. nhìn s ắ c mặt tái nhật cho đã m ắ t khuất nhục làm vang sở mặc huyện phù giữa không t r u n g đạm thanh mở miệng bản thánh tử không có bại những lời này nhất thời làm cho c o n ở vào khuất nhục bên trong lăng tiêu trực tiếp g i ậ n tí m ặ t ta tu luyện hơn m ộ ư ơ i năm công thành tạo hóa hàng phục vô khuyết thánh binh thiên tư kinh thế hai tục người mang thiên mệnh sao thua ngươi sợ mặc ta thể giết ngươi hắn giống giận lên tiếng vô cùng khí huyết cổ đãng mà ra, do nhược hỏa sơn một dạng phun trào sôi trào trong tay vô khuyết thánh binh càng là vang vọng bong bong trí thánh khí tức tràn ngập kiếm ý bén nhọn gạo thét hướng phía sở mặc tịch quyển mà đi kiếm khí trung ẩn chứa khủng bố lại nồng nặc sắc ý có thể dùng hư không trở nên rung động xuất hiện từng đạo vết rách mà những thứ kia vây xem rất nhiều t i ê n t i ê u nhóm càng là cảm thấy ra đầu tê dại chỉ cảm thấy có vô cùng khủng bố tập kích mà đến không chỉ đám bọn hắn liền ngay cả một ít bước vào siêu thoát đại cảnh cờ ư n giả g lúc này cũng thần tình nghiêm nghị lại người này thiêu đốt thọ nguyên căn cơ phát sinh liệu mạng một kích hắn nói tâm đã bất ổn nếu như lúc đó chiến bại e rằng có đạo tâm đổ nát chi hiểm b ư c này tâm tính rất nhiều người âm thầm cảm khái lén lút lắc đầu chỉ là một lần chiến bại nhân tiện nói tâm bất ổn b ư c này tâm tính s ắ c thực có chút bất ham dù cho coi như là thiên tiêu cũng con đường phía trước không dài lôi đài bên trên đối mặt với giống như điên cuồng lang tiêu sở mặc thần tình bình tĩnh như cũ nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ s á c ý như vậy tâm tình có cái gì can đảm đối với ta xuất kiếm nếu muốn chết vậy liền tiễn ngươi lên đường trong đầu ý niệm trong đầu c u ộ n c u ộ n sở mặc tay phải lại là chậm rãi giữ tại bên hông thuần dương đạo kiếm bên trên đây là từ hắn lên đài tới nay lần đầu cầm đạo kiếm chua kiếm mà theo bàn tay hắn sở mặc đi lên sắt na toàn bộ lôi đài b ỗ n nhiên trở nên yên tĩnh đứng lên ở vô số người ánh mắt hoảng sợ dưới bọn họ chỉ cảm thấy vào giờ khắc này trong không khí gió tựa hồ cũng trở nên an tính lại những thứ kia nguyên bản còn trói mắt ánh nắng càng l a phẳng phất bị đoạt đi q u a n thải đống nhiên l à m đạm ông cùng lúc đó còn có một đạo cực kỳ yếu ớt tiếng kiếm reo đột nhiên tự lôi trên đài văn g lên thanh âm cũng không cao nhưng vị dị là sở hữu vây xem võ giả vô luận khắp nơi thực lực thiên tiêu vẫn là cừng giả cũng hoặc là võ giả bình thường trong thai đều biết nghe được đây là có người vô cùng kinh ngạc vô ý thức mở miệng không đợi tiếng nói của hắn triệt để hạ xuống ho ho ho. chợt có một đạo hừng hực vô cùng tiếng kiếm reo đột nhiên vang lên giống như xuân lôi nổ vàng kinh đạo phách ngạn ẩn chứa không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung phong mang cùng hừng hực trong sát na liền đâm vào trong thai của bọn hắn bên trong giờ khắc này mọi người chỉ cảm thấy bên thai ông hưởng rung động đại nao đầu và áng mắt hoa lúc này đang v ọ t tới t r ư ớ c mà đến lang tiêu cũng nghe đến kiếm này minh thanh âm này hắn biến sắc chỉ nghĩ đến trong tay sát phạt thánh binh lại cũng tùy theo có chút run dậy tựa hồ đang sợ hãi bị cái gì cái ý niệm này làm hắn đột nhiên thần tình biến đổi một thanh vô khuyết thánh binh dĩ nhiên có sẽ sinh ra sợ hãi điều này sao có thể? hắn vô ý thức liền không thể tin được nhưng vào lúc này hắn c h ợ n cảm giác trước mặt sở m ặ c cả người khí chất đột nhiên phải biến đổi nếu nói là trước đây hắn ôn nhuận như ngọc khí độ lỗi lạc giống như nhẹ nhàng quân tử tại thế tiên chân như vậy hiện tại tất cả ôn nhuận khí độ đều tiêu thất chỉ còn lại vô tận sát phạt khí tức tràn ngập thật giống như một thanh hết sức sát phạt vô khuyết thanh kiếm đang chậm rãi ra khỏi vỏ bực này tình huống làm cho hắn có chút không rõ ý tưởng nhưng hắn như trong lòng mơ hồ có một cô ý niệm trong đầu nếu như ngồi xe mặc kệ tuy ý sở mặt như vậy b ả y sáng trôi này khí tức triệt để đạt đến đến mức tận cùng hắn chắc chắn bỏ mình trước nay chưa có khí tức tử vong tràn ngập làm hắn tê cả da đầu tâm thần run dày không phải chết cũng không phải ta mà là hắn tại này cổ tử vong dưới uy hiếp lang tiêu sắc mặt dữ tợn chỉ thấy hắn cả người khí huyết giống như hỏa sơn vậy triệt để buộc phát ra trong cơ thể thọ nguyên hóa ra là lại một lần tiêu đốt cả người sắc bén cùng sát phạt khí tức vậy đột nhiên t ă n gọn trong tay vô khuyết thánh binh bên trên thường hực kiếm quang càng thêm phong man tất lộ chết hắn g ố n g giận lên tiếng vô song thất luyện kéo dài qua hư không bởi vì quá mức sắc bén thế cho nên n hư không chấn động kịch liệt xuất hiện từng đạo vết rách khí thế kinh khủng phát thiết khuấy động lên đáng sợ sóng x u n g kích sử dụng chung quanh đại trợn đều đùng đ ư a kịch liệt đứng lên một kiếm này mắt thấy đánh đến nơi ở sở mặc trên đầu đưa hắn tiêu diệt nhưng ngay khi cái này điện quang hỏa thạch sát na thương kiếm xuất vỏ thanh âm đ ỗ n g nhiên văng lên thời gian giống như vào giờ khắc này tính ở l ă n g tiêu đầu tiên là n g h i hoặc sau đó khiếp sợ sau đó ánh mắt hoảng sợ chung sợ mặc bên hông thuần dương đạo kiếm triệt để triển lộ phong mang hừng ngánh kiếm màu vàng lóng từ từ bay lên. giống như bạch hồng quán nhật sông thẳng đ ầ u n hiu chỉ một thoáng sông lên trời không giờ khắc này trong phạm vi mấy trăm dặm vô số võ giả trong tay bên hông bên trong túi chữ vật kiếm khí đều đống nhiên trở nên rung động phát sinh kiếm minh âm thanh ban đầu yếu ớt nhưng cơ hội là trong sát na liền cực kỳ ngẩng cao đứng lên hội tụ phía dưới giống như giang hà dân g sóng lớn ngập trời xuân lôi nổ v a n g ngân hà c u ố n n g ư ợ c trong nháy mắt liền bắt ngang hư vũ bên trong vang vọng trên dưới tư phương xỏ xuyên qua đến mỗi một người trong h a i ngoại trừ kiếm minh ở ngoài bọn họ lại cũng nghe không đến bất luận cái gì thanh âm mà trước mắt ngoại trừ đạo kia h ừ n g hực vô cùng kiếm khí ở ngoài cũng nhìn nữa không đến bất luận cái gì còn lại cảnh trí tuyệt đại bộ phận người đều trong nháy mắt này hai điếc mắt ngủ chỉ còn lại cái kia một đạo dường như có thể nhường cho thiên địa trở nên t ấ t sắc n h ậ t n g u y ệ t bị đoạt huy hoàng kiếm khí vắt ngang hiện hiện đồng thời chém ở l ă n g tiêu trên người không phải tiếng gào thét trong nháy mắt vang lên vô số người đều từ đạo thanh âm này chung nghe được kinh nghi chấn động sợ hãi vân vân tự nhưng mới vừa vang vọng đạo thanh âm này liền bỗng dưng im bặt mã ngừng bảy xảy ra cái gì giờ khắc này mọi người trong đầu đều đột nhiên hiện ra này đạo ý niệm trong đầu bọn họ rất muốn biết lôi đài bên trên rốt cuộc là bực nào tình huống nhưng tên là kiếm minh có thể dùng bọn họ thai điếc kiếm quang có thể dùng bọn họ mắt ngủ ngoại trừ những thứ kia siêu thoát đại cảnh cùng với bước vào thánh cảnh cường giả bên ngoài còn lại võ giả căn bản là không cách nào chứng kiến trong sân tình huống thậm chí ở tại bọn hắn thời khắc này trong thế giới thiên địa đều hóa thành một mảnh thuần túy kim s á c mất đi tất cả thanh âm giống như vạn vật đều trở về đến ban sơ bản chất hồi lâu sau kiếm minh cuối cùng hạ xuống kiếm quang tiêu tan theo thiên địa trở về sáng sửa vô số người trước tiên đưa mắt đặt tiền cuộc đi qua sau đó t ngược lại hút khí lạnh thanh âm liền liên tiếp liên miên bất tuyệt vang vọng ở toàn bộ n g u y ệ t hoa thánh thành bọn họ nhìn thấy gì nhưng thấy sở mặc như t r ư ớ c sừng sững hư không trong tay thuần dương đạo kiếm đã trở vào bao lúc này tay vỗ chuốt kiếm thần tình lạnh nhạt giống như t r ọ c thế giai công tử thế tục hồng trần tiên mà ở trên mặt đất lôi đài lang tiêu đứng thẳng tại chỗ hai t r ò n g mắt chừng trọc triệu trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi không cách nào tin tưởng hãi nhiên gần chết c ũ n g không cam lòng chờ các loại thần tình phản phất gặp được cuộc đời này sợ hại nhất cũng kinh khủng nhất sự tình đây là tình huống gì chẳng lẽ lang tiêu vẫn chưa chiến bại có người phát sinh tiếng kinh ngạc hô giá trị lúc này c h ậ n có một trận gió nhẹ thổi tới giang giác kèm theo thanh âm thanh thúy chuyên r a lang tiêu trong tay vô khuyết thanh kiếm bỗng nhiên nước ra tới hóa thành vô số mảnh nhỏ bắn ra mà thân thể của hắn càng là vào giờ khắc này hiện ra vô số bạch quang kiếm khí bén nhọn ở trong cơ thể đan vào xuyên toa sau đó ở ánh mắt mọi người chung trực tiếp nổ bể ra tới hóa thành một đoàn huyết vụ phiêu tán còn như sở mặc một t a y á o phiêu phiêu sơi tóc tùy phong rêu dao phía sau đại nhật quang mang phóng mà đến chiếu rọi ở sau thân thể hắn tựa như ảo mộng đến rồi cực hạn chỉ một、thoáng. t i ê n tĩnh như chết giống như như g i lốc tịch q u y ể n toàn trường sở hữu thiên tiêu đều thần tình d ạ ả i ra ngay tại chỗ hạo nhiên thánh địa đệ nhất thánh tử lang tiêu cứ như vậy chết rồi chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương một trăm ba mươi ba đem nhân chứng lịch sử hành động vĩ đại tái hiện vô số người vẻ mặt kinh hãi chợ to mắt nhìn một màn này ước chừng qua hồi lâu đều chưa có lấy lại tinh thần tới trận chiến này sở mặc thắng lợi may vào lúc này phụ trách trọng tài bắc hàn đại thánh hợp thời mở miệng đem kết quả của cuộc so tài tuyên bố ra mà theo đạo thành âm này v ă n g lên tại chỗ sở hữu thiên tiêu cùng với vây xem vô số v õ giả mới chỉ có dồn dập như ở trong ngộng mới tỉnh vậy phục hồi tinh thần lại ngay sau đó ồn ào náo động liền chung quanh v ă n g lên tiếng gầm hầu như muốn đem thiên khung đều cho ném đi mọi người đều vẻ mặt h ã i nhiên trên nét mặt mang theo không thể tưởng tượng nổi bọn họ dự liệu đến sở mặc có thể sẽ thắng lợi cũng dự liệu quá sở mặc sẽ đem lăng tiêu chấn áp nhưng t u y ệ t không nghĩ tới kết quả sau cùng hóa ra là cái này dạng bày ra ở trước mặt mọi người đối mặt lăng tiêu thánh tử trước sau bất quá xuất thủ hai lần đệ một lần đơn t u ầ n dựa vào nhục thân một quyền đưa tay cầm vô khuyết thánh binh l ă n g tiêu đánh bay rớt ra ngoài mà lần thứ hai xuất thủ càng là lấy không thể tưởng tượng nổi kinh thiên nhất kiếm trực tiếp đem phát sinh liệu mạng một kích l ă n g tuyết thánh tử triệt để chạm sát cái k i a hừng hực đến tột đỉnh huy hoàng kiếm khí dù cho cho tới bây giờ đều làm vô số người khắc sâu ấn tượng trong lòng hoảng sợ không thôi đây quả thực là nghiên ép nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thật không cách nào tin tưởng thân là hạo nhiên thánh địa đệ nhất thánh tử lang tuyết thực lực tuyệt đối không thể nghi ngờ nhưng vẫn là bị sở mặc lấy vô địch phong thái chấn áp thô bạo. Cái kia hừng Quả quả nếu tuyệt tuyệt đấu cản. hải phải thực ta đặt mình trong trước mặt, thực thực thể thể Thiên thánh tử, trừng thủ. một tông nhất, trừng nhét hạn, mình không cách khủng chống phòng không chư phòng cực lực, có Còn có có các cũng tuyệt không phải đối thủ. Cái đáng đến đối đạo đối đệ nhất, phỏng đã nào ngăn này xưng này lần sợ sở kiếm rồi Loại ai lại? mặc bố. là bị vô à o dưới quyền. v số thiên tiêu nghị luận ở mỹ trong giọng nói lộ vẻ rung động c ũ n g không thể tưởng tượng nổi chính là những cường giả kêu nhóm cũng đều thần tình đọc dung Thực hắn lực bọn đây ề nhiều u siêu thoát đại cảnh, muốn、so、phu kiêu cuối xuất tiêu huy nằm cảnh, còn không thánh cảnh, nhãn nhiên thông nhóm càng cao đem、so、sánh với sở cuối cùng xuất kiếm lúc, thiên cùng thường nhìn bọn hơn. thậm đem mặc kiếm tầm ở sở so so đại giới với với giả lại thoát ít tự thể thấy thứ chí phổ chỉ họ vào cao được đ có bước lúc, có lực, võ ra là thái sơ c h ả m đạo trải qua rút kiếm giai đoạn bên trong còn ẩn chứa một cố cùng với bất đồng kiếm đạo ý cảnh cùng rút kiếm thuật cùng loại nhưng cũng có chút không giống nghe đồn sở mặc từng ở thái sơ thánh địa giải khai kiếm đỉnh ngộ đạo dẫn dắt trong đó k i ế m khí dẫn tới thái sơ thánh tử thiên kiếm lao tổ xuất thế đem thu làm truyền nhân truyền thụ kiếm đạo c h â n đế chẳng lẽ là đây chính là t h i ê n kiếm lao tổ kiếm đạo truyền thừa trọng yếu hơn chính là kiếm ý của hắn tạo nghệ c ũ n g c ự c cao theo ta phỏng đoán chí ít đã đạt đến bảy thành khủng bố như vậy bằng chứng ấy tuổi liền đem kiếm ý đẩy mạnh đến bảy thành hoàn cảnh quả thực đáng sợ bậc này, này kiếm đạo trời cho quả thật không thể tưởng tượng nổi thế hệ trước cường giả nghị luận ở mỹ bọn họ đưa mắt nhìn kỹ đến lôi đài bên trên cái tia vị mặc bạch thì、hề. khí độ nghiễm nhiên thanh niên trên người trong mắt tràn đầy đ ộ n g dung cùng mười một kinh diễm màu sắc tuy nói lúc này khoảng cách sở mặc c h ạ m sát lang tuyết đã qua một đoạn thời gian rất dài có thể trong lòng bọn họ chấn động lại chẳng những không có yếu bất chút nào ngược lại theo thời gian trôi qua đang càng thêm nồng nặc không trách bọn họ như vậy chấn động thật sự là những cường giả này chậm t h ì sống mấy trăm hơn ngàn năm nhiều t h ì thậm chí đạt đến mấy nghìn năm ở tại bọn hắn dài dòng trong kiếp sống lại chưa bao giờ từng thấy như sở mặc như vậy kinh tài tuyệt diễm kiếm đạo thiên tiêu lúc này mới bực nào n i n kỷ thời gian ngắn ngủi liền đem kiếm ý tìm hiểu đến vậy thành tu chỉnh thái sơ c h ả m đạo kinh càng là đẩy mạnh đến rút kiếm giai đoạn hai chuyện này dù cho coi như là bọn họ những thứ này siêu thoát đại cảnh cường giả có thể làm được bất luận một cái nào đều đủ để dựa vào chi hoành hành thiên hạ nhưng hôm nay lại đồng thời xuất hiện ở một vị tuổi gần không đến hai mươi trên người thiếu niên đây quả thực vượt quá tưởng tượng nếu để cho hắn thời gian dù cho chỉ là trăm năm người này trưởng thành đều sẽ đạt được làm chúng ta đều không thể nhìn theo bóng l ư n g tình trạng toà nào đó thánh địa đại thánh cảnh cường giả trầm mặc một lúc lâu n h non tự nói mà theo những lời này hạ xuống ở đây chứa nhiều cường giả đều thâm dĩ vi nhiên đợt đầu từ sở mặc chém ra cái k i a kinh thiên nhất kiếm bắt đầu mặc kệ trận này chưa tông đấu kiếm cuối cùng nếm ai đoạt được đệ nhất cũng không quản kế tiếp lại sẽ có ai có thể triển lộ phi p h ả m trời cho sở mặc biểu hiện đều cho ở đây vô số người để lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu đồng thời loại này ấn tượng sẽ không bộ phận nghị vĩnh viễn lạc ấn ở trong lòng bọn họ thật lâu không cách nào quên người này thực lực đã vượt qua tưởng tượng của ta thiên hải thanh các tuổi trẻ đạo tử lúc này đã không còn nữa ban sơ vân đạm phăng khinh ngược lại trên mặt hiện ra cực kỳ vẻ mặt nghiêm trọng ngay từ đầu tuy là biết được sở mặc đem mạc tộc thiên kiêu c h â n áp hắn cũng chỉ bất quá đối với sở mặc coi trọng trở thành một cái đối thủ chân chính nhưng lúc này ở tận mắt chứng kiến cái k i ê u huy hoàng thần uy kiếm khói sông tận sao trời một kiếm phía sau hắn lúc này mới hiểu sở mặc thực lực chân chính đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn đ ặ tới t làm hắn cũng rất khó trở nên chống lại tình trạng lại không nói mọi người vây xem hoảng sợ trong lòng lúc này sở mặc đứng ở trên lôi đài nhãn thần l ệ n h nhạt quét mắt quanh mình ánh mắt đạt đến chỗ vô luận là bực nào thiên tiêu đều không tự chủ túi đầu hoặc đem ánh mắt bỏ qua một bên không dám nhìn thẳng hắn rất hiển nhiên thực lực của hắn, điều ã t r ệ t tại Thời Toàn trường thiên vẫn là không người lên đài toàn tỷ thí, hóa ra là trong lúc nhất thời để động đến đài đấu đ chấn chỗ cũng chiến cho chầm chạy lúc cực không khiêu hắn. không hóa người, gian vẫn người lên vắng bộ kiếm rồi rãi ra ai xuôi. kiêu vô vào vẻ. số kỳ dám dị lâm quỷ là là này làm cho vô số ở ngoại vi quan ma các võ giả cũng vì đó sửng sốt thời gian dài như vậy trôi qua lại còn không người lên đ à i làm sao lên đ à i sợ mặc chuẩn thánh tử thực lực kinh khủng như vậy ai có thể là đối thủ của hắn lúc này lên đ à i kết quả chỉ có thể là t h ả bại điều này cũng đúng chỉ là đáng tiếc nguyên bản còn tưởng rằng lần này t r ư tông đấu kiếm sẽ chứng kiến khắp nơi thiên kiêu t r i ể n lộ phong thái ai ngờ n g h ị cuối cùng hóa ra là lấy kết quả như vậy kết thúc cũng không kỳ quái dù sao vị này thái sơ thánh địa chuẩn thánh tử thực lực thật là kinh người xem ra lần này đấu kiếm sau khi chấm dứt hắn liền muốn một người hoành áp đương đại mấy cái này thiên c i ê u nhóm mặc kệ bao nhiêu kinh tài t u y ệ t diễm đều muốn bao phủ ở tại dưới quan huy bọn ta cũng coi như chứng kiến lịch sử đám người thắp giọng nghị luận trong giọng nói đã là tiếp hận cũng là chấn động tiếp hận là lại cũng không nhìn thấy thiên kiêu tranh đấu Mà chấn động trên ự nhiên người ngang toàn bởi là vì sở mặt một người quét ư ờ n toàn g ép tới t i đạo bộ vực h tiêu trở nên túi nên đài ầ u Trên đ chủ trì lần này đấu kiếm bắc hàn đại thánh nhìn lấy hồi lâu cũng không có người khiêu chiến không khỏi nói ra dựa theo quy tắc nếu như không người khiêu chiến thì có thể từ trên đài người chọn đối thủ phàm được tuyển chọn người hoặc là lên đài chém giết hoặc là tuyên bố chịu vua khắp nơi thiên tiêu cũng đều làm xong quyết định lời này vừa ra rất nhiều thiên tiêu cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau lên đài cùng sở mặt chém giết bọn họ tất nhiên là không dám nhưng nếu là c h ị vua trong lòng lại có chút không cam lòng chẳng lẽ cứ như vậy làm cho sở mặc đoạt được đệ nhất một người ở lôi đài lại làm cho khắp nơi thiên tiêu không dám đăng tràng chờ các loại chứ tông đấu kiếm kết thúc chuyện này tuyên dương ra ngoài sở mặc sẽ lúc đó trở thành thiên tiêu số một bọn ta cũng theo đó trở thành bên ngoài đá đặt chân thực sự là không cắm lòng không phải vậy lại có thể thế nào ngươi còn dám đi lên cùng với tranh phong hay sao thực lực của hắn làm sao lại có thể kinh khủng như vậy quả thực liền vượt ra khỏi tưởng tượng nếu như mấy người liên thủ có lẽ còn có thể cùng sở mặc đối kháng một phen nhưng chỉ bằng vào chúng ta cá nhân thực lực ai cũng không là đối thủ đúng vậy à nhưng cái này trung quy chỉ là huế tưởng hơn nữa thân là thiên tiêu sự tiêu ngạo của ta cũng không cho phép ta làm như vậy tính rồi nếu là bị sở mặc chọn chúng liền đàng hoàng nhận thua đi rất nhiều ngày tiêu c h â u đầu ghẹ thai mặt lộ vẻ bất đắc dĩ màu sắc trong lòng bọn họ không tăm lòng có thể sự thực liền đặt ở trước mặt sở mặc phong mang s ắ c thực quá mức khủng bố không phải do bọn họ không túi đầu không có biện pháp bọn họ không thể làm gì khác hơn là khiến cho mình làm ra lựa chọn từ trong miệng chật vật nói ra đầu hàng hai chữ trên đài sở mặc nhìn mỗi vị võ giả hoặc là sợ hãi hoặc là không cam lòng nhận thức ánh mắt trong lúc nhất thời hóa ra là mất đi lần lượt từng cái khiêu chiến ý niệm trong đầu mà thôi cũng không cần phiền phức như vậy bọn ngươi cùng tiến lên đài đến đây đi thanh âm hắn trong sáng mở miệng nói chuyện thanh âm của câu nói này cũng không lớn nhưng rơi vào toàn trường sở hữu thiên tiêu trong hai lại giống như đất bằng p h ẳ n g một tiếng xét vậy nổ vang bọn họ nghe được cái gì sở m ặ c hóa ra là dự định làm cho tất cả mọi người cùng nhau lên đài hắn hóa ra là muốn lấy sức một mình khiêu chiến sở hữu thiên tiêu ta thừa nhận sở mặt thực lực cưỡng hãn nhưng hắn hóa ra là như vậy khẩu suất của nôn đây quả thực là không đem chúng ta để vào mắt lực một người s á t thực cưỡng hãn như vậy kinh thiên nhất kiếm s á t thực khủng bố vốn lấy cảnh giới của hắn có thể xử suất mấy lần chính là hắn khí huyết nguyên lực hao hết sạch cũng không có thể đem chúng ta những người này toàn bộ đánh bại rất nhiều ngày kiêu giận dữ chỉ cảm thấy sở mặt lời ấy thực sự c u ồ n g vọng không gì sánh được dù sao bọn họ đều là thế lực khắp nơi cao cấp nhất thiên kiêu tại chính mình trong tộc cùng tô môn đều quét ngang vô địch cho dù là cùng còn lại thiên kiêu so sánh với cũng tự nghĩ bất bại có thể sở mặt lại nói làm cho tất cả mọi người bọn họ toàn bộ lên n à i cái này lúc này liền để cho bọn họ giận tím ặ t nếu hắn đều nói như vậy chúng ta đây liền cùng tiến lên cho hắn một bài học không sai nguyên vốn còn muốn chịu vua có thể c ư nhiên như thế khinh thường bọn ta thực sự trong lòng không cam lòng vậy chờ kinh tiên k i ế m khí ta cũng không tin hắn còn có thể thi triển ra bao nhiêu lần tất cả thiên tiêu đều đôi mắt băng lãnh dồn dập mở miệng sau đó bọn họ hóa ra là dồn dập từ trong đội ngũ bay ra đi tới lôi đài bên trên cả người chiến ý c h ẳ n đấy khí huyết ngập trời bốc lên trong những người này hoặc là bởi vì trong lòng phẫn nộ muốn cho sở mặc một bài học cũng có lẽ có còn lại tiểu tính kế giả sử thực sự đám người đồng tâm hiệp lực đem sở mặc đánh bại đây chẳng phải là thay thế bọn họ cũng có cơ hội tranh đoạt đấu kiếm đệ nhất tư cách ô n trong lòng bất đồng ý niệm trong đầu mọi người cộng đồng xuất thủ trong lúc nhất thời chỉ thấy rất nhiều thần quan g bay vút vô cùng đạo vận đan vào quần quận khí huyết giống như hỏa sơn phun trào kinh khủng thần thông pháng phất tinh thần nổ t u n g dồn dập đều thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất hướng phía sở mặc lướt đi trên trăm vị khắp nơi thực lực đỉnh tiêm thiên tiêu nén giận xuất thủ rất nhiều thần thông cái thế thậm chí còn có thần binh bay vút bên ngoài uy năng đã đủ liền hư không đều chấn áp phảng phất một tòa thiên khung kéo dài qua xuống tới dù cho coi như là sinh tử thậm chí niết bàn cờ giả phòng chừng cũng không dám chống lại bằng không liền muốn bao phủ ở vô số thần thông cùng pháp bảo bên trong nhưng mà s ở mặc nhưng chưa lộ ra bất luận cái gì sợ hãi ngược lại hai mắt sáng lên mang theo hừng hực chiến y hắn phía trước nói ra vậy chờ nói tự nhiên không phải cùng vọng mà là có đầy đủ tự tin chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi phần trăm số điểm ta có thể kiểm tra nhân sinh k ị c bản chương một trăm ba mươi b ố ra c h ý niệm tới đây sợ mặc cả người khí huyết triệt để bước lên hóa thành một đạo hừng hực khí trụ nhảy vào vân tiêu đem vô số mây khói cũng vì đó đập vỡ vụn long tượng bất diệt kinh vận chuyển tất cả thái cổ cự tượng phù hiện ở phía sau đều là giơ thẳng lên trời giống giận phát sinh kinh thiên tây minh thanh âm chi minh mông quần quận liền tinh thần đều tựa như có thể không rơi giám giác thư không đều ở đây cổ dưới áp lực phát sinh không chịu nổi gánh nặng thanh â m áp lực kinh khủng cùng khí tức tịch q u y ể n lăn tràn bao trùm cả tòa lôi đài lệnh sở hữu thiên tiêu đều trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ trầm trọng phảng phất cùng thế giới đối kháng sở mặc toàn thân khí huyết bắt đầu khởi động c ư ơ n g m á n h vô chú bàng bạc khoảng cách trong nháy mắt sao động mà ra, đi qua đ a n điển kinh mạch thậm chí là xương cốt toàn thân cuối cùng dưới vào cuộc sống éo toàn thân giống như kinh đảo vô án vậy nhằm phía tay phải một giá trị lúc này phá theo gầm nhẹ sở mặc một quyền đánh ra thanh â m giống như lôi trấn không khí đều tùy theo khuấy động lên liên ỵ một đạo đáng sợ đến không cách nào nói dấu quyền đột nhiên quét ngang mà ra giống như một tòa chân thế thần sơn chấn áp xuống ùng ùng kèm theo tiếng nổ kịch liệt vang lên trên trăm vị đỉnh tiêm thiên tiêu liên thủ buộc phát ra rất nhiều thủ đoạn thần thông cùng pháp bảo h y năng hóa ra là như yên hỏa vậy nổ tung mà cái t i ê u cương mánh vô cùng bàng bạc dấu quyền như cũng mang theo lấy hừng hực vô cùng tần h uy trực tiếp rơi vào trên người mọi người chỉ một thoáng bọn họ liền dồn dập thân thể cồn run dày thổ huyết bay ngược mà ra xôn xao làm kết quả sau cùng bày ra ở trước mặt mọi người lúc vô luận là vây xem võ giả bình thường hay là đang phía trên xem cuộc chiến khắp nơi cực giả đều là thông s u ố t mở to hai mắt nhìn mặt lộ vẻ hai nhiên màu sắc hắn dĩ nhiên thực sự là là được rồi một quyền uy năng lại khủng bố đến mức độ này không thể tưởng tượng nổi không thể tưởng tượng nổi mọi người vô ý thức phát sinh t h á n phục mà ở rung động đồng thời cũng không ít người cảm thấy một màn này rất tin h tưởng bọn họ tỉ mỉ nghĩ lại liền nhất thời h i ể u ra qua đây hư mộ hôm nay cảnh tượng này cùng hư mộ chuyện xảy ra sao mà tương tự vẫn như cũng là bị rất nhiều thiên kiêu vây công vẫn như cũng là nhất chiêu quét n g n g những thứ này ta cũng không quan tâm ta chỉ biết hôm nay gặp được một vị bất bại thần thoại mặc dù vẫn chưa chứng kiến thiên kiêu nhóm long tranh hồ đấu nhưng chỉ này lúc này những thứ này liền đã chuyến đi này không tệ khiếp sợ thanh âm từ chung quanh v ă n g lên mỗi một vị đều d ạ i ra tại chỗ mà những thứ kia bị một kích bị thương nặng rất nhiều thiên tiêu nhóm lúc này nội tâm phức tạp lại sợ hai đến rồi cực hạ n bọn họ vốn là muốn cho sở mặc một bài học thậm chí còn mang theo đem triệt để đào thả i ý niệm trong đầu nhưng ai biết chẳng những không có hoàn thành ý tưởng này ngược lại còn trở thành sở mặc kéo dài bất bại thần thoại đá cây chân trong lòng bọn họ chỉ cảm thấy nhục nhã không gì sánh được nhưng há miệng rồi lại hoàn toàn không phải phải nói cái gì trên trăm thiên tiêu liên thủ đều có thể một kích mà bị thua như thế hoàn cảnh dưới bọn họ còn có tư cách gì lại có cái gì mặt đi nói vị này thái sơ thánh địa chuẩn thánh tử thực lực đến cùng đạt tới kinh khủng bực nào hoàn cảnh a chẳng lẽ thiên k i ê u cùng trời kiêu sự trinh l ệ n h sẽ có to lớn như thế sao bọn họ tâm tư c u â n c u ộ n tuyệt vọng ý niệm trong đầu bao phủ ở mỗi vị võ giả trong lòng cũng không để ý tới mấy cái này thiên kiêu ý tưởng lúc này sở mặc đưa mắt đặt tiền cuộc đến rồi thừa ra những thứ kia trước đây vẫn chưa xuất thủ thiên k i ê u trên người ta chịu vua một vị thế gia truyền nhân thẳng thắn lanh lệ chịu vua ta cũng chịu vua một vị khác đại giáo trân truyền không mình hành lễ mặn lộ vẻ cung kính hoàn toàn bị thuyết phủ chịu vua chịu thua. trong lúc nhất thời sợ mặc nhìn quanh quảng trường ánh mắt đạt đến vô số thiên tiêu tận túi đầu không hề có dám chống lại giả cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào thiên hải thánh các đạo tử trên người người đây s ở mặc ánh mắt bình tĩnh nhặt nói rằng một trăm mười ba còn muốn cùng ta xuất thủ sao vị này thiên hải thánh cắt dốc lòng bồi dưỡng rất nhiều năm bị thánh cắt thậm chí là hải ngoại vô số võ g i ả sở tôn sùng đạo tử lúc này sắc mặt tái nhuận thân tình một lần biến hóa hắn từ đầu đến cuối đều vẫn chưa xuất thủ ban đầu phải không tiết cho rằng vẫn chưa tới chính mình lên đài thời điểm sau đó là ngưng trọng vì vậy dự định ở quan vọng một đoạn thời gian nhưng hôm nay hắn phát hiện mình không cần phải xuất thủ bởi vì đã không có hắn triển lộ thực lực mình cơ hội lúc này đang chẳng đơn giản chính là tự r ư ớ lấy l ụ nhưng liền một chiêu như vậy không ra trực tiếp chịu vua hắn lần này xuất thế vốn định quét ngang đương đại thành tựu vô địch bước trên tranh phong đường nhưng mà một vị cường địch cũng còn không có c h â n áp một gã thiên tiêu cũng còn không có hạ phục lại trực tiếp bị đối phương quét ngang còn lại thiên tiêu lúc tiện thể ma diệt sở h ư u ý chí chiến đấu điều này làm hắn trong lòng cực độ không cam lòng hắn biết chính mình nhất định phải xuất thủ cùng đánh một trận không phải vậy liền có thể có thể biết từ đây đạo tâm bị l o n g đong không còn có cuột khởi khả năng có thể làm hắn nhìn kỹ đến sở mặc cái kia bình tĩnh hai t r ò n g mắt phía sau lại hoảng sợ phát hiện mình vô luận như thế nào đều không để được chút nào chiến ý sống lại không ra bất kỳ suất thủ dục v ọ n g ý chí chiến đấu của hắn chiến ý cùng can đảm đã tại vô hình chung bị sở mặc triệt để tiêu ma hầu như không còn ta ta hắn há miệng lại nói không ra một câu đầy đủ sở mặc vẫn chưa thúc giục là cứ như vậy đứng tại chỗ kiên trì cùng đợi hắn mở miệng hắn có thể cảm giác được vị này thiên hải thánh cấp thiên tiêu tình huống có chút không đúng nhưng sở mặc còn là muốn nghe hắn nói ra câu nói kia cứ việc câu nói này ra miệng phía sau đối phương rất có thể sẽ lúc đó phế bỏ thế nhưng cùng hắn có quan hệ gì đâu muốn chạy vô địch chi lộ tự nhiên quét ngang toàn bộ địch chấn áp toàn bộ thiên tiêu Thiên tiêu t bao n phủ o n g từ t ư ở mảnh này lôi đài bên trên mọi người đều đang nhìn chăm chú sở mặc cùng với cái tia vị thiên hải thánh các đạo tử cùng đợi câu trả lời của hắn cùng đợi kết quả của hắn là theo câu nói kia hạ xuống mà như như sao rơi triệt để vẫn lạc vẫn là xuất hiện kỳ tích ở ánh mắt của mọi người trú mục dưới vị này thiên hải thánh các đạo tử sắc mặt một lần biến hóa nét mặt càng là hiện ra r ã y r u a màu sắc hắn do dự hồi lâu đúng là vẫn còn chật vật nói ra bà trước kia ta chịu thua theo lời vừa nói ra tuổi trẻ đạo tử mắt trần có thể thấy đến mất đi thần thái trên người trùng tiêu khí thế lúc này na xuống ai cũng có thể nhìn ra vị này thiên hải thánh các trẻ tuổi đạo tử giống như mạc g a thiên kiêu cái dạng nào đạo tâm vỡ nát bọn họ lại một lần tận mắt chứng kiến một vị thiên tiêu vẫn lạ rất nhiều thế hệ trước cường giả đều trong nội tâm thở dài nhưng mà đúng lúc này lại nghe lấy vị này thiên hải thánh các đạo tử song quyền nắm chặt hàm răng c ắ n chặt tê nói rằng sở mặc hôm nay bại trợn ta ghi ở trong lòng ngày khác nhất định có thể đưa người chiến thắng bại trong tay ta địch lại sẽ không trở thành ta địch thủ sở mặc không có nhìn hắn chỉ là xoay người xuống l ô i đài ta cho ngươi thời gian đ ổ i kịp cho đến ngươi ngay cả bối ảnh đều nhìn xa tìm không thấy thanh em bình tĩnh nhưng ẩn chứa vô cùng tự tin và khí phách bất kể là ai đều có thể nghe ra trong đó niềm tin vô địch trong lúc nhất thời lệnh toàn trường sở hữu thiên kiêu cũng không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh làm cho n ả y chở các loại khí phách rung động mà cái này vị thiên hải thánh các trẻ tuổi đạo tử càng là trực tiếp ngay tại chỗ chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương một trăm ba mươi năm truy phong thiếu niên đệ nhất chuẩn thánh t ử khương thái huyền đông thành trư tông nấu kiếm, đã kết thúc nhưng cùng với tương quan thảo luận lại cấp tốc liền chuyển khắp toàn bộ đông vọng đạo vực kết quả của nó càng là trước tiên bị vô số người sở biết rõ chư tông đấu kiếm thái sơ thánh địa chuẩn thánh tử sở mặc đầu tiên là đem thảo tộc thiên tiêu nhục thân phá hủy đi khiến cho đạo tâm bị long đong phía sau đang so thử lôi đài bên trên lấy một lần hành động một kiếm đánh bại hạo nhiên thánh địa đệ nhất thánh tử lan g tuyết đồng thời đem chạm sát、Chật. lại lấy thái sơ thánh địa đệ pháp long tượng bất diệt binh đem lên một trăm ngày tiêu chân áp càng đem có thể dùng thiên hải thánh các đạo tử nhất chiêu chưa ra trực tiếp chịu thua thế cho nên đạo tâm vỡ nát vườn bã rời đi trừ cái đó ra sờ mặc trước khi rời đi theo như lời ra câu nói kia càng là ẩm, ẩm toàn bộ đạo vực bại trong tay ta địch lại sẽ không trở thành ta địch、thủ. ta cho ngươi thời gian đội kịp cho đến ngươi ngay cả bối ảnh đều nhìn xa tìm không thấy bên ngoài thiên tiêu khí phách t r i ể n lộ hoàn toàn vô số võ giả nghe nói phía sau cũng vì đó h ã i nhiên k i ế p sợ quả thực không thể tưởng tượng nổi nếu không là thiên hạ truyền b à n g kỳ danh thực sự không dám tin tưởng bực này thiên tiêu khí chiến thuyền bực này kinh người phong thái quả thật khủng bố vô song đến rồi cực hạ thiên, thiên, thiên tiêu xuất hiện lớp lớp đại tranh chi thế có lẽ chỉ có sở mặt một người quan mang vạn trượng vô số người đều muốn bao phủ ở tại quan huy dưới phía dưới khó có thể có xuất đầu. bốn g nghị luận. Cái này cũng ư ờ i Cái luận. này dùng sở nổi danh truyền vang, thể có mặc cả sở đạo bức ị vô số người tán dương. 4. Bức. liên tại toàn bộ đạo vực trở nên o a n h động lúc lúc này sở m ặ c lại là đã cưới cổ trên thuyền trở về thánh địa trên đường một chỗ bên trong khoang sở m ặ c ngồi xếp bằng tại hắn trước mắt lại là xuất hiện một chuyến gợi ý người đánh nát ba vị thiên kiêu đạo tâm đặt thành đạo tâm máy xay bột thành cựu thu được một lần trung cấp mệnh số rút ra tư cách có hay không lập tức rút ra đánh nát ba vị thiên kiêu đạo tâm sợ mặc sửng sốt nhưng trợt liền biết ba vị này thiên kiêu nên phải là cố thiếu tổn thương mặc tộc thiên kiêu cùng với thiên hải thánh các tuổi trẻ đạo tử ngược lại là một cái ý niềm vui lấy a sợ mặc không chút do dự nào trực tiếp ở trong lòng phân p h ó nói trung cấp mệnh số rút ra tư cách thấp nhất có thể được bạch sắc mệnh số tối cao có thể được từ sắc mệnh số trong đó bạch sắc tỷ lệ năm mươi phần trăm lam sắc ba mươi phần trăm thanh sắc hai mươi phần tuy ử sắc nói g vẫn chưa xuất hiện hắn mong đợi thanh sắc hoặc tử sắc làm cho sở mặc có chút thất vọng nhưng hắn cũng chưa ghét bỏ thịt huống hồ thân pháp cùng tốc độ phản ứng tăng phúc một mươi nhìn như không nhiều lắm nhưng thời khắc mấu chốt thì có chỗ lợi dụng mới mệnh số đã lắp ráp xin chú ý kiểm tra theo gợi ý hiện lên một dòng nước ấm dũng mánh vào trong cơ thể chỉ một thoáng sở mặc liền cảm giác thân thể trong chỗ u minh trở nên có chút bất đ ộ n g dường như càng thêm mềm mại lại đối với gió cảm giác cũng theo đó nhạy cảm hơn coi như không tệ sở mặc gật đầu nhìn thoáng qua tin tức của mình tính danh sở mặc cảnh giới dương thần kỳ tam trọng mệnh cách thiên nga sĩ tộc tử mệnh số võ thánh tại thế kim bất động minh vương kim kiếm tâm thông minh tử trích tiên khí chất tử ngự vật như thần tử thiên tư căn cốt xanh n ụ c thân như lô xanh hạo nhiên chính khí lam truy phong thiếu ni lam đan khí tinh thông lam nhân sinh k ị bản không gần nhất chuyển ngặt mạng của ngài vợn đã phát sinh cải biến phía trước hình như có sương mù dày đặt tre khó hơn nữa thấy rõ tương lai lần này đoạt được chư tông đấu kiếm đệ nhất kế tiếp một đoạn thời gian cũng sẽ không có những chuyện khác vừa lúc nhưng cẩn thận tu luyện một phen đem trước đây được đến toàn bộ tiêu hóa bên trên phi còn như cái kia vị xuyên việt giả cơ duyên thì còn có hơn hai tháng trước tiên có thể lấy người tìm hiểu một phen chờ các loại dò xét đến thân phận phía sau lại đem hai vị kia thiên mệnh chi nữ nhét vào dưới trướng sợ mạc cơm thầm suy nghĩ cu sau đó hắn liền trực tiếp nhắm mắt lại vận chuyển lên long tượng bất diệt kinh chỉ c h ố c lát tùng g ùng tiếng oanh minh liền từ bên trong tĩnh thất vang lên mơ hồ kèm theo quá cổ long tượng tiếng gào thét vang vọng ngay tại lúc đó trên chiến thuyền quanh mình vô số mặc giáp hộ vệ bao quát một đám trưởng lão nghe từ khoang ở chỗ sâu trong truyền lại tới long tượng tiếng ngựa hí trong mắt r ồ n dập lộ ra tôn sùng màu sắc ở trong đó đúng là bọn họ thái sơ thánh địa đệ thất chuẩn thánh tử sở mặc với chư tông đấu kiếm bên trên một người một kiếm quét ngang đương đại thiên kiêu không địch thủ v ự c này thiên nhân phong thái dù cho cho tới bây giờ đấu kiếm đã kết thúc nhưng bọn họ mỗi khi hồi tưởng lại đều trong lòng không khỏ tà thái sơ thánh địa đem lại ra một vị quét ngang đạo vực vô địch thiên tiêu thượng thương phù hộ sử dụng tiên h tiêu hàng lầm thái sơ tất cả trưởng lao nhóm chấn động mà như là cố nhược trần tiền huyền t r â n tiêu bất phàng ba người cũng lại là lòng tràn đầy phức tạp ba người bọn họ cũng tham dự lần này đầu kiếm có thể từ đầu đến cuối ba người bọn họ lại ngay cả xuất thủ cơ hội đều không có tất cả địa thủ, đều ị thủ, đ tất cả đều bị sở mạc sở đánh bại thực lực bực này cùng thiên tư thật là ta cuộc đời ít thấy ta lão cổ trước đầy thua không an cố nhược trần sâu hấp một khẩu khí c ả n khái nói rằng t i ê n huyền chân cùng tiêu bất p h à m cũng là thâm dĩ vi nhiên ở đầu hiện ở trong lòng bọn họ tràn ngập may mắn chính mình phía trước làm ra một cái quyết định chính xác cũng không có cùng bên ngoài tranh đoạt thánh tử nếu không bọn họ cũng sẽ bị sở mặc sở c h â n áp trở thành bên ngoài đúc thành vô địch đạo tâm đá cây chân thái sơ thánh địa có thể xuất hiện hắn như vậy thiên tiêu quả thật tông môn may mắn chờ các loại bên ngoài lớn lên ta thái sơ thánh địa đem lại ra một vị vô song cừng giả giống như thiên kiếm lao tổ cái dạng nào quét ngang đạo vực mấy nghìn năm tiền huyền chân thở dài một khẩu khí vừa cười vừa nói lời này vừa nói ra Cố Nhược theo r ầ n cùng Tiêu Bất p à là biểu thị tán thành.、Nhưng、vào lúc này, Phàm này, m mở miệng làm cảm đều được đổi biểu Tiêu lúc lại lúc lại lại Bất biết biết nói, hiện tại cái kia vị nhận được tin thị tán tức thế tưởng. t Nhưng không nhận không nhưng hắn h vị cũng nào có, lời này vừa ra tiên huyền trân cùng cố nhược trần đều nhãn thần tùy theo l o e lên ở thái sơ thánh địa có thể bị tiêu bất phạm vị này chuẩn thánh tử lấy cái kia vị tương xứng cũng chỉ có thái sơ đệ nhất chuẩn thánh tử có lẽ hắn hẳn là cũng không ngại a tiên huyền trân suy nghĩ một chút hơi trần t ờ nói rằng so sánh với cố nhược trần lại là khẳng định rất nhiều đại sư h u n h lòng dạ minh ông trí tồn cao viễn ánh mắt của hắn chỉ có cổ vực ngoại tộc đối với sở m ặ c chuẩn thánh tử quật khởi tuyệt đối sẽ không có bất kỳ phán đoán ngược lại hẳn là còn có thể cảm thấy vui mừng hắn nói rất là kiên định mà tiên huyền c h â n cùng tiêu bất phàm hai người n g h e xong tự nhiên không có nửa điểm phản bác ngược lại đều gật đầu đại sư minh sẽ phải rất vui mừng bọn họ mở miệng nói ba người lần này đối thoại nếu là bị ngoại nhân nghe được tất nhiên sẽ cực kỳ kỳ quái chuẩn thánh tử cùng thánh tử trong lúc đó tuy là chỉ bất quá kém một chữ nhưng ở địa vị cũng là khác nhau trời vực nhãn trở thành chuẩn thánh tử bất luận kẻ nào đều sẽ đ giả sử xuất hiện có người có thể uy hiếp địa vị của mình tuyệt đối sẽ trước tiên đem chấn áp có thể tại ba trong miệng bọn họ sở đàm luận đệ nhất chuẩn thánh tử hóa ra là hoàn toàn không thèm để ý ngược lại còn cực kỳ vui mừng điều này sao có thể không trách ba người nghĩ như vậy kỳ thực là bọn hắn trong miệng cái tia vị đệ nhất thánh tử kỳ thực từ đầu đến cuối đều cũng không phải tham dự qua thánh tử tranh vẹn vẹn chỉ là bởi vì thiên tư cho nên mới bị liệt là chuẩn thánh tử cũng chỉ là bởi vì thiên tư sở dĩ bị đệ nhị thậm chí là sở mặc chưa từng đến trước sở hữu chuẩn thánh tử đều muốn bên ngoài coi là truy đổi mục tiêu Chi như vậy? chính là vị này đệ nhất chuẩn thánh tử bên ngoài thiên tư mạnh thật sự là quá mạnh mẽ c ư ơ n g đại đến dù cho coi như hắn vô tâm đi tranh còn lại năm vị chuẩn thánh tử đem hết toàn lực cũng rất khó từ nâng tay ở bên trong lấy được thánh tử chi vị c ư ơ n g đại đến bọn họ dù cho đem cho rằng đối thủ nhưng là không dám sinh ra bất luận cái gì bất kính ngược lại mà xưng hô lúc cũng không gọi thẳng tiên úy chỉ là lấy cái tiêu vị hoặc lão đại sư huynh tương xứng để bày tỏ kính ý Chuyện Việt, cầu đạo, tốt một nhân khí Việt, tốt đạo, thiên tư cao trước đó chưa từng có lại khí độ chi thong dòng càng là hiếm thấy trên đời hán tử bái nhập thái sơ thánh địa được xếp vào chuẩn thánh tử tới nay liền tiến vào cổ vực bên trong cùng ngoại tộc trinh chiến chém giết hơn mười năm qua chẳng bao giờ đi ra càng là chưa từng ở đông vọng đạo vực t r i ể n lộ quá bất kỳ thủ đoạn nào nhưng phàm là gặp qua hán người cũng không có không vì bên ngoài chết phục có thể nói ở sở mặc chưa từng bị liệt là chuẩn thánh tử phía trước cùng với nói bọn họ sáu vị chuẩn thánh tử tranh đoạt thánh tử chi vị chi bằng nói là năm vị chuẩn thánh tử ở tranh đấu lẫn nhau tranh thủ một cái tối cường giả do đó đường đường chính chính đi tới đại sư h i n h trước mặt tuân lấy mấy người khác trí hướng cùng đại sư h i n h đánh một trận ở trong lòng bọn họ đại sư h i n h căn bản cũng không giống như là đại sư h i n h ngược lại giống như một vị tiền bối cổ vật chung một mảnh hoa nguyên bên trên cái này bên trong đang bộc phát chém g i ế t thảm thiết vô số kim giáp võ giả đang cùng dị tộc chém g i ế t c h ấ n thiên hám đ i ệ u tiếng chém g i ế t tràn ngập vùng quê sắc khí ngập trời lan tràn ra trên mặt đất máu chạy thành sông tiên huyết như chú giống như địa ngục cảnh tượng tại chiến trường chỗ xa xa một tòa bên trên thần sơn rất nhiều cường giả bảo vệ xung quanh ở chỗ này bọn họ khí tức mạnh mẽ từng cái đều tản ra đáng sợ sát phạt khí tức còn có m ê n h g ô n g quần quận khí huyết quần quận chương hiện thực lực không tầm thường lúc này những cường giả này thường thường đem ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi cái t i a ẩn chứa sát ý ánh mắt đều không khỏi toát ra một vệ tôn kính màu sắc ở ánh mắt của bọn họ nhìn soi mói chỗ đỉnh núi đứng một vị dáng người vĩ nạn thanh niên hắn mặc hắc y t ỉ đưa lưng về phía đám người chắp hai tay sau lưng nơi tay quanh thân có vô cùng đạo vận đan vào rực rỡ thần quang quân quanh nồng nặc đạo tắc thần quang chìm chìm nổi nổi phun ra nuốt vào lấy huyền rượu khí cơ bất kể bây giờ tu vi đã đ ạ t đến siêu thoát đại cảnh phá vỡ sinh tử huyệt quan gần đăng lâm n ế p bản bên ngoài thiên tư cường hãn có thể nói hiếm thấy trên đời trọng yếu hơn là người này chính là thái sơ thánh địa đệ nhất chuẩn thánh tử ở sở mặc chưa từng quật khởi phía trước bị vô số thái sơ thánh tử trưởng lão coi là thánh tử chân chính nhân tuyển mơ ước kỳ vọng cao bất quá hắn lại c h í không ở chỗ này được sách phong chuẩn thánh tử phía sau liền thân phó cổ vực bên trong với ngoại tộc chèm giết cho tới nay hai mươi năm có thừa lập xuống chiến công hiến hách rất nhiều ngoại tộc võ giả nghe nói đại danh của hắn sau đó đều nghe tin đã sợ m hắn đang xuất lĩnh thái sơ thánh địa kim giáp võ giả đồng nhất đội ngoại tộc chém giết hắn nhãn thần tâm h thúy nhìn chăm chú vào chiến cuộc nhưng thấy đại quân trô u đi qua ngoại tộc liên tục bại lui bị g i ế t máu chảy thành sông thỉnh thoảng có ngoại tộc cường giả b i phẫn quanh thân lửng lánh h ở n g hự kỳ quang phô hiển thần uy nhưng thời gian không bao lâu liền bị thái sơ thánh địa cường giả chém giết lúc đó vẫn lạc a a a a a khương thái huyền n g ư ơ i giết tộc nhân ta lão phu cùng n g ư ơ i bất cộng đ á i thiên một đạo tiếng gầm cừ vang lên ẩn chứa bị phẫn vang vọng trong vòng nàn g i m xa theo thanh n m hạ xuống một ông lão từ ngoại tộc trong trận doanh hóa thành một đạo lưu quang hướng phía hắn bắn nhanh mà đến con vẫn còn ở giữa đường đáng sợ minh ngông quần c u ộ n chi lực liền mang theo lấy thiên địa uy áp của tới giống như một tòa thiên khung c h â n áp cái này rõ ràng là một vị cảnh giới đạt đến động thiên cảnh cường giả lúc này hắn thiêu đốt thọ nguyên phát sinh liệu mình một k í c h như muốn chẳng sát nhưng vị này thái sơ thánh địa đệ nhất c h u ẩ n thánh tử lại đồ sộ bất động chỉ là đứng tại chỗ thậm chí ngay cả nhãn thần đều cũng không có chút nào ba động phản phất đối với vị này vọt tới động thiên cường giả không thèm để ý chút nào sông tới trần thánh tử muốn chết trên ngọn núi một ông lão lạnh rên một tiếng t bậc này. Một một này đáng sợ cảnh tượng hầu như giống như mặt nhật nhưng hắn mất như trước thần tình tự nhiên không có nửa điểm ba động chỉ là quan sát phía dưới chiến trường nhãn thần thâm thúy không biết suy nghĩ cái gì một thân phía sau đ ố n g nhiên truyền đến một đạo thanh â m cung k í n h nói thương thái huyền chưa từng quay đầu bình tĩnh mở miệng thái sơ thánh địa đệ thất chuẩn thánh tử sở mặc tham dự đông vực chư tông đấu kiếm đoạt được đệ nhất một thân với đấu kiếm phía trước hồi lánh đời cổ tộc mạc tộc thiên kiêu khiêu khích một quyền đem nhục thân phá hủy đi đạo tâm băng d i ệ t sau đó với đấu kiếm trung bị hạo nhiên thánh địa thánh tử lăng tiêu khiêu chiến lên đài phía sau một quyền đem đạ t h ư ơ n g phía sau lại một kiếm đem c h ẳ n diện sau đó lại đối mặt trên trăm thiên kiêu một quyền chấn áp thiên hải thánh các thế hệ này đạo tử nhất chiêu chưa ra túi sau đó sợ mặc chuẩn thánh tử lại phong suất hào nôn bại trong tay ta địch lại sẽ không trở thành ta địch thủ ta cho ngươi thời gian đ u ổ i kịp cho đến ngươi ngay cả bối ảnh đều nhìn xa tìm không thấy lão giả cung kính hội báo đi ra nghe thấy lời ấy thương thái huyền nguyên bản đối mặt phía dưới chém giết thậm chí là thiên tượng cảnh cường giả đột kích cũng không từng có chút nào ba động t ầ n tình hóa ra là đột nhiên sinh ra một ít vẻ kinh dị bại vào tay ta địch lại sẽ không trở thành ta địch thủ ta cho ngươi thời gian đội kịp cho đến ngươi ngay cả bối ảnh đều nhìn xa tìm không thấy hắn nhẹ giọng nị non nhãn thần n u hòa rất nhiều, nhiều năm chưa từng trở về còn thật sự xuất hiện một cái có tiền đồ trần thánh tử có hay không phải làm những gì lao giả mở miệng nói không cần này khương thái huyền k h o á t khoác tay nói lại yên lặng quan tâm một đoạn thời gian như vị này sở sư đệ thật là cái có thể khơi mào đại lương thánh tử chi vị cho hắn lại ngại gì t à hữu chí hướng của ta cũng không ở này nói hắn lần thứ hai đưa mắt đặt tiền cuộc đến phía trước chém giết chi địa nhãn thần khôi phục lại bình tĩnh thấy thế lao giả gật đầu sau đó liền lặng yên không tiếng động lui xuống không có người chú ý tới chính là lúc này đứng ở trên núi đưa lưng về phía mọi người khương thái huyền khoe miệng lại đột nhiên kéo ra một nụ cười thoạt nhìn lên tâm tình dường như rất tốt bên tia thái sơ thánh địa sợ mặc đám người còn chưa trở về nhưng hắn với chư tông đấu kiếm c h u n g quét ngang các tông thiên tiêu sự tình cũng đã ở thánh địa các nơi truyền lưu vô số đệ tử ban đầu nghe nói đều vô cùng rung động nhưng ngay sau đó cũng là mặt lộ vẻ hưng phấn màu sắc với những đệ tử khác nóng bỏng thảo luận dù sao đây chính là một kiếm hoành áp lên một trăm ngày tiêu đệ thiên hải thánh các đạo tử nhất chiêu chưa ra lại không thể không túi đầu chịu vua thậm chí còn đạo tâm vỡ nát hành động vĩ đại có thể nói là tiền vô cổ nhân lại có thể dự đoán thời điểm hậu nhân cũng rất khó đem siêu việt. tại bậc này hoàn cảnh dưới bọn họ thân là thái sơ thánh địa thánh tử tự nhiên là cùng có v i n h yên nhưng mà ở một chỗ nội môn đệ tử chỗ ở chung một vị võ giả lúc này lại là trên mặt lộ r a kinh nghi bất định màu sắc một bộ hoài nghi cuộc sống gián g dấp không đúng đây hoàn toàn không đúng ta có thể xác định kiếp trước ta ở thái sơ thánh địa đảm nhiệm đệ tử tạp dịch thời điểm căn bản cũng không có vị này họ sở chân truyền càng không có một vị họ sở chuẩn thánh tử mà đông vực chư tông đấu kiếm đoạt được đệ nhất rõ ràng là hạo nhiên thánh địa lăng tiêu thánh tử Nguyên bản nhược trần chuẩn thánh cùng thánh tranh nhưng người này đi đầu đại chiến, đưa tới lương bại câu thường, lăng nhặt được thiện nghi. đều đầu câu tiêu bại bị hải cố các có cách, hai tư đưa được tử trời tử đoạt tới đi đại đạo việc này ta đều nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng có thể thế nào vì sao lại trở thành sở m ặ c h u ẩ n thánh tử c h í nhớ của ta căn bản không có vấn đề trong này tuyệt đối là có chuyện gì không thích hợp hắn nỉ non trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng màu sắc hắn chính là trọng sinh giả lâm hạo lần này trở lại sơ nhập thái sơ thánh địa tiết hắn vốn tưởng rằng bằng vào cùng với chính mình ký ức có thể một đường bắt ngang lớn lên thành thiên tiêu trên thực tế hắn trong khoảng thời gian này cũng xác thực mượn một ít hắn biết ký ức thuận lợi lớn lên lúc này đã tấn thăng làm nội môn đệ tử ngay tại lúc hắn chuẩn bị triển khai kế hoạch lớn lúc chợt xảy ra hắn ký ức bên ngoài sự tình vậy làm sao có thể không phải làm hắn khiếp sợ lại sợ hãi dù sao những thứ này trí nhớ kiếp t r ư ớ c là hắn cơ duyên lớn nhất nếu như ký ức xuất hiện sai lầm vậy hắn chẳng phải là lại phải về đến kiếp t r ư ớ c cái dạng nào tầm t h ư ờ n g vô vi trạng thái đây nhất định là nơi nào xuất hiện sai lầm có lẽ trong tương lai còn có thể có nhiều hơn biến số xuất hiện ta phải muốn hết tất cả khả năng mau sớm lớn lên chỉ có như vậy dù cho chờ các loại ký ức toàn bộ đều tiêu thất. ta cũng đã dựa vào những cơ duyên kia lớn lên thành tuyệt thế thiên tiêu lâm hạo âm thầm suy nghĩ sau đó liên bắt đầu hồi ức những thứ kia nguyên bản hắn sắp tới không tính đi đụng vào cơ duyên đặt hàng những cơ duyên này đều rất lớn nhưng tương tự nhưng cũng nguy cơ trùng trùng một cái sơ sẩy liên có thể có thể biết bỏ mình trong đó nguyên bản hắn còn nghĩ chậm rãi mưu tính nhưng lúc này sinh ra cảm giác nguy cơ dĩ nhiên là nghĩ bắt buộc mạo hiểm ta nhớ được nguyên bản ở mấy năm sau đó tây cảnh sẽ xuất hiện một chỗ kinh thiên cơ duyên trong đó hiện ra nhất kiện cực đạo đế binh xuất hiện lúc đó bởi vì là bị mấy vị chém giết lẫn nhau võ giả đánh bậy đánh bạ lấy ra thế cho nên khi xuất hiện trên đời dị tượng kinh động cả tòa đạo vực vô số cường giả đi đi qua vì tranh đoạt bạo phát một trận chiến đấu kinh thế tổng cộng có hơn mười vị vào thánh cảnh cường giả c h é m giết vẫn là thánh cảnh đều vượt qua mười vị mà siêu thoát đại cảnh cường giả càng là vô số kể thậm chí ngay cả một phương thế lực lớn đều bị triệt để hủy diệt nơi này cơ duyên tuy là nguy hiểm nhưng nếu là hào h ả o mưu hoa có lẽ có thể thần không biết quỷ không hay đem cầm vào tay hàn âm thầm nghĩ liền chủ mưu đứng lên chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắc to gần hai cờ cờ hập gu ghé độc ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương một trăm ba mươi bảy tiểu diệp thanh thiên tô liên n g u y ệ t xuất quan sau hai canh giờ cổ chiến thuyền đạt đến thái sơ thánh đ i ệ a s ở mặc cũng hợp thời từ bế quan trung tỉnh lại đi ra khoang thình lình chỉ thấy lấy mọi người đã chuẩn bị một c h ú t thuyền mà lúc này đã thấy lấy một vị đồng tử đáp mây bay mà đến trông thấy khúc không khác cùng s ở mặc đám người phía sau vội hành lễ bái kiến khúc điện chủ bái kiến bốn vị sư m i n h là t h ả i vân a thấy vị này đồng tử khúc trưởng lão cười nói trưởng giáo sư m i n h khiến ngươi đến đây nhưng là có việc thái vân chính là thái sơ trưởng giáo chỗ ở thái sơ trong cung phụng dưỡng đồng tử nguyên là thái sơ phong linh h ạ c bởi vì được trưởng giáo điểm hóa mà giáng sinh nhìn như đồng tử giáng dấp kỳ thực số tuổi đã quá ngàn năm thực lực càng là đã chạm tới siêu thoát đại cảnh cánh cửa chính là trưởng giáo biết khúc điện chủ cùng bốn vị sư huynh đã trở về vì vậy mời các ngươi đi trước thái sơ phong một chuyến thái vân đồng tử cung kính nói xem ra trưởng giáo là biết được chư tông đấu kiếm kết quả lần này cố ý chờ các ngươi trở về chuẩn bị cho dư tưởng t ư ở n g khúc trưởng lão mỉm cười nói lời này vừa ra cổ nhược trần đám người đều mặt lộ vẻ tiêu ý chính là sở c h ư tông đấu kiếm từ trước đều rất chịu coi trọng điều này đại biểu trong môn thế hệ này có hay không có thiên kiêu có thể hoành áp đương đại ý nghĩa phi phạm lúc này sở mặc quét ngang cùng thế hệ đoạt được đệ nhất thông môn tất nhiên sẽ có tưởng thưởng ban thưởng đến rồi bọn họ c h u ẩ n thánh t ử cái địa vị này đã có thể điều động trong môn bảo khố phần lớn bảo vật cùng nhân thủ bình thường tài nguyên có thể nói là không lọt mắt xanh trung mà nay có thể để cho trưởng giáo cố ý lấy ra ban thưởng bảo vật có thể tưởng tượng được tất nhiên cực kỳ không tầm thường điều này làm hắn trong lòng cũng sinh ra một ít chờ mong mấy người theo t h ả i vân đồng t ử đ ặ t đến thái sơ phòng đợi vào tới trong điện phía sau thình lình liền thấy trưởng giáo ở mây trên giường bãi kiến trưởng giáo s ở mặc bốn người dồn dập hành lễ ý a bọn ngươi đều là chuẩn thánh tử không cần nhiều như vậy lễ lại ban thưởng ghế ngồi vị trưởng giáo mỉm cười nói mấy cái mây sập liền bị đưa đến s ở mặc bốn người lại là thi lễ một cái sau đó liền dồn dập ngồi xuống lần này chư tông đấu kiếm việc bổn tọa đã biết được trưởng giáo mở miệng đưa mắt rơi vào sợ mặc trên người mang theo khen ngợi sợ mặc ngươi làm không tệ còn phải may mắn mà có tông môn b ồ dưỡng sợ mặc mỉm cười thân tình lạnh nhạt nói r nghe vậy trường giáo cười một tiếng sau đó nói có công tất nhiên là muốn tưởng t h ư ợ n g lần này ngươi với đấu kiếm trung hoành áp lên một trăm n g à y tiêu dương thái sơ vai có thể nói một cái công lớn lúc này ngươi đã là chuẩn thánh tử bình thường ban cho tất nhiên là không rơi vào trong mắt vì vậy bổn tọa càng nghĩ quyết định vì ngươi mở ra tiểu diệp thanh thiên bán nguyện thời gian Ngươi anh,、câu、này lời vừa ra khỏi miệng, cổ nhược trần ba người nhất thời não đậu. Tiểu diệp thanh tiên, chính là thái sơ thánh nắm trong tay một chỗ động thiên sơ lời khỏi thời Tiểu diệp thái vừa ra ba chỗ phúc câu cổ là tay một đậu. điệp điệp. lấy minh mông quần quận thần thông đem phong ấn với bí cảnh bên trong trở thành thái sơ thánh địa một chỗ đầu tiên bên trong bao hàm vô số kỳ chân dị bảo còn có cực kỳ nồng nặc đạo vận pháp tắc nếu như võ giả tiến vào bên trong thì có thể dùng tự thân lục thân khí lực thậm chí là đối với đạo tắc cảm nộ đều được long trời l ợ đất biến hóa bất quá nếu muốn mở ra một lần sáu trăm bốn mươi cần tiêu hao số lượng cao tài nguyên cho dù là lớn như vậy thái sơ thánh địa cũng vô pháp chống đỡ thường xuyên mở ra vì vậy sẽ không tùy tiện sử dụng từ trước đều chỉ có thánh tử thậm chí là thánh nữ ở cần đột phá cảnh giới lúc mới có thể bắt đầu sử dụng một đo s ở mặc mới chỉ là chuẩn thánh tử c ư nhiên liền đạt được cho phép tiến vào bên trong tu hành cơ hội nhưng lại trực tiếp mở ra nửa tháng thời gian cái này tưởng thưởng thật là xưng là phong phú không gì sánh được dù cho coi như là cổ nhược trần tiền huyền chân cùng tiêu bất phàm ba người lúc này sau khi nghe trong lòng cũng không khỏi sinh ra ước ao màu sắc còn như s ở mặc lúc này cũng lộ ra ngoài ý muốn màu sắc tuy nói trên đường trở về hắn cũng ở phỏng đoán đến trường giáo sẽ dành cho bực nào b a n cho nhưng bạn không nghĩ tới lại sẽ có như vậy phong phú sợ mặc như vậy bán cho người còn thỏa mãn trường giáo mỉm cười nói tất nhiên là thỏa mãn đa t ạ t r ư ở n g giáo sờ mặc túi người hành lễ vậy thì tốt rồi trường giáo nói dừng một chút sau đó vừa nhìn về phía toàn bộ đại điện cười nói còn như bọn n g ư ờ i tất cả ban cho cũng đều sẽ ở sắp tới hạ phát tốt lắm các vị tất cả giải tán đi bọn ta xin c á o lui nghe lời này đám người liền r ồ n dập đứng dậy không mình hành lễ c h ờ hai đi đường đấy ngoài điện sờ mặc đang chuẩn bị trở về chống thái hoa sơn chợ bị khúc trưởng lao gọi lại sờ mặc khúc trưởng lao đi tới sờ mặc trước mặt mị cười nói ra lần này đấu kiếm biểu hiện của ngươi xác thực làm ta kinh ngạc không thôi mà nay trên tông m â n dưới đều cảm thấy cuối cùng thánh tử chi vị sẽ từ ngươi cùng đệ nhất chuẩn thánh tử trong lúc đó giác chụp mà ra ngay vậy sở m ặ c đang muốn nói cái gì đó bất quá nhưng ở lúc này khúc trưởng lão đột nhiên lời nói xoay chuyển sắc mặt cũng theo đó nghiêm nghị lại phần lớn trưởng lão như c ũ vẫn là càng xem trọng khương thái huyền chi như vậy bởi vì thiên tư của hắn ở ta thái sơ thánh địa có thể nói tuyệt vô cận hữu nếu ngươi n g h ĩ chỗ hết tài năng lần này tiểu d i ệ p thanh thiên là thật tốt cơ hội làm phải thật tốt nắm chặt mà có thể từ đó đạt được bao nhiêu chỗ tốt có thể đạt đến, đến bực nào hoàn cảnh liền đều xem của cá nhân ngươi tạo hóa ngươi có thể minh mạch s ở mặc gật đầu nghiêm nghị nói đệ tử minh bạch vậy thì tốt rồi khúc trưởng lão hơi gật đầu điểm đến đó thì ngừng vẫn chưa lại cái đề tài này bên trên trò chuyện nhiều chỉ là dặn dò tiểu d i ệ p thanh thiên mở ra lại còn cần mấy ngày thời gian chuẩn bị đoạn này thời gian ngươi trước tạm đi tinh tu nghỉ ngơi dưỡng sức chậm đợi tiến nhập thời cơ liền có thể s ở mặc tất nhiên là gật đầu sau đó khúc trưởng lão liền xoay người rời đi mắt nhìn đối phương biến mất ở cuối chân trời s ở mặc không khỏi thở phào một khẩu khí cho khí mặc dù khúc trưởng lão vẫn chưa nói thêm cái gì nhưng sở mặc hay là từ chúng rồi một vài câu chúng phía sau hẩn chứa ý tứ mà nay hắn t r i ể n lộ phi p h à m thiên tư với đâu kiếm chúng phát huy như vậy mắt sáng có thể nói danh chấn đạo vực vô số người đều biết hắn thiên tư nội tình không tầm thường nhưng mà thái sơ thánh địa rất nhiều trường l ã o nhóm vẫn là càng xem trọng đệ nhất chuẩn thánh tử điều này cũng làm cho ý nghĩa trong lòng bọn họ vị này tên là khương thái huyền đệ nhất chuẩn thánh tử muốn so bây giờ sở mặc t r i ể n lộ ra thiên tư kinh khủng hơn thế cho nên cảm thấy sở mặc như cũ không cách nào đem chiến thắng không hề nghi ngờ mặc dù lúc này chỉ nghe tên còn chưa không thấy một thân nhưng người thực lực liền đã, đã đủ ở vô hình làm lòng người sinh áp lực bất quá tiểu diệp thanh thiên khương thái huyền sợ mặc trong miệng nị non sau một lúc lâu đ ô n g nhiên bật cười lớn chính là khương quá huyền thiên tư siêu phàm che đậy cổ nhân lại có thể thế nào h á n cường mặc h á n cường gió mát phất qua sân cương hắn đúc thành hôn nguyên thuần dương thánh thể đạo thai thiên tư có thể nói vô song lại tăng thêm người mang kiểm tra nhân sinh kịch bản như vậy kinh thế cơ duyên chớ nói che đậy đương đại chính là quét ngang vạn cổ cũng từ vô địch như thế hoàn cảnh dưới há lại sẽ vì một vị khương thái huyền mà sinh lòng lẹ loi không dám trước chi niệm ý niệm tới đây sở mặc trong lòng trầm trọng lúc này quét một cái sạch thậm chí ngay cả tâm tình đều cao hơn một tầng chật cảm thấy trời cao b i ể n rộng cảm giác chật hắn quay đầu lại nhìn xa liếc mắt thái sơ phong sau đó tay h á o vào vùng trực tiếp thẳng hướng lấy thái hoa sơn mà đi thái sơ phong bên trên trường giáo nhìn chăm chú vào sở mặc tâm cảnh biến hóa không khỏi hơi gật đầu ở tại bên cạnh k h ú c không khác càng làm ở miệng nói người này vô luận tư chất vẫn là tâm tình đều đủ để xưng là độc nhất vô nhị so với k ư ơ n g thái huyền mặc dù tác phong làm việc có bất đồng riêng lại hoàn toàn không kém bao nhiêu đúng vậy à chỉ là có chút đáng tiếc trường giáo đầu tiên là gật đầu nhưng sau đó lại lắc đầu nói hai người này bất luận một vị nào đặt ở bất luận cái gì thời đại đều có thể rực rỡ hào quang quét ngang đạo vực mấy ngàn năm thành cựu độc nhất vô nhị chi công tích bây giờ lại sinh ra ở một thời đại giá trị này đại tranh hoàng kim thế gian đã định chức chỉ có thể có một người như nắng gắt vậy n ă n g trời mà đổi thành một người lại chỉ có thể bị che đậy với bên ngoài dưới quan huy、Khúc、không khác đồng dạng lộ ra t h ẹ n t i ế c sợ mặc là hắn mắt thấy lớn lên đặt đến đến trình độ như vậy mà khương thái huyền mặc dù vẫn chưa ở đạo vực triển lộ phong thái nhưng với cổ vực trung lại đánh đâu thằng đó không gì cả nổi có thể nói kinh tài tuyển diễm hai người này cũng có thể gọi là vạn cổ khó tìm thiên t i ê u thả trong quá khứ bất luận cái gì một thời đại xuất thế đều đủ để sặc s ỡ sử sách danh thủy thiên cổ hoành áp một thời đại có thể hiện nay bọn họ lại cùng nhau giáng sinh tranh đoạt đại thế khí vận đã định trước chỉ có một người như n ắ n gắt g vậy nang g trời mà đổi thành một người lại chỉ có thể bị che lậy bên ngoài d ư ớ i quan huy không cách nào xuất đầu không thể không nói đáng tiếc tột cùng cũng không biết hai vị này đến tột cùng ai có thể đi tới cuối cùng lại mọi mắt mong chờ a hai người trò chuyện đều là cảm khái và p ầ n thái hoa sơn s ở mặc mới vừa trở về triệu thiền sở liên tinh đám người liền đã được đến tin tức dồn dập đến đây chúc mừng s ở mặc đoạt được đấu kiếm đệ nhất cùng trong điện cùng các nàng tán gẫu vài câu sau đó hắn liền muốn chuẩn bị bế quan nhưng vào lúc này lại nghe lấy triệu thiền nói ra đúng rồi công tử mấy ngày trước đây thánh nữ xuất quan đến đây thái hoa sơn tìm ngài bất quá ngài lúc đó tham dự t r ư tông đấu kiếm còn không có trở lại vì vậy liền đi trở về liên n g u y ệ t tìm ta s ở mặc sửng sốt từ tô liên n g u y ệ t triển lộ thiên tư bị liệt là thánh nữ phía sau liền bị tông môn vẫn an bài đến nơi nào đó bí cảnh trung tu luyện đến nay cũng không từng xuất hiện có thể dùng s ở mặc cũng khó mà cùng với gặp lại lúc này nàng đến đây tìm kiếm mình chắc là đã bế quan kết thúc có thể đi ra ý niệm tới đây s ở mặc liền cho bên ngoài truyền một đạo tin tức nói hắn đã trở về mà đang khi hắn tin tức mới vừa truyền đi liền đ ỗ n g nhiên nghe chân núi truyền đến tiếng h u y ê n áo sau đó chợt nghe lấy quản sự đến đây hội báo nói là thánh nữ đến đây cầu kiến chuyện phản phái bố cục sâu rộng m ắ t to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản c h ư một trăm ba mươi tám hai tháng sau cơ duyên xích minh đ ộ n tiên tới nhanh như vậy sợ mặc hơi kinh ngạc sau đó liền tự mình xuất môn n ê n tiếp công tử đi tới giữa không trung thình l i n h liền thấy một vị người xuyên c u n g trang gia thị thắng tuyết tướng mạo thanh lệ vô song thiếu nữ xuất hiện ở trước mắt thình l i n h chính là hôm nay thái sơ thánh nữ tô liên n g u y ệ t nàng thấy sợ mặc nguyên bản nhân v ì thiên phú rất tỉnh mà hơi lộ ra trong trẻo lạnh lùng khí chất đột nhiên trở nên tảng ra gò má đẹp đẽ bên trên càng là hiện ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ nụ cười sợ mặc nhìn thoáng qua tô liên nguyện tin tức tính danh tô liên nguyện cảnh giới tạo hóa cảnh nhị trọng mệnh cách nữ đế chuyển thế kim k h i n thành tuyệt sắc kim mệnh số nhân vật chính q u a n hoàng kim thiên mệnh tri nữ kim vợ ư n g phu kim thần phong liễm màu kim nhân sinh kịch bản thật gió nữ đế nhân vật chính hào cảm tám mươi gần nhất chuyển mặt hai tháng sau tính cực tự động đi trước đạo vực tây cảnh du lịch đoạt được kinh thiên cơ duyên thời gian ngắn ngủi tìm không thấy cảnh giới của nàng đã kéo lên đến tạo hóa cảnh nhị trọng cái này khiến sở mặc có chút động dung quả thật không hổ là đại nữ chủ kịch tình bên trong thiên mệnh nhân vật chính b ự c này thiên tư quả thật cường hãn không a i bằng sợ mặc â m thầm cảm khái hãn đoạn này thời gian lấy được không biết bao nhiều cơ duyên cuối cùng đặt đến dương thần cảnh giới nhưng so với tô liên nguyện lại vẫn còn có chút không bằng ngoài ra nàng h ả o cảm đối với mình cũng để cho sở mặc hơi kinh ngạc từ tô liên n g u y ệ t trở thành thánh nữ tới nay thời gian dài như vậy tìm không thấy nguyên bản sở mặc còn tưởng rằng h ả o cảm biết thoáng hạ xuống một ít vốn định làm x o n g trên đầu sự t ì n h liền tốt tốt công lược một phen nhưng ai biết cư nhiên không giảm mà lại tăng h ả o cảm trực tiếp tăng đến tám mươi điểm cái này tiểu n h a đầu sẽ không phải là trong khoảng thời gian này tới nay một cái người bế quan tu hành mỗi khi hồi tưởng lại ta đối với nàng tốt vì vậy chính mình công lược đi sở mặc âm thầm nghĩ hắn cảm thấy đây là khả năng lớn nhất dù sao cũng là một vị trước đây chẳng bao giờ cảm thụ qua thiện ý tiểu cô nương tuy là theo nàng trở thành thánh nữ phía sau chu vi có vô số người đối với hắn định hót lấy lòng nhưng khi đó ở nàng chưa từng có như vậy tình cảnh lúc liền đối với nàng người tốt vẫn có thể ở trong lòng lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu lại tăng thêm sở mặc cũng không phải chẳng khác người thường mà là tuyệt đại thiên thiêu mỗi khi tông môn nội đều có liên quan tới hắn bất bại chiến tích chuyển đến tất nhiên là để cho nàng trong lòng sản sinh một loại kiểu khác ý tưởng như vậy xuống tới chính mình công lược ngược lại cũng bình thường trong đầu tâm tư của quận sở mặc phục hồi tinh thần lại cười nói ra liên nguyện hai người k ầ vai đi tới thái hoa phong sân đỉnh sau đó đối lập nhau ngồi xuống tòa hạ triệu thiền dâng nước trà phía sau liền rất là biết điều rời khỏi nơi này nhiều ngày tìm không thấy liên nguyện tu vi của ngươi đều đã đạt đến tạo hóa so với ta đều cao hơn nữa s ở mặc mỉm cười nói chỉ là không có cảnh giới mà thôi vẫn là không so được công tử đoạn này thời gian làm ra hành động vĩ đại nàng nhìn s ở mặc nhãn thần rực rỡ mang theo s ù n g kính liên t r ả m mấy vị thiên tiêu thậm chí còn ở chư tông đấu kiếm trung đoạt được đệ nhất danh chấn cả tòa đạo vực hiện tại thiên hạ không ai không biết đâu nghe lời nói này sợ mặc không khỏi cười một tiếng ở thổi phóng tiếp ta liền muốn k ê u ngạo công tử vốn là có thể k ê u ngạo hậu thế t ô liên n g u y ệ t nói rằng trong giọng nói mang theo chuyện đương nhiên hiển nhiên trong lòng hắn sở m ặ c chính là một cái vô địch hậu thế thiên tiêu công tử lúc này t ô liên n g u y ệ t đ ỗ n g nhiên mở miệng nói mấy ngày nay ta đ ỗ n g nhiên tính cực t ư động muốn ra ngoài du lịch một phen luôn cảm thấy dường như có nào đó thuộc về ta cơ duyên sắp sửa xuất thế công tử không bằng cùng ta du lịch một chuyến trong mắt nàng mang theo chờ mong nghe vậy sở mặt lập tức thì biết rõ cái này nên phải chính là t ô liên nguyện gần nhất chuyển mặc bên trong cơ duyên lúc này nghe được t ô liên nguyện mời tự nhiên không chần chờ cũng tốt chờ ngươi quyết định xuất phát lúc trực tiếp đến đây tìm ta chính là trực tiếp đáp ứng ừ m chứng kiến sở mặc đáp ứng thô liên nguyện trong lòng rất là vui sướng sau đó hai người liền ở chỗ này r à n h rỗi hàn huyên một trận lẫn nhau giảng thuật một phen chính mình cái này đoạn ngày giờ trải qua vô hình chung nguyên bản cái này cổ nhàn nhạt ngăn cách cũng tiêu t á n theo hai người vị trí cũng càng ngày càng gần về sau thậm chí nàng cả người đều đã tựa ở sở mặc trong lòng bị sở mặc nắm cả tinh tế v à nghe nói một ít lặng lẽ nói lúc này bóng đêm trên không hạo nhiên rõ ràng nguyện như bàn Người người, xa xa. t r kế tiếp mấy ngày sở mạc liền vẫn cùng tô liên nguyện dung đoạn hai người hào cảm cũng ở kịch liệt kéo lên trực tiếp đạt tới tám mươi bảy điểm khoảng cách đạt đến chín mươi đến chết cũng không đổi cũng đã không xa mà đang ở ngày hôm đó sở m ặ c đang cùng tô liên nguyện dung đoạn chợ thấy thải vân đồng tử đáp mây bay mà đến sở sư huynh trưởng giáo xin ngài đi đến thái sơ phong một chuyến hắn thấy sợ mặc lúc này thi lễ một cái mở miệng nói lời vừa nói ra sợ mặc nhất thời liền biết chắc là tiểu d i ệ p thanh thiên bí cảnh chuẩn bị thỏa đáng hắn không khỏi nhìn về phía bên người t ô liên nguyện công tử lại đi chính là t ô liên nguyện cười nói ra mấy ngày nay có thể cùng công tử ngươi cùng nhau du lịch thánh địa cảnh sắc liên nguyện trong lòng đã rất là thỏa mãn vừa lúc ta cũng muốn trở về tìm hiểu đế pháp đem nắm giữ thuần t h ụ làm hậu tiếp theo ra ngoài du lịch làm chuẩn bị cũng tốt vậy chờ ta xuất quan đang liên lạc ngươi sợ mặc nói bàn tay phủ ở tóc nàng bên trên t ô liên nguyện rụt một cái đầu mặt mày con con khéo léo gật đầu đầu tiên là nhìn theo tô liên nguyệt ly khai đợi bên ngoài đi rồi sở mặc lúc này mới theo t h ả i vân đồng tử đi trước thái sơ phong mới vừa đạt đến đại điện thinh linh liền thấy thái sơ trong c u n g trưởng giáo thái thượng trưởng lão cùng với khúc trưởng lão cùng mấy vị khác nắm giữ thực quyền trưởng lão đông nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó từng cái đều là khí tức hồn hậu quanh thân đạo tắc thần quang tràn ngập t r ư ơ n g h i ể n thực lực cường hãn thấy sở mặc tiền đến bọn họ dồn dập đưa mắt đặt tiền cuộc mà đến bái kiến trưởng giáo bái kiến chư vị trưởng lão đón ánh mắt của mọi người sở mặc thản nhiên t h nhiên thi, thi nhiên thi lẽ một cái sở m tiểu diệp thanh thiên bí cảnh đã chuẩn bị xong kế tiếp liền có thể tùy thời đi vào ngươi có thể chuẩn bị xong trường giáo do hỏi chuẩn bị xong sợ mà ặ gật đầu nếu như thế vậy liền bắt đầu a trường giáo nói sau đó ngót tay liền thấy một cái c h ậ u hoa bị đã bưng lên trong bùn chỉ có một bụi hơn một xích tới cao lục thực trên đó có hơn mười miếng xanh tươi lướt lát lá xanh mà ở quanh mình lại là có từng đạo hừng hực thần quang n ở rộ nồng nặc đạo tác chi lực tràn ngập vô cùng t i ê n hà đảm bảo nhắn nhìn kỹ đi qua giống như có thể chứng kiến thế giới bổn nguyên khí đang phước m n g tràn đầy không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung huyền、diệu. Vợ ấy c h í ngoại h Thái sơ Thánh điệu tiểu diệp Thanh Thiên, mỗi một chiếc chứa thế là lá, liền ta Tiểu một một cái Điệu Diệp mỗi Sơ ẩn đại i i i ớ Nhìn nhìn kỹ, trưởng sở mặc kỹ, g á giới thiệu. Hán giọng nói cũng không lớn, nhưng nghe thiệu. lớn, trong Hán nói lòng, mặc l ở sở g i ố nhân g n ư một tiếng xét Ngoại nổ vang. n vậy h giai cho rằng thái sơ thánh điệu tiểu d i ệ p thanh thiên chỉ là một cái động tiên h thế giới thậm chí trước đây sở mặc cũng là như vậy cho rằng nhưng ai có thể lường trước bậc này động tiên h thế giới hóa ra là có chừng hơn m ộ ư ơ i cái hơn nữa nghe trưởng giáo trong lời nói ý thức mỗi cái động tiên thế giới lại đều là do đại thế giới làm cơ sở tế l u y n mã thành đây chính là n ắ m trong tay một phương đạo vực thế lực cấp độ b á chủ nội tình vị trí s ở mặc thầm kinh hãi mà đúng lúc này trường giáo mở miệng nói ra s ở mặc tư chất đ ụ c thân thiên hướng trí dương trí cương nếu như thế bọn ta liền mở ra xích minh tiên đám người chỉ là không có dị nghị sau đó mấy vị trưởng lão kể cả trường giáo liền đồng loạt ra tay r ồ n dập phóng ra một đạo linh quang rơi ở trong đó một viên trên thiên lá chỉ một thoáng cái k i a la xanh trở nên chập trờn sau đó liền từ trung hiện ra một d ọ t dịch tấu trong suốt giọt nước ba khi này bọn nước nhỏ xuống sắt na sợ mặc đột nhiên cảm giác trước mắt tối xâm lại quanh mình hoàn cảnh tựa hồ cũng tùy theo phai m à u giống như bị nào đó thần bí lực lượng bốc ra lại tốt lại tựa như hắn ở vượt qua lấy thời không trường hạ quanh mình đại điện bắt đầu tiêu tán trưởng giáo đám người thân ảnh cũng từng bước mơ hồ sau một lát sợ mặc chu vi liền triệt để lâm vào trong bóng tối cũng không biết là trong nháy mắt vẫn là hồi lâu đi qua sợ mặc trước mắt đ ố n g nhiên xuất hiện một vệ ánh sáng điểm khi hắn vô ý thức đem tâm thần đặt tiền cuộc đi qua lúc cái kêu quan điểm đột nhiên sáng d ự n đại phóng toát ra hừng hực con mang mỗi loại mới cảnh vật từng bước đưa hắn ba khỏa trước mắt cũng theo đó càng phát ra sáng sủa cùng tiên diệm đứng lên giống như từ hắc bạch màu lót, trong n g á y mắt đi tới ngũ thải bàn làn thế giới ba một cỗ phảng phất xuyên tấu h nào đó l á m ỏ n g thanh â m đột nhiên văng lên sau một khắc sợ mặc liền cảm giác mình trước mắt rộng mở trong sáng đợi đến triển vọng bốn phía lúc hắn liền phát hiện thay đổi thiên địa tự mình tiến tới đến rồi một chỗ thế giới mới tinh chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đ ọ c ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương một trăm ba mươi chín xích minh kim trì thối thể nơi này là một chỗ man hoang thế giới vừa mắt sơ kiến khắp nơi đều là thành phiến miên liên sân mạch trong thiên địa tràn ngập linh khí nồng nặc còn có rất nhiều đạo vận c h ả y xuôi hình thành đủ mọi màu sắc tiên hà phiêu đậu trên dãy núi xuất hiện từng cái dân g xuống thác nước dòng suối những thứ này đều là từ nồng nặc đến thực chất linh khí ngưng kết m à t h à n h vô số cổ thụ che trời đều là cực kỳ cao lớn tràn đầy hồn hậu lại khí tức viết cổ trong núi rừng còn có từng cổ một man hoang dã thu tiếng gào thét vang lên liên tiếp vạy c h u y ề n khắp đại địa trên mặt đất có từng bội tỏa ra rực rỡ thần quang kỳ chân bảo thuốc sinh trường từng cái ở bên ngoài đều hiếm thấy không gì sánh được mà ở nơi đây lại tùy Trừ cái đó ra, sợ mặc còn từ trong trời đất này cảm nhận được một cỗ thái dương chi lực tràn ngập tuy là rất là yếu ớt nhưng sợ mặc người mang hố nguyên n thuần dương thánh thể đạo t h a i đối với c h i dương khí tức rất là nhạy cảm là lấy có thể rõ ràng cảm giác được sợ mặc l i ệ n tại sợ mặc vẫn còn ở đánh giá chung quanh thời điểm chợ có một đạo thanh em hùng hậu chợt vang lên c hắn t h liền chứng kiến cách đó không xa xuất hiện một ông lão hắn mặc quần áo cực kỳ một mặc vải thô áo tang thoạt nhìn lên rất là thương lão liền giống như một vị rất là bình thường lão giả sợ mặc nhìn đối phương tin tức lập tức liền biết được cái này vị cảnh giới của ông lão bất quá theo sợ mặc vị lao giả này thực lực cũng không vẹn vẹn có thể sử dụng cảnh giới để hình dung dù sao cùng một cảnh giới cũng có cao thấp chi phân Cũng trong như khúc t ư đầu tâm tư quần quận sở mặc đã đi tới mở miệng nói không cần đa lễ như vậy lão phu chú đóng nơi đây xích minh thiên lúc này đã biết được trưởng giáo phân phó cái này liền dẫn ngươi đi trước mục đích nói hắn ngắt tay mang theo sở mặc hướng phía phía trước bước đi thời gian không bao lâu hai người liền đã tới một chỗ sơn m ạ c h trước thình lình liền thấy nơi đây có một phương gần trượng lớn nhỏ hồ nước từ bên ngoài nhìn vào đi cái tòa này hồ nước có chút phổ thông thậm chí bề ngoài có chút cú nát mà ở bên trong lại tràn đầy kim sắc linh dịch sáng chói bảo quang từ đó tiêu tán mà ra tiết lộ ra cực kỳ mênh mông đ ạ o vận còn có rất nhiều t i ê n hà từ đó sao động mà ra với hồ nước bầu trời hình thành n ồ n g nặc xương mù quần quần đứng ở ao đùa bên sở mặc chỉ là thoáng hấp một khẩu khí liền cảm giác trong cơ thể khí huyết đều ở đây tùy theo sao động một cỗ khát vọng càng là tự nhiên mà sinh vợ ấy tên là xích minh kim trì cấu kết phương này đại hạch tâm của thế giới bồn nguyên bên trong lần chứa phía thế giới này bồn nguyên chi lực cộng thêm thánh cảnh yêu thú tinh huyết thiên địa bảo dược tinh túy rất nhiều vạn cổ kỳ c h â n tinh hoa sở ngưng kết m à t h à n h đừng xem chỉ là nho nhỏ này một c h ỉ nhưng bên trong sở năng lượng lần chứa so với một phương bí cảnh khí tổng cộng đều muốn càng thêm kinh khủng lao giả giới thiệu mà cái này chính là thánh địa vì ngươi chuẩn bị tưởng thưởng t ngay lần này giới thiệu dù là sở mạc sớm có chuẩn bị nhưng là không khỏi có chút đập dung trách không được thái sơ thánh địa truyền thừa vô số năm có mê ngông quần quận nội t ì n h như cũng phải chuẩn bị mấy ngày thật sự là loại này thú bút thật là khủng bố tới cực điểm đây chính là so với một phương bí cảnh thế giới còn muốn càng thêm kinh khủng lại năng lượng tinh thuần nếu như đội thành thông thường tông môn cho dù là tán ra bại sản đều không thể góp đủ mặc dù là những thứ kia thánh địa cũng phải vì đó bỏ ra cái giá khổng lồ mà khắp toàn bộ đông vọng đạo vực có thể làm cho thánh tử tùy thời cũng có thể mở ra thậm chí còn có thể làm làm tưởng thưởng bàn tặng đệ tử chỉ có thái sơ thánh địa lại vào đi thôi lao giả mở miệng nói sợ mặc g ậ đầu sau đó liền có chút mong đợi cất bước đi vào trong hồ nước mới vừa vào đi số lượng cao thiên địa linh khí l i ề n tụ đến giống như như thác nước hướng phía sở mặc trong cơ thể c h ạ y ngược đi vào còn có những thứ kêu đạo vận sở ngưng kết mà thành xương mù cần ở trước mắt đang vào hình thành từng đạo trật tự t ỏ a liên r ũ t bánh vào trong thân thể du du du trong cơ thể hôn nguyên thuần dương thánh thể đạo thai rung động bất hủ cùng thiên địa đạo vận cộng hưởng có thể dùng hắn trực tiếp liền tiến vào đến thiên nhân hợp nhất ngộ đạo trạng thái thấy vậy một màn lao giả không khỏi hơi gật đầu sau đó hắn ngót tay liền có đại lượng thiên tài đ i ệ bảo hiện hiện mà ra ở bên hồ nước trồng chất như núi những thứ này thiên tài địa b o c h u n g có nhập thánh cảnh máu tơi ư của yêu thú còn có ngồi t r ư ở n g mấy vạn năm bà dược còn có rất nhiều chỉ có ở tiên linh chi địa mới có thể đạn sinh vạn cổ kỳ chân bất luận một loại nào nếu như lưu truyền đến ngoại giới đều đủ để gây nên toàn bộ đạo vực chấn động có thể tại nơi này lại bị lao giả thuận tay trích ra nhất năng lượng tinh t h u ầ n mà nghiêng về sau chú đến trong hồ nước hóa thành nhất tinh t h u ầ n xương ngủ hụ hướng phía sở m ặ c trong cơ thể phiêu đãng dầm dầm dầm. dưới tình huống như vậy sở mặt thân thể đều ở đây trong mắt phát quang toàn thân lô chân lông đã triệt để mở ra r ộ n lượng năng lượng quán thâu đi vào kinh mạch trong nháy mắt liền bị trần đầy nhưng rất nhanh theo công pháp vận chuyển những năng lượng này liền bị tiêu hóa sau đó biến thành tự thân thực lực cùng cảnh giới g i a n g giác. theo một đạo tiếng vang giòn giã bắt đầu trong cơ thể một viên khí huyết nổ bệ ra tới hóa sinh thành một viên khí huyết long tượng với sở mặc trong cơ thể rít gào giống giận cái này cũng chưa tính thời gian không bao lâu theo lại một cổ cường h ã n khí tức tịch quyển mà ra sao động phương viên mấy trăm dặm xa sở mặc sở tản ra khí thế vậy đột nhiên tăng vọt một đoạn từ phủ bên trong dương thần càng là một trận kim quang đại phóng biến đến so với lúc trước càng thêm vừng vực dương thần kỳ tứ trọng thời gian chậm rãi lưu tiêu tan s ở mặc điên cùng lại không biết mệnh mỏi hấp thu trong ao sở năng lượng ẩn chứa mà trong cơ thể tiếng oanh minh cùng phá cảnh âm thanh cũng thường thường liền theo vang lên giống như hổ báo lôi âm lại như lôi minh nổ v a n g ở nơi này chỗ xích minh động thiên trung không ngừng quanh quẩn rất nhanh cũng đã một ngày trôi qua s ở mặc cảnh giới đã tăng lên tới dương thần kỳ thất trọng mà khí huyết long tượng lại là đã mở mang đến rồi ước chừng ba trăm khỏa làm thứ ba trăm khỏa khí huyết long tượng xuất hiện sắt na sợ mặc đột nhiên cảm giác được trong cơ thể truyền đến một cỗ trong chỗ u minh trở ngại giống như thiên địa cho vạn vật sinh linh thiết trí gông c ù n xương xích hùng hồn lại kiên cố bất luận kẻ nào đều không thể phá tan dựa theo long tượng bất diệt kinh bên trên nói còn đây là nhục thân cực cảnh thiên địa cho vạn vật chúng sinh đều có hạn chế một ngày phá tan liền có thể thu được thiên địa c h ú c phúc mà lấy được thiên địa c h ú c phúc phong phú then chốt ở chỗ võ giả tự thân nội tình cùng căn cơ như nội tình hôn hậu có thể tiếp nhận liên đả phá mấy lần nhục thân cực cảnh nhiều lần thu được c h ú c phúc nhưng phần lớn võ giả đều không thể chạm tới cực hạn mặc dù chạm tới cũng cuối cùng cả đời chỉ có thể đánh vỡ một lần được chỗ tốt cực kỳ hữu hạn cũng không biết ta có thể đánh vỡ mấy lần nhục thân cực cảnh sở mặc trong đầu tâm tư quần c u ộ n đem những tạp nghiệm này đổi ra ngoài hắn không chút do dự nào trực tiếp liền điều động toàn thân khí huyết hướng phía trong chỗ u minh n ụ c thân cực cảnh công cùng xiến xích xông lên đánh ầm ầm quần c u ộ n lực lượng tịch q u y ể n dường như sơn hô hải khiếu trong nháy mắt liền đặt đến đến cái thiên địa này cho tiếng trung thiết chi đến quan hải bên trong kèm theo răng rắc một tiếng t i ế n g v a n g l a n hải bên t r n g n h ư c ó v ậ t gì đó bị đ á n h n á t c á i k i a đ ố i với phổ t h ô n g t i h i ê n kiêu mà nói cả đời khó thể thực hiện thậm chí ngay cả trạm đến đều không thể chạm tới nhục thân cực cảnh liền cái này dạng bị sợ mặc phá tan một luồng khí đây là hồ nước bên ngoài vẫn đang bảo vệ sở mặc trạng thái lao giả, lúc này cảm thụ được sở mặc trên người sở hiện ra khí tức nhất thời trở nên sửng sốt nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ tới điều gì sắc mặt đột nhiên biến đổi vô ý thức h ồ hắn hóa ra là chạm đến đồng thời trực tiếp đánh vỡ nhục thân cực hạ thân là một vị thánh chủ c ả n h cơn ư giả g thái sơ thánh điệu nội t ì n h một trong hắn gái này dài dòng cả đời có thể nói thấy được rất nhiều sóng to gió lớn dù cho coi như là toàn bộ đạo vực sụp đổ phòng trừng đều không thể có thể dùng trong lòng của hắn nhấc lên bao nhiêu sóng lớn nhưng mà bây giờ chứng kiến sở mặc mới vừa sở mặc đ h ụ c thân cực cảnh liền trực tiếp đem đánh vỡ điều này làm hắn trong lòng sinh ra một ít song lớn người này thiên tư quả thực kinh người không trách mà nay trưởng giáo cư n h i ê n sẽ sức dẹp nghị luận của mọi người làm cho hắn tiến vào cái này tiểu diệp thanh thiên c h u n g tới lão giả khôi phục bình thường nỉ non nói rằng nhưng hắn lần thứ hai nhìn về phía sở mặc trong ánh mắt cũng đã mang theo vẻ tán thưởng、Chật. hắn nhìn lấy trong ao ẩn chứa bổn nguyên khí dường như mỏng manh một ít suy nghĩ một chút nhân tiện nói thôi được nếu như thế vậy tiễn ngươi một phen tạo hóa nhìn ngươi đến tột cùng có thể đi tới mức nào nói bà ngoại phất ống tay h á o một cái một cổ vô hình cơn lốc liền theo tới mang theo lấy rực rỡ thiên hà đưa đến sở mặc trước mặt sau đó vờn quanh ở xung quanh những thứ này thiên hà toàn thân phơi bày ngũ thải màu sắc vô số đạo vận chạy xuôi hình thành từng đạo trật tự tỏa liên đan vào quân quanh tràn đầy huyền diệu khó giải thích khí tức đây là bồn nguyên khí chỉ có đại thế giới bên trong mới có thể dựng dục mà ra ẩn chứa một cái đại thế giới tạo hóa huyền máy móc nếu như võ giả hấp thu có thể khiến cho tự thân đạt được thoát thai hoàn cốt một dạng thuế biến nguyên bản sở mặc tiến đến lấy được bồn nguyên khí đã có định lượng nhưng lợ tự nhiên cũng thu thập nhất thủ không ít bổn nguyên khí lúc này hắn chính là từ chính mình hạn ngạch t r u n g rút ra đi ra đại bộ phận giao cho sở mặc cho hắn một hồi tạo hóa lao giả làm những thứ này sở mặc cũng không biết nhưng đang đang bê quan tu luyện hắn lúc này t r ợ t cảm giác được ngoại giới có đại cổ tinh thuần vô cùng khí tức thần bí hướng phía trong cơ thể điền cổng dũng mánh b ả o những năng lượng này phẩm chất cực cao ự c c dũng mánh vào hắn toàn thân chung cấp tốc cải tạo hắn lục thân cùng thân hồn trong quá trình này sở mặc có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình nội tình lần nữa được tăng lên biến đến so với lúc trước càng thêm nặng nề chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp ngu ghé đọc ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản c h ư ơ n một trăm bốn mươi liên tiếp đánh vỡ nhục thân cực cảnh thiên khung nước da đây là bổn nguyên khí có bực này thế giới bổn nguyên tương trợ đang có thể nhờ vào đó cơ hội một tiếng chống làm tinh thần h a n g hái thêm lần nữa đánh vỡ nhục thân cực cảnh nhìn ta một chút cuối cùng cực hạn đến cùng ở nơi nào trong lòng hắn sinh ra hiểu ra không do dự trực tiếp lần thứ hai vận chuyển long tượng bất diệt kinh hấp thu rộng lượng năng lượng tăng cường lấy tự thân lực lượng gian rắc gian rắc gian rắc từng đạo thanh thúy thanh từ trong cơ thể nổ vang sau đó liền vang lên l o n g tượng tiếng ngựa hí sau đó trong cơ thể hắn liền lại phát ra so với lúc trước càng kinh khủng hơn k h í thế thứ ba trăm m ư ơ i hai viên khí huyết long tượng thứ ba trăm m ư ơ i ba viên khí huyết long tượng thứ ba trăm m ư ơ i bốn viên khí huyết long tượng ẩm ẩm lại một tiếng vang thật lớn ở sở mặc trong cơ thể nổ vang khí thế kinh khủng tịch q u y ể n mà ra giống như như phong bạo sao động phương viên hơn ngàn dặm trong phạm vi vô số núi đá trở nên lay động cây cối trở nên thất phục giống như c u ồ n g phong quá cảnh sao đống hỗn độn đệ ba trăm ba mươi khỏa khí huyết long tượng khi này một viên khí huyết long tượng cũng nổ bể ra tới phía sau sở mặc lần thứ hai cảm giác được cái này cổ trong chỗ u minh n ụ c thân gông cùng xiềng xích phá sở mặc cổ động toàn thân tất cả khí huyết long tượng hướng phía trong chỗ u minh gông cùng xiềng xích xông lên đánh đi qua theo một tiếng ầm v a n g nổ giống như như núi cao vừa dày vừa nặng quan hải liền bị sở mặc trúng kích vỡ vụt mà cái này cũng liền đại biểu cho hắn phá vỡ lần thứ hai n ụ c thân cực cảnh tiếp tục sở mặc sâu hấp một khẩu khí hai trong mắt sàng g i n g tiếp tục điên cùng hấp thu năng lượng trong cơ thể ba trăm ba mươi mốt quả ba trăm ba mươi hai quả theo khí huyết long tượng xuất hiện càng ngày càng nhiều hắn muốn tiếp tục hóa sinh hết g i ậ n huyết long tượng cũng sẽ tùy theo biến đến gian nan nhưng ở có thể so với một cái tiểu thế giới rộng lượng linh khí phía dưới hãy để cho hắn đã đủ chống đỡ tiếp tục lái tích ùng ùng tất cả quá cổ long tượng hư ảnh không ngừng sau lưng sở m ặ c hiện lên mỗi một đầu đều là ngửa mặt lên trời gào ghét tản ra thái cổ man hoàng ký h tức bọn họ n g ẩ g đầu t ê minh thanh âm chấn thiên h á m địa có thể dùng thiên không lay động đại điệu run run y hư không trở nên và mẹo thậm chí liền tinh thần đều tùy theo sáng tối chập trờn phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ rớt xuống một ngày sau sở mặc hóa sinh ra khỏi đệ ba trăm sáu mươi lăm khỏa khí huyết long tượng mà lúc này hắn cảm giác được lại một đường gông cùm xiềng xích xuất hiện không có quá nhiều do dự sở mặc trực tiếp cổ động sở hữu khí huyết trí lực hướng phía quan hải s u n g kịch tới không cần thiết khoảng khắc kèm theo một trận khí thế đáng sợ sao động hừng hực lại quẩn quẩn lực lượng tịch quyền hướng phía bốn chu mặc diên đợi đến toàn bộ lắng lại sóng gió phía sau sở mặc khí thế trên người lần thứ hai tăng vọt một mảng lớn lần thứ ba nhục thân cực hạn bị phá vỡ sau đó đệ ba trăm chín mươi bảy khỏa khí huyết long tượng đánh vỡ lần thứ tư nhục thân cực hạn đệ bốn trăm hai mươi mốt khỏa khí huyết long tượng đánh vỡ lần thứ năm nhục thân cực hạ năm ngày sau đó sở mặc sở g ắ á c t ỉ n h khí huyết long tượng đã đạt đến đệ sáu trăm ba mươi ba khỏa mà hắn sở đánh vỡ nhục thân cực hạ cũng đã hoàn thành lần thứ tám ùng ùng theo sở mặc đem đệ sáu trăm ba mươi b ố khỏa khí huyết hóa sinh ra quá cổ long tượng sở mặc cảm giác được trong cơ thể tất cả khí huyết cũng bắt đầu kịch liệt quần quận những thứ kia quá cổ long tượng hư ảnh càng là nhất tề giống giận phát sinh kinh thiên động địa tiếng gào thét sau một khắc tất cả long tượng hư ảnh hóa ra là dồn dập dung hợp cuối cùng hội tụ thành một đạo cực kỳ bảng bạc long tượng pháp tướng p trọng yếu hơn chính là ta ước chừng chuyển hóa ra khỏi sáu trăm ba mươi bốn khỏa khí huyết long tượng so với long tượng bất diệt kinh trung ghi lại khí huyết đại thành ba trăm s u mươi l ă khỏa còn muốn càng thêm hồn hậu võ giả bình thường mặc dù cũng đồng dạng tu luyện long tượng bất diệt kinh nhưng nhiều nhất chỉ có thể chuyển hóa ra ba t i lăm khỏa khí huyết long tượng liền có thể khí huyết đại thành do đó bước vào cảnh giới mới nhưng sở mặc lại ước trường hóa sinh ra khỏi 6 3 u t r k h ỏ a chi như vậy chính là bởi vì theo hắn liên tiếp đánh vỡ nhục thân cực cảnh thu được thiên địa trúc phúc lại tăng thêm bổn nguyên tức giận tới nước có thể dùng hắn nội t ì n h căn cơ không ngừng tăng trưởng mỗi lần tăng trưởng liền làm cho hắn thân thể có khả năng chứa lực lượng cũng sẽ tùy theo tăng nhiều cựu giống với một cái thùng gỗ nội tình cùng căn cơ thì tương đương với làm thành thùng gỗ tấm ván gỗ càng là nội t ì n h thâm hậu tấm ván gỗ cũng liền càng dài có khả năng chứa thủy tự nhiên cũng càng nhiều không hề nghi ngờ đây là cực đại chuyện tốt tiếp tục sở mặc nhãn thần kiên định âm thầm suy nghĩ tuy nói hắn đã luyện huyết viên mãn nhưng hắn cảm giác chính mình nhục thân khí lực như trước có thể tiếp tục tăng trưởng lực lượng hơn nữa hắn cảm giác mình dường như mơ hồ muốn chạm tới nào đó cực hạn cũng không phải là nhục thân cực cảnh cực hạn mà là huyền diệu khó giải thích cực hạn một ngày có thể cả thành hắn lấy được trước nay chưa có chỗ tốt trong đầu tâm tư c u ầ n quận nhưng sở mặc nhưng chưa chậm lại thu nạp linh khí cùng năng lượng tốc độ đệ 635 khỏa đệ 636 khỏa đệ 637 khỏa rốt cuộc làm sở mặc đem đệ sáu khỏa khí huyết long tượng hóa sinh mà ra lúc hắn rốt cuộc lần nữa cảm nhận được cái này cổ trong chỗ u minh quan hải đây là hắn lần thứ chín tiếp xúc được đ ụ c thân cực cảnh quan hải so sánh tiền tám lần lần này gông cùng xiềng xích quan hải càng kiên cố hơn giống như một tòa chân thế thần sơn không cách nào lay động nhưng sở mặc lại ánh mắt thiên tĩnh không có chút ba động nào trung kích hắn khí huyết như rồng mênh m ô n g không gì sánh được chỉ huy giống như thiên địa một dạng mênh m ô n g quần quần lực lượng hướng phía cái kia quan hải chung đánh tới ầm ầm chỉ là một lần trung kích quan hải liền chấn động không nớt sợ mặc thần tình bất tiện điều động khí huyết hạ xuống sau đó lần thứ hai sao động rực lên như kinh đạo phách nạn, Mên ngông quần quần làm sở mặc lần thứ hai hoanh chỉ đi lên. á huy minh t l mông c u ầ n quận khí huyết tịch quyển đi lên lúc sở mặc trong cơ thể đột nhiên chuyển đến một cỗ thanh thúy tiếng vỡ vụn đạo thanh em này giống như mở màn theo vang lên trong nháy mắt liên tiếp không ngừng tiếng răng rắc liên miên vang vọng không ngừng ở trong người sao động cuối cùng bùng bùng kèm theo một đạo giống như núi cao sụp đổ thanh âm chuyền r a quan hải triệt để sụp đổ mênh n ô n g quần quận khí huyết cùng nhau trên b à o biểu hiện ở bên ngoài lại là sở m ặ c trong cơ thể lần thứ hai tản mát ra một cỗ càng hừng hực khí tức giống như nhất tôn thái cổ thần chỉ vậy tản ra mênh n ô n g quần quận lại uy nghiêm lực lượng cổ khí thế này mênh n ô n g quần quận đến rồi cực hạn dường như thiên khung đều không thể chịu đựng sắp sửa bị xé nước ra giờ khắc này s ở mặc cảm giác trong cơ thể mình tràn đầy không có gì sánh kịp lực lượng kim quan sáng trói từ trong cơ thể hắn tiêu tán mà ra giống như một vòng hừng hực vô cùng nắm gắt tràn ngập thần uy. Người này, người này thiên tư. Bên hồ nước, hồ thụ được cảm lao giả sau ở sở mặc trên r người sở để lộ ra khí tức, trên mặt ra sở để ể lộ b i tình, đó ã là lấy lấy là hại nhiên đến rồi cực hạ. Nguyên bản hắn đem chính mình chấn nhiếp khí lấy ra đưa cho sở mặc, chỉ là muốn xem hắn rồi đến Nguyên bản buồn nguyên muốn đến cùng đem đưa ra cực mặc, c xem sở tuột trong h Nhưng ể đi đó tới ai biết. một t bước nào. Sau đó, trong vòng vài ngày hắn lại thấy được một cái kỳ tích sở mặc tại đánh phá đệ một lần nhục thân cực cảnh phía sau hóa ra là ở ngắn ngủi trong mấy ngày liên tiếp đánh vỡ tám lần nhục thân cực cảnh mà cho tới bây giờ càng hoàn thành lần thứ chín nhục thân cực cảnh bực này thứ tư quả thực vẫn là nghe rợn cả người l ã o phu nhiều năm chưa từng ly khai xích minh đ ầ u tiên chẳng lẽ ngoại giới thiên kiêu đã yêu nhiệt đến mức độ này còn là nói lại một vòng sáng trói hoàng kim đại thế đã mở màn hắn nỉ non trong lòng chấn động hầu như như sơn băng hải tiếu vậy kịch liệt nhưng không bao lâu hắn chợt sửng sốt chờ các loại hồi lâu phía trước ta từng xem qua một phần cổ xưa điện tịch có người nói võ giả nếu có thể đánh vỡ chín lần đ ụ c thân cực cành phía sau nhưng có nào đó bất khả tư nghị b i ế n hóa đã đủ gây nên thiên địa đánh xuống dị tượng thậm chí ngay cả bồn nguyên bia đều có thể nổi lên lúc này người này liên tiếp đánh vỡ chín lần đ ụ c thân c ự cảnh điều này cũng làm cho ý nghĩa nói đến đây hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại mà cơ hồ là cũng trong lúc đó một cố minh mông quần quận không gì sánh được đã có đáng sợ đến mức tận cùng lực lượng từ trên chín tầng trời chút xuống giờ k h ắ c này toàn bộ xích minh trong động thiên vô số cường hãn dị thú đều cảm giác được dị thường dồn dập biến đến kinh hoàng mà ở xích minh động thiên bên ngoài đông vọng đạo vực cũng có vô số võ giả đều tùy theo sinh ra cảm ứng chỉ cảm thấy thiên địa dường như có biến hóa nào đó để cho bọn họ từ trong tu luyện tỉnh lại vì sao ta bỗng nhiên cảm giác có chút tim đập nhanh chẳng lẽ là có đại sự gì sắp sửa phát sinh liền tại lúc trước ta cảm giác được đại đạo pháp tắc xuất hiện biến hóa vật gì đó sắp sửa hàng lâm đến cùng chuyện gì xảy ra rất nhiều võ g i ả sắc mặt biến đổi lớn trong lòng sinh ra bất an gian g g i á c đúng lúc này thiên điệu bỗng nhiên xuất hiện nổ vô số người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại sau đó bọn họ liền gặp được cuộc đời này đều không thể quên được một màn một đạo hừng hực thần quang sông lên trời không ngay sau đó cái tiết rộng lớn thiên cung hóa ra là ở trúng mục khuê khuê phía dưới nước a dối sĩ chuyện viện cầu đạo Tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi phần trăm số điểm ta có thể kiểm tra nhân sinh k ị bản chương một trăm bốn mươi mốt thiên tiêu b ù n nguyên địa đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra vì sao thiên không biết đ ố n g nhiên nước da chẳng lẽ là có cái gì đại sự kinh thiên động địa sắp sửa phát sinh từng vị võ giả thần tình hãy nhiên vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt cái này màn trong con ngươi mang theo h o à n g sợ màu sắc trong lòng càng l à tùy theo n h ấ t lên kinh đào hãi lãng một màn này thật sự là quá mức làm cho người rung động quả thực làm lòng người thần trở nên đạm chiến ra đầu đều muốn nổ tung mà đúng lúc này cái kia nước a trong vòng trời chợ có vô số hừng hực thần quang từ đó bắn ra khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung t ư ở n g t h ụ y khí tức tràn ngập ra còn có từng cổ một đạo tắc thần quang đan bảo từ đạo vận mà ngưng kết thành tiên hà chung quanh phiêu đ ộ n g c h ậ t tự tỏa liên đan bảo đại đạo thần âm trở nên vang vọng huyền diệu đến không cách nào nói khí tức bao trùm mảnh này đạo vực đúng lúc này khắc cùng ủng kèm theo kinh thiên động địa tiếng nổ tung vang lên một khối thạch đĩa cắt nhưng từ nước ra trong vòm trời chậm rãi nổi lên thạch đĩa cao tới gần đạm vạn trượng nặng nghề không gì sánh được quanh thân lượn lờ hôn một quang mang theo lấy tiên hà khí toàn thân quanh giống như từ cổ xưa đi qua vượt qua thời gian trường hà đi tới hiện thế khi nó xuất hiện sau đó vô số h o à n g sợ võ giả nhất thời ngây tại chỗ cái này cái này cái này cái này dĩ nhiên là b u ồ n nguyên địa vô số người vô ý thức kinh hô thành tiếng vẻ mặt mang theo không dám tin t h ầ n tình b u ồ n nguyên địa vật ấy cụ thể là từ bực nào chất liệu chế tạo thành ai cũng không rõ ràng mà cụ thể lại là bắt đầu từ lúc nào xuất hiện cũng không có người nói rõ ràng chỉ biết là từ nhân tộc từ trước tới nay liền có b u ồ n nguyên địa hình bóng ở những cổ xưa kia điện tịch ghi đi chép chung phàm là thiên tiêu xuất hiện lớp lớp thời đại đều có bổn nguyên bia tồn tại vết tích hơn nữa không đáng giá một khối từng có cường giả suy đoán những thứ này bổn nguyên bia chắc là đại đạo biến thành phân biệt đại biểu cho từng cái phương hướng cực hạn chỉ có làm thiên tư c h ắ c tuyệt tuyệt thế thiên tiêu phá vỡ nào đó cực hạn phía sau mới có thể làm cho đại đạo cảm ứng do đó có thể dùng bổn nguyên bia hàng lâm lúc này khối này từ thiên k h ô n g trung hiện hiện ra bổn nguyên bia tán phát khí tức nguyên mông quần quận không gì sánh được vô số không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung đại đạo pháp tắc đan vào trên đó hừng hực vô cùng tiên hà lan chẳng ra khủng bố đến đủ để khiến si cũng vì đó khí tức hoảng sợ t ị c h quyền giống như sóng súng kích vậy trong nháy mắt bao trùm toàn bộ đ ô n g vọng đạo vực đây là nhục thân pháp tắc thể hiện khối này bổn nguyên địa chính là nhục thân bổn nguyên bốn ba ba nên phải là có một vị tuyệt thế thiên tiêu phá vỡ nhục thân cực hạ do đó đưa tới khối này bổn nguyên địa hàn g lâm vô số võ giả nghị l u ậ n ở mỹ nhìn về phía giữa không trung thực địa, địa khiếp sợ không thôi nhục thân bổn nguyên địa chỉ có ở thần thông đại cảnh phía dưới võ giả mới có thể dẫn dắt mà ra mà thần thông đại cảnh, bên trên siêu thoát cảnh đã triệt để siêu thoát phản tục vì vậy cái này nhục thân bổn nguyên địa lại bị xưng là thiên kiểu địa dù sao có thể ở thần thông đại cảnh phía trước liền đánh vỡ nhục thân cực hạn tuyệt đối là đương đại cao cấp nhất thiên tiêu là ai rốt cuộc là cái kia vị tuyệt đại thiên tiêu bên ngoài thiên tư kinh d i ệ m đến đã đủ ở thời đại này dẫn đầu làm cho đại đạo sinh ra cảm ứng không cách nào tìm được phương hướng khối này bổn nguyên bia hàng lâm đến toàn bộ đông vọng đạo vực dù ai cũng không cách nào cảm ứng được thiên tiêu vị trí chỉ có thể chờ đợi hắn lạc ấn tính danh phía sau bọn ta mới có thể biết không sai bọn ta mọi mắt mong chờ chính là đông vọng đạo vực bên trong Vô số b、so、rõ rõ ràng ràng. cái này h cũng ư bình thường dù sao hắn mấy ngày bên trong liên tiếp phá vỡ chín lần nhục thân cực cảnh nếu không phải có thể dẫn động b ồ n nguyên bia đó mới là chuyện lạ không sai long tượng bất diệt kinh chính là vô thượng đế kinh nhờ vào đó đánh vỡ chín lần nhục thân cực cảnh dẫn dắt ra bổn nguyên bia không phải chuyện lạ chỉ là không rõ ràng hắn có thể hay không đem tên họ của mình lạc ấ n trên đó lại đến tột cùng biết xếp hạng nơi nào một đám các trưởng lão nghị luận theo lời nói này một chỗ khúc trưởng lão cười nói lấy sở mặc nhục thân chi lực đem tính danh lạc ấ n trên đó không thành vấn đề phân biệt chỉ ở cho hắn cuối cùng có thể đứng hàng bực nào thứ tự các ngươi cảm thấy nên ở bao nhiêu danh nên phải phía trước trăm nhóm thấp long tượng bất diệt kinh chính là vô thượng đế kinh dù cho chỉ là bình thường đem tu luyện tới ba trăm sáu mươi lăm tích khí huyết long tượng đều có vô thượng tự lực xuống hồ hắn còn phá vỡ chín lần nhục thân c ự a cảnh đem phương pháp này đẩy mạnh đến mức trước đó chưa từng có ta xem chí ít cũng ở hai mươi vị trí đầu hai mươi vị trí đầu lao ra hỏa ngươi thật đúng là dám đoán a hai mươi vị trí đầu quả thật có chút khoa trương bổn nguyên b i ê nếu n chỉ là cả đông vọng đạo vực ta cảm thấy hắn đứng hàng trước mười cũng không có vấn đề nhưng khối này t h i ê n tiêu bổn nguyên b i ê n bao quát ba ngàn đạo vực ngoại thêm vô số đại tiểu thế giới trong đó thiên phú chắc tuyệt giả vô số kể chính là sở mặc nhục thân chi lực cường thịnh trở lại nếu muốn tiến nhập ba mươi vị trí đầu cũng là cực kỳ chắc trở vẫn là quá mức lạc quan nghĩ lúc đó khúc trưởng luôn bực nào kinh tài tuyệt diễm. nhưng là mới chỉ là vị liệt chín mươi bảy danh mà sáu vạn năm trước ta thái sơ thánh địa một vị l a o tổ nhục thân vô địch khí huyết hóa long nhưng là chỉ là đăng lâm bổn nguyên bia thứ năm mươi mốt danh mặc dù là thái sơ tổ sư bực nào kinh tài tuyển diễm đạt đến vô thượng trí t ô n cảnh quét ngang ba ngàn đạo vực nhưng khi đó cũng chỉ là đứng hàng thứ chín tuy nói đó là thái sơ tổ sư còn chưa từng triệt để q u ộ t khởi nhưng thiên tư đã hiển lộ bởi vậy có thể thấy được muốn đem tính danh in vào bổn nguyên bia ba mươi vị trí đầu các loại đến tột cùng là bực nào chắc trở đúng vậy à nếu nói là top năm mươi thậm chí ba mươi vị trí đầu còn có thể nhưng hai mươi vị trí đầu xác thực l ạ quan mấy vị trưởng lão r ồ n dập lắc đầu mặc dù sở m ặ c thiên kiêu s ắ c thực không tầm thường đem long tượng bất d i ệ t kinh tu luyện tới mức độ này nhưng chỉ bằng một bản vô thượng đế kinh liền có thể đứng hàng hai mươi vị trí đầu s ắ c thực có chút ý nghĩ kỳ lạ dù sao cái này ba ngàn đạo vực vô số đại tiểu thế giới từ cổ trí kim không thiếu có kinh tài tuyệt diễm đem đế kinh tu luyện viên mãn thiên kiêu nhưng bọn hắn rất nhiều cũng đều phía trước trăm bồi hồi mà thôi muốn đi vào hai mươi vị trí đầu cái kia phải cần bực nào đặc sắc tuyệt diễm tư chất không nói hoành áp vào cổ nhưng là đại thể không sai được nhiều trong điện một ít trưởng lão đều cảm thấy lấy sở mạc thiên tư đã đủ ti đây không phải là khinh thường là đã có chút nhận rồi dù sao thái sơ thánh địa ở sáu vạn năm trước từng có một vị lao tổ khí huyết như long hạo hắn không gì sánh được t ừ n g quét ngang vô số thiên tiêu cuối cùng mới chỉ có đang lâm năm mươi mốt danh mà ở trong lòng bọn họ sở mặc đã có thể cùng với tức đẹp thậm chí vượt lên trước vị lao tổ này có thể thấy được coi trọng trình độ nhưng bùn tọa ngược lại không cho là như vậy nghe mọi người nghị luận thái sơ trưởng giáo lắc đầu ánh mắt của hắn nhìn chăm chú vào cái kia thiên không bên trong bùn nguyên địa chậm dai nói ra ta cho rằng hắn có thể tiến nhập trước m ư ơ i cũng không nhất định ta cũng như vậy khúc không khác cũng mỉm cười gật đầu hắn hồi tưởng đoạn đường này mắt thấy sở mặc lớn lên mỗi khi thời khắc mấu chốt người này cũng có thể làm ra kinh người hành động vĩ đại chấn kinh tứ toạ mà cái này một lần có lẽ hắn như trước có thể mang đến cho chúng ta một cái kỳ tích khúc không khác ánh mắt như q u í n h nhìn chăm chú vào buồn nguyên địa nhẹ giọng nói rằng vê anh nghe trưởng giáo cùng khúc không khác lời nói bên trong điện chư vị các trưởng lao đều có chút khiếp sợ bọn họ vạn không nghĩ tới hai vị này c ư nhiên đối với sở mặc có như vậy lòng tin c h ư ơ n mười đó là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình dù sao thái sơ tổ sư bực nào đặc sắc t u y ệ t diễm trước đây cũng mới thứ chín cứ việc đây là hắn còn chưa chưa triệt để quật khởi lúc đóng dấu tính danh nhưng trung quy đã sơ bộ triển lộ phong mang quét ngang vô số cùng thế hệ là thời đại kia sáng trói nhất tồn tại một trong mà bây giờ ở trưởng giáo cùng độ chân điện chủ trong lòng thời khắc này sở mặc đã có có thể cùng khi đó thái sơ tổ sư cùng s o sánh t h n tư nghĩ đến đây loại khả năng bọn họ liền vô ý thức không dám tin tưởng nhưng lúc này kết quả trung quy chưa từng đi ra là lấy bọn họ cũng chưa nói cái gì nữa chỉ là dồn dập đem ánh mắt nhìn về phía bầu trời mãn hàm đang mong đợi sở mặc lạc ấn tính danh xích minh động viên lao giả nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mắt cái này màn hầu như không dám tin vào hai mắt của mình hắn cử nhiên thực sự đem b u ồ n nguyên bia cho r ắ c dẫn ra tựu i tại này trước trong lòng hắn vẫn còn ở thiết tưởng nhưng không nghĩ tới sở mặc cư nhiên thực sự có thể làm được điều này làm cho trong lòng hắn lúc này liền nhấc lên kinh đào hãi lãng liên tiếp đánh vỡ chín lần nhục thân cực cảnh khí huyết mênh mông quần quẫn như biển căn cơ hồn hậu như núi tình huống như vậy dưới cũng không biết hắn cuối cùng đến tột cùng có thể làm được mức nào sau khi tính h ụ lại lao giả nhị non tự nói trong mắt lộ ra chờ mong ngoại giới hỗn loạn cùng chấn động sở mặc cũng không biết lúc này hắn nước g mắt nhìn khối này cao tới gần đ ả m vạn trượng bùn nguyên địa có thể thấy rõ ràng trên đó hiện ra từng đạo kim sắc phủ văn vậy cũng là từng vị đem tự thân tính danh lạc ấn trên đó thiên tiêu linh hiền viên 621 vạn quân sở côn bài hát 572 vạn quân t r â n long ngao huyền 532 vạn quân thái sơ thẩm trác 430 vạn quân một quân đủ ngăn cản vạn cân cự lực mà xếp hạng trước m ộ ư ơ i v õ giả từng cái nhục thân chi lực đều đã buộc phát ra vượt lên trước bốn triệu đều lực lượng một ngày tiếp ra đủ để khiến trong phạm vi mấy ngàn dặm long trời lở đất mà mặc dù là trước đây mười đi xuống mai cho đến sau cùng thứ một trăm danh bên ngoài nhục thân cự lực cũng đều vượt qua t r ầ m vật đề ự những thứ này chính là ba ngàn đạo vực từ cổ trí kim kinh tài tuyệt diễm nhất thiên tiêu mỗi một vị đều từng hoành áp một thời đại như nắng gắt vậy h ư n g h ự c sở mặc đem trước đây trăm thiên tiêu toàn bộ nhìn một lần trong đó cũng phát hiện không ít tên quen thuộc những thứ này đều là thái sơ thánh địa trong điện tịch từng hoành hành nhất thời tồn tại h á n đại thể đến một cái phát hiện ở nơi này t ố t một trăm thiên tiêu chung gần thái sơ thánh địa các đời tiền bối cư nhiên liền chiếm cứ ước t r ư n g chín người mà xếp hạng tối cao thái sơ lão tổ càng là đứng hàng thứ chín chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương một trăm bốn mươi hai nhục thân vô địch đang lâm lệ nhất tên họ ánh sáng và cổ càng làm cho hắn trở nên chú ý là khúc trưởng lão cư n h i ê n cũng danh liệt trong đó mặc dù chỉ là thứ chín mươi bày danh nhưng vẫn như cũ đã đủ trương hiện thực lực của hắn kinh khủng không nghĩ tới khúc thực lực của trưởng lão cư n h i ê n như thế cường hãn sợ mắc có chút kinh ngạc hắn nhìn lấy bổn nguyên trên đĩa nhưng thấy từng vị lạc ấ n trên đó thiên kêu tên từng cái đều rực rỡ sinh huy nở rộ rực rỡ hào quang mà trong đó xếp hạng trước mười thiên tiêu càng là ánh sáng không gì sánh được giống như có thể xuyên thủng cựu thiên thập địa tên họ thông s u ố t và cổ chương hiện không tầm thường cùng m ớ i nghiêm thái sơ thánh địa chung có điện tịch ghi đi chép nếu có thể đạt e m tên họ l c ấn r ê n được ó có liền thể đạt đ đại đạo trúc phúc có tiên quang thanh tẩy do đó có thể rèn luyện nhục thân ta bây giờ đã đánh vỡ chín lần nhục thân c ự c cảnh có thể nói nhục thân viên mãn nếu ta có thể đem tính danh lạc ấn trên đó không biết lại nên cường hắn đến mức nào trọng yếu hơn chính là ta có thể đem tính danh in vào bực nào thứ tự hắn âm thầm nghĩ trong lòng vô cùng mong đợi p h a nhưng có t ể thể đem đó, đó đạo đi địch đúc địch đạo tâm, vốn là dự định mụ, muốn tâm, một tính trên tộc thiên thành quét thiên danh Cấn cũng vạn chúng chủng Hắn cần vốn ngang n chịu chú ghi khắc. chi do dự Lạc lộ, là có vực kiêu kiêu. bị vô vô vô số đời hôm nay thấy cái này trên trăm vị thiên bi lưu danh thiên tiêu nhìn bọn họ cái k i a rực rỡ rực rỡ, rỡ tên i thật sở mặc trong lòng hóa ra là đột nhiên sinh ra một cô muốn cùng từ cổ trí kim vô số thiên kiêu so độ cao ý niệm trong đầu đưa mắt cực hạn với một chỗ đạo vực tuy là quét ngang sở hữu chung quanh vô địch lại có ý gì bất quá chỉ là nhất thời chi anh kiệt muốn làm liền muốn làm tên kia họ ánh sáng và cổ hoành áp từ cổ trí kim vô số thiên tiêu hành động vĩ đại ý niệm tới đây sợ mặc đột nhiên đứng lên h ắ n cả người kích động khí huyết như d ò n g tịch quyển phản phất mấy trăm tọa hòa sơn một trận phun trào cường hãn lại khí thế kinh khủng từ trên người tịch quyển ma ra hừng hực đến mức tận cùng thần uy thấu thể tràn ngập bao trùm toàn bộ xích minh đ ộ n tiên hống hống hống t ừ n g tiếng quá cổ long tượng tiếng gào thét không ngừng truyền vang còn có long tượng pháp tướng trôi nổi tại phía sau tản mát ra khủng bố đến mức tận cùng khí tức giống như từ địa ngục ở chỗ sâu trong đi ra cương mánh vô chú bàng bạc cự lực ầ m ầm bạo phát hôn nguyên thuần d huyết quản g đan điển xương cốt nhất tể tùy theo cổ động đùng đùng hổ báo lôi âm âm thanh không ngừng vang lên phá quắt khẽ một tiếng bật hơi như rồng sợ mặc đấm ra một q u y ề n đáng sợ mà cường hãn đến mức tận cùng lực lượng â m â m ti q u y ề n chỉ một thoáng xuyên thủng hư không trên đó sở mang theo lực lượng hừng hực đến rồi cực hạ có thể dùng ở q u y ề n ra s á t na hư không cũng vì đó nổ tung phát sinh một tiếng k i n h tiên h động địa nổ vang giống như thiên không nứt ra giờ khắc này toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng trở nên n g n g trệ đại nhận thần quang đều xoay mình ra đạm đạm xuống phảng phất dấu quyển này liền tiên địa chi huy đều cho đợt đi dấu quyền không thể định nổi lấy thẳng tiến không lùi tư thế điên cùng mà hướng phía bổn nguyên trên b i a b a h kích tới Tới. một quyền này rốt cuộc đã tới bọn ta lập tức có thể chứng kiến hắn phát ra cụ thể lực lượng khi này hừng hực vô cùng dấu quyền giống như sao trội v ậ y hướng phía bổn nguyên địa trùng kích lúc toàn bộ đông vọng đạo vực vô số người đều trong nháy mắt mừng rỡ nhãn thần liền nháy cũng không nháy gắt gao nhìn chăm chú vào bổn nguyên địa không chỉ có đông vọng đạo vực giờ khác này dù cho coi như là vực ngoại cơn giả cũng đều sinh ra cảm ứng dồn dập đưa mắt đặt tiền cuộc mà đến ở vô số người nhìn soi mói dấu quyền rốt cuộc rơi vào trên tấm b i a đá ùng ùng toàn bộ bồn nguyên bia đều trong nháy mắt trở nên mưng trệ trên đó sở quấn quanh thiên hà cùng đạo vận lại là đột nhiên biến đến hừng hực không gì sánh được một đoàn trói mắt thần quang bắn ra soi sáng cựu thiên thập đ ị a lại tựa như trong nháy mắt vừa tựa như hồi lâu đột nhiên bồn nguyên bia bắt đầu kịch liệt rung động phát sinh từng đạo dung chuyển trời đất nổ q u a n h mình đạo vận càng là biến ảo đảm bảo hình thành trật tự t o à liên quấn quanh ở bồn nguyên bia quanh mình tản mát ra vô số huyền rượu đến mức tận cùng khí tức ở nơi này thần thánh đến mức tận cùng thiên địa dị tượng phía d sau đó in vào bổn nguyên trên địa đồng thời cấp tốc tăng lên cuối cùng đạt đến đến rồi phía trước nhất sợ mặc 698 t r n v ậ đều một chuyến sáng kim sắc chưa biết lúc đó dừng hình ảnh ánh sáng rực rỡ soi sáng cựu thiên thập địa lệnh vô số người cũng biết tích nhìn thấy giờ khắc này vô số người trở nên vắng vẻ thất thanh toàn bộ đông vọng đạo vực đều tựa như bị dừng hình ảnh thời gian là chi ngưng trệ mọi người đều nhãn thần đờ đ ẫ n nhìn về phía cái k i a bổn nguyên trên bia đóng dấu tính danh lâm vào trong rung động ta nhìn thấy gì người này hóa ra là đã tới bổn nguyên bia đệ nhất ước chừng hồi lâu sau một vị võ giả phục hồi tinh thần lại hắn nhìn lấy cái kia dính dính kim q u a n tên trong lúc nhất thời lộn bộ thất thanh trên nét mặt mang theo khó có thể tin không chỉ có là hắn giờ này k h ắ c này toàn bộ đông vọng đạo vực vô số ngắm nhìn võ giả ở sau khi tĩnh h ồ n lại trong lòng đều nhắc lên kinh đảo h á i lãng sáu trăm chín mươi tám vạn đều cự lực đây rốt cuộc là thiệt hay giả ta không sẽ là ở trong m ơ a ai tới thức tình ta nói cho ta biết đây không phải là thật người này là ai dĩ nhiên có thể trực tiếp đăng lâm đệ nhất c h ấ n áp từ cổ trí kim toàn bộ thiên tiêu điều này sao có thể xem tên là sở mặc chẳng lẽ là thái sơ thánh địa cái vị kia chuẩn thánh tử không có khả năng tuyệt đối không có khả năng cái kia vị thái sơ thánh địa chuẩn thánh tử làm sao lại có như vậy nội tình ta tuyệt đối không tin nhất định là ảo giác nói không chừng khối này b u ồ n nguyên b ị a là giả vô số người đều i ê n cuồng căn bản cũng không dám tin tưởng chỗ đã thấy một màn này bởi vì điều này thật sự là quá mức nghe g i ậ n cả người cùng bọn chúng cùng chỗ với một thời đại võ giả không chỉ có đem tên họ của mình in vào bổn nguyên trên địa nhưng lại đang lâm đệ nhất trấn áp từ cổ trí kim ba ngàn đạo vực nội toàn bộ thiên tiêu điều này sao có thể thái sơ thánh địa trường giáo cùng khúc trưởng lão cùng với trong điện rất nhiều trường lao đều thần tình hoảng sợ nhìn b u ồ n nguyên đĩa nhìn cái kia trên tấm b i a đá đứng hàng đệ nhất chấn áp tất cả tính danh tất cả đều lâm vào trong yên lặng mọi người đều bị chấn động đến rồi dù cho coi như là t r ư ờ n g giáo cùng khúc trưởng lao bọn họ đối với sở mặc rất có lòng tin nhưng là chỉ là cho rằng sở mặc có cơ hội đứng hàng trước người mà đã như thế cũng đã thuộc về kỳ tích nhưng bây giờ sở mặc không chỉ có hoàn thành cái này kỳ tích nhưng lại lại một lần sáng lập xưa nay chưa từng có thần thoại trực tiếp đăng lâm thiên kêu bổn nguyên bia đệ nhất thứ tự hoành áp từ cổ trí kim toàn bộ thiên tiêu nhục thân đánh ra sáu trăm chín mươi tám vạn đều cự lực tên họ đ a n g lâm thiên tiêu bổn nguyên bia đệ nhất hắn lại không không nhưng có thể làm đến nước này trường giáo nỉ non tự nói trong giọng nói mang theo không cách nào nói chấn động khúc không khác vẫn chưa nói chỉ là nhìn lấy cái k i a rực rỡ sinh k i m quan g mang lại tựa như có thể soi sáng từ cổ trí kim tính danh trong mắt lộ ra hừng hực rực rỡ ước trường hồi lâu sau mới có người từng bước phục hồi tinh thần lại trên mặt khó có thể tin dần dần biến mất thay vào đó lại là hư vấn bổn nguyên bia đệ nhất tà thái sơ thánh địa ra khỏi vị đăng lâm bổn nguyên bia đệ nhất tuyệt thế thiên tiêu hà ba, hà ba. thật là hào ba cái này một lần ta thái sơ thánh địa lại muốn t r u y ề n vang ba ngàn đạo vực thượng thiên phù hộ làm cho vực này tuyệt đại thiên tiêu hàng lâm ta thái sơ ta thái sơ đem lần nữa hoành áp ba ngàn đạo vực vạn năm thời gian không phải không chỉ có là v ạ n năm dùng cái này chết tiên tư nói không chừng liền có thể đ ạ t đến thánh chủ bên trên cảnh giới đang lâm đại đế t ầ n g thứ vì ta thái sơ thánh địa đúc lại vô thượng vinh quang từng vị trưởng lão hưng phấn không gì sánh được thế cho nên thân thể đều ở đây run dày thậm chí có chút trưởng lão đều cao hứng tay chân vũ điệu đứng lên một màn này nếu để cho phía ngoài cấp đệ tử thấy được tuyệt đối sẽ chấn động không n phải biết rằng bọn họ đều là thái sơ thánh địa thế hệ này trường lao lúc này có thể đứng ở chỗ này tu vi thấp nhất đều là động thiên cảnh sống hơn ngàn năm thường thấy vô số sóng to gió lớn tâm tình sớm đã bình thản như nước có thể lúc này bọn họ lại thất thố như vậy đã đủ t r ư ơ n g hiện trong bọn họ lòng không bình tĩnh không trách bọn họ cử động như vậy thật sự là có thể đăng lâm b u ồ n nguyên bia đệ nhất mang đến chấn động thật là quá lớn đây chính là ba đạo vực từ cổ trí kim cao cấp nhất thiên kiêu xếp hạng dù cho chỉ là có thể đăng lâm tốt một trăm đều đủ để quét ngang một thời đại giống như khúc không khác khúc trưởng lão đứng hàng thứ chín mươi bảy danh thực lực vạn năm vô song mà nay đạt đến thánh chủ cảnh phía sau thông thường thánh chủ cảnh cừng giả liền hắn nhất chiêu đều không thể ngăn cản cũng tỉ như cái kia vị mạc tộc thánh chủ chỉ là cùng khúc trưởng lão đụng nhau nhất chiêu liền trực tiếp bị thương bởi vậy có thể thấy được có thể đ ă n g lâm tốt một trăm thiên tiêu tuyệt đối đều thuộc về kinh tài tuyệt diễm nhất tồn tại mà bây giờ sợ mặc lại vượt lên trước thái sơ thánh địa từ trước tới nay chỗ tiền bối lao tổ thậm chí là vượt qua từ cổ trí kim toàn bộ thiên tiêu trực tiếp đứng hàng đệ nhất đây là bậc nào kinh tài tuyệt diễm lại đại biểu cho vinh dự bậc nào thay thế biểu lấy bực nào tương lai tươi sáng tại bực này tình huống làm sao có thể không làm bọn hắn trở nên hưng phấn chuyện việt cầu đạo t ố t một nhân khí cách t ố t hai gần hai mươi phần trăm số điểm ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương một trăm bốn mươi ba đã định t r ư ớ c vô địch hậu thế là công tử tên công tử đứng hàng đệ nhất thái hoa trên đỉnh núi triệu tiền sở liên tinh cùng với còn không có trở về lăng bạch sương nhìn cái k i a bổn nguyên trên bia tính danh vẻ mặt mang theo không ức chế được hưng phấn thần tình xem ánh mắt của các nàng so với chính mình đăng lâm còn muốn đệ nhất còn muốn càng thêm hưng p ấ n không chỉ có là bọn họ lúc này đã thân ở với bí cảnh tô liên nguyện khi nhìn đến cái kia b ù n nguyên trên bia tên phía sau cũng đầu tiên là sửng sốt nhưng sau đó lại triển lộ ra c h ó i mắt đủ cười công tử đều đã làm đến nước này liên nguyện nếu là ngươi không muốn trở thành một cái bình hoa liền chỉ có càng thêm nỗ lực như vậy mới có thể theo kịp công tử b ư ớ c tiến trở thành sự giúp đỡ của hắn nàng nị non liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m sờ mặc tính danh sau đó liền nhắm mắt lại lâm vào bế quan bên trong chu tước thần triều nguyên bản vệ liền máy móc cùng vệ riêu con cái này đối với phụ thân nữ nhi đang ở nói chuyện thím nhưng bởi vì bổn nguyên bia xuất thế hai người đều bị kinh động vì vậy liền ngẩng đầu nhìn kỹ có thể làm bọn họ chứng kiến cái tiêu b u ồ n nguyên trên bia xuất hiện tên phía sau hai người trong mắt cũng không nhịn được toát ra một vệ hãi nhiên màu sắc sợ mặc hắn dĩ nhiên lên đỉnh b u ồ n nguyên bia lệ nhất vệ huyền máy móc ngây tại chỗ ánh mắt lộ ra không dám tin t h ầ n tình mà vệ riêu quang càng là vô cùng rung động một đôi trong đôi mắt đẹp lộ ra không cách nào nói vô cùng kinh ngạc cùng kinh hỉ nhưng theo sát phía sau tâm tình trợ thấp đứng lên hắn nguyên lai hóa ra là đã ưu tú đến trình độ này vệ riêu quang thấp nói rằng nguyên bản sở mạc tuy là cũng rất ưu tú xuất sắc nhưng trung quy vẫn chưa cùng nàng tranh lệch quá lớn vậy diêu quang cho rằng lấy thiên tư của mình còn còn có thể xứng đôi h ắ n có thể lúc này làm tên sở mạc đống nhiên đang lâm b u ồ n nguyên bia đ ệ nhất tên họ thôi tụ không gì sánh được soi sáng hoàn vũ c h ư t h i ê n lúc nàng lúc này mới đột nhiên lấy lại tinh thần nguyên lai、like. chút bất chi bất giác hai người bọn họ hóa ra là đã có lớn như vậy tranh lệch thân là chu tức thần chiều công chúa v trước i đây từng sáng lập đông vọng đạo vực thế lực cấp độ ba chủ thái sơ thánh địa khai sơn tổ sư thái sơ lão tổ thẩm trác còn cũng bất quá mới chỉ có đứng hàng thứ chín mà đứng hàng thứ ba chân long ngao huyền càng là chân long nhất tộc kinh tài tuyệt diễm nhất lão tổ thường lấy chân long chi khu thống ngự ba ngàn đạo vực sở hữu chân long nhất tộc thậm chí còn đem cả một cái đạo vực chiếm giữ trở thành chân long tộc tổ đình một phương đạo vực bực nào bao la mà hắn lại hai mươi hai không chỉ có thống ngự toàn bộ chân long tộc quần ép tới sở hữu chân long túi đầu càng là chiếm giữ một phương đạo vực đủ thấy bên ngoài kinh tài tuyệt diễm mà nguyên bản đứng hàng đệ nhất ninh hiên viên người này càng là trước nay chưa có hạng người kinh tài tuyệt diễm ở cực kỳ cổ xưa trong điện tịch từng có ghi chép vị này ninh hiên viên bản danh ninh hà đồ nguyên bản bất quá nhất giới phổ thông nhân tộc tại hắn lên tiếng nhân đại nhân tộc còn, còn cực ò n c kỳ nhỏ yếu hắn vui bé nhỏ chung c u ộ thời sáng lập vô thượng thế lực dẫn dắt nhân tộc trưởng thành công phạt đạo vực vạn tộc tại hắn quật khởi thời đại bên trong vạn tộc thiên tiêu đều bị đệ không ngó hắn t cuối cường giả m u n nên trở dạng h cùng có hay không chứng đạo không người biết được nhưng theo hắn vừa đi vô tố ngành trước đây sáng tạo vô thượng thế lực cũng theo đó sụp đổ ba đạo vực vô số đại tiểu thế lực trở lại vạn tộc danh sách nhưng trải qua chuyện này dân tộc đúng là vẫn còn triệt để lớn lên đồng thời ở ba ngàn đạo vực đại bộ phận đạo vực chung đều có thế lực cắm rễ xuống tới mà như là đông vọng đạo vực dạng này nhân tộc hạch tâm đạo vực càng là đã rất ít xuất hiện ngoại tộc thế lực lớn trên cơ bản đều bị tiêu diệt không còn một mảnh mà như vậy dạng một vị ở cổ xưa đi qua đã từng có như vậy huy hoàng chứng đạo cừng giả lại bị sở m ặ c kéo xuống đệ nhất vì thứ cái này đã đủ đại biểu cho thiên tư của hắn rốt cuộc là kinh khủng bực nào hắn nhất định o à n h áp một đời tương lai bước trên vô địch chi lộ mà ta lại có tư cách gì đứng ở bên người hắn cùng hắn trở thành đạo lữ vệ diêu quang lắc đầu thở dài tâm tình rất là hạ lúc này vệ huyền máy móc cũng tỉnh táo lại tới hắn cũng nghĩ đến điểm này đang định cùng nữ nhi nói rõ việc này để cho nàng bông tha nhưng lại chứng kiến nữ nhi hạ tâm tỉnh vốn là muốn khuyên nàng bông tha nói lại vô luận như thế nào cũng nói không nên lời d i ê u quang trầm âm khoảng khắc hắn vẫn c ẩ n thận đ i ệ m rực mở miệng nói ngươi nhưng l à ở cảm giác mình không xứng với hắn vệ d i ê u quang gật đầu kỳ thực ngươi không cần thấp như vậy trầm nếu như ngươi thật muốn cùng với hắn cũng chưa hẳn không có biện pháp vệ huyền máy móc nói rằng hắn như vậy ưu tú mà ta lại như thế phổ thông dù cho hắn thực sự bằng lòng muốn cùng ta kết thành đạo lữ Ta c ũ người không có t cách đứng ở bên n g ở ư của hắn, nói như nói vậy, theo a c ỉ có thể trở thành lá gánh nặng lá cùng cùng đuổi, đuổi vệ diêu quang sửng sốt sau đó liền đột nhiên hai mắt sáng lên phụ hoàng ngươi nói đúng ta mặc dù không có tư cách trở thành đạo của hắn l ữ nhưng hoàn toàn có thể trở thành người theo đuổi của hắn đúng rồi đúng rồi hắn bây giờ còn vẫn chưa có bất kỳ người theo đuổi nói vậy chờ các loại chuyện lần này thái sơ thánh địa liền muốn vì hắn an bài người theo đuổi lấy thiên tư của ta trở thành người theo đuổi tuyệt đối không thành vấn đề nghĩ đến đây n à n g liên trong nháy mắt cao hứng lên thấy một màn này vệ huyền máy móc cũng không khỏi thở phào một khẩu khí nhưng sau đó trong lòng hắn lại nổi lên một ít chỗ sót nhớ hắn đường đường chu tức thần triệu đương đại hoàng chủ thanh chủ cảnh tồn tại có thể nói đứng ở lần này đạo vực định tiêm nhưng mà chính mình sủng ái nhất nữ nhi nhưng ở vì có thể trở thành đối phương người theo đuổi mà vui vẻ thực sự là con gái lớn không dùng được ca hắn âm thầm nghĩ trong lòng rất là bất đắc dĩ thiên hải thánh c á t tuổi trẻ đạo tử đứng ở nhai bên nhãn thần đờ đã nhìn n xa xa rộng rãi ngoài khơi ở trên người hắn cũng không còn dĩ vãng kiên quyết tiến thủ có chỉ là t r ầ m thấp cùng tiêu điều một màn này làm cho xa xa cực kỳ lão giả nhìn ở trong mắt trong lòng tràn đầy tiếp cận vị này thiên hải thánh c á t từ trước tới nay kinh tài tuyệt diễm nhất đạo tử từ với chư tông đấu kiếm nhân chứng sở mặc cái kia không có gì sánh kịp thực lực phía sau nhân tiện nói tâm sụp đổ cho tới bây giờ đều là một bộ dáng vẻ trang trưởng nghiễm nhiên thành một bộ phế nhân t h á n h các trưởng giáo cùng các trưởng lão làm rất nhiều nỗ lực nhưng đều không thể đem đạo t ử đạo tâm một lần nữa xây dựng lên bọn họ biết tại dưới bực này tình huống trừ phi sở mặc bỏ mình bằng không đạo t ử đạo tâm đem cũng sẽ không bao giờ khép lại có thể cái kia sở mặc thân là thái sơ thánh địa chuẩn thánh tử thiên tư lại kinh khủng như vậy như thế nào biết bỏ mình đáng tiếc đạo tâm vỡ n á t mặc dù thiên tư còn ở nhưng mất lòng t i ế thủ sau này lại cũng không có tranh trục đại thế khả năng cực kỳ lao giả lắc đầu thở dài mà đúng lúc này chợt có giống như thanh â m như sấm n ổ vang vô số người vô ý thức n g n g đầu thình l i n h liền thấy thiên k h u n g n ứ t ra một khối vạn trượng thạch b i a nổi lên cái này cái này cái này cái này dĩ nhiên là bồn nguyên đ ị a bồn nguyên đ ị a c ư nhiên hiện hiện mà ra rồi hả toàn bộ hải ngoại rất nhiều cường giả đều hãi nhiên thất sắc chính là ngay cả tuổi trẻ đạo tử lúc này cũng cắt như ngầm đầu mà đang ở cái này ngầm đầu trong né mắt hắn lại chứng kiến một cái sán kim tên nổi lên trực tiếp đăng lâm đệ nhất vị trí sờ mặc là cái kia vị thái sơ thánh địa chuẩn thánh tử hắn cư nhiên đ ă n g lâm b u ồ n nguyên bia đệ nhất t thiên hải thánh bên trong các rất nhiều trưởng lão kinh hô thành tiếng ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi màu sắc mà tuổi trẻ đạo tử càng là một nhưng trận to hai trong mắt hắn dĩ nhiên có thể đ ă n g lâm b u ồ n nguyên bia đệ nhất đạo tử n ỉ non có chút không dám tin tưởng nhưng trận hắn nhưng trận nhớ tới ngày ấy ở đấu kiếm lúc sở mặc theo như lời nói b ạ i trong tay ta địch lại sẽ không trở thành đối thủ của ta ta cho ngươi thời gian đội kịp cho đến ngươi ngay cả bối ảnh đều nhìn xa tìm không thấy hắn vội ý thức đem những lời này cho nỉ non đi ra trong lòng lại là tùy theo nhấc lên song lớn chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương một trăm bốn mươi bốn nguyễn đi theo cho hắn ba ngàn đạo vực chấn động thiên tư của hắn cường hãn như vậy ta thua ở hắn thì thế nào đúng rồi đúng rồi ngay cả này vạn cổ vô song thiên tiêu đều bị hắn chân áp xuống ta thất bại đây tính toán là cái gì cái này cũng không thể đại biểu lấy ta rất yếu vừa vặn nói rõ hắn xác thực rất mạnh trong miệng hắn không ngừng n h ỉ non nỗi lòng càng là sao động không gì sánh được nhãn thần cũng theo những thư này nỉ non biến đến bộc u phát t h ô i sơm người chính là như vậy nếu như trong mắt hắn ngươi chỉ mạnh hơn hắn một điểm có lẽ hắn biết thất hồn lạc phách rất là không cam lòng nhưng nếu ngươi mạnh hơn hắn nhiều lắm thậm chí đạt được hắn không cách nào sánh bằng tình trạng tất cả không cam lòng liền sẽ trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì chỉ còn lại có kính nghệ giống như thời khắc này tuổi trẻ đạo tử nguyên bản hắn bởi vì sợ m ặ c thần uy mà không dám ra tay từ đó làm cho đạo tâm t ă n vỡ nhưng hôm nay khi nhìn đến sợ mạc tên họ đang lâm bổn nguyên bia đệ nhất phía sau hóa ra là bắt đầu tìm cho mình lý do. di các ngươi xem đạo tử hắn lúc này có một vị trưởng lão đông nhiên chú ý tới tuổi trẻ đạo tử khí độ đột nhiên k h ẽ di một tiếng rất nhiều lão giả vô ý thức đưa mắt đặt tiền cuộc đi qua thinh linh liền thấy lúc này đạo tử đứng ở nhai bên ngẩng đầu nhìn lên lấy thiên khung khối kia b u ồ n nguyên địa trong miệng lại tựa như đang thấp giọng n h ỉ non cái gì mà khí tức trên người lại là càng phát ra sắp bén càng phát ra dâng trào đạo tử hắn hóa ra là trọng tố đạo tâm t đây là làm sao làm được đến cùng chuyện gì xảy ra mấy ngày này hải thánh các trưởng lão vô cùng khiếp sợ Bọn họ chỉ là bởi vì buồn、nguyên、bia họ nguyên hiện, mà kinh ngạc chỉ chốc lát, nhưng chỉ có cái này ngắn ngủi thời gian, chỉ chốc chỉ thời có tâm, cái là lát, mà này, lại, ra, lao, vì xuất trí đạo tử ngày n đây ã nát t đạo m nhiên cứ đầu trọng làm c lớn gì? một đám t ông lão dò hỏi ta muốn đi trước bắc châu đặt đến thái sơ thánh niệm nhìn thấy cái kia vị sở mặc thánh tử nhưng mà trở thành người theo đuổi của hắn tuổi trẻ đạo tử nhãn thần sáng sủa nói năng có khí p h á c h nói trở thành sở mặc người theo đuổi một lời ra mà bốn tòa sợ mấy vị trưởng lao nhất thời mở to hai mắt nhìn vẻ mặt đều mang khó có thể tin chỉ cảm thấy l ô thai mình có vấn đề xích minh động tiên lao giả nhìn cái kia rực rỡ sinh kim tính danh vẻ mặt hiện ra vẻ khiếp sợ cùng kinh hỷ màu sắc hắn b ạ n không nghĩ tới chính mình bất quá chỉ là niệm lấy người này thiên tư lỗi lạc vì vậy đem sợ tích lũy bổn nguyên khí đưa cho một bộ phận nhưng chỉ có cái này một động tác lại làm cho sở mặc đánh vỡ chín lần nhục thân cực cảnh thậm chí dẫn động b u ồ n nguyên địa chấn áp rồi từ cổ trí kim toàn bộ thiên tiêu cuối cùng đăng lâm đệ nhất tên họ ánh sáng v ạ n cổ người này có thể đăng lâm b u ồ n nguyên địa đệ nhất bên ngoài thiên tư quả thật đến rồi mức không thể tưởng tượng nổi ai có thể lường trước ta thái sơ thánh địa l ờ i này sẽ có như vậy vô song thiên tiêu xuất hiện hắn nỉ non nhìn về phía sở mặc trong ánh mắt mang theo không gì sánh được vẻ tán thưởng làm bổn nguyên c h i n địa sở mặc tính danh xuất hiện thời điểm toàn bộ đông vọng đạo vực các đại thế lực đều ở đây trong chớp mắt thấy được vô số người đều bị khiếp sợ hãi nhiên thất sắc cực kỳ không dám tin tưởng sợ mặc cư nhiên có thể đ ă n g b u ồ n nguyên bia đệ nhất hắn làm sao lại có thể đ ă n g lâm đệ nhất h ạ o nhiên thánh địa h ạ o nhiên trưởng giáo nhìn b u ồ n nguyên trên bia tên trong mắt lộ vẻ rung động c ũ n g không dám tin tưởng t r ấ n n g u y ê n đại thánh càng là nghiến răng nghĩa lợi thống hận không gì sánh được cái này đưa hắn đệ tử cùng với thánh địa đệ nhất thánh tử dồn dập tiêu diệt nhân chẳng những bình yên vô sự thậm chí bây giờ còn càng ngày càng kinh khủng điều này làm hắn trong lòng cực kỳ tức giận thiên sáu trăm một quyền này xuống phía dưới chẳng phải là có thể đem ta trực tiếp cho đánh thành một mịn một cái đại tộc một vị tuổi trẻ thiên k i ê u mở to hai mắt nhìn trong lòng nhấc lên sóng biển nếu như ta nhớ không lầm cảnh giới của hắn mới chỉ là dương thần kỳ chứ thực lực bậc này nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi thực sự là quá kinh khủng thái sơ thánh địa t i ê n huyền chân cùng tiêu bất phàm lẫn i nhau đều là từ trong mắt của đối phương nhìn ra một vệ chấn động từ nay về sau toàn bộ đông vọng đạo vực vô số thiên tiêu đều muốn bao phủ ở tại giới quan huy thậm chí ngay cả ba ngàn đạo vực các tộc tiên tiêu đều không thể tránh được kỳ nhân lý danh bọn ta sanh ở đời này Quả thật ta nhưng vinh hạnh. chúng bi Bi ai, ai càng là là sợ ẽ lại không ra mặc hắn cường hãn như thế sau này tất nhiên tiền đồ vô lượng nếu có thể đi theo ở sau thân thể hắn tất nhiên có thể đi được càng thêm lâu dài nhưng tức là lấy ta thiên phú chính là liền người theo đuổi p h ỏ n g chừng đều không có tư cách thiên tư của ta coi như không tầm thường gia tộc cùng thái sơ thánh địa cũng có chút giao hảo nếu như mời tộc lao liên lạc cố gắng liền có thể trở thành sợ công tử người theo đuổi Rất sơ mặc người à này g là ai ta làm sao trước đây chưa từng nghe nói qua tên này thoạt nhìn lên hoặc như là một vị nhân tộc chẳng lẽ nhân tộc lại xuất hiện một vị vô sòng thiên tiêu sao thượng thương vì sao như thế nào ưu hái n h â n tộc từ thượng cổ tới nay n h â n tộc hiện ra bao nhiêu thiên tiêu bổn nguyên trên bia trăm vị thứ tự bao quát ba ngàn đạo vực vô số đại tiểu thế giới có hàng vạn hàng nghìn chủng tộc động lòng người tộc c ư n h i ê n trực tiếp chiếm giữ hơn phân nửa số lượng trường này đã lâu xuống phía dưới chủng tộc k h á c nên như thế nào kéo dài đáng trách ghê thởm vì sao tộc của ta vẫn chưa xuất hiện như vậy thiên tiêu điều tra rõ ràng vị này nhân tộc sở mặc rốt cuộc là từ đâu chẳng hạn ra nếu như người này không có bối cảnh trước tiên đem b ó p chết tuyệt không thể khiến cho lớn lên đăng lâm b u ồ n nguyên bia đệ nhất quả thật vô song thiên tư nếu như có cơ hội nhất định phải cùng với tỷ thí một phen ba ngàn đạo vực vô số chủng tộc vì thế mà chấn động cương giả là c h i hãi nhiên thiên tiêu hơi khiếp sợ nhưng bất kể như thế nào bọn họ đều dối dít đem sở mặc tên này nhớ kỹ ở trong lòng ngoại giới chuyện xảy ra sở mặc cũng không biết xích minh trong động tiên sở mặc lúc này đứng ở ao đường bên trong ngầm đầu nhìn cái kia b u ồ n nguyên trên bia thuộc với tên của mình đang trong vắt phát quang soi sáng cựu thiên thập đ i ệ đăng lâm đệ nhất đem tử cổ trí kim vô số thiên tiêu toàn bộ hành đặt ở dưới thân dù cho coi như là sở mặc lúc này chứng kiến chính mình cư nhiên làm ra bực này hành động vĩ đại cũng không khỏi sinh lòng tự hào nét mặt t r i ể n lộ tiêu y ưng ù n g mà lúc này theo tên của hắn triệt để in vào bổn nguyên trên bia vô cùng đạo tắc thần quang c u â n c u ộ n hô tạp từng đạo tiên hà khí bốc lên giống như sóng t r i ề u một dạng c u â n c u ộ n một lát sau những thứ này tường t h ụ y chi khí đ ỗ n g nhiên r u lên sau đó hóa ra là như yến về vậy r ũ n g ánh vào bổn nguyên bia bên trong nhưng chỉ là trong sát na thời gian bổn nguyên trong bia liền bỗng nhiên toát ra một đạo hừng hực thần quang hướng phía sở mặc bắn nhanh mà đến đây là đem tính danh in vào b u ồ n nguyên trên bia phía sau đưa cho dư thường cho thấy thế sở mặc đầu tiên là sửng sốt nhưng sau đó liền phản ứng kịp trong mắt không khỏi lộ ra một vệ trớ mong b u ồ n nguyên bia ban cho thường cho dựa theo xếp hạng mà đ ị n h ra xếp hạng càng cao thì thưởng cho càng cao lấy hắn bây giờ đệ nhất thứ tự lấy được thưởng cho cũng tất nhiên cực cao cũng không biết ta sẽ đạt được bực nào tầm thứ t h ư ở n g cho hắn âm thầm nghĩ dù đúng lúc này nay đạo thần quang không có vào sở mặc trong đầu、Chật. từng đạo ký tự màu vàng liền ở từ phủ bên trong hiện hiện ra hôn nội quang bốc lên quân quanh h ư n g hực hào quang tràn ngập vừa d à y vừa n ặ n g đạo v ậ n đan bảo chương hiện không tầm thường sợ mắc trước tiên liền đem tâm thần rán vào đi lên rất nhanh hắn liền biết được những ký tự này trung ẩn chứa chân ý cái này dĩ n h i ê n là chuyện phản phái bố cục sâu rộng m ắ t to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương một trăm bốn mươi lăm huyền hoàng vọng kỹ thuật ký tự màu vàng t r u n g ghi lại tin tức chính là một đạo trời ban bảo thuật huyền hoàng vọng kỹ thuật như thế bảo thuật vẫn chưa cái gì sát phạt chi lực gần đã có một cái cực kỳ khủng bố năng lực khả quan nhân khí vận lại có thể cấp đoạt hắn nhân khí vận khi biết điểm ấy phía sau chính là sở mặc đều không khỏi hít vào một hơi mọi người đều biết số mệnh tri đạo huyền diệu khó giải thích nhìn như không thể n ắ m lấy rồi lại cùng người có thập phần liên hệ chặt chẽ khí vận cho người thì gánh vác thiên mệnh thiên địa cùng với cùng là mượn lực mặc dù yếu tiểu võ giả cũng có thể hành sự mọi việc đều thuận lợi khí vận tiêu giảm thì vận đen ra thân vận chuyển anh hùng không phải tự do dù cho đại năng tri thánh cũng sẽ mọi việc không phải thuận đột nhiên bị thai họa bất ngờ có lẽ người bình thường còn không thể nào hiểu được số mệnh tri đạo nhưng sở mặc có thể cha nhìn nhân sinh kịch bản tất nhiên là so với thường nhân càng thêm khắc sâu minh bạch số mệnh c h i đạo khủng bố như là những thứ kia thiên mệnh c h i tử người mang kinh thiên khí vận người trên người cơ duyên vô số dù cho coi như đi vào tuyệt cảnh cũng có thể gặp dữ hóa lành còn nếu là khí vận suy nhược thì biết cực kỳ không may không chỉ có tìm không đến bất luận cái gì cơ duyên chính là nguyên bản thuộc về n g ư ờ i cũng có thể sẽ đột nhiên n g o à i ý đưa tới lỡ mất gì tốt mà lúc này hắn hóa ra là từ nơi này buồn nguyên trong địa thu được khí vận bảo thuật không chỉ có thể xem khí vận nhưng lại có thể cướp đoạt hắn khí vận của người cái này với hắn mà nói có thể nói giá trị cực kỳ kinh người、Hồ. sâu hấp một khẩu khí sở mặc đem nội tâm bình vụt lại c hắn ậ h bắt đầu vận chuyển này đạo khí vận bảo thuật phương pháp này chính là bồn nguyên bia ban tặng chính là đại đạo hiền hóa vì vậy tại hắn đem sau khi hấp thu liền đã triệt để nắm giữ rào rào một mặt thủy kính phủ hiện ở trước mắt sau đó sở mặc xu thế vọng khí khả năng mây thời gian hắn s o n g nhãn đồng lỗ liền hiện ra một tầng nhàn nhạt xích sắc kim mang mà lại đem ánh mắt nhìn kỹ hướng thủy kính bên trong chính mình phía sau thình lình có thể thấy được phía sau bao phủ một tầng đồng nặc kim sắc vũ khí theo sở mặc t h a n quan học tập cái này số mệnh dường như phát r ấ ra cũng theo đó của quận giống như vân hải một dạng Chỗ cốt lối. s ở mặc mơ hồ có thể thấy được một chỉ hư nguyễn tiểu đỉnh đang ở từng ư bước ngưng thật đây chính là ta trước mắt khí vận thể hiện thoạt nhìn lên đậm đà như vậy thậm chí đều muốn muốn ngưng tụ thành đ ỉ n h nghĩ đến khí vận cho là có chút không sai s ở mặc âm thầm nghĩ hắn mặc dù bây giờ không có v ậ n tham chiếu nhưng lường trước chính mình hiện nay thân là thái sơ thánh địa chuẩn thánh tử còn chiếm căn cứ bổn nguyên bia đệ nhất danh tiếng truyền vang đạo vược lại tăng thêm còn có rất nhiều mệnh cách mệnh số trong người chu vi còn tụ tập nhiều như vậy khí vận trí nữ tại bậc này các loại gia trì phía dưới nếu như khí vận còn không nhiều đó mới thực sự là chuyện lạ coi như không、tệ. sờ mặc thỏa mãn gật đầu chật theo tâm niệm vừa động trong mắt kim mang liền đã tiêu thất trước mặt thủy kính cũng theo đó nghiền nát trước đây châu đã thấy kim sắc khí vận sương ngủ càng là biến mất ở trước mắt cái gọi là cướp đoạt h ắ n nhân khí vận kỳ thực là cần t r ư ớ c đem bên ngoài c h ấ n áp khiến cho khí vận suy giảm mà lúc này huyền hoàng vọng khí thuật liền có thể phát huy công hiệu, có thể dùng tự thân huy hiệu, khí liền công dùng có có vận tăng trưởng phương pháp này cùng con đường của ta có thể nói là không như mà hợp sờ mặc có chút kinh hỉ hắn muốn chạy vô địch tri lộ vốn là muốn quét ngang đương đại sở hữu thiên tiêu như trong lúc ở chỗ này còn có thể đi qua huyền hoàng vọng khí thuật cấp đ o ạ t h ắ n nhân khí vận điều này cũng làm cho ý nghĩa theo hắn chấn áp thiên kiêu càng ngày càng nhiều tự thân khí vận cũng càng ngày sẽ càng nhiều có lẽ cuối cùng sẽ có một ngày dù cho chỉ bằng mượn khí vận đều đủ để chấn áp đương đại vô địch ý niệm tới đây sợ m ặ c không khỏi lộ ra một nụ cười lần này tiến n h ậ p xích minh trong động tiên tu h hành ngắn ngủi mấy ngày thời gian liên tiếp đánh vỡ chín lần nhục thân cực hạ đem long tượng bất diệt kinh luyện huyết đại thành mở ra sáu trăm chín mươi tám k h o ả khí huyết long tượng ngoài ra càng là đang lâm bồn nguyên bia đệ nhất đạt được huyền hoàng vọng khí thuật lần này thu hoạch thật có thể nói là là vượt ra khỏi tưởng tượng s ở mạc â m thầm nghĩ trong lòng có chút thỏa mãn lúc này khoảng cách bán nguyện kỳ hạn còn còn có một thời gian mà trong ngao như c ũ còn có một bộ phận xích minh kim dịch đây đều là từ thiền tài địa b ả o sở ngưng kết mà thành ẩn chứa cực kỳ năng lượng tinh thuần bây giờ hắn cảnh giới đã là dương thần bút nặng tất nhiên là không thể đem bên ngoài lãng phí đang có thể nhờ vào đó cơ hội đem cảnh giới đẩy mạnh đến nhãn thần đ ỉ n h phong thậm chí bước vào tạo hóa chi cảnh ý niệm tới đây hắn trực tiếp vận chuyển thái sơ luyện thân pháp hấp thu năng lượng c u n g quanh ùm ùm theo công pháp vận chuyển mà ra, hôn nguyên thuần dương thánh thể đạo thai rung động không đất từng cổ một tinh thuần vô cùng năng lượng tụ đến hoặc là với sở mặc đầu đỉnh hội tụ thành một đạo cái phế quán tâu h tiến đến hoặc là theo toàn thân hắn lỗ chân lông dũng m á n h bảo tại giới bực này tình huống thực lực của hắn đang không ngừng tăng trưởng trên người tán phát khí thế cũng ở theo thời gian đưa đ ẩ y mà b ộ c phát thâm hậu bên hồ nước lao giả nhìn còn đang tu luyện sở mặc trong mắt không khỏi lộ ra kính nể màu sắc hắn vạn không nghĩ tới sở mặc ở đăng lâm bùn nguyên bia đệ nhất phía sau tư nhân cấp tốc lại tiến nhập trạng thái tu luyện phản phất đối với hắn trước đây làm ra cử động căn bản là cũng không thèm để ý đây chính là đăng lâm b u ồ n nguyên địa đệ nhất ta nếu như đổi thành người khác lúc này sợ là đã sớm mừng rỡ như đ i ê n không cách nào tự giữ mà sợ mặc hóa ra là không thèm để ý chút nào tiếp tục lấy nộ g đạo trạng thái tu hành bực n à y tâm tính thực sự là lao phu bình sinh ĩ thấy hắn nhịn không được nghĩ như vậy nói thái sơ trong cung trường giáo cùng một đám các trường lão lúc này cũng đều muôn vàn cảm khái trước đó bọn họ không ai từng nghĩ tới sợ mặc hóa ra là có thể đăng lâm đệ nhất càng không nghĩ đến chính là hắng t nhiên không có lộ ra chút nào ý mừng rỡ ngược lại chỉ là thưởng thức một phen chính mình đứng hàng đệ nhất tên liền lần thứ hai tiến vào trong tu luyện người này quả thật không tầm thường lao phu cuộc đời này đã biết không ít v õ giả có người tu hành tốc độ tiến triển cực nhanh nhưng không tính là nỗ lực cũng có người tu hành thong thả lại chăm chỉ không gì sánh được mà người này chẳng những thiên tư cao có một không hai đương đại chính là tâm tính cùng nỗ lực trình độ cũng viễn siêu thường nhân có lẽ là hắn trước đây với ngoại môn hơn mười năm ma luyện mới chỉ có đúc nên hắn như vậy tâm tính cùng chăm chỉ dùng cái này chết tâm tính chính là không có bậc này thiên tư sau này trưởng thành có lẽ cũng viễn siêu phổ thông tồn tại đúng vậy、à? hôm nay bọn ta có thể nói là nhân chứng đến rồi một vị vô song thiên kiêu từ từ bay lên cũng không biết hắn sau này có thể trưởng thành đến b ự c nào cao độ thật là khiến người chờ mong nói không chừng người này sẽ mang l ĩ n h ta thái sơ thánh địa đi hướng mới huy hoàng ta thái sơ thánh địa mặc dù hành hành đông vọng đạo vực đến nay kéo dài không suy nhưng đã rất nhiều năm chưa từng lao ra đông vọng đạo vực có người này có lẽ tương lai thật có thể hoành áp ba ngàn đạo vực rất nhiều trưởng lao nhóm nghị luận không lớt trong lời nói đối với sở mạc đánh giá đều cực kỳ coi trọng bởi vì theo sở mạc đăng lâm bùn nguyên bia đệ nhất một khắc kia mọi người liền đều khắc sâu minh mạch một cái đạo lý tương lai của hắn đem cũng không còn cách nào đánh giá sau này sở đến cao độ càng là viễn siêu thường nhân tưởng tượng cổ vực chung thương thái huyền lúc này cũng biết sở mặc danh liệt b u ồ n nguyên bia đệ nhất tin tức khi biết việc này phía sau hắn trầm mặc một lúc lâu sau đó lần đầu ở trước mắt mọi người hiện ra một nụ cười xem ra chờ các loại nơi này sự tình tạm thời giải khai ta cũng nên trở về tông môn một chuyến ánh mắt của hắn nhìn xa xa chiến trường thê thảm trong mắt tẩn chứa vẻ mong ngợi thời gian vội vã lưu tiêu tan trong máy mắt cũng đã là mấy ngày đi qua xích minh trong đầu tiên sở mặc còn đang bế quan tu hành lấy mà giờ khắp này khoảng cách bán nguyện kỳ hạn đã chỉ còn lại có cuối cùng không đến nửa ngày lúc này vẫn ở tu hành sở mặc trong cơ thể đ ỗ n g nhiên chuyển đến một cố cường hãn khí tức ba động hướng phía bốn phương tám hướng tịch quyển mà ra một lát sau cường hãn ba động c h ầ m rãi chìm đắm xuống tới mà sở mặc cũng tại lúc này tỉnh lại dương thần kỳ cựu trọng viên mãn chỉ thiếu chút nữa liền có thể k h á m phá tạo hóa hắn thở phào một khẩu khí trên mặt lộ ra thỏa mãn màu sắc lúc này khoảng cách động tiên quan bế còn còn dư lại nửa ngày thời gian coi như đầy là đủ làm thừa này thời gian một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm trực tiếp phá cảnh sở mặc quyết định Không có làm nhiều lưỡng lự, lúc này nhiều khu sử thể r o n g cơ t m ê nói h khí huyết mông quần cuộn c lực, h đến cảnh t n giới kích. này đã xem như là nửa bước đạt tới siêu phàm thoát tục cánh cửa khoảng cách trở thành đại năng chỉ ở trong căn t h ớ C có lẽ gang tức cũng có thể v ĩ n h sinh đều không thể vượt qua nhưng trung quy đây là thần thông đại cảnh một bước cuối cùng võ giả thực lực có thể trong nháy mắt đạt được tăng lên cực lớn d u d u d u trong đầu quần quận liên quan tới tạo hóa cảnh miêu tả sở mặc thái sơ luyện thần pháp điên quần vận chuyển vô cùng tiên địa linh khí t ụ đến giống như kinh đảo hãi lạng dũng mánh vào hắn toàn thân bên trong dưới thân trong ao xích minh kim dịch càng là không ngừng quần quận hóa thành từng mảnh một thôi xâm tiên hà sương mù lộ theo lỗ chân lông dũng mánh vào trong thân thể của hắn tại bậc này dưới tình huống chỉ là trong chốc lát sợ mặc liền cảm nhận được cảnh giới nào đó gông cùng xiềng xích tồn tại không có nửa phần lưỡng lự chuyện việt cầu đạo top một nhân khí cách top hai gần hai mươi phần trăm số điểm